Chương 414, mang ra mang ra mang ra. Cái này bữa sáng đã phải đưa xong. Bưu chính tiểu ca giờ phút này mặt đã hoàn toàn cười cương. Hắn nháy mắt ra hiệu, làm lấy các loại bộ mặt động tác, dùng cái này đến làm dịu này cảm giác cứng ngắc cảm giác. Nhìn lấy này đại túi đan dệt bên trong chỉ còn lại có 3 cái kiện hàng, nhưng mới rồi xếp thành đoàn người bảy đều đã tản đi, trên tay hắn nắm đầy cơ sở đan, hắn mỉm cười đối nhân viên lễ tân nói, cái này còn lại tạ lộ, Tô Hàng, còn có Khương Lâm là ai? Tại sao không ai đến linh đâu? Tô hàng là tạp chí xã Tổng biên, nàng đi tham gia nửa thần đẹp áo tiết chế, hiện tại không hề tạp chí xã. Muốn mấy ngày sau mới có thể trở về đâu. Nếu không cái này kiện ta thay nàng ký nhận. Tô Hàng tổng biên kiện hàng, cái này nhân viên lễ tân tự nhiên là thu chịu khó. Nàng từ bưu chính tiểu ca trong tay xuất ra Tô Hàng kiện hàng, bút lớn hung lên một cái, ký đặt tên tới. Vậy cái này tạ lộ, còn có Khương Lâm là ai? Nếu không ngươi cũng một khối ký nhận đến, ta vẫn còn có kiện muốn phái đường, không có thời gian tại cái này chịu a. Bưu chính tiểu ca tâm lý gấp a. Cái này, các nàng hai người còn ở bên ngoài quay chụp đâu. Nhân viên lễ tân mặt lộ vẻ khó xử. Vậy ngươi liền một khối ký nhận Bưu chính tiểu ca một mặt sốt ruột, giờ phút này hắn lòng nóng như lửa đốt. Hắn cũng không có nhân viên lễ tân như vậy thành thơ thành thơ, hắn một ngày lượng công việc thế nhưng là rất lợi hại nặng nghề. Nàng do dự một chút, lập tức nàng gật đầu nói, "Tốt ta, ta liền bất đắc giấy ký nhận đi." Nàng cầm bút lên ký thu lại. Lúc này, Tạ Lộ cùng Khương Lâm vừa nói vừa cười đi tới. "Hôm nay cái này mặt trời mọc ở hướng tây, cái này kiện hàng đều phải đưa đến nơi này, có hay không ta kiện hàng đâu?" Tạ Lộ mắt sắc, lập tức nhìn thấy nhân viên lễ tân tại ký nhận kiện hàng. "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến a." Hai người đến ngồi vào bàn. Ta hiện tại ký nhận chính là hai người các ngươi kiện hàng đâu? Hai người các ngươi tới lấy thuộc tại chính các ngươi kiện hàng đi. Nhân viên Lễ Tân nghe được Tạ Lộ tiếng nói chuyện, ngước mắt nhìn lại, Tạ Lộ cùng Khương Lâm Thần ảnh thu vào nàng tầm mắt, nàng mỉm cười chỉ đã ký xong kiện hàng nói ra. Bưu chính tiểu ca lập tức rút đi cơ sở đan, mỉm cười nói, "Ta nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy ta liền công thành lui thân, hai vị mỹ nữ, còn lại kiện hàng, các ngươi riêng phần mình nhận lấy đi." Bái. Nói xong, bưu chính tiểu ca cầm cái kia một thanh cơ sở riêng lấy cùng này đại túi đang lẹt, tại vạn chúng nhìn chừng chừng hộ tổng dưới, đi. Bye bye, tiểu ca đi thong thả. Khương Lâm hướng về phía hắn tấm lưng kia ưu nhã khua tay nói: Đều đi xa, ngươi còn nhìn đâu?" Tạ Lộ này trắng nõn tay tại Khương Lâm trước mắt ngoáng một cái, mỉm cười trêu chọc nói: "Đối với đẹp, mắt tự nhiên sẽ nhìn lâu liếc một chút." Khương Lâm rất là thản nhiên tự mình là bán, nàng nhấp nhẹ cái này bờ môi, khỏe môi nhấp ra một đạo ưu mỹ đường vàng cùng: "Ta đại tiểu thư, cầm lên kiện hàng, chúng ta qua mang ra kiện hàng đi, còn có, ngươi không sẽ cùng ta mua cùng một khoản A. Tất cả mọi người mua cái gì kiểu dáng, sẽ không đụng sam tỷ lệ rất cao đi." Khương Lâm này đôi mắt đẹp ôn nhu địa liếc nhìn một vòng văn phòng, trong văn phòng gần 20 người, trừ đồng bảo bên ngoài, Cơ là trong tay mỗi người có một cái kiện hàng a. Khương Lâm trong đôi mắt hiện lên một chút bất an, nàng này tinh tế ngón tay nhẹ nhàng điệu đặt ở trên môi phương, sợ mình mới vừa nói ra lời nói linh nghiệm. Dù sao tạp chí xã nhân viên, gần nhất tại Lưu Tô An cửa hàng mua sắm nữ trang tần suất quá gần, cái này tại tạp chí xã đụng sam tỷ lệ quá lớn. Đẹp áo trước mặt, người nào còn không có cái đụng sam thời khác đâu. Khương Lâm, ngươi dạng này một cái da trắng mỹ mạo đôi chân dài, bộ ngực sữa bờ ngông bờ eo thon, phong cách bách biến, khí chất tốt siêu mẫu, đụng sam muốn thua cũng rất khó, phải gánh vác lo cũng là đang ngồi các nàng cùng ta Lộ trêu chọc mỉm cười. Ánh mắt kia không tự chủ được quét mắt đang ngồi các nữ đồng bào. Tại khung lâm cao như vậy nhan giá trị, hoàn mỹ dáng người trời sinh móc áo trước mặt, nàng khí chàng đúng là hơi rơi một điểm. Tục ngữ nói người dựa vào y phục ngựa rượi vào cái yên, không có không đẹp mờ mờ, chỉ có sẽ không xuyên dựng mọi tử. Kỳ thực động sam là tuyệt không đáng sợ, án mặc đẹp mắt này mới là vương đạo. Hồn hồn mỗi người đều có thuộc về mình tư thái, bảo chỉ chính mình eo là được rồi. Nàng tin tưởng dù cho cùng một bộ y phục, thậm chí bên trong dựng đều là giống nhau, nàng cũng có thể hoàn toàn xuyên ra không giống nhau khí chàng. Mà ở đây kỳ nữ đồng bảo không bình tĩnh, nội tâm bắt đầu bạo động bất an. Đột vào không đáng sợ, người nào xấu người nào xấu hổ. Ta như thế người được một chút xấu hổ cảm giác đâu. tuyệt đối không nên để cho ta cùng Khương Lâm độ giam, tuyệt đối không nên. Người ta này đôi chân dài liền có thể vung chúng ta tốt mấy con phố đâu. Chỉ cần Khương Lâm xuất hiện 1000 ở bên trong, ta đều mở ra ẩn thân trạng thái. Trong mắt, khu làm việc bị Khẩn Trương bất an bầu không khí bao phủ lấy. Ai a, chúng ta tạp chí xã từng cái đều là da trắng mỹ mạo mỹ nữ, nhất định có thể xuyên ra thuộc về mình cái kia đạo tịnh lệ phong cảnh, nhất định có thể xuyên ra bản thân đặc biệt vị đạo. Khương Lâm lực tương tác 10 phần, khóe miệng này bôi ưu mỹ đường công hoan mỹ dương lên. Khương Lâm nói đúng." Tạ Lộ đồng ý gật đầu, nàng tiếp lấy mỉm cười nói, "Chúng ta liền kiện hàng cũng còn không có mở ra, hiện tại liền lo lắng bên trên, có phải hay không quá buồn lo vô cớ đâu? Lại nói, động sang không đáng sợ, xuyên dựng vào chúng ta hoàn toàn có thể dương trưởng chánh đoạn, điểm ấy tất cả mọi người hiểu." Mọi người liên tiếp gật đầu biểu thị đồng ý, nếu không chúng ta tới một trận nói mang ra liền mang ra mang ra báo tụ hội đâu." Tạ Lộ này lênh lợi, mỉm cười hướng về mọi người đề nghị, "Tốt, kiến nghị này không tệ." ta chính thật giống muốn xem nhìn tất cả mọi người mua sắm này khoản, có hay không anh hùng sở kiến lực đồng. Khương Lâm này điểm điểm thanh âm quanh quần đang làm việc khu. Mọi người vô tay đồng ý, này cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Một trận nói mang ra liền mang ra kiện hàng đại chiến, cứ như vậy trắng trận địa đang làm việc khu tiến hành. Nếu là đổi lại ngày xưa, các nàng cũng không dám dạng này. Dù sao giờ phút này Tô hàng đã leo lên qua Nam tivi đại trên máy bay. Mọi người đắm chìm trong mang ra bao trong hưng phấn. Đồng dạng là mang ra bao, nhưng mỗi người mang ra bao phương thức không giống nhau, có ưu nhã hình, có con gái dịu hình, cũng có hảo phóng hình. Mà Khương Lâm cũng là nảy yêu nhã hình, nhất cử nhất động hiển thị do nữ thần phong phạm. Cái này cử chỉ nhượng một bên hào phóng hình tạ lộ quả thực nhìn ốc, cũng làm cho đang ngồi còn lại các nữ đồng bào nhìn ốc. Càng làm cho nam những đồng bào nhìn như si như say, không khỏi nuốt nước miếng. Tạ lộ cuối cùng là minh bạch như thế nào chiến lệnh, một mặt hâm mộ nhìn lấy nàng, kìm lòng không đặng phát ra cảm thán âm thanh, đây chính là trong truyền thuyết nữ thần a. Trời sinh tự mang nữ thần vầng sáng. Tạ lộ, ngươi liền trở mái tóc, mềm mại nói, khóe cười nở nàng này mặt Trong mắt Khâu làm việc nhấc lên một cỗ theo phong trào dậy sóng. Nang Vũ sáng lấy nàng này đôi mắt đẹp, nhìn lấy du nhiên tự đắc tạ lộ, khẽ mỉm cười nói, "Tạ lộ, ngươi mang ra tốt. Đương nhiên, ta đã sớm mở ra, liền chờ các ngươi." Tạ lộ thừa nước đục thả câu nói, Này trước cho chúng ta phơi bày một ít đi, đang mong đợi ngươi thủy mà cáo giải." Khương Lâm một cái nhăn mày một nụ cười hiển thị rõ ưu nhã. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 415, xuất sắc. Đúng vậy a. lộ, ngươi trước cho chúng ta phơi bày một ít đi. Từng đôi chờ mong ánh mắt, không hẹn mà cùng từ bốn phương tám hướng hướng phía nạn phòng tới. Đã một trận nói mang ra liền mang ra kiện hàng tụ hội đã kết thúc, vậy có phải hay không nên đến một trận nói xuất sắc liền xuất sắc tê đại xuất sắc đâu? Tạ Lộ nhướng mày, lại ra ý hay. Chủ ý này không tệ, nổi danh mô hình chống đỡ trận, khẳng định là một trận mở ra mặt khác tê đại xuất sắc. Bất quá như thế trắng trận địa ở văn phòng trình diễn tê đại xuất sắc không tốt. Ta. Chúng ta thừa dịp lúc nghỉ chưa ở giữa tự xuống dưới, có cái gì không tốt. Tạ lộ thật có thể nói là là một hô trầm ứng, đối cái này một đề nghị, mặc kệ nam đồng sự vẫn là nữ đồng sự đều giơ hai tay tán thành. Nếu như bị Tô Hàng Tổng biên biết, chúng ta thừa dịp nàng không tại trong phòng làm việc tạp phản, đoán chừng chúng ta đều sẽ ăn không ôm lấy đi. Khương Lâm đôi Mi thành tú khẽ nhân mày. Yên tâm, Tổng biên đã bay xa, bởi vì cái gọi là trong núi không lá hổ, hầu tử xương đại vương. Tạ Lộ trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười. A nha, Tạ Lộ, ngươi lại ý nói Tô Hàng Tổng biên là lá hổ? Một nữ đồng sự trêu chọc nói. Haha! Ha, ta có thể không hề nói gì a, mọi người không muốn rõ số chỗ ngồi của ta. Tạ Lộ một mặt vẻ mặt vô tội, triển lộ lấy sở sở độc lòng người này một mặt. Tốt, mọi người cũng không cần cầm Tạ Lộ làm trò cười. Khương lâm ở một bên giúp đỡ nói này mê người mỉm cười không khỏi để cho người ta liên tâm đều hòa tan tốt liền không trêu cho ngươi, ta cảm thấy tạ lộ đề nghị không tệ, liền vui vẻ như vậy địa quyết định mọi người cầm lên chính mình trên y cùng đi phòng thay đồ hành động đi Này nữ đồng sự hiệu triệu lấy mọi người toàn bộ gật gật đầu cầm chính mình trên hàng vừa nói vừa cười đi tới phòng thay quần áo các nàng tại chính mình trong phòng thay quần áo rút đi trên thân này thân thể phục trang nhau nhau đổi lên thủy mặc áo dài hoặc là lời váy đầm một trận mở ra mặt khác đại xuất sắc sắp tại phòng thay đổi chính diễn hoa Ngươi bộ này thật đẹp, một bộ ngang gối áo dài váy tại tơ tằm cùng tranh thủy mặc kết hợp hoàn mỹ dưới, bày biện ra tinh xảo trang nhã vẻ đẹp, chỗ cổ áo đảo vai tạo nên vừa lúc lộ da độ, đã gợi cảm lại ưu nhã, khía cảnh cao khai sái, nổi bật thon dài chân dây sau khi, hiện ra thuộc nữ ưu nhã thức gợi cảm, chậm chậm cất bước, như ẩn như hiện, đều là vô hạn phong tình. Các xén son cực kỳ xinh đẹp, ngươi này có lỗi có lõm dáng người đường cong đường cong hoàn mỹ rõ, giới và cụ thị từ phong cách cải thành hình, trong đó, lại tăng sức mạnh. Áo không bao thừa áo dài cổ điển lịch sự tao nhã, dịu dàng cao quý, Đồng Đồng và táo lại mang đến hiện đại váy đầm xinh sắn nhẹ nhàng. Hai tầng và táo cùng điệp cán thiết kế tạo nên sự tự nhiên trôi chảy rủ xuống rơi cảm giác, nhượm bộ giày ở giữa phát ra linh động mỹ cảm, phối hợp người này đôi giày cao gót, duyên dáng yêu kiểu thuộc nữ lập tức hiện ra, để ngươi trắng nón mảnh mai cặp đùi đẹp đường cong triển lộ không bỏ sót, tán mát ra mê người khí tức, loại này cải tiến áo dài váy, sắc thực rất lợi hại thích hợp chúng ta hiện đại thời thượng nữ hải, cái này giảm linh hiệu quả không bình thường đồng, rất lợi hại thích hợp. Như ngươi loại này một nào, tiểu công chúa phong tục nữ. Lấy vay thiết kế điểm Không khỏi đưa ngươi này ưu nhã một mặt diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, cũng làm cho cái này áo dài váy thể hiện ra lưu hành nguyên tố. Chủ yếu nhất là cái này tranh thủy mặc rất là sáng chói, thủy mặc đang thanh, sinh động như thật, nổi bật, có một fen đặc biệt phong cảnh, cái này hoàn toàn giao pho áo dài tân sinh mệnh. Ngươi cái này lẩy váy cũng không tệ a. Ngươi nhìn, cái này titer fan lĩnh cùng tinh mỹ lẩy tại đồng thú cung ước mơ hồ hiện gợi cảm trong thú vị giao hòa, tăng thêm cái này ngắn khoảng cao eo váy hình, để ngươi toàn thân tản mát ra thanh xuân xinh đẹp, đẹp. May mà chúng ta đều không có đụng sam, thật sự là may mắn a. Tất cả mọi người xuyên ra thuộc về mình phong cách Đám này thay xong tranh thủy mặc áo giải hoặc là lẩy váy đầm nữ đồng sự nhóm, Một năm miệng mười lẫn nhau tán thưởng lên riêng phần mình trên thân phục trang. Một mảnh ưu mỹ tiếng ca ngợi quanh quần tại trong phòng thay quần áo. Tạ Lộ cùng Khương Lâm đầu. Làm sao còn chưa có đi ra đâu? Đúng vậy a, hai người các nàng đâu? Còn không có thay xong sao? Đoán chừng hai người đều muốn áp trục ra sân đi, muốn để cho chúng ta đều kinh diễm một thanh đi. Đang lúc mọi người mong mọi cùng trông mong lúc. Đang đang đăng. Tạ Lộ dẫn đầu mở ra trước phòng thay đồ môn. Hoa. Từng tiếng tiếng thét chói như sấm rền vang lên. Giờ khắc này, Ở đây nữ đồng sự nhóm từng cái mắt to không cách nào khống chế địa trừng thành cho triệt, miệng kim lòng không đặng mở ra thật to không hình, này miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Làm sao? Có phải hay không bị ta kinh diễm ra sân chết phục đầu? Nhìn lấy một cái kia cái kinh ngạc biểu lộ, Tạ Lộ nhất thời có chút phiêu phiêu nhiên, nàng vui sướng quay người. Nhẹ nhàng quay người, là người này cười một tiếng. Nữ Vương khí Tràng, linh lung tiểu xinh đẹp thân thể dây, đã có được cổ điển phong vận viện truyền hàm súc nụ tình, lại phát ra hiện đại ngắn gọn mốt đét. Cái này áo dài xuất hiện, quả thực là áo dài không thuộc nữ nhóm lại khẽ chào âm, ta mua thời điểm làm sao không có chú ý tới cái này đâu cổ áo, vai cùng phía sau lưng lẩy thầm vẻ thiết kế, mông lung lẩy loáng thoáng địa thấu thị da trắng non da thịt, thật sự là mỹ mạo cực. Loại kia từ thực chất bên trong lộ ra đậm đến tan không ra gợi cảm, sớm hữu khiến người vô pháp kháng cự. Cái này hoàn toàn phá vỡ ta đối áo dài ấn tượng, cái này áo dài quá modern, cùng truyền thống áo dài hoàn toàn không giống, ta xưa nay không mặc sườn xám, nhưng cái này thật siêu yêu. Áo dài này một đóa tiểu diễm mắt, xấu hổ mang tình tứ dược, thanh nhã phấn bạch nhị, thanh, phẩm lục là cây, hình so sánh, phong cách viết tiêu xái phi mà không mất đi thanh nhã. Hiện ra khá là nghi thái và vương, viện chuyển thành hoàn toàn, không nhiễm trần thế, khiến cho cả kiện áo dài càng thêm sáng chói. Đang đạt lộ đắm chìm trong tiếng ca ngợi trong. Khương Lâm nện bước chuyên nghiệp bước chân mèo kinh diễm biểu diễn, thông dong ưu nhã thần thái, lãnh diễm khí chất cao quý, có lồi có lõm dáng người, cười một tiếng một cái nhăn mày một lần mắt, hiện thị rõ kinh diễm cùng vô mị, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Trong mấy mắt, mọi người hai mắt từng cái trừng đến như, như đồng lớn như vậy, tạo ra treo cái cổ hiệu quả, phối hợp áo dài áo không bâu. Phục cổ độc đáo, trung quốc nguyên tố tranh thủy mặc chói sáng chói mắt, hai bên cao khai xiêm váy, bằng thêm một chút gợi cảm phong tình. Nữ tính Anna yêu kiểu làm cho người tán thưởng lưu luyến, giống như này háo dài khai phóng hoa mộng đơn, trang nhã mà cao quý. Như nước dáng người cuốn tại lộng lẫy áo dài bên trong, có một loại đoạt người tâm phách hào quang. Áo dài cao xái, nương theo lấy nhẹ nhàng đi lại, dáng dấp điều điệu, như ẩn như hiện, cũng là nửa chặn nửa che tính tình biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, đây chính là đôi chân dài ưu Là chúng ta những người này hâm mộ không tới. Một bước một thứ tha, một bước một yêu nhiều. Tiếng ca ngợi liên tục Công việc buổi chiều thời gian bên trong, khắp nơi có thể thấy được áo giải mỹ nữ qua lại khu làm việc, cho khu làm việc tăng thêm một vòng khác phong tình. Làm việc đều hăng hái rất nhiều, dù sao chuyện tốt vật trong để cho lòng người vui vẻ. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ogre, lìn, vàng bại, ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 416, huynh đệ. Mấy ngày sau, Lưu Tô an dạng rỡ địa kéo lấy hành lý trở về. Trình ta trở về. Hắn nhất tâm thắc ở đảo bảo cửa hàng bên trên, liên hành lý đều không an trí, liền trực tiếp đến tân phòng bên này, vừa ở vào cửa liền bắt đầu dắt cuống họng hô. "Lão bản, ngươi trở về." Vừa nghe đến tiếng la Trịnh Vân, vội vàng nên qua đến giúp đỡ và lý tử, đồng thời cười ha hả nói. Hắn qua nét mặt của Lưu Tô An trong đập hiểu, lần này khẳng định lại là liên tục quan quân. Hắn tin tưởng mình phán đoán, điểm ấy nhãn lực tình vẫn là có. Ánh mắt của hắn rơi tại hành lý dương bên trên, trêu chọc nói, "Lão bản, ngươi thật đúng là lấy sự nghiệp làm trọng a." Ngày này Lý đều không sắp xếp cẩn thận liền đến, cũng không kém cái này, nhất thời nửa khắp đi. Ai bảo thời gian là vàng bạc và đâu? Lưu Tô An trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ, hắn muốn cùng thời gian thi chạy, hắn một bên hướng chính mình công tắc thất đi đến, vừa hỏi, hai ngày này lượng tiêu thụ như thế nào, ngươi bao trang thời điểm hẳn phải biết nào bán so sánh xinh đẹp a. Rất tốt, lẩy váy đầm cùng thủy mặc áo dài bán nhiều nhất, ngươi làm nào hàng tồn còn thừa không có mấy, cái này áo sơ mi lượng tiêu thụ cũng so trước đó vài ngày có quan hệ tốt chút, tây trang này sáu trang một ngày cũng có cái 10 bộ khoảng chừng đi, áo khoác lượng tiêu thụ hơi chút, dù sao khí trời đã bắt đầu tiết trời lại. Trịnh Vân theo sát phía sau, trọng ký sự nhất, nhất hồi báo. Này máy hát vừa mở ra liền giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Được. Lưu Tô An một bên nghe một bên liên tiếp gật đầu, hắn rất lợi hại vui mừng, dù sao Trịnh Vân hiện tại không đơn thuần điệu tại đánh bao, mà là tại đóng gói quá trình bên trong đem cửa hàng sở hữu tiêu thụ tình huống nhưng tại tâm, xem ra là tiến bộ không ít, cũng thành thuộc lời. Cái này lợi váy đầm cùng tranh thủy mà áo giải lượng tiêu thụ hắn đến lúc đó tuyệt không lo lắng, dù sao có to lớn hậu viên đoàn đang chống đỡ, lại thoảng thêm mấy cái tân hộ, liền có thể dễ hoa trên lẫm. Mao trang lượng tiêu thụ bắt đầu ấm lên, nhượng niềm tin của hắn không khỏi lại tăng thêm mấy phần. Trước mắt hết thảy đối với hắn mà nói đều nhìn như rất hăm mỹ. Bất quá, giờ phút này hắn muốn biết nhất là cả vạt lượng tiêu thụ, bởi vì đây là mới nhất đẩy ra kiểu dáng, cũng không biết khách hàng có mua hay không sổ sách. Tới lui vội vàng, cái này cả vạt lượng tiêu thụ là nhất làm cho hắn nóng ruột nóng gan. Mà Trịnh Vân lại không nói tới một chữ. Này ban đầu không an lòng lại bắt đầu dao động. Hắn trong nháy mắt dừng lại, đang vận động khóa cửa một khắc này, tay hắn không tự chủ được dừng lại, lo lắng hỏi, "Này cả vạt lượng tiêu thụ đâu?" Con đắm chìm trong báo cáo trong Trịnh Vân, vội vàng không kịp chuẩn bị địa kém chút đụng vào hắn, còn tốt hắn phản ứng bén, đến cái dừng ngay, mới tránh cho tông xe Hắn một mặt cười ha hà nói, "Lão bản, ngươi vừa chạy sau cả vạt lượng tiêu thụ là không, về sau là hai đầu, hôm nay trước mắt là một đầu." Hắn một bên nói, một bên làm lấy thủ thế. "A, ta biết." Lưu Tô An một mặt bất đắc di đáp, nhưng tổng tới nói so với hắn dự đoán muốn tốt một chút. Hắn còn tưởng rằng cả vạt mấy ngày nay lượng tiêu thụ hội lấy chứng bị kết thúc. Hiện tại có lượng tiêu thụ, ít nhất nói do cái này cả vạt vẫn là có thị trường, vẫn là có tiền đồ. Đến lúc đó lại đầu nhập quân bá, đoán chừng cái này lượng tiêu thụ sẽ không rất kém cỏi. Hắn đẩy cửa đi vào công tác thất, đem hành lý để đặt ở một bên. Trịnh Vân đứng tại cửa ra vào không có tiền đến, hắn nghĩ đến mình còn có công tác muốn làm, đứng tại cửa ra vào mỉm cười nói, "Lão bản, không có việc gì lời nói, ta có thể muốn trở về đóng gói." "A, tốt, mấy ngày nay vất vả ngươi." Lưu Tô An gật gật đầu, nói lời cảm tạ nói, "Lão bản, lời khách khí cũng không cần giảng." Chính Vân một mặt ý cười. "Được." Hắn vừa nói vừa đi đến bàn làm việc trước, hắn dự định trước sửa xuống hàng, hắn trưng cầu nói, "Trịnh Vân, liên lụy vải đầm cùng tranh thủy mà cáo dài này mấy cái khoản hàng không nhiều đâu. Mỗi cái kiểu dáng cũng không nhiều, tiểu mã lớn nhất một hai kiện, còn lại mã hơi nhiều." bất quá cũng không đến năm kiện đi, cụ thể này khoảng trước đoạn hàng còn không biết đây. Trịnh Vân cũng đắn đo khó định, hắn mỉm cười đề nghị, "Lão bản, nếu không ngươi môi khoản đều làm một số thôi, tiểu mã có thể làm nhiều chút, dù sao tiếp xuống bán người khẳng định cũng không biết." Ta hội nhìn lấy xử lý, bất quá lượng công việc này xác thực không phải một chút điểm á. Lưu Tô An bắt đầu ngựa không dừng vó địa lấy tự tay chế tác làm. Hắn nhưng làm một khắc cũng không được rỗi danh a. Tuy nhiên có cái này thần cấp máy móc, chế tác một bộ y phục đó là vài phút giải quyết sự tình. Nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được một chút thú dữ. Dù sao hai ngày này bệ bội nhiều việc khẩn trương quay trụ, hắn cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua, mà hắn có không quen ở trên máy bay nghỉ ngơi, hiện tại lại phải vừa trùng gõ mỏ địa đầu nhập chế tác. Giờ phút này này tia mệt mỏi đã lặng yên bò lên trên hắn khuôn mặt, hắn thật là có chút mệt mỏi, hiện tại hắn hận không thể lập tức mọc ra ba đầu sáu tay đến, đem những công việc này nháy mắt giải quyết, hiện tại hắn rất là hoài niệm tâm kia đã lâu dường, sau đó thư thư phục phục ngủ một giấc, có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh là hắn giờ phút này tâm nguyện lớn nhất. Bất quá, giờ phút này hắn vẫn là rất lợi hại tận chức tận trách, thuần chế luyện. Chí Vân nhìn vẻ mặt mệt mỏi Lưu Tô An Bất Đắc Dĩ nhún vai. Trế tác y phục việc này, hắn thật đúng là lực bất tòng tâm, giúp đỡ cũng không chen tay vào được. "Lão bản, ngươi nếu không nghỉ ngơi trước xuống đi, không kịp lời nói, có thể ngày mai giao hàng, ta muốn khách hàng hội lý giải." Chính Vân bất an dặn dò. Dù sao tiền là vĩnh viễn kiếm lời không hết, mệt mỏi liền nên nghỉ ngơi thật tốt mới là. Thất tín với khách hàng vậy liền không tốt, "Ngươi yên tâm, chính ta hội nhìn lấy xử lý." Lưu Tô an kiên chỉ cái này thành tín làm chủ. "Tốt ta. Chính Vân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nói tiếp đi, "Này liên kết nối đến vẫn là để ta tới điều chỉnh đi, làm tốt ngươi liền đi nghỉ ngơi đi." Còn lại liền để ta tới chỉnh lý đi. Tốt, ta. Lưu Tô An khẽ mỉm cười nói nói cảm ơn. Lại tới. Trịnh Vân bất đắc dĩ dắt dắt miệng, hắn cười nói, "Tốt, ta không quấy giày ngươi công tác, ta cũng đi bận việc." "Tốt, ngươi đi đi, vất vả, cuối năm cho ngươi thêm tiền thưởng." Lưu Tô An khỏe miệng lộ ra vui mừng nụ cười, câu kia tạ cứ thế mà địa bị hắn nuốt trở về, dù sao hiện tại hắn là một lão bản, như thế tạ ơn tới tạ ơn lui xác thực không hợp tình lý, tuy nhiên hắn một mực coi Trịnh Vân là huynh nhìn, nhưng trong công tác vẫn là bày chính vị trí của mình tương đối tốt. "Tốt, ta đã lão bản nói như vậy, vậy ta liền vui vẻ tiếp nhận." Trịnh Vân gật gật đầu, một mặt bất đắc dĩ, kỳ thực hắn hỗ trợ chia sẻ cũng không được đầy đủ vì cái này tiền thưởng, hắn là thật coi Lưu Tô An là trở thành huynh đệ, xem như thân nhân, huynh đệ thân nhân ở giữa liền nên lẫn nhau giúp đỡ. Ừm. Lưu Tô An vùi đầu tại công tác, gật đầu đáp. Chính Vân cũng một khắc không chậm chế địa hướng máy tính phòng đi đến. Tuy nhiên hắn điều chỉnh linh kết nối đến ra giá, giá mức độ không có Lưu Tô An như vậy tinh xảo, nhưng ở vốn có trên cơ sở điều chỉnh giá cả, đối với hắn mà nói là dư giải. Dù sao Lưu Tô An không hề những ngày này đều là hắn đang điều chỉnh linh kết nối đến ra giá, giá. Đối với linh kết nối đến một bộ này trình tự Hắn thao tác coi như thuận buồm xuôi gió. Hai người cứ như vậy lẫn nhau phân công hợp tác. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 417, nam đồng học. Nay một sợi ánh sáng mặt trời bắn vào cửa sổ, chiếu xuống lưu nghệ trên mặt. Ngồi tại phía trước cửa sổ nghe ca phát ra ngốc lưu nghệ, bị cái này một sợi ánh sáng mặt trời hấp dẫn lấy, nàng không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại. Cho dù tại này sợi dưới ánh mặt trời chiếu sáng, có thể thấy rõ ràng, nó ưu mỹ địa xoa chào, như là dưới ánh mặt trời mà khiêu vũ. Cảm giác này, ở trong mắt nàng, thật thật là tươi đẹp. đẹp. Trong thoáng chốc, nàng giống như nhìn thấy mỹ hảo tương lai. Giờ khắc này, nàng Kim lòng không đặng vươn tay, ánh sáng mặt trời từ nàng này tinh tế đầu ngón tay ta dưới, rất thưa thất điệu rơi vào nàng đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng không khỏi hiếp nửa hai mắt, nụ bôi đã lâu rực rỡ nụ cười sớm đã lặng lẽ nhảy lên khỏe miệng nàng. Mấy ngày nay thời gian nhàn hạ nàng cơ bên trên là căn nhà nhỏ bé ở đây, nàng đây là có ý đang tránh né Chương Hàm Thu được, nơi này tựa hồ là nàng càng tránh gió. Dù sao mấy ngày trước đây phát sinh sự tình để cho nàng vẫn là không cách nào tiêu tan, một mực não vắt ức. Tuy nhiên Chương Hàm bố độ lần tìm nàng, nhưng nàng lại làm như không thấy có thay như biết. Nàng không muốn lại lấy anh em thân phận xuất hiện tại trường hàm thu được bên cạnh. Bên hai trong tia thủ về sau khác làm bằng hữu tuần hoàn vang lên. Nàng càng không ngừng ngâm nga lấy, về sau khác làm bằng hữu, bằng hữu không thể giắt tay, nghĩ người xúc động, ta chỉ có thể cười mang qua, bạn tốt nhất, có chút ngượng, không thể nói ra miệng. Gặp phải về sau, không cần nhũ nhược, cầm thật chặt cái kia hai tay. Gặp phải về sau, không cần nhu nhược, cầm thật chặt cái kia hai tay. Nàng kim lòng không đặng tái diễn. Câu nói này giống như cảnh báo tại trong đầu của nàng quên quần. Mà lúc này, cái này một sợi ánh sáng mặt trời cùng câu nói này cho nàng mang đến hy vọng. Đinh linh linh Lưu Ngụy điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cái này một vang âm thanh cắt ngang nàng suy nghĩ. Nàng liên vội vàng đứng lên cầm điện thoại di động lên, khẽ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, nhìn cũng không nhìn điệu tiếp lên điện thoại di động, ngư khí bình thẳng hỏi, "Uy, vị nào?" "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Lưu Nghệ sao?" Bưu chính tiểu ca tại đầu bên kia điện thoại rất lợi hại có lễ phép mà hỏi thăm, "Ta chính là Lưu Nghệ, ngươi vị nào? Có gì muốn làm?" Lưu Nghệ nghe đối phương hô ra bạn thật tên, tò mò xem di động số, đáng tiếc không biết, nàng không khỏi đôi mi thanh tú cau lại, tò mò hỏi, "Ngươi tốt, ta là bưu chính tiểu bao, có ngươi kiện hàng" làm phiền ngươi đến cửa trường học đến ký nhận xuống kiện hàng đi. Bưu chính tiểu cao y nguyên rất lợi hại có lễ phép nói, "Kiện hàng, vẫn là bưu chính tiểu bao phải đưa, đoán chừng là ta váy đầm đến." Ta Lưu Nghệ, rực rỡ hào quang thời khắp sắp xảy ra. Lưu Nghệ trong hai con người, lóe ra dị dạng quang mang. "Được, ta cái này liền đến." Lưu Nghệ một lời đáp ứng. Lưu Nghệ muốn liền đi mang chạy tới cửa trường học, 5 phút đồng hồ là dư xài. Bất quá nàng nghĩ lại, xem như tương lai thuộc nữ, tại sao có thể như thế không để ý hình tượng đâu? Nếu muốn trở thành thuộc nữ, nhất định phải từ nội gia ngoại địa cải biến, cho nên Nàng mỉm cười hướng về phía điện thoại nói ra, "Bưu Chính Tiểu Ca, ngươi chờ ta 5 phút đồng hồ, a không, ngươi chờ ta 10 phút, liền 10 phút, ta đến đúng giờ." "Tiểu, em mở được." Bưu Chính Tiểu Ca gật đầu đồng ý Lưu Nghệ tắt điện thoại, mang lên chìa khóa, đóng cửa lại, nện bước yêu nhã bước loạn chuyển hướng cửa trường học đi đến. "Xa xa, nàng nhìn thấy Bưu Chính Tiểu Ca trước kia bắt mắt lục sắc xe tải ngừng ở cửa trường học. Nàng thoáng tăng tốc cước bộ tiến lên đón, mỉm cười đi đến Bưu Chính Tiểu Ca trước mặt. "Ngươi là Lưu Nghệ sao?" Bưu Chính Tiểu Ca hiếu kỳ đánh giá hắn, mỉm cười nói, "Ừm." Lưu Nghệ gật gật đầu khẳng định nói, "A." Đây là ngươi kiện hàng, phiền xuất ký nhận dưới. Bưu chính tiểu ca lập tức cầm trong tay kiện hàng cùng bút đưa cho nàng. Bưu chính tiểu ca không tự chủ được từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá nàng, nhìn lấy một thân lệch nam tính phục trang lưu nghệ. Trong lòng của hắn không khỏi thẳng thâm nghi hoặc, vừa rồi điện thoại thời điểm, chính mình rõ ràng nghe được là giọng nữ, có thể giờ phút này xuất hiện tại trước mắt mình người này rõ ràng là cái nam sinh, có thể cái này nam đồng học cái này tướng mạo, vóc người này, cũng quá thanh tú đi, bất quá, hiện tại nam hài tử trưởng tú đi thêm, cái này có gì đáng kinh ngạc. Lại nói, có lẽ trước mắt người này là lưu nghệ bạn trai, đến đây ký nhận cũng rất có khả Nghĩ như vậy, hắn cũng liền không có qua chứng thực. Lưu Nghệ tại kiện hàng bên trên, dương dương sai sai khí tự bản thân đại danh tới. Bưu chính tiểu ca rút đi cơ sở đan, mỉm cười nói, "Vị này nam đồng học, có thể, cái này kiện hàng ngươi có thể lấy đi." Haha. ha, Bưu chính tiểu ca, ngươi cái này ánh mắt gì? Vậy mà gọi ta nam đồng học." Lưu Nghệ giờ phút này cả người cũng không tốt, nội tâm nhận một vạn điểm bạo kích. Mà lúc này Bưu chính tiểu ca chính thu hồi hắn cơ sở đàn. Tại hắn đông nhiên ngẩng đầu một khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được ngay phía trước có hai đạo có thể giết chết người không đền mạng ánh mắt hướng phía hắn tới. "Làm sao?" Ta nói sai lời nói sao? Ta đến cùng là câu nói kia nói sai. Bưu Chính Tiểu Ca là một mặt mờ mịt, hắn trong đầu nhớ lại chính mình lời mới vừa nói, nhưng hắn không nghĩ ra, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem nàng. Lữ nghệ Thu hồi này sắc bén đánh mắt, nàng cảm thấy cái này không phù hợp một cái thục nữ khí chất, khỏe miệng nàng phát họa ra một vòng ưu mỹ đường cong, hướng phía Bưu Chính Tiểu Ca nũng nịu nói, "Đại thúc, ta là thuộc nữ, xin cứ gọi ta nữ đồng học, nếu không ta khiếu nạn ngươi." Haha, Tiểu Ca ta đến tội cùng làm gì sai? Cái này có thể trách ta sao? Còn thế giới này một phần hài hòa đi. Vị này nữ đồng học, không có ý tứ a? Vừa rồi ta thất thần." Bưu Chính Tiểu Ca vội vàng chịu tội. "Tính toán, không giống như ngươi sói so đỏ." Lữ Ngụy một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này, nàng chỉ muốn lập tức thay đổi xinh đẹp váy đầm. Mà giờ khắc này tiểu ca nghe xong nàng nói không sói so đo, xám xịt rời đi chỗ thị phi này. Lưu nghệ ôm tiện hàng, đang mong đợi chính mình này kinh diễm thời khắc. Nàng tràn đầy hy vọng địa hướng phòng ngủ đi đến. Mở cửa, mang ra bao, một mạch mà thành. Nàng này trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng mở ra này chiếc hộp màu đỏ. Oa. Nay hồng sắc cái nắp theo nàng nhảy một tiếng oa, từ nàng trong ngón tay trượt rơi xuống mặt đất. Giờ khắc này Nàng sớm đã nhìn lốc, nàng nảy trừng đến như là như chuông đồng hai mắt thẳng vào rơi vào váy đầm bên trên, này cái cằm kìm lòng không đặng dừng lại ở giữa không trung, hai tay không tự chủ được bưng lấy gương mặt. Minh Như thu thủy hai con người bắn ra dị dạng hào quang, thanh tịnh trong con mắt tràn đầy váy đầm. Chậc chậc chậc. Nàng đã kìm nén không được vui sướng trong lòng, nàng kìm lòng không đặng phát ra ca ngợi thanh âm. Cái này quá hoàn mỹ, so trên tấm ảnh hiện ra còn hoàn mỹ, đó là một loại đoạt người tâm phúc đẹp. Lưu Ngụy bưng lấy chính mình mặt, một mặt thẹn này tinh ngón tay đem váy đầm cầm lấy. Giờ phút này nàng là không buông tay, tinh xảo mà lãng mạn màu trắng váy đầm duy mỹ trang nhã phong cách nhất định có thể xuyên ra thuộc nữ duy mỹ khí chất, chứng kiến ta lưu nghệ thoát thai hoán cốt thời khắc đã lặng yên mà tới. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn đem cái này váy đầm mặc vào. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 418, về sau không phải anh em, giúp đi một thân trung tính trang, thay đổi một thân nữ nhi trang lưu nghệ. Quả thực bị trong gương cái kia ăn mặc váy đầm bộ dáng kinh đến. Giờ này, nàng không chớp mắt chầm chầm trong gương chính mình, lòng không đặng phát ra cảm thán thanh, đây thật là ta sao? Tình xảo chạm rỗng đường viền hoa phối hợp một chữ lĩnh, thể hiện ra gợi cảm sương quay xanh cùng cái cổ dây, nhượn váy đầm ngọt ngào lãng mạn cũng không mất ưu nhã hào phóng khí chất. Tu eo cắt xén rất tốt tân trang phần eo, phát họa ra phần eo đường cong, bờ eo thon hiện thị rõ. Váy đường viền tạo hình nhẹ nhàng nữ mỹ, mềm mại uyển chuyển trong dọc theo ngọt ngào khí tức, thị giác xảo rượu tân trang chân hình, kết hợp thủ công theo thủa lể ưu nhã nữ nhân vị. Trạm thiết kế không bình thường thượng, tu thân cắt may phác họa ra huyền chuyển dáng người. Tình xảo thủ công lụa, tốt hơn nổi bật nữ vũ mỹ ôn cũng có thể đẹp như vậy như thế rung động lòng người a. Lưu Nghệ sớm đã nhìn ngốc, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, khóe miệng nàng cong lên một cái xinh đẹp biên độ. Tại lẩy váy đầm làm nổi bật dưới, nàng nguyện như mộng huyễn ngọt ngào hoa tiên tử, toàn thân đều tản mát ra nữ thần hà quang. Một cái tinh xảo lẩy váy đầm có thể biểu đạt nữ nhân nhu tình lãng mạn, cũng có thể biểu đạt tiểu nữ sinh tươi mát rung động lòng người, ưu nhã gợi cảm, ngọt ngào hòa thanh mới khí chất hoàn mỹ thăng bằng. Lưu ra tiếng thở, đối trong cười. Đối tấm gương vẽ trang sức trang xinh đẹp mặt tại tinh trang dung làm nổi bật quả tinh xảo, quả mỹ. Tình xảo trang dung cùng lụy váy đầm kết hợp hoàn mỹ, mười phần hút con người. Đối trong gương chính mình, Lưu Nghệ khỏe miệng phát họa ra một vòng tự tin mỉm cười. "Đúng, không phải nói có tặng phẩm sao?" Lưu Nghệ cầm này một đầu tóc ngắn, nhất thời nhớ tới, vội vàng đi tìm. Nàng tại chiếc hộp màu đỏ bên trong tìm tới này tặng phẩm đầu tinh xảo lấy dây của tóc, nàng yêu thích không buông tay, liên tục ca ngợi nói, "Oa, thật xinh đẹp dây cột tóc a. Vừa vặn có thể cho ta làm dạng rẽ không ít." Nàng không kịp chờ đợi đem dây cột tóc đội ở trên đầu, cùng bên phải thái phía dưới hệ ra một cái xinh đẹp nơ con bướm. Nàng xuất ra tấm gương hài lòng ngật gật đầu, đối tấm gương vô các loại sinh sản tư thế, đám chìm trong đó. Giờ khắp này, nàng nét mặt vui cười, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi ra ngoài, nhưng ta mặc cái gì dậy đâu. Lưu nghệ nhìn xem trên điện thoại di động thời gian, tâm lý xem chừng. Nàng bừng tỉnh đại nội nói, miệng bên trong tự lầm bẩm, có, này đôi chị gái đưa Trần Sắc giày cao gót cuối cùng có thể phát huy được tác dụng. Nàng xuất ra cặp kia kém chút bị lãng quên giày cao gót, ban đầu cho là mình là không thể nào xuyên, này đôi giày cao gót hội vĩnh viễn phủ bụi tại đây hòm, không nghĩ tới hôm nay chọn lên vậy sao, nó phát huy được tác dụng. Giờ phút này Lưu Nghệ chăm chú địa lau xạch lấy, nàng mang giày cao gót, giơ tay lên túi sách, mang lên khoáng tuyển tay, mị mị chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này bạn cùng phòng vừa vặn tiến đến. Lưu Nghệ hướng về phía nàng mỉm cười, yêu nhã vung tay một cái nói, "Ta còn có việc, ta đi trước, ngươi nhớ kỹ khóa cửa." "Ngươi là?" Bạn cùng phòng căn không có nhận ra nàng đến, Hiếu Kỳ hai con ngươi không khỏi đánh giá đến nàng tới. "Ta là Lưu Nghệ. Nàng cười tủm tìm nói. "A?" Bạn cùng phòng này miệng há đến như miệng giếng lớn như vậy, không dám tin tưởng trực lăng lăng mà nhìn xem Lưu Ngệ, nàng hoàn toàn là kinh ngạc đến ngây người, nàng kìm lòng không đặng phát ra tiếng than thở đã từng giả tiểu tử, hiện tại lắc mình biến hóa thành đại mỹ nữ, nguyên lai giả tiểu tử cũng có mùa xuân, nguyên lai giả tiểu tử cũng có thể đẹp như vậy, như thế rung động lòng người a. Tại bạn cùng phòng còn đang than phục lúc, Lưu Nghệ đã đi ra phòng ngủ. Nàng mục tiêu rất rõ ràng, sân bóng rổ. Bởi vì vì khoảng thời gian này, chương hàm thu được đều là tại trên sân bóng rổ chơi bóng rổ. Bất quá, hiện tại nàng còn tại cùng giày cao góc ở vào Ma Hự Kỳ. Vì đẹp, cái này chút đại giới có coi là gì chứ? Nàng nện bước cực kỳ ưu nhã bước loạn chạm hướng trên sân bóng rổ đi đến. Trên sân bóng rổ này, từng tiếng vui mừng hô âm thanh tùy phong bay vào nàng bên hai, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Xa xa, nàng liền thấy này không thể quen thuộc hơn được thân ảnh, Chương Hàm thu được. Thân ảnh này từ xa đến gần, lẳng lặng rõ ràng sáng tỏ. Chương Hàm thu được một người rất nhẹ nhàng chạy đến hậu tràng 3 phần giây cũng đỉnh, nhanh chân hướng trước, sau đó là một bước, hai bước, ba bước, sau cùng thân thể của hắn nhảy lên phi đằng đến không trung, tại mọi người vạn chúng nhìn chừng chừng nhìn soi mói, tay phải cầm bóng, chúc xuống. Vụt. Này thanh thủy lam vang tiếng vang. Bóng rổ rơi xuống đất. Được, quá tuyệt. Tiếng vỗ tay vang lên một mảnh. Vui mừng hồ âm thanh liên tiếp, liên miên không ngừng. Dưới trời chiều, chiếc hàm thu được đem rơi tại vòng rổ để tay mở, vững vàng rơi trên mặt đất, hắn trong hai con người lộ ra một loại nhận thật là lạnh lùng, thật sự là xuất khí bức người. Cái kia một đầu hiện ra màu vàng óng chải tóc ngắn bị phong hơi hơi thổi lên, hắn xuất khí đem tóc trước trán lấy tay chải đến sau đầu, cái kia con mắt đẹp hiện ra qua mang, mà tuấn tú khuôn mặt đủ để sánh ngang màn gạ trong nam chính. Nhìn lấy trên người hắn này hình giọt nước bắt thịt, theo thân thể vận động, hiện lên dòng nước một vận chuyển mỹ cảm. Cái mồ hôi theo tóc nhàng chảy xuống, nhếch miệng lên tràn đầy ung dung tự tin mỉm cười. Một màn này thật sâu lạ cấn tại Lưu Nghệ trong lòng. Nguyên lai like hắn chính là như vậy đi vào chính mình nội tâm bên trong. Hắn hoàn mỹ Tuyết Minh Lưu Nghệ tại sao lại vì hắn tâm động? Lưu Nghệ trên mặt tràn phóng dục rỡ nụ cười, đã từng cùng hắn cùng một chỗ huy sái mồ hôi nàng, giờ phút này vẫn đứng ở bên ngoài sân làm cái trung thực người xem, nàng kìm lòng không đặng vỗ tay, vì hắn vui mừng hô nói, "Trương Hàm thu được, tốt lắm." Mỹ nữ này là ai a? Hoa. Nữ thần ai? Quan sát bóng rổ các bạn học trai nghe được Lưu Nghệ tiếng la, nhao nhao nhìn xem nàng, từng cái kìm lòng không đặng phát ra tiếng ca ngợi, nài ca ngợi chi từ lộ rõ trên mặt. Các bạn học trai nhao nhao chào đón đưa nàng đi quanh, từng cái giống như hộ hoa sứ dạ. Phiền phức nhường một chút, Lưu Nghệ khỏe miệng bứt lên một vòng yêu mỹ đường cong. Mỹ nữ mở miệng, tự nhiên là một hô trầm ứng, các bạn học trai nhao nhao tránh ra một lối. Trương Hàm Thu được nghe được tiếng la, quay đầu một khắc này, hắn sớm đã nhìn lốc, lại căn không có nhận ra nàng cũng là Lưu Nghệ, chẳng qua là cảm thấy nhìn rất quen mắt, phản phất đã gặp qua ở đâu, có giống như đã từng tương tự cảm giác. Loại cảm giác này rất quen thuộc, có loại nói không nên lời cảm giác từ đáy lòng của hắn tràn lan lên đến, tâm hắn nổi lên một từng cơn sóng gợn. Lưu Nghệ đi lên, mỉm cười đưa qua khoáng truyền tay cho hắn. Cho, ngươi nước khoảng? Ngươi là?" Chương Hàm Thu được đối nàng nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, "Ta cũng không nhận ra. Ngươi không phải nói ta là ca ngươi nhóm sao? Chẳng lẽ ngươi liền ca ngươi nhóm cũng không nhận ra?" Lưu nghệ khỏe miệng này, bôi mê người mỉm cười hoàn mỹ dương lên lấy, bình tĩnh phong giọng nói, "Ngươi là Lưu Ngệ." Chương Hàm Thu được cao mày không dám tin tưởng hỏi, chính hắn đánh giá Lưu nghệ. không sai, từ tinh xảo ngũ quan trông, hắn thấy rõ trước kia Lưu nghệ bóng dáng, hắn không thể không thừa nhận, nàng cũng là Lưu Ngệ. "Vâng. Về sau không phải anh em." Lưu Ngệ ngữ khí ngọt nào nói. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong hàm thu được nhìn lấy nàng bóng lưng, về sau không phải anh em ở trong đầu hắn thật lâu hồi hồi, lập tức trên mặt hắn lộ ra hiểu ý nụ cười. Nàng liếc một chút ngoái nhìn Bạch bị Sinh. Nay thẹn thùng bộ dáng thu vào chương hàm thu được trong mắt, lập tức rơi trong lòng hắn. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 419, tối hậu phương án. Tô Hàng thân mang một bộ thủy mặc áo dài, chậm rãi đi tiến phòng họp, nàng tưởng kỳ bảo cao quý mà không mất huyền truyện vũ biến phong tình tỏa vừa có mặt, dẫn tới vô số ánh mắt, giống như từ sơn thủy họa quyển bên trong đi ra đến cổ điển mỹ nữ. Áo dài áo không bao xuống trực tiếp mở ra một cái lỗ nhỏ, khiến cho tuyết da thịt trắng cùng trên cổ đeo truy sức như ẩn như hiện, không khỏi thêm hơn mấy phần gợi cảm. Trên thân đóa đó nở rộ bông sen, thanh thuần mà cao khiết, ra nước bùn mà không nhiễm, uyển chuyển nhảy múa này mấy cái sinh động như thật chuẩn chuẩn, càng ứng câu kia tiểu Hà mới lộ góc nhỏ nhỏ, sớm có chuẩn chuẩn dựng lên đầu. Nàng nay dịu dàng cười nhạt một tiếng. Trong khoảnh khắc, nhượng phong khắp người, cảm giác toàn bộ thế giới đều bị phá vỡ. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ không tiến, trước mắt hình ảnh bị trong nháy mắt dừng lại. Mọi người này từng đôi đôi mắt chừng đến như đồng linh đồng lớn. Trừng lăng lăng mà nhìn xem nàng, miệng kia ba kìm lòng không đặng mở ra dương miệng lớn như vậy. Nữ đồng sự nhón kìm lòng không đặng liền ngay cả phát ra chậc chậc chậc, oa oa oa tiếng than thở. Nam các đồng nghiệp không tự chủ được nuốt hai ba ngụm nước bọt, tựa như là trong cổ họng phát khô giống như. Cái này từng cái biểu lộ, đủ để chứng minh Tô Hàng giờ phút này là kinh diễm, là đoạt người nhãn cầu, nhiếp nhân tâm phách. Giờ khắc này, tiếng ca ngợi liên tiếp liên miên không ngừng mà vang lên. Thật đẹp a. tao áo dài, nhã áo nước, hành động chỗ trong gió, ở giữa rượu dụng để cho người ta khó mà ngôn nữ. Một dòng Từng sợi hạ hương, một bộ tranh thủy mặc áo dài, tổng biên tựa như áo dài này xuất phát từ buồn mà không nhiễm mông sen. Cái này thân thể tranh thủy mặc cơ viện chuyển hàm súc mà tinh xảo, đem Tô Hàng tổng biên này luyện chuyển đường công triển lộ không bỏ sót, tổng biên cũng đem nước này mà cáo dài xuyên ra mê người hạ quang. Nhẹ thấu sợi tổng hợp mang theo một phần cổ kính kiều mỹ, Tô Hàng tổng biên một cái nhăn mày một nụ cười, đều đủ để mê đạo chúng sinh a. Tản gia nồng đậm cổ điển vật vị, phong, tại hiện tại du tẩu, đã có mặt, lại có cảm dắt phong tình mặt, đẹp đến mức đúng, đẹp đến mức cảnh đẹp ý vui. Một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên. Tô Hàng nghe bên thai truyền đến tiếng ca ngợi cùng tiếng vô tay, khỏe miệng này bôi ưu Mỹ Đường Cộng hoàn Mỹ dương lên trong, giờ phút này nàng là cao hứng. Tổng Biên, người đây rõ ràng cũng là từ trong bức tranh đi ra." Tạ Lộ hai mắt lóe ra dị dạng quan mang, phát ra từ phế phủ địa cảm thán nói. Không nghĩ tới một cái ngắn gọn thoáng cải tiến thủy mà cáo dài, lại bị Tô Hàng diễn dịch có tố không hết phong tình vũ mị. Nàng ở trong lòng nghĩ, vì cái gì chính mình lúc trước không có tuyển cái này một cái đâu? Nhìn trước mắt Hàng, một cái nhăn mày một nụ cười vừa quay đầu lại, bạch mỹ mộc lan tràn. Nàng nhất thời minh bạch không cần quá nhiều tân trang, đó là một loại không trải qua tạo hình, tự nhiên mà thành đẹp, tại Tô Hàng trong lúc lơ đáng đổ xuống mà ra, chính mình hỏa hầu còn khiếu quyết, căn vô pháp đem loại này mọi loại phong tình vị đạo xuyên ra tới. Cảm ơn. Tô Hàng dịu dàng cười một tiếng, mười phần rung động lòng người. Nàng nay một cái mỉm cười, lại cũng có thể gây nên một trận nho nhỏ bạo động. Nàng mỉm cười nhấp tọa, nàng tinh tế ngón tay nhẹ nhàng ép một chút, ra hiệu mọi người im lặng, tốt, mọi người đối ta cái này áo dài đánh giá liền đến đây là kết thúc, hiện tại hội nghị bắt đầu, có quan hệ xuống kỳ tranh thủy mà cáo giải tạp chí quay chuột. Trong hội nghị, mọi người nói thoải mái mọi người phát biểu ý kiến của mình. Một phen kịch liệt thảo luận sau, tối hậu phương án đã xác định. Tô Hàng Nguyên Uyển cười một tiếng, gật gật đầu, làm sao cùng phân trần, tốt, vậy hôm nay hội nghị đến đây là kết thúc, mọi người liền bắt đầu lấy tay trong tay công tác đi. Tại một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay hộ tổng dưới, Tô Hàng Ưu Nhã đứng dậy, đi ra phòng họp. Tạ Lộ chậm rãi từ từ cùng sau lưng Tô Hàng, khoảng cách có xa một mét hơn chừng. Bởi vì nàng minh bạch, đứng tại như thế chói lọi Tô Hàng bên cạnh, nàng sẽ chỉ ảm đạm phai màu mà thôi. Tạ Hàng Ưu Nhã nhẹ hô, lại không được đến Lộ đáp lại. Nàng nghiêng mặt qua cũng không thấy Tạ Lộ thân ảnh, không khỏi dừng bước lại. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, yêu nhã quay người lại, chỉ thấy Tạ Lộ cách nàng một mét có hơn xa, một chút bất đắc dĩ mỉm cười lặng yên bỏ lên trên khóe miệng nàng, nàng thành tuyến không khỏi để cao n nở lần, "Tạ Lộ." "Tổng biên, ta tại." Tạ Lộ liền vội ngẩn đầu ưỡn ngực mà nhìn xem nàng, một mặt vẻ mặt vô tội. "Tới, làm gì cách ta xa như vậy?" Tô Hàng trong hai con người tràn ngập tò mò nhìn nàng, nàng bộ kia ta gặp đáo kép bộ dáng, Hàng cũng không đành lòng trách cứ, hướng phía nàng ưu nhã khí khinh nói. Gặp Hàng hướng phía chính minh mắt, Lộ bất đắc dĩ gật đầu vừa tiến lên đón vừa nói: "A Tổng biên, vì cái gì cách ta xa như vậy?" Tô Hàng Y nguyên hiếu kỳ nói: "Tổng biên, ngươi khí chẳng quá cường đại, cùng ngươi đứng chung một chỗ, ta tạ lộ vài phút bị xa vào vật làm nền." Tạ lộ này ai đoàn ánh mắt nhìn lấy nàng, một năm một mười đem duyên cớ nói ra. "Không thể nào, ngươi tạ lộ vậy mà cũng như thế không có tự tin." Tô Hàng che mặt mà cười. "Không nghĩ tới cùng là mỹ nữ tạ lộ vậy mà cũng sẽ lo lắng vấn đề này, bất quá theo Tô Hàng, nàng lo lắng hoàn toàn là lo sợ không đâu, sao hai người tuổi tác không giống nhau, phong cách cũng hoàn toàn không phải một cái loại hình." Tạ lộ cười không nói. Sắc thực nàng là có như vậy né một cái ném không tự tin. "Tốt, thời gian làm việc cũng không cùng người thảo luận vấn đề này." Tô Hàng vỗ nhẹ nàng đầu vai, đưa trọng tâm trường nói, nàng nhấp nhẹ bờ môi, nhấp ra một đạo yêu mỹ đường cong, dặn dò, "Ngày kia quay chủ phục trang, ngươi nhớ kỹ liên hệ tốt." "Tốt, tổng biên, đây là ta thuộc bổn phận sự tình, ta tự nhiên sẽ làm tốt." Tạ Lộ gật gật đầu, khẳng định nói, khỏe miệng lộ ra một vòng ngọt ngào nụ cười. "Tốt, vậy trước tiên dạng này." Tô Hàng này bôi mê người mỉm cười lần nữa nhảy lên khóe đầu. Tốt, tổng biên, vậy ta liền tự hành che đợi, trước đi làm việc." Tạ Lộ hướng về phía nàng sinh sắn địa chớp hai mắt, trong giọng nói tràn ngập lịch ngẫm. "Ừm, vậy ngươi tự hành che lại đi." Tô Hàng bất đắc dĩ nhẹ vỗ về cái trán, khua tay nói, nàng tiếp lấy dặn dò, "Việc này trước liên hệ. Nàng từ trước tới giờ không đánh không chuẩn bị trượng. Nàng lo lắng nếu là Lâm thời qua Lưu Tô An cầm áo dài, nếu là hắn không có làm, cho tạp chí xã bệnh loét mũi liền không tốt, cho nên nàng lần nữa dặn dò, để tránh Tạ Lộ nha đầu này làm xong." Minh Bạch. Tạ Lộ quay đầu, lộ ra ngọt ngào mỉm cười, hướng về phía nàng xinh xắn địa làm ok thủ thế. Nói xong nàng như một làn khói biến mất tại Tô Hàng trong mắt. Nha đầu này Tốc độ này nếu là dùng đang làm việc bên trên, đoán chừng cũng có thể có một phen thành tự đi. Tô Hàng bất đắc dĩ lắc đầu, nàng hướng nền bước ưu nhã tốc độ hướng phòng làm việc của mình đi đến. Lưu Tô An tân phòng sửa sang đã khuây trùng gõ mỏ tiến hành lấy. Hết thảy đều có đầu không sợi thô tiến hành. Lưu Tô An cũng bắt đầu làm từng bước trạng thái làm việc. Giờ phút này hắn thân ảnh bận rộn tại công tác thất, ngựa không ngừng vó địa độ phụ từng trong. Chương 421, bị người nhớ ký cảm giác thư tốt. Đông đong Tạm thời bận rộn trong tay công tác chỉ vần, ngón tay khẽ lấy Lưu Tô An công tác cửa phòng. Người đến Lưu Tô An đang bận bịu chế tác y phục, đầu hắn cũng không từng nâng lên, thuận nhận đáp. Trịnh Vân đẩy cửa đi tới, này bôi rực rỡ mỉm cười thủy trung giảo giạt tại trên mặt hắn. Rất có vài phần người gặp việc vui tinh thần sảng trạng thái. Trịnh Vân hướng về phía hắn mỉm miệng cười một tiếng, "Lão bản, có việc?" Lưu Tô An không có dừng lại trong tay công tác, nhà nhà hỏi. Hắn ngước mắt mắt nhìn Trịnh Vân, chỉ gặp Trịnh Vân một mặt dương quang sáng lạ. Hắn nhất thời minh bạch một hai. xem ra Trịnh Vân cái này tâm hoa là vì Tạ Lộ mà ra. Hắn xem Trừng Tạ Lộ khẳng định vừa rồi điện thoại liên lạc Trịnh Vân, cho nên Trịnh Vân trên mặt mới có thể tràn đầy như thế rực rỡ nụ cười mà giờ khắc này Trịnh Vân trong đầu đang liệu mạng tổ chức lấy từ ngữ. Dù sao giờ phút này hắn là chém trước tấu sau, cũng không biết Lưu Tô An lại là thái độ gì. Tuy nhiên hắn cảm thấy mình tại về thời gian an bài không chê vào đâu được, chỉ sợ vạn nhất đường cái trước trầm trễ, Lâm giờ làm việc, vậy liền không tốt lắm. "Lão bản, ta là có chuyện muốn cùng ngươi nói rằng." Trịnh Vân gãi gãi đầu, nhìn về phía Lưu Tô An. "Ừm, có việc nói sự tình, ta dựa thái lắng nghe." Lưu Tô An túi đầu, khẽ miệng câu cười, tay hắn nắm thần cấp bút vẽ, tiếp tục bút mặc một bút, màu mực thấm. Một mặc tơ tầm áo bên trên Thủy Mặc Nhiễm liền một bộ cổ điện mà tú mỹ bức tranh, thật sâu nhàn nhạt sắc thái bên trong, tràn đầy nồng đậm văn nhã huyền truyện hàm súc khí tức. Trịnh Vân nhất chính trải qua như là báo cáo công tác nói, "Lão bản, vừa rồi Tạ Lộ điện thoại tới, nói tạp chí sáng ngày kia muốn tiến hành thủy mặc cáo dài quay chụp." Quả nhiên bị ta đoán trúng. Lưu Tô an khẽ miệng, phác họa ra một vòng thần bí mỉm cười. Hắn gật gật đầu, "Ừ, ta biết, hai người lẫn nhau câu thông tốt là được, về sau việc này cũng không cần hướng ta báo cáo." "A." Trịnh Vân gà con mổ thóc giống như gật, gật đầu. "Không có chuyện gì khác a?" Lưu Tô An lần nữa ngước mắt nhìn một chút hắn, mỉm cười nói, hắn nhẹ nhàng địa khu tay nói, "Không, có chuyện gì khác lời nói, ra ngoài lúc nhớ phải giúp ta khép cửa lại." "A." Tất Chính Vân gật gật đầu. Hắn quay người tức sắp rời đi lúc. "Không đúng. Ta trọng yếu nhất sự tình còn chưa nói đâu." Hắn bừng tỉnh đại nộ, không khỏi dừng bước lại, xoay người lại mỉm cười nhìn lấy Lưu Tô An, trên mặt lộ ra vẻ mặt bối rối, lao bản, ta còn có trọng yếu tình huống còn không có cùng ngươi hồi báo đâu." "Ai?" "Chính Vân, có thể hay không duy nhất một lần đem lời kể xong đâu? Bởi như vậy hai qua, ngươi không chê mệt mỏi?" Ta nghe cũng ngại mệt mỏi a." Lưu Tô An bất đắc di rắc rắc miệng, nhất cũng không nhắc địa tiếp tục múa bút trong, "Ừm, nói đi. Lão bản, ta cùng Tạ Lộ hẹn xong, ngày kia 8 giờ sáng trước, ta đem những tranh thủy mặc đó áo dài cho nàng đưa qua, xem chừng 9 điểm thời điểm ta có thể đuổi đi làm lại." Trịnh Vân một mặt cười ha hả nói, đem trong lòng mình dự định nhất nhất hướng hắn hồi báo. "Nha, Trịnh Vân, người đây là đang cực lực nịnh nọt Tạ Lộ, không giờ khắc nào không tại son Bất quá vì mình thích người nỗ lực, đó là một kiện rất tự nhiên sự tình. Chỉ là hắn không hi vọng cái này cạo đầu gánh một đầu nóng sự tình, sinh ở Trịnh Vân trên thân." Hắn thực tình hy vọng tạ lộ tại quay người thời điểm, có thể hiện đứng ở sau lưng nàng Trịnh Vân. Tuy nhiên bọn họ lẫn nhau tồn tại khác biệt, nhưng người nào có thể nói kia không có mùa xuân đâu. Lưu Tô An rất rõ người gật đầu, "Tốt, nguyên nguyện ý được qua, ta cũng không thành vấn đề. Bất quá ta lo lắng, nếu là trên đường trì hoãn, đoạn trường 9 điểm trước đổi không đi làm lại." Trịnh Vân thực sự nói ra trong lòng lo lắng, hắn tiếp lấy mỉm cười nói, "Lão bản, ngươi cũng biết, hiện tại giao thông như thế ngăn chặn, có khe hở đi làm giờ cao điểm, nếu là sinh kẹt xe sự kiện, đoạn 9 điểm đi làm lại quá sức." Trịnh Vân, "Sinh giao thông ngăn chặn" Giống như cùng ngươi cái này hai vòng mà không có quan hệ gì a. Trung Quốc giao thông thật không có ngươi tưởng tượng như vậy ngăn chặn tốt phạt. Ngươi còn cho là mình là mở ra bốn cái bánh xe. Trong lòng ngươi tính toán là chạy không khỏi ngã phát mắt. Suy nghĩ nhiều cùng Tạ lộ lốc một hồi, ngươi liền nói rõ, làm gì quanh co lòng vòng đầu. Lưu Tô an chuyển trong mắt, hắn lòng dạ biết rõ, cười không nói. Hắn lập tức gật đầu nói, "Tốt, ta biết, vậy ngày muốt cho phép ngươi đến chế, 10 điểm trước trở về không giữ ngươi tiền lương." Hắn hiểu được thâm mến người tâm tình, có thể giúp đỡ, tự nhiên vẫn là muốn không để lại dấu vết địa tay. "Tốt, này cảm ơn lão bản." Trịnh Vân này rực rỡ nụ cười hết bệnh rực rỡ, hướng phía hắn thật sâu không người chào. "Tốt, đừng quấy rầy ta công tác, ra ngoài đi." Lưu Tô An nhẹ nhàng địa vung tay lên, ngữ khí lạnh nhạt nói. "A." chính Vân hung hang gật đầu, lập tức vui sướng rời đi. Lưu Tô An bất đắc dĩ lắc đầu, giận dữ nói, "Ai, muôn đều không cho ta đóng lại." Đinh Linh Linh, một tử trung điện thoại bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ vốn có nải phần an bình. Nàng buông xuống trong tay công tác, ánh mắt kia rơi ở một bên trên điện thoại di động. "Bưu chính tiểu ca." Nhìn lấy điện báo biểu hiện là chính tiểu ca, minh bạch chính mình thủy mặc áo dài đã đến hàng. Nàng nhấp nhẹ cái này bờ môi, khỏe miệng nhấp ra một đạo yêu mị biên độ. Lần trước thu kiện về sau, nàng cố ý đem Bưu chính tiểu ca số điện thoại di động lưu giữ nhập điện thoại di động của mình sổ truyền tin bên trong, để tránh chính mình lần sau cũng không biết điện thoại này là người thế nào. Hiện tại xem xét cái này điện báo biểu hiện, nàng nhưng tại tâm, vội vàng cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, đem điện thoại tiếp lên, một bộ tự nhiên quen bộ dáng, thanh âm kiểu nhẹ nhàng nói, Vì, ngươi tốt, Bưu chính tiểu ca, có phải hay không có ta kiện hàng đâu?" Đầu bên kia điện thoại Bưu chính tiểu ca nghe xong có người gọi mình, cả người hắn đều đệ. Đề. Đây chính là hắn phái kiện kiếp xuống trong, đầu một lần a. Bị người nhớ ký cảm giác thật tốt, thật rất tốt đẹp. Giờ phút này hắn vì chính mình là nhân viên chuyện phát nhanh mà cảm thấy tự hào. Hắn ở trong điện thoại mỉm cười nói ra, "Ngươi tốt, là, ta chính là bưu chính tiểu ca, ngươi kiện hàng đến, ta bây giờ đang ở ngươi công ty ngoài cửa, cái này kiện hàng ngươi là người đến ký nhận đâu. Vẫn là ta cho ngươi thả trước này đâu. Nhượng nhân viên lễ tân mang ký thay đâu." Một tử đối với thủy mặc cáo dài chờ mong đã lâu, tự nhiên là muốn trước tiên cầm tới, nàng mỉm cười nói, "Tiểu ca, chính ta tới ký nhận, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức xuống lầu. "Tốt, vậy ta tại ngươi công ty ngoài cửa chờ ngươi, chúng ta không gặp không về." Bưu chính tiểu ca giờ phút này tâm tình vui vẻ, nói tới nói lui tự nhiên cũng là rất lợi hại khách khí. "Tốt, không gặp không về, ta đại khái 5 phút đồng hồ liền đến." Mục tử luôn luôn thời gian quan niệm rất mạnh, khỏe miệng nàng phát họa ra nụ cười tự tin. "Tốt, ta chờ ngươi." Đầu bên kia điện thoại bưu chính tiểu ca gật gật đầu mỉm cười nói. Nói xong hắn cúp điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi. Mục tử cầm điện thoại di động lên, một khác cũng không có chậm chế địa đè xuống thang máy, cửa thang máy chậm rãi mở ra, nàng đi vào giữa thang máy, ấn xuống lầu 1 tầng lầu. 5 phút đồng hồ về sau, mục tử này tịch lệ thân ảnh xuất hiện ở công ty ngoài cửa. Tám một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ óc, goblin, vampai, ma sói, rỉ tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 422, nhất là này một túi đầu ônu. Mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt, từ lần trước vội vàng từ biển, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, thật sự là hưu duyên mấy ngày đến gặp gỡ, thật cao hứng ngươi xuất hiện lần nữa tại trước mắt ta, ngươi này ngọt ngào thanh âm e. tại này tha dáng người vẫn là mỹ lệ như vậy. Bưu chính tiểu ca hướng về phía mục tử mỉm cười nói ra, miệng cái kia người ta, giống như ăn giống như mà đường. Bưu chính tiểu ca này liên tiếp lời ca tụng bay vào mục tử trong tai, thật lâu phiêu đáng, vùng đi không được. Nai Lơ đãng lọt vào tai lời ca tụng ngựa mục tử vui mừng nhướng mày, vui vẻ trong lòng, trên mặt đã bất chi bất giác bay lên hai mảnh đỏ ửng, khóe miệng phát họa ra mê người đường cong. "Ai, tiểu ca, ngươi có mở ra vậy mọi hình thức sao?" Mục tử giờ phút này là nét mặt vui cười, bất quá đối với cái này lời ngon tiếng ngọt náng sát thực không biết nên trả lời như thế nào cho thỏa đáng, trên gương mặt hai mảnh đỏ ửng hết bệnh tiểu diễm vô cùng. "Cảm ơn." Nàng nhấp nhẹ khoe miệng, mặt giống như ngượng ngập nói: "Mĩ nữ, đây là ngươi kiện hàng, tên dạy ngươi ký nhận dưới." Bưu chính tiểu ca một mặt rực rỡ mỉm cười, hắn gãi gãi đầu cười nói: được. Một tử che mặt mà cười, nàng lập tức tại kiện hàng ký tên, cười nói: "Cảm ơn." Bưu chính tiểu ca rút đi cơ sờ đan, mỉm cười nói: "Không khách khí, không ra mấy ngày chúng ta lại muốn gặp mặt đi." Một tử cười không nói, gần nhất xác thực mua có chút cần, khó trách người ta tiểu ca sẽ như vậy hỏi. Bất quá vấn đề này, nàng trước mắt còn thật sự không cách nào trả lời, dù sao đây hết thảy đều là quyết định bởi tại Lưu Tô An. "Có lady." Mộc tử mỉm cười Nàng ưu nhã vây tay nói, "Bái bái." Nàng cấm lấy kiện hàng, lập tức quay người rời đi. Chỉ để lại Bưu chính tiểu ca một thân một mình đối nàng lại tịnh lệ bóng lưng, phất phất tay, "Bái." Xinh đẹp mỹ nữ đều sẽ làm người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần, Bưu chính tiểu ca cũng không ngoại lệ. Bắt đầu nhà tiếp theo phải đưa đi. Bưu chính tiểu ca khẽ miệng phát họa ra rực rỡ mỉm cười, hướng chính mình trước kia lục sắc bưu chính xe đi đến. Mở cửa, đóng cửa, khởi động, lái xe. Một mạch mà thành, hắn trọng mở ra phía đưa hình thức. Mà trở lại văn phòng tử, đã mở ra mang ra bao hình thức. Mở ra chiếc hộp màu đỏ một sát na kia ở giữa, nàng trong hai con người nhất thời phóng xạ ra dị dạng hào quang, không nháy mắt thẳng chằm chằm lấy trước mắt thủy mặc áo dài. Giờ khắc này, nàng hai con người phản phất bị đông lại, tâm lý nổi lên từng đợt kích động ngợ sóng. Chỉ gặp một bức sinh động như thật hoa điệu đồ phủ kín bảy thân thể, im mãng phong tình, sở sở động lòng người, làm cho cả áo dài nhìn qua tinh xảo ưu nhã. Hoa đào hoa cùng nhánh đều là lấy dây nhỏ câu ra, xâm nhập thể hiện nó không giống nhau cảm nhận, nhánh cây tiết cứng rắn hữu lực mà dầu có lập thể cảm giác, mới rút ra diệp làm theo kiểu nộn mà dầu có khí khí. Mà canh sen kẻ view hiện suy nghĩ lý thú. Hoa hồng, diệp lục, nhánh giả, thậm chí lao trên cảnh non nước lục, đều là cẩn thận nhụy vì đầy đủ biểu hiện ra đào hoa luôn ở lúc Vũ Mị cùng Lưu Nhã. Đâu cánh lấy mỏ tướng bộ phim sông chim, thần thái càng nguyên truyện, cực điểm chập chẩn xinh đẹp thái độ. Hoa. Này đôi chim phảng phất liền muốn bay ra giống như, vậy mà như thế sinh động rất thật, vậy mà như thế giống như lúc, làm người ta nhìn mà than thở, không nghĩ tới cái này Lưu Tô An tranh thủy mạc tụ thủ nghệ là tuyệt không thua kém Thêu Thù a. Mục tử là kinh thánh của tôi, hoàn toàn bị cái này tranh thủy mạc thuyết phục. Nàng hương, lên tiếng chim hót, không khỏi khiến người ta say mê trong đó. Nàng này trong suốt ngón tay, kìm lòng không đặng đem thủy mặc áo dài chậm rãi cầm lấy. Giờ phút này nàng đã kìm nén không được vui sướng trong lòng, không kịp chờ đợi muốn đem cái này tranh thủy mặc áo dài mặc vào. Nàng cầm tranh thủy mặc áo dài đi vào phòng thay đổi, đem thay đổi. Đoan trang cổ điển áo không màu thiết kế, tràn đầy nội liễm đặc biệt khí chất. Tinh xảo cổ áo gợi cảm ưu nhã, tinh mỹ tinh tế thủ công bản trụ, đem đông phương nữ nhân cổ điện phong điển phong tình, nổi bật tinh tế ra người đường ngắn sau trưởng bao một bên ấy, có khắp phong vận, nhuộm gợi cảm phải trước hướng phía sau tán, Xong cực kỳ xinh đẹp, sớm biết ta đem này mời khoản thủy mặc áo dài cùng nhau bỏ vào trong túi, đáng tiếc. Một tử tiếc hờn nói, ban đầu nàng còn lo lắng Lưu Tô An cái này áo dài vào tay vệ tranh thủy mặc kỹ thuật không tốt, cho nên nàng mới chỉ mua sắm một cái thủy mặc áo dài, hiện ở trước mắt cái này thủy mặc áo dài đã hoàn toàn bỏ đi nàng lo nghĩ, nàng không khỏi lâm vào thật sâu hối hận bên trong, ai, chỉ có thể lần sau tại cùng còn lại cùng nhau mua sắm. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, Hoàn Mỹ Đường cong toát ra đến thực chất bên trong gợi cảm. Nàng lông mày cười yếu ớt, Hoàng ánh mắt Belly, triển lộ lấy nhất là này túi đầu xuống Onyu. Nàng say mê trong đó, liên liên tiếng đập cửa cũng chưa từng nghe được. Trợ lý Tiểu Mễ đẩy cửa tiến đến một khắc này, nàng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, giống như mất tiếng đồng dạng nói không ra lời, giống như toàn thân ma bố đồng dạng bước không ra tốc độ, tay quyển từ nàng đầu ngón tay chượt xuống, lập tức vẩy rơi trên mặt đất. Nàng này miệng há giống như dương miệng lớn như vậy, trong mắt đều nhanh muốn đọng tới. Làm sao? Tiểu Mễ, Mục Tử nghe được tờ giấy kia chượt xuống thanh âm, ưu nhã ngước mắt nhìn lấy nàng, nhìn lấy tán loạn trên mặt đất văn kiện. cùng Tiểu Mễ này trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc biểu lộ. Nàng qua nét mặt của Tiểu Mễ trong độ hiểu, nàng cái này một thân thủy mặc cáo giải là vô cùng kinh diễm, khẳng định quay đầu dẫn đầu là 200%. Lập tức khẽ miệng nàng phát họa ra một vòng ưu mỹ đường cong. Tiểu Mễ không khỏi nuốt nuốt hai ba ngụm nước bọt, phản phất miệng khô giống như, nàng kìm lòng không đặng bưng lấy mặt, làm ra hoa si mê gái, trai, biểu lộ, giám đốc, ngươi đảm bảo. Giờ phút này Tiểu Mễ thật sự là thật hâm mộ, thật hâm mộ a. Cảm ơn. Nai Bôi tự tin mỉm cười nhảy lên khóe lập tức lên lãnh đạo bộ giáng. Tiểu Mễ, vừa rồi thế, nhưng là không có cửa liền tiến đến nha. Còn có cái này vấnuyện. Giám đốc Vừa rồi ta gõ cửa, chỉ là ngươi không nghe thấy, về phần cái này văn kiện, ta không phải cố ý, ta quả thật bị ngươi kinh diễm đến." Tiểu mẽ hướng nàng đầu quân qua vô tội ánh mắt, nàng vội vàng ngồi xổm người xuống qua nhặt lên những văn kiện kia. "Tốt, vậy ta liền không truy cứu, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Mục tử yêu nhã lay động lấy bên thai xuất sắc, khẽ mỉm cười nói. "Tiểu Mễ đem văn kiện chỉnh lý tốt, cầm văn kiện chào đón, mỉm cười nói, "Giám đốc, cái này văn kiện cần ngươi ký chữ." "Tốt, cho ta đi." Mục tử tiếp nhận văn kiện thận là xem. Tú lệ dung nhan tại màu mực trong sen vào nhau, nồng đậm, giống như mở tại thời gian bên ngoài bông hoa. Vĩnh Viễn không bao giờ điều tản. Tiểu Mễ tình ánh mắt kia kìm lòng không đặng rơi vào mục tử trên thân, tự lẩm bẩm, nàng hỏi tiếp, "Giám đốc, ngươi cái này thân thể áo dài ở nơi nào mua đâu? Giá bao nhiêu nghiên cứu?" Tiểu Mễ suy nghĩ lấy, cái này thủy mặc áo dài giá cả cũng không phi, dù sao mục tử dạng này kẻ có tiền, y phục này khẳng định là động một tí hơn bạn. trên người nàng cái này khẳng định là quý hơn. Nàng ở trong lòng thở dài, chính mình có khả năng mua không nổi. Đào Bảo bên trên, 68000 nguyên. Mục tử hướng về phía nàng dịu dàng cười một tiếng. "Cái nào đào bảo cửa hàng?" Tiểu Mễ nằm mơ cũng không nghĩ tới một tử cái này hoàn mỹ như vậy áo dài lại là tại đảo Bảo mua sắm, mà lại cái giá tiền này vẫn là nàng có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nàng hưng phấn không thôi. Nhiều đến tiệm đạo. Một tử tại trên văn kiện ký lên chính mình tên, thuận miệng nói ra. A. Tiểu Mễ khắc trong tâm cảm, tán bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 423, mẹ một dạng bà bà. Về đến nhà, thừa dịp thời gian ở không. Âm thanh tiên nhiên tiểu thuyết vạn tiểu Mễ lấy điện thoại cầm tay ra mở ra Đào Bảo hành trình trở ngại vừa rồi thời gian làm việc, tiểu mẹ không có quá nhiều địa hỏi thăm mục tử. Kỳ thực khi mục tử nói ra là đảo bảo cửa hàng mua sắm một sát na kia, nàng vẫn là chưa tin. Bởi vì mục tử trên thân món kia áo dài quá mức tinh xảo, quá mức hàn mỹ, làm sao lại là đảo bảo hàng đâu? Loại này tinh phẩm, bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại danh phẩm cửa hàng mới đúng chứ. Có thể mục tử lúc ấy biểu lộ là cực kỳ nghiêm túc, không giống như là nói đùa, cái này khiến nàng nghi hoặc. Nàng cảm thấy thả tin rằng là có còn hơn là không, người nào quy định người giàu có liền không thể tại đảm bảo mua sắm, người nào quy định đảm bảo liền không có tinh phẩm đâu? cho nên khi một tử nói ra nhiều đến tiệm gạo thời điểm, nàng đem cái cửa hàng này tên khắc trong tâm khảm. Giờ phút này, nàng đem cái kia khắc trong tâm khảm cửa hàng tên nhiều đến tiệm gạo, tại đảo bảo cửa hàng tìm kiếm. A thật là có như thế một cửa tiệm a. Tiểu mẹ kìm lòng không đặng điểm đi vào. Nguyên lai like hết thảy đều là thật sự có thể thấy được, trên mặt nàng trách ra rực rỡ nụ cười, ngón tay kìm lòng không đặng trên giới huy động lấy màn hình điện thoại di động liếc nhìn tư phẩm. Chẳng lẽ một tử gần nhất mua sắm lụa váy đầm cũng là tại nhà này đảo bảo cửa hàng mua sắm. Tay nàng chỉ không tự chủ được dừng lại, ánh mắt dừng lại tại lụa váy đầm bên trên, cẩn thận tra xét. Giờ khắc này, nàng chắc chắn một từ xuyên lụy váy đầm đúng là xuất từ nhà này đảo bảo cửa hàng, còn có quen thuộc áo khoác, váy đầm, nhân tạo ra cô cùng năm ngoái theo thu áo giải, vậy mà đều là xuất từ nhà này đảo bảo cửa hàng. Điều này hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi nàng ngoài ý liệu. Tay nàng chỉ càng không ngừng quần quật lấy, mỗi một khoản nữ trang đều bị nàng có tim đập thình thịch cảm giác, rất muốn duy nhất một lần toàn bộ có được a. Đáng tiếc, những này giá cả hoàn toàn là ra nàng năng lực chịu đựng. Lấy nàng trước mắt tình trạng kinh tế mà nói, mua cái 2 3 kiện là không thành vấn đề, không biết có thể hay không giảm giá đâu. Nàng chọn chúng một cái lụa váy đầm cùng một cái tranh thủy mà cáo giải. Nàng ấn mở Lưu Tô An cửa hàng Vượng Vượng Hảo. Một mét lóe mắt ánh sáng mặt trời, ngươi tốt, trưởng quý có ở đây không? Ngồi trước máy vi tính Lưu Tô An lập tức hướng. Nhiều đến đạo, ngươi tốt, tại. Tiểu mẹ đem hai cái này kết nối đến vợ Vượng Hảo không chặt bên trong. Một mét lóe mắt ánh sáng mặt trời, ngươi tốt, ta muốn cái này hai khoản, có thể hay không tiện nghi một chút đâu? Hàn là có thể giảm giá a? Ai. Không thể tránh né cổ kẻ mặc cả. Rõ ràng trang điều điều khoản khoản biết như vậy rõ ràng, vì cái gì tổng làm như không thấy đâu? Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đem quy định này lấy phím tắt phương thức đến vượng vượng khung chặt bên trên. Nhiều đến đạo, cửa hàng xin miễn trả giá, không có ý tứ. Tiểu Mễ này vẻ mặt vui cười trong nháy mắt biến mất, một mặt xấu hổ. Ai? Tại sao có thể như vậy? Đây là ta chỗ nhận biết đảo bảo cửa hàng sao? Nhà này đảo bảo cửa hàng vậy mà so danh phẩm cửa hàng còn trâu. Ai? Không thể trả giá tình huống dưới, cái này lượng tiêu thụ còn tốt như vậy. Quả nhiên là châu a. Tiểu Mễ này tinh tế ngón tay nhẹ nhàng đĩa xẹt qua chính mình gương mặt, một mặt nhàn nhạt đau thương. Đoán chừng dạng này cửa hàng Cũng chỉ có kẻ có tiền có thể không nháy mắt đi một hơi mua sắm, thí dụ như một tử. Bất quá giống nàng loại này tiểu bỉ lĩnh, thật đúng là cần tính toán tỉ mỉ, tính toán chi li. 1 mét lóa mắt ánh sáng mặt trời, ngươi thật sự là trưởng quý. Liệu Tô An cau mày, lời này đến tột cùng là mấy cái ý tứ đâu? Nhiều đến đạo, là Một mét lóa mắt ánh sáng mặt trời, đã ngươi là lão bản, vậy ngươi cho cái giá thấp nhất ta. Xem như lão bản ngươi, là có cái quyền lợi này, xin nhờ xin nhờ. Nhiều đến lão, không có ý tứ, xem như lão bản ta Mua mua mình thương phẩm cũng là nghiêm ngặt dựa theo phía trên này quy cụ đến, cho nên ngươi yêu cầu ta lực bất tổng tâm. Một mét lóe mắt ánh sáng mặt trời, "A ngươi lại ý nói, ngươi cũng cần thông qua Vượng Vượng Hảo mua sắm, cũng còn muốn xuyên thấu qua biểu chính tiểu bao gửi qua biểu điện." "Lão bản, ngươi nói đùa à? Người bán chính mình Vượng Vượng hào cũng không thể mua mua mình trong cửa hàng thương phẩm, ngươi khác lựa cả ta. Ngươi có thể hoài nghi ta thương phẩm, nhưng tuyệt không thể hoài nghi ta nhân phẩm." Lưu Tô An tức giận, hắn quyết không cho phép bị người oan uổng, hắn nhập lấy mặt khác Vượng "Nhiều đến đạo, ta chẳng lẽ không có thể sử dụng còn lại Vượng Vượng Hảo mua sắm sao?" Xem như lão bản ta, tự nhiên muốn lấy thân thể làm bên cạnh, ngươi nếu là không tin lời nói, ta có thể đem mua sắm ghi chép đã hậu cần tin tức tiệt độ cho ngươi, nếu như ngươi không tin, xin ngươi cũng khác mua sắm ta cửa hàng thương phẩm. Ách ách. Giống như chọc giận lão bản, Tiểu Mễ cảm giác mình giống như bại ra sự tỉnh, nàng cũng không muốn bị chủ xuất cửa hàng. Bởi vì Lưu Tô An trong cửa hàng thương phẩm đúng là vật chỗ đáng. Một mét lóe mắt ánh sáng mặt trời, "Lão bản, ta tin tưởng ngươi, ngươi đừng nóng giận." Lưu Tô An không để ý đến, đem mua sắm ghi chép cấp vật chạy tin tức đến vượng vượng không chật lấy đó trong sạch. lai là thật ta Tiểu Mễ trên mặt nhất thời cảm thấy xấu hổ. Một mét lóe mắt ánh sáng mặt trời, "Lão bản, ta tin từ ngươi, ngươi liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua, thật xin lỗi." Tiểu mẹ cũng không tiện nói gì, nàng sợ không cẩn thận tại trong lời nói lần nữa đắc tội Lưu Tô An. Chờ ngại kinh tế, nàng cân nhắc một chút, nàng đập một cái ngưỡng mộ trong lòng thủy mặc áo dài, đập xong đồng thời lập tức trả tiền, nàng đem cửa hàng sưu tầm cũng rời đi nơi thị phi này. Hồ ánh tuyết từ khi rời trước về sau, trở thành một tên toàn chức võng lạ tác giả. Cái này liền mẹ ruột nàng đều không để ý cách chức nghiệp, lại đạt được nàng bà bà lý giải cũng ủng hộ. Bà bà yêu cầu duy nhất lại là để cho nàng khát mệt mỏi chính mình, cái này khiến nàng quả thực địa cảm động một thanh. Kết hôn hơn một năm, nàng cảm thấy chính nàng là trên cái thế giới này may mắn nhất lớn nhất phúc khí người, không chỉ có cái yêu chồng nàng, hơn nữa còn có một cái bao dung nàng, phàm là vì nàng nghĩ, xem nàng như thành nữ nhi một dạng cẩn thận địa chiếu cố bà bà. Nàng cảm thấy bà bà chính là nàng nữ thần may mắn, nàng cũng coi bà bà là thành thân mẹ một dạng đến hiếu thuận. Hai người ở chung rất là hòa hợp. Mà nàng bà bà sinh nhật sắp xảy ra, nàng muốn mua một phần lễ vật đưa cho nàng bà bà. Nghĩ đến bà bà đối áo rải là tình hữu chung, Giờ phút này, nàng dự định mua sắm một kiện áo dài đưa cho bà bà. Nàng tại đảo bảo tìm kiếm lấy ngưỡng mộ trong lòng áo dài, tìm tòi rất nhiều trang. Nàng ánh mắt rốt cục dừng lại tại Lưu Tô An cửa hàng thủy mặc áo dài bên trên. Cùng bà bà thú vị hợp nhau nàng, liếc một chút liền kết luận nàng bà bà nhất định sẽ ưa thích cái này thủy mặc áo dài. Nàng Kim lòng không đặng điểm đi vào, cẩn thận nhìn lấy thương phẩm nói rõ. Nàng cảm thấy cái này thủy mặc áo dài không thể thích hợp hơn. Đối với bà bà kích thước như lòng bàn tay nàng, lựa chọn phù hợp kích thước cũng đem vô xuống. Nàng từ trước đến nay không có hỏi thăm thói quen, chỉ cần nhìn chúng Giá cả phù hợp, nàng liền sẽ tự động vô xuống, nàng thông qua ngân hàng đem cái này thủy mặc cáo dài trả tiền. Hiện tại nàng an vị các loại thu hàng, cho bà bà một kinh hỷ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 424, mới tới nhân viên chuyển phát nhanh. Loán một cái đến cùng tạ lộ ước định thời gian. Chính Vân một ngày này sớm địa đi ra ngoài trước khi ra cửa hắn nhưng là chăm chú địa cách ăn mặc một phen. Tại ước định thời gian bên trong, Chính Vân đúng hẹn mà tới. Hắn động tác xuất khí tiêu hoàn mỹ diễn dịch trôi đi, lập tức đem xe gần máy vững vàng đứng ở mới thời thượng tạp chí xã ngoài cửa. Bất quá đáng tức là, cái này một khúc đánh chết động tác, không người thưởng thức. Giờ phút này, mới thời thượng tạp chí sáng ngoài cửa là lặng lẽ không một người a. Căn không người thưởng thức, cũng không có người vì hắn lớn tiếng khen hay. Thật sự là cuồng công hắn như vậy tinh xảo kỹ thuật lái xe a. Bất quá hắn tâm tình chưa từng nhận nửa điểm ảnh hưởng, khỏe miệng y nguyên treo một màn kia rực rỡ nụ cười. Gặp chờ đợi đã lâu thân ảnh chưa từng xuất hiện tại tạp chí sáng ngoài cửa, tâm tình của hắn vẫn là có như vậy ném một cái ném tiểu thật lạ. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, thông qua tạc lộ điện thoại Nhai Dương Quang sáng lạn mỉm cười lần nữa nhẩy lên hắn khuôn mặt, hắn tràn đầy mong đợi chờ đợi điện thoại kết nối một khắc này. Sau một lát, điện thoại kết nối một khắc này. Trịnh Vân không kịp chờ đợi đối điện thoại hô, "Tạ Lộ." "Uy, Trịnh Vân, người đến sau Đầu bên kia điện thoại Tạ Lộ mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh nói. Ở văn phòng chờ Tạ Lộ, giờ phút này gặp Trịnh Vân điện báo, nghĩ thẩm cái này Trịnh Vân hẳn là đến. Tạ Lộ này ngọt ngào thanh âm bay vào Chính Vân trong Vân thấy thanh âm này rất là dễ nghe êm tai. "Vâng, Lộ." Trịnh Vân tựa như gà con mổ thóc gật, gật đầu, thanh âm nói, khóe miệng này bôi rực rỡ nụ cười là càng rực rỡ, cái kia vui sướng tâm tình sớm đã kìm nén không được, Ân cần nói, "Tạ Lộ, ta đã đến ngươi tạp chí xã ngoài cửa, ta bây giờ đang ở ngoài cửa, ngươi ở đâu cái văn phòng, ta đem thủy mặc cáo giải đưa qua cho ngươi." Cái này, Tạ Lộ mặt lộ vẻ khó xử, dù sao tổng biên bản giao là chính nàng tự mình qua khứ cầm, hiện tại mượn tay người khác cho người khác, làm không tốt muốn chịu hắn, huống hồ hiện tại Tô Hàng trong phòng làm việc, nàng tự nhiên là không thể để cho Trịnh Vân tiến đến, mà lại khu làm việc quái vật thì ít mà dân trèo ổ tổ thì nhiều, bị người trêu chọc sẽ để cho nàng mất mặt, rất nhiều nguyên nhân Nàng là tuyệt không cho phép Trịnh Vân đi đến, nàng mịm cười nói, "Vẫn là ta ra đi, ngươi tại cửa chính. Chờ ta một hồi, ta cái này liền đến." "Tốt, Tạ Lộ, vậy ta sẽ ở cửa chờ ngươi." Trịnh Vân bất đắc dĩ gật đầu, đã Tạ Lộ đều nói như vậy, hắn chỉ có thể ngoan ngoan chiếu làm liền là. Tuy nhiên giờ phút này hắn vẫn còn có chút thất lạc, nhưng vẫn là hớn hở tiếp nhận, hắn thân mật điệu dặn dò, "Tạ Lộ, ngươi đừng có gấp a, chậm rãi tới." "A." "Tốt." Tạ Lộ có chút không quen đi đáp, cái này thân mật dặn dò để cho nàng Phượng có loại mụ mụ đã thị cảm, chỉ là từ Trịnh trong miệng nói ra, để cho nàng cảm thấy có chút lạ quái. Nàng mỉm cười tiếp tục nói, "Tốt, ta cái này đi ra. Tốt, ta hội một mực chờ ngươi." Trịnh Vân nói ra bản thân tiếng lòng, chỉ là hắn không biết Tạ Lộ có thể hay không đọc hiểu. "Được." Tạ Lộ đại đại liệt liệt thuận miệng đáp. Nói xong nàng cúp điện thoại, cầm điện thoại di động vội vàng đi tới cửa công ty. Mà Trịnh Vân giờ phút này cầm này bao lớn kiên nhẫn đứng tại cửa ra vào bên trong nhìn quanh, tìm kiếm lấy này quen thuộc mà chờ mong thân ảnh. Nhân viên lễ tân đưa cổ nhìn đứng ở ngoài cửa có một hồi Trịnh Vân, trong lòng cảm thấy rất là vực. "A, người này là làm gì?" Từ vừa rồi ngay từ đầu vẫn tại ngoài cửa bồi hồi. Hiện tại lại đi tạp chí xã bên trong quỷ quỷ tú tú nhìn quanh. Không phải là họng dẫm a. Nhân viên Lễ Tân vô ý thức hai tay ôm ngực. Bất quá, lập tức nàng ánh mắt lộ tại Trịnh Vân ôm lấy đại giấy cứng trên cái dương. chỉ gặp giấy cứng trên cái dương này nhiều đến gạo phát cửa hàng vài cái chữ to thỉnh lình địa thu vào nàng tầm mắt. Chẳng lẽ là bưu chính tiểu ca đến đưa kiện hàng? Thế nhưng là người trước mắt này rất là lạ lẫm a. Nhìn lấy không giống a. Có lẽ thay người cũng có nói. Nghĩ như vậy, nhân viên Lễ Tân kết luận Trịnh Vân cũng là đến đưa hàng. Nhân viên Lễ Tân mỉm cười chào đón rất lợi hại có lễ phép đi nói, "Ngươi tốt, ngươi là mới tới bưu chính tiểu ca a. Trước kia đều chưa thấy qua ngươi, ta nhìn ngươi tại cửa ra vào đứng có một hồi, kỳ thực cái này tiệm hàng ta có thể giúp ngươi ký thay thu." Mới tới nhân viên chuyển phát nhanh. "Nói là ta sao? Ta nói vị tiểu thư này, ngươi ánh mắt gì a?" Ta Trịnh Vân điểm này giống như là đưa chuyển phát nhanh. A a a Trịnh Vân chỉ cảm thấy hướng trên đỉnh đầu có một đám quạ bay qua. Giờ phút này Trịnh Vân bị xấu hổ ba phủ, hắn gạt ra một chút bất đắc dĩ mỉm cười nói, "Không có ý tứ, nhận lầm người đến, ta không phải bưu chính tiểu ca. Có thể cái giương này ấn là nhiều đến gạo phát cửa hàng." Đây là một nhà đảo bảo cửa hàng. Nhân viên Lễ Tân này trắng nõn ngón tay chỉ này đại giấy cứng dương lúng túng nói, trong nội tâm nàng bực mình. A, ngươi nói là cái này a? Trịnh Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hiểu lầm mấu chốt ở đây a. Hắn cười ha hả nói, ta là tiệm này nhân viên, ta gọi Trịnh Vân, ta hôm nay tới là tìm Tạ Lộ, ta cho nàng đưa hôm nay muốn quay chụp phục trang. Thì ra là thế, vậy ngươi mau vào đi, ta mang ngươi đi vào tìm Tạ Lộ đi. Nhân viên Lễ Tân rất là nhiệt tình chiêu hô nói. Không, vừa rồi ta cùng Tạ Lộ thông điện thoại, nàng một lát nữa sẽ tới, ta vẫn là tại bực này nàng đi, cảm ơn ngươi. Trịnh Vân nói khéo từ chối, hắn cũng không muốn nhượng tạ lộ cảm thấy hắn là cái nói không giữ lời người. A, tốt a. Nhân viên lễ tân viện viện cười một tiếng, gật đầu nói, nàng mỉm cười hỏi, Chính Vân đúng không? Ta muốn hỏi xuống gần nhất có hay không còn lại nữ trang hàng mới đâu?" Liền tranh thủy mặc áo dài, còn lại không có. Trịnh Vân thành thật trả lời. Đang hai người lúc nói chuyện, chỉ gặp tạ lộ đi tới. Thời khắc không quên tìm kiếm tạ lộ thân ảnh Chính Vân, liếc mắt liền thấy nàng, hướng về phía nàng lộ rực rỡ mỉm cười, cũng giơ tay, này cô hưng phấn nhưng tại trên mặt. Cười ngây ngô à, cái gì đâu. Nhân viên lễ tân một mặt ngượng ngức trạng thái Nàng xoay người lại nhìn thấy Tạ Lộ, lập tức lược chút lúng túng hướng phía Tạ Lộ ngáp. "Cho chuyện cái gì đâu?" Tạ Lộ đi tới, nhìn lấy bọn hắn, khóe miệng lộ ra ngọt ngào mỉm cười. "Liên tùy tiện tâm sự." Nhân viên Lễ Tân mỉm cười kéo nàng cánh tay nói, "Tạ Lộ, người đến." Trịnh Vân ngu ngơ cười một tiếng, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nhân viên Lễ Tân nhìn xem Trịnh Vân, có nhìn xem Tạ Lộ, nhất thời minh bạch một hai, khóe miệng nàng tràn đầy ý vị thân trường nụ cười. Nàng lập tức ngón tay vuốt nhẹ cái này Lộ đầu vai, hướng về phía Tạ Lộ Khiêu Mi nói khẽ, "Hai người các ngươi trò chuyện, cái kia cái gì, ta liền không làm này bóng đen." "Nói cái gì đó?" Ngươi nhưng không cho nói lung tung, người ta Trịnh Vân là hảo ý hỗ trợ Tống Phục Trang mà thôi, ngươi đừng nghĩ lệch ra." Tạ Lộ đôi mi thanh tú cao lại, tình huống không thấp Tạ Lộ rất lợi hại lộ ra, nhưng đã nghe ra nhân viên lễ tân lời này là trong lời nói có hàm ý, chỉ là nàng không thích bị người như thế trước mặt mọi người trêu chọc, nàng cực lực phủ nhận làm sáng tỏ nói, nàng hướng về phía Trịnh Vân hỏi, "Đúng không, Trịnh Vân?" "Không phải, ta là cô ý đối diện xem ngươi, Tống Phục Trang chỉ là ta một cái lấy cớ mà thôi." Trịnh Vân rất muốn đem những lời này thốt ra, hắn cố gắng lấy hết dũng khí. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yêu, chuẩn, óc, lìn, vạm bại, ma sói, dị tán, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 425, nước chảy vô tình. Đáng tiếc, những lời này ở trong lòng sớm đã mặc niệm ngàn và lần, nhưng giờ phút này lời đến khỏe miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời. Ta. Trịnh Vân muốn nói lại tôi nói, mang theo một tia ảo não bất đắc dĩ tâm tình tối thấp độ, lập tức gật gật đầu ứng theo Ai? Trịnh Vân a Trịnh Vân, ngươi bình thường nói chuyện không phải thẳng trượng, không bình thường ra mặt không phải thẳng rải sao? Làm sao vừa đến thời điểm then chốt liền không thể nói, làm sao vừa đến thời điểm then chốt ra mặt này mỏng cùng giấy cửa sổ một dạng. Thời khắc mấu chốt lại như xe bị tô xích, người cũng quá vô dụng đi. Lúc này Trịnh Vân, hắn không thể cố chứng mình hai bàn tay. Người nói không sai đi. Tạ Lộ nhìn ngang nhân viên Lệ tân, ánh mắt bên trong để lộ ra khẳng định. A nha, nguyên lai like là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a. Nguyên lai like là lang hữu tình, thiếp vô ý a. Nguyên lai like Trịnh Vân là cái thầm m a. Cũng khó trách, hai người là tồn tại nhất định trên lệnh. Bất quá thật đàng Hoàng Vân. Sinh hoạt hẳn là nhân tuyển tốt nhất, hình tượng này miễn cưỡng cũng có thể xứng với Tạ Lộ. Tạ Lộ có người truy đó là truy tốt. Bất quá Tạ Lộ nha đầu này cũng không phải tốt như vậy truy. Trịnh Vân ngươi hy vọng có chút xa với a, tiếp tục cố gắng đi, có lẽ có thời cơ cũng không nhất định. Nhân viên lễ tân nhất thời toàn minh bạch, nàng lộ lại hướng về phía Trịnh Vân nháy mắt, nhượng hắn tiếp tục cố gắng. Bất quá mục nạm Trịnh Vân là một mặt mờ mịt. Nhân viên lễ tân khẽ môi đôi môi, khỏe miệng lộ ra một lực lượng thần bí mỉm cười, giống như nói ra suy nghĩ của mình, lại cũng không nói ra miệng, vỗ nhẹ Lộ đầu vai, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần ý vị sâu xa vị đạo. Lập tức nàng hướng chính mình trước đại đi đến. Mặc Danh Kỳ Diệu. Tạ Lộ nhìn qua nhân viên Lễ Tân rời đi bóng lưng, lực chút lúng túng vịnh lên quyết mịch, ngữ khí bình thản tung ra bốn chữ này. Tạ Lộ. Trịnh Vân vẫn là một mặt dương quang sáng lạ, hai con ngươi ngậm lấy yêu thương. Làm gì? Tạ Lộ còn đang suy nghĩ nhân viên Lễ Tân vừa rồi biểu lộ là có ý gì, nàng thuận miệng đáp, ngữ khí bình thản. Tại nàng ngẩn đầu lúc, nàng hai con ngươi trùng hợp va chạm Trịnh Vân tràn đầy yêu thương hai con ngươi. Nàng vô ý thức né tránh, liếc nhìn một bên. Cái này Trịnh Vân vì sao lại dùng như thế ánh mắt? Chẳng lẽ hắn thật là ưa thích ta? Chết không được vừa rồi nhân viên lễ tân ánh mắt ý vị thâm trưởng, ý vị sâu xa. Thì ra là thế a tạ lộ giờ khắc này là rốt cuộc minh bạch. Bất quá, vẫn là khi làm cái gì cũng không biết đi để tránh xấu hổ. Khi tạ lộ đem ánh mắt nghiêng qua một bên thời điểm, chỉ vân trong đôi mắt toát ra một tia không dễ dàng phát giác thất lạc, giờ phút này hắn vậy mà hoàn toàn quên chính mình vừa rồi muốn muốn nói chuyện. Mà lúc này nhân viên lễ tân chính hướng về phía hắn mỉm cười, nàng vươn tay cũng nắm tay vì hắn cố lên. Từ nhân viên lễ tân khẩu hình trong, hắn lên đến cố lên hai chữ. Hắn hướng về phía nàng khẽ đầu, lấy đó cảm tạ. Chính hắn vô cùng rõ ràng chính mình là sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ, hắn sẽ không như vậy nô trí, vì yêu dung cảm lớn mật địa sông về trước, hắn ở trong lòng vì chính mình động viên lấy. Trịnh Vân, thủy mặc áo dài đâu? Tại cái này giấy cứng trong dương sao? Tạ Lộ cảm thấy đây không phải nơi ở lâu, nàng muốn mau rời khỏi, khóe miệng nàng gạt ra vẻ mỉm cười, nói khẽ. Không thấy Trịnh Vân đáp lại, nàng ngước mắt liếc về phía Trịnh Vân, chỉ gặp hắn tại gần đầu, Tạ Lộ tò mò không khỏi hướng phía ánh mắt của hắn quay người một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đâu?" Tại nàng quay người lúc, nhân viên lễ tân Sương đã hiện dị thường, vội vàng làm bộ đầu công tác. Mà Tạ Lộ bốn phía nhìn lại, không biết cái gì gì thường, nàng một mặt mê mang. Tạ Lộ, ngươi mới vừa nói cái gì? Trịnh Vân Phảng phất nghe được Tạ Lộ tiếng nói chuyện, thanh âm êm dịu điệu dò hỏi. Ta là muốn hỏi ngươi, nước này mà cáo dài có phải hay không tại cái này giấy cứng trong dương? Tiểu dáng không ý ta. Tạ Lộ chỉ này lại giấy cứng dương, lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, nàng ánh mắt thủy chung không dám nhìn thẳng Trịnh Vân, sợ đập vào mi mắt là cặp kia tràn ngập yêu thương hai con ngươi. Vâng, lần này một hệ liệt 10 kiện thủy mặc cáo giải, toàn bộ đều ở cái này giấy cứng trong dương, ngươi yên tâm, ta đã kiểm tra không xuống 10 lần, cam đoan một kiện không rơi. Trịnh Vân cực kỳ khẳng định một năm một mới nói, hắn vừa ra đến trước cửa còn cố ý đang kiểm tra mấy lần, xác định bạn vô nhất thất sau mới đi ra ngoài. Việc này một mực là hắn lớn nhất nhớ Nhung sự tình, đây là đang tạo lộ trong lòng dựng nên hình tượng cơ hội tốt nhất, hắn quyết không cho phép chính mình phạm sai lầm. Tốt, này cho ta đi, cảm ơn ngươi cố ý đưa tới." Tạ Lộ khỏe miệng phát họa ra một vòng ngọt ngào mỉm cười. Dù sao Trịnh Vân là hảo ý cố ý hỗ trợ đưa tới, mặc kệ hắn giữ tính ban đầu là cái gì, chí ít cũng phải cảm ơn dưới. sao về sau trong công tác lẫn nhau gặp được thời cơ còn rất nhiều, vì ngày sau chẳng phải xấu hổ, vẫn là biểu hiện tự nhiên điểm mới tốt. Cái này thảm chìm, nếu không ta lấy cho ngươi đi vào đi." Trịnh Vân lần nữa ân cần nói, trong hai con ngươi tràn ngập chân thành. "Không cần, ta có thể làm, so cái này trọng ta đều cần qua, điểm ấy không tính là cái gì, ngươi cho ta đi." Điểm ấy sinh hoạt đối với tạ lộ mà nói đơn giản là chuyện nhỏ, nàng thế nhưng là một mực làm công việc này, cái này thể lực cũng là rèn luyện ra được, nàng lời nói dịu dàng cự tuyệt nói. "Thật thảm chìm, ngươi một cái nữ hài tử một người không tốt cầm." Trịnh Vân lộ cái này cánh tay nhỏ tiểu mảnh chân, trong đôi mắt toát ra lo lắng cùng thương yêu. "Cho ta đi, ta thật không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy mảnh mai." Tạ Lộ ngữ khí vô cùng khẳng định nói, đưa tay đi lấy nải giấy cứng dương, ánh mắt vô cùng kiên định địa Vân, lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra, "Trịnh Vân, cho ta đi." "Tốt ta, vậy ngươi cẩn thận một chút." Chấp không lay chuyển được Trịnh Vân, đành phải đáp ứng, hắn ôn nhu điệu dặn dò. Hắn đem giấy cứng dương nhẹ nhàng địa đặt ở Tạ Lộ này hai tiểu mảnh trên cánh tay, lo lắng nói, thật thằng chìm, "Ngươi nếu là cấm không được, liền nói cho ta biết." "Ừm, tốt, ngươi buông tay đi." Tạ Lộ gật, gật đầu. "Được." Trịnh bất đắc dĩ tay ra. Tạ lộ điều chỉnh xuống tư thế, ôm lấy giấy cứng rương. Tuy nhiên cái này giấy cứng dương không nặng nhưng thể tích hơi lớn hơn một chút, nàng ôm là thời gian lâu dài là sẽ có chút cố hết sức. Chính Vân Lộ không nghĩ tới nàng tính khí mặc dù cưỡng, nhưng vẫn rất có thể chịu được cực khổ, không, có loại kia nữ hài tử ra mồm, hắn càng thêm cảm thấy Tạ Lộ người này thật rất tốt, không chỉ có người đẹp mà lại tâm linh cũng đẹp. Trịnh Vân, ngươi đi về trước đi, ta cũng muốn đi vào, lần này cảm ơn ngươi. Tạ Lộ có chút cố hết sức nói. Không khách khí, vậy ngươi trước bật điệu, ta sáng mai tới lấy, đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi. Trịnh Vân thân mật địa hỗ trợ giơ lên nải giấy cứng dương. Không cần, ngươi cố ý tới cũng thật phiền toái quay chụp xong ta trực tiếp đưa trở về tốt. Tạ Lộ mặt lộ vẻ khó xử nói: "Không sao, ta chín hát sáng đi làm, thời gian không xung đột, quyết định như vậy." Khoe miệng của hắn tràn đầy rực rỡ nụ cười. "Nếu không ta buổi sáng ngày mai thả trước đại này, ngươi tiến lên đại đi lấy được không nào?" Tạ Lộ cười đùa tí từng nói: "Cái này, Chính Vân cả người cũng không tốt, giờ phút này hắn bất đắc dĩ đem Lưu Tô an chuyển ra, tuy nhiên hắn biết dạng này không tốt, nhưng chỉ có thể ra hạ xếp này, nhà ta lão bạn bản dao, việc này nhất định phải hai người chúng ta ở giữa mặt đối mặt giao tiếp mới được, không thể mượn tay người khác cho người khác." "Tốt da, ta, ta biết, ngươi." Tạ Lộ gật gật đầu, nói xong nàng quay người rời đi. Trịnh Vân liền tại như vậy lặng lặng địa đợi tại nguyên chỗ bóng lưng. Dùng cái kia mỏi mắt chờ mong cũng bao hàm yêu thương đôi mắt, chờ đợi lấy Tạ Lộ này, Lưu Luyến quên về ngoái nhìn cười một tiếng. Đáng tiếc không có chờ đến, hắn đôi mắt có chút tạm đạm phai mờ. Chờ về đi. Tại chỗ góc của Tạ Lộ Vân Bộ kia thất lạc bộ dáng, không đành lòng địa hướng về phía hắn hô, lập tức biến mất tại hắn trong tầm mắt. này dương quang mặt vui cười lần nữa nhảy lên hắn khuôn mặt, cao đáp, "Ai." Thông báo, đứng để cử một cái tiểu thuyết miễn phí áp, cáo biệt hết thảy quảng cáo. Mời chú ý hệ chặt công chúng hào tiến vào đảo loạn lập đặt, APCZ để lại 3 giây phục chế một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuột, tộc hóc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tặn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 426, hướng về xe quản chỗ cùng 4S trước hiệu tiến. Một giây tiểu nói internet, tinh đông, đông đông Chính Vân vừa về đến, liền đi hướng Lưu Tô An công tắc thất, chọc lấy cửa phòng. Sau một lát, không thấy có đáp lại. A Chẳng lẽ không nghe thấy? Người này đi chỗ nào? Trịnh Vân gãi đầu tự lẩm bẩm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn đứng tại cửa ra vào, không nghe được tiếng động cơ gầm rú, càng thêm nghi hoặc, đều không thanh âm, thật chẳng lẽ không có trong phòng. Hắn một bên góc cửa, một bên lớn tiếng hô, "Lão bản, lão bản!" Tà tại cái này, Lưu Tô An thanh âm từ máy tính phòng bay ra. "A." Trịnh Vân nghe tiếng vội vàng đi vào. "Trở về." Hắn ngước mắt nhìn về phía Trịnh Vân, chỉ gặp Trịnh Vân trên mặt tràn đầy nụ cười, hắn nhất thời nhưng tại tâm, chỉ là không nói toạc mà thôi, rương dạ chăng cái gì cũng không biết. "Vâng, lão bản." Ta trở về, ta đến chế 10 phút." Trịnh Vân trên mặt lướt qua vẻ lúng túng, dù sao hiện tại đã là 9 điểm 10 điểm, tấn gì vặn hắn đã sớm nên bắt đầu đóng gói công tác. "Không có việc gì, ta nói qua, hôm nay 10 điểm trước qua tới làm, cũng không tính là ngươi trốn việc, cái này tiền lương tự nhiên cũng là không giữ." Lưu Tô An nhẹ mèo nhặt viết, tiếp tục điều chỉnh linh kết nối đến. "Tốt, cảm ơn lão bản." Trịnh Vân trong giọng nói tràn ngập thành khẩn, nói lời cảm tạ nói. "Mạt Đan Đin, chính ngươi cầm lấy đi bao trăng đi." Hắn chỉ một bên in Mạt Đan, cười. "Được." Trịnh Vân gật, gật đầu, hắn tiếp lấy mặt lộ vẻ khó xử điệu nói, "Lão bản, Có một việc ta muốn cùng ngươi nói rằng. Là có chuyện gì đâu? Sẽ không ra cái gì yêu thiêu thân a. Không phải là cần ta giải quyết tốt hậu quả a. Nhưng nhìn lấy tốt giống hay không a? Nhìn lấy Trịnh Vân lại là một mặt cực kỳ nghiêm túc bộ dáng, Lưu Tô An một mặt mộng bức trạng thái. Hắn trong hai con người tràn ngập hiếu kỳ, này nắm con chuột tay cùng gõ tay dì Ano không khỏi dừng lại, nghi ngờ nói, chuyện gì? Lão bản, là như thế này, vừa rồi ta giả tá ngươi danh nghĩa, ta cùng Tạ Lộ nói, cái này cầm phục trang cùng trả lại phục trang một chuyện nhất định phải là ta cùng hắn hai người ở trước mặt bản bạc mới được, ta nghĩ. Trịnh Vân nói rõ sự thật nhưng lại muốn nói lại tôi. Hắn vừa rồi đúng là giả tá Lưu Tô An danh nghĩa tới, nếu là Tạ Lộ hướng Lưu Tô An hỏi việc này, biết chắc sẽ tức giận, chắc chắn sẽ không lại lý chính mình đi, trong lòng của hắn rất là lo lắng. Hắn muốn cùng Lưu Tô An nói, muốn cho Lưu Tô An hỗ trợ, thế nhưng là lời đến khỏe miệng lại nói không nên lời, hắn cảm thấy dạng này tựa hồ không ổn. Không sai a. Ngươi nói một chút cũng không sai, ta cùng Tạ Lộ cũng đã nói, cái này phục trang một chuyện phải cùng ngươi bàn bạc liên hệ, ngươi nói rất đúng vậy. Đến chính là như vậy. Lưu Tô An khẳng định gật đầu, khí bình thản nói. Hắn hiểu được Trịnh Vân muốn nói điều gì. Hắn lúc đầu ý nghĩ chính là như vậy. A. Chính vân viên kia treo lấy tâm rốt cục rơi xuống đất, không nghĩ tới xác thực, hắn lần này cuối cùng là thở phào. "Lão bản, vậy ta đi làm việc." Chính văn cầm im mặt đan, một mặt dương quang sáng lạ. "Đi thôi." Lưu Tô An vung tay lên nói. "Ai?" Chính văn một bên sẵn khoái đáp, một bên nhanh nhẹn địa hướng chính mình bao trang ở giữa đi đến. Mà Lưu Tô An tiếp tục hắn đảo bảo công tác. Đinh linh linh. Từng đợt gấp rút chung điện thoại di động dỗng nhiên vang lên, đánh vỡ nảy nháy mắt an bình. "Không phải là tạ lộ đánh tới a?" Lấy nha đầu này khuôn khéo kính sẽ không nhìn không ra Trịnh Vân thích nàng, này lại điện thoại tới đoán chừng là hương sư vấn tội a. Nghe cái này chuông điện thoại di động, Lưu Tô An xem chừng, lúc này gọi điện thoại tới, có khả năng nhất là Tạ Lộ, hắn tự đủ Một chút bất an phun lên Lưu Tô An trong lòng. Ai? Vị huynh đệ hai xiết cảm đau, nỗi oan nước này ta Lưu Tô An đọc. Bình đến tướng chắn, nước đến bất trận. Lưu Tô An một bên tổ chức lấy ngôn ngữ một bên lấy điện thoại cầm tay ra. Ha ha. Vậy mà không phải, lại là Lý huấn luyện viên điện thoại. Nhìn điện thoại di động lên điện biểu hiện không phải Lộ, Lưu Tô An triệt để là buông lỏng một hơi, bất quá Lý huấn luyện viên cứ gọi điện thoại đến cần làm chuyện gì đâu Chẳng lẽ là đến cho ta biết có thể cầm bằng lái xe sao lưu tô An đôi mắt hoàn toàn sáng một màn kia long lanh rực rỡ nụ cười nhảy lên hắn khuôn mặt hắn vội vàng cơ nhẹ lấy màn hình tiếp lên điện thoại di động lý huấn luyện viên người tốt người tốt lưu tô An đúng không đầu bên kia điện thoại Lý Quảng khâm mỉm cười gi hỏi Vâng lý huấn luyện viên ta chính là lưu tô An người hôm nay điện thoại tới có phải hay không muốn nói cho ta biết này bằng lái xe có thể cầm lưu tô An không kịp chờ đợi nói giờkhắc này hắn đã đợi đợi thật lâu tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt từng làắn Ta gọi điện thoại tới là nghị thông suốt biết do ngươi, bằng lái xe đã xuống tới, ngươi đi xe quản chỗ cầm là được rồi." Đầu bên kia điện thoại vang lên Lý Quảng Khâm không thể nghi ngờ khẩu khí. "Tốt, ta một sẽ đi cầm, cảm ơn Lý huấn luyện viên." Lưu Tô An kiềm chế lại vui sướng tâm tình, rất lợi hại có lễ phép nói tạm lấy. "Không khách khí, về sau lái xe cẩn thận một chút, còn có, nếu là có người muốn học xe, hỗ trợ giới thiệu." Lý Quảng Khâm dặn dò, Lâm cũng không quên cho mình kéo sinh ý tốt, "Lý huấn luyện viên, ngươi yên tâm tốt, có người muốn học lái xe, ta tự nhiên là nhượng hắn qua ngươi này học." Lưu An một lời đáp ứng. Dù sao đang huấn luyện viên trông, Lý Quảng Khâm mặc kệ là nhân phẩm vẫn là tính nết đều là rất không tệ, là tốt huấn luyện viên. Tốt, vậy trước tiên như vậy đi. Lý Quảng Khâm gật đầu nói. Tốt, bye ngay. Hắn mỉm cười. Nói xong, hai người đều tắt điện thoại. Lưu Tô An liền tranh thủ trong tay một điểm cuối cùng công tác làm xong. Sau một lát, hắn cầm điện thoại di động đứng dậy rời đi máy tính phòng. Hắn đi đến Bao Trang ở giữa, đối nghiêm túc đóng gói chỉnh Vân nói ra, "Chỉnh Vân, ta có việc phải đi ra ngoài một bận, nơi này liền giao cho ngươi, có việc điện thoại cho ta." "Tốt, lão bản." Chỉnh gật gật đầu. Kiều Kỳ đã lặng yên bỏ lên trên hắn đuôi lông mày, hắn tỏ mặt hỏi: "Lão bản, ngươi gấp gáp như vậy lửa cháy muốn đi đâu đâu? Xảy ra chuyện gì sao?" "Không có xảy ra chuyện gì, ta chỉ là qua lượn xe quản chỗ mà thôi." Khoe miệng của hắn lộ ra vui sướng nụ cười, hướng về phía Trịnh Vân Khiêu Mi nói: "Hắn nói tiếp đi, ta bằng lái xe xuống tới." "Thật?" Trịnh Vân gào to nói. "Ừm, Thiên Chân Văn Sắc, vừa rồi vừa tiếp vào huấn luyện viên điện thoại, nói ta bằng lái xe xuống tới." Hắn lên trong tay điện thoại di động, lúc này nụ cười càng thêm rực rỡ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn trước tiên nhận lấy cái này chờ mong đã lâu bằng lái xe, không cùng ngươi nhiều lời. Ta đi trước, chứ nếu là đóng cửa liền phải chờ buổi chiều. A, vậy ngươi mau đi đi, nơi này giao cho ta là được." Trịnh Vân ngữ khí khẳng định, hắn nói tiếp đi, ngươi nếu là sợ trên đường chỉ hoãn, ta ma đưa ngươi đi. "Ta, bất quá không cần, ta thừa xuất Tô xa qua." Hắn hướng phía Trịnh Vân phất phắt tay, "Lập tức đi." Hắn như một làn khói chạy đến nhà trệt bên trong, đem thẻ ngân hàng để vào trong ví tiền, lập tức trên lưng cái kia ba lô đi ra ngoài, hướng về xe của chỗ, 4 S trước hiệu tiến. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như trần, óc, gỗ lìn, vàng bại, ma sói, dị tàn dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 427, đến chế lời nói liền giết con tin. Bưu chính tiểu ca trước kia bắt mắt lục sắc bưu chính xe ngừng ở cửa trường học. Âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết vạn. Thì Lam, lại là người này, lần này sẽ không lại rơi vào mơ hồ a. Hắn nhìn lấy tay này trong kiện hàng tự lẩm bẩm. Nhớ tới lần trước chờ đợi hồi lâu kinh lịch, một tia u sầu lặng lẽ phun lên trong lòng hắn. Bất kể như thế nào, cái này kiện hàng vẫn là muốn đưa, ai bảo cái này là mình trỗ trước chứ đâu. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lấy điện thoại cầm tay ra. Hắn nhíu mày, này ra ý hay? Lần này hắn không có trực tiếp điện thoại liên hệ, mà chính là lựa chọn ngắn. Hắn nhanh điệu đánh lấy màn hình điện thoại di động, đem ngắn biên tập tốt cũng ra ngoài, vì lấy phòng người vạn nhất. Hắn lại cố ý địa gọi xuống điện thoại, tại điện thoại vang vài tiếng sau nhấn rơi điện thoại di động, hắn ngồi ở trong xe thành thời thành thời chờ đợi lấy, khỏe miệng lộ ra một vòng thần bí mỉm cười, ánh mắt định tại xe về thời gian, ha, ha tính theo thời gian bắt đầu, quá hạn không đợi. A người nào hội nhàm chán như vậy, trung điện thoại vài tiếng liền treo. Đang tin ăn cơm thì Lam nghe được chung điện thoại về sau, đang chuẩn bị tiếp lên, có thể điện thoại này lại im bật mà dừng. Nhìn điện thoại di động điện thoại chưa nhận, là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, thì Lam giờ phút này trong hai con ngươi tràn ngập nghi hoặc không hiểu. Nàng không khỏi đang suy nghĩ, đoán chừng là điện thoại qué rời đi. "Thi Lam, như thế." Cần Huyên trong hai con người toát ra một tia hiếu kỳ. "Không có việc gì, không biết dãy số, đoán chừng là điện thoại qué rời đi, ăn cơm đi." Thi Lam bất đắc dĩ hướng về phía nàng vện lên quyết nghiệm nói. "A." Cần Huyên tâm linh thần hội gật, gật đầu. An hàng đan đan giờ phút này y nguyên đắm chìm trong nàng mỹ thực trong thế giới, liền đầu cũng không từng nâng lên. Thi Lam ngón tay quơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, nàng ánh mắt dừng lại tại trong tin nhắn ngắn. Ha <cười> ha, đầu năm nay lại còn có người ngắn, đoán chừng chính là cái gì quảng cáo ngắn đi. Thi Lam nói một mình. Nàng điểm kích đi vào, nghĩ là xóa bỏ cái này cái tin nhắn ngắn, xem xét trong tin tức cho, nguyên lai like là biểu chính tiểu ca tin tức báo nội dung tin nhắn, ngươi tốt, ta là biểu chính tiểu bao, tại ngươi thu đến tin tức bắt đầu, trong vòng 10 phút nhất định phải đến cửa trường học, nhanh lên, hơn lúc không đợi, không nên hỏi ta vì cái gì. Bởi vì không có vì cái gì, đến chế lời nói liền giết con tin, mà lại về sau cũng không tặng, xin đừng nên khiêu chiến ta kiên nhẫn, lập tức lập tức tới ngay. Ta dựa vào. Khẩu khí này cũng quá bá đạo a. Ngươi còn thật sự coi chính mình là bá đạo tổng giám đốc đâu? Phim thần tượng nhìn nhiều a, Bưu chính tiểu ca. Thì làm giờ phút này thật nghĩ bạo nói tục, nhưng là làm một cái mỹ nữ, không nên lại dạng này hành vi cử chỉ. Giờ khắc này, nàng nhẫn, nàng cũng không muốn chính mình kiện hàng bị giết con tin. Nàng vội vàng thả ra trong tay đũa, đứng lên nói, hai vị từ từ ăn nha. Ta còn có việc, đi trước. Thì Lam, chuyện gì như vậy vô cùng lo lắng, người cơm còn không ăn xong đâu, cũng không kém cái này, nhất thời nửa khép đi, cần Huyên một mặt quan tâm. Đúng vậy a, ăn xong cùng đi đi. Đan Đan cũng không ngẩng đầu lên địa ở một bên tầm nói, các người chậm rãi hưởng dụng đi, ta có kiện hàng mua lấy, An Đoán chừng phải cùng ta kiện hàng nói bái ngay. Thì Lam sốt ruột phát hoàng địa vừa nói vừa hướng về phía các nàng hai người phất phắt tay. Vừa dứt lời, nàng như một làng khói biến mất tại các nàng trong tầm mắt. Cái này độ, thần a, đều có thể qua tham gia trận đấu. Cần Huyên nhìn lấy nàng phương hướng đi, một chút bất đắc dĩ địa trèo chọc nói, Nàng nhìn thấy kiện hàng biểu lộ đoán chừng cùng ta gặp được mỹ thực biểu lộ là một dạng đi, gần nhất nàng mua đủ cần a. Chỉ có thể nói có tiền tùy hứng. Đan Đan vừa nói vừa đem Thi Lam trong mâm thịt hướng chính mình trong mồm kẹp, khẽ mỉm cười nói, ta không cái nan, lãng phí rất đáng tiếc. Thôi ta, ngươi ưa thích liền tốt. Ăn hàng thế giới nàng còn thật vô pháp hiểu biết. Chính trong lúc các nàng hai người còn tại hưởng dụng nữa chưa lúc, Thi Lam một đường chạy đến cửa trường học. Thở hào hển địa một tay vịn mũ chính xe, một tay gõ cửa xe hô, ta là tới lấy kiện hàng. Ngươi thật đúng là đúng giờ a. Biện pháp này thật đúng là có tác dụng a. Bưu chính tiểu ca nghe được thanh âm quay cửa kính xe xuống, hướng về phía hắn cười tùng tỉm nói: "Ha ha, tiểu ca, ngươi học cái xấu, bãi ngươi ba tặng, ta hiện tại còn thở hào hiên đâu." Thi Lam điều tiết lấy hô hấp, nàng tâm tâm niệm niệm lấy kiện hàng, không muốn cùng tiểu ca nhiều lời, để tránh thật đem hắn làm phát bực, giết con tin cũng không phải nàng muốn gặp đến, nàng đưa tay ra nói: "Ta kiện hàng đâu?" Tại cái này, ký tên đi. Bưu chính tiểu ca xuất ra kiện hàng cùng bút đưa cho nàng. Thi Lam ký chính mình đại danh, đem cơ sở đan đưa cho bưu chính tiểu ca nói: "Cho, lần sau không cho phép còn như vậy, nếu không ta muốn khiếu lại ngươi." Bưu chính tiểu ca tiếp nhận cơ sở đan khẽ miệng câu cười, vậy phải xem ngươi có đẹp hay không. Bái, lần sau gặp. Lập tức lái xe rời đi. Ta là mỹ nữ ai sợ ai a? Thi Lam đối này nhanh như chớp, tức giận bước xuống câu nói này, ôm kiện hàng trở lại phòng ngủ, nhanh nhẹn địa mang ra bao, nhanh nhẹn địa xuất ra hộp, động tác này rất là thành thạo, đây đều là mua qua internet mà đoán luyện ra một hạng kỹ năng mới. Mỹ, mỹ đập lật, nàng cầm thủy mà cáo dài một trận công hỉ, cười không hợp lại miệng, ánh mắt dừng lại tại nước này mà cáo dài bên trên. Trong đời kiện thứ nhất áo dài a. Nàng kím không được vui sướng trong lòng, đối thủy mặc áo dài là một trận công thân. Cẩn thận bản hình cắt xén, khí chất áo dài tiểu lập lĩnh hiện ra phần cổ mê người đượm cong, tinh mỹ chi tiết xử lý, hàm xúc trong nhã, làm cho người ta cảm thấy rụt rẻ, dịu dàng mỹ cảm. Một bên cổ điện bản trụ, trong lúc Lơ đang tán ưu nhã cảm giác, lộ ra đặc thủ vũ mị cùng kiên nghị. Thờ thượng lá sen một bên váy, có thể rất tốt hiện ra chân gợi cảm đượm cong, nhượm một đôi trong suốt trắng non đôi chân dài nhìn một cái không sót gì. Tao nhã chuẩn chuẩn tranh thủy mặc, trong truyền thừa nước đọc điểm văn hóa, làm nổi bật lên nữ tử trầm tự nhiên, đoan trang tụ thái độ. Màu sắc sung màu lót, sân lộ ra màu da vô cùng nhuận nóng ánh sáng. Giờ khắc này Nàng không kịp chờ đợi muốn đem nước này mà cáo dài mặc lên người, tâm động không bằng hành động. Nàng muốt khắc càng không ngừng đi vào phòng vệ sinh đem thủy mặc cáo giải thay đổi. Nàng chậm rãi đi ra, khóe miệng lộ ra một vòng mê người mỉm cười. Cơ ra như tuyết nàng ăn mặc cái này thân thể tinh xảo thủy mặc cáo dài, huyền chuyển hàm súc lại mị hoặc, cổ điển lại gợi cảm, huyền chuyển có lồi có lõm dáng người, tao nhã mỹ lệ áo dài, tại trang nhã trang dung làm nổi bật dưới, để cho nàng trong nháy mắt cảm thấy mình vượt qua thành ưu nhã ma dịu dàng, vũ mà rung động lòng người dân quốc nữ tử, diễn ra xuyên việt thời không đẹp. Loảng xoảng một tiếng, phòng ngủ cửa bị ra. Lập tức nương theo một tiếng này kinh thiên địa khiếp quỷ thần oa, hoàn toàn đem Thi Lam thu suy nghĩ lại hiện thực. Nàng Ôn Nhu địa vừa nhấc mắt, chỉ gặp Đan Đan cùng Cẩn Nguyên hai người không lúc nhích đứng tại cửa ra vào, hai người ánh mắt thủy chung dừng lại tại Thi Lam trên thân, nhất là Đan Đan, nãy cái cầm đều nhanh muốn rơi mặt đất, nàng kìm lòng không đặng nuốt nước miếng, tán thán nói, đây là từ tranh tết bên trong đi ra tới sau. Ca ngợi thanh âm lọt vào tai, giờ phút này Thi Lam tự nhiên là nét mặt vui cười. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị chương 428, là trước này. Đưa trưa về sau, Giống nhau thường ngày, Trịnh Vân đúng giờ trước tới làm, đẩy cửa đi vào lúc, không nghe thấy nửa điểm tiếng vang, trong cả căn phòng yên tĩnh lạ thường. A an tĩnh như vậy? Trịnh Vân trong hai con người tràn ngập hiếu kỳ, không khỏi tự đủ. Ngày xưa lúc này, cái này trong phòng làm việc đều sẽ chuyển ra tiếng động cơầm rú, có thể giờ phút này một điểm động tĩnh cũng không có. Đông đông đông. Hắn khẽ chọc lấy công tắc thất cửa phòng, vừa gõ cửa vừa kêu nói, "Lão bản, ngươi ở bên trong à?" Đáng tiếc một điểm đáp lại đều không có. "Sẽ không ở máy tính trong phòng a." Nhớ tới buổi sáng một màn, Trịnh Vân cảm thấy 10 phần hận là tại máy tính trong phòng, bất quá hắn nghĩ lại, trong lòng vẫn còn có chút buồn bực, hắn tự mình lẩm bẩm, nhưng vì cái gì ta tiếng la hắn không nghe thấy đâu? Sẽ không phải không tại vậy đi? Mà kệ, qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Nghĩ như vậy, hắn lập tức quay người hướng máy tính phòng đi đến. "Lão bản, người ở đâu?" Hắn vừa đẩy cửa ra vừa hô, hắn hướng bên trong nhìn lên, lại không thấy Lưu Tô An thân ảnh. "A, không ai, sẽ không phải là còn chưa có trở lại a?" Cái này một dự cảm lặng lẽ phun lên trong lòng hắn, ngón tay hắn không khỏi rướn cảm, hắn cười ha hả nhả sẽ không cầm cái bằng lái xe Đem chính mình đều mất ta. Ha ha, ta thật sự là lo chuyện báo đồng. Lão bản lớn như vậy cá nhân, làm sao lại niệm đâu? Khả năng trên đường có việc trì hoãn, đoán chừng một ngay lập tức sẽ liền sẽ trở về đi, ta vẫn là đi trước yến ấn mặt đàn bảo trang đi. Trịnh Vân ngồi trước máy vi tính, chuẩn bị bắt đầu công tác. Lưu Tô An bên ngoài đơn giản đi ăn cơm sau. Hắn thừa dịp taxi không kịp chờ đợi hướng dịp 4S cửa hàng đi đến. Taxi vững vàng đứng ở 4S ngoài cửa. Lưu Tô An nhìn lấy mễ bề ngoài giá cả, đem tiền đưa cho tài xế xe taxi, tài xế sư phụ, không cần tìm. Một chút taxi Hắn liền đi tiến bước, đi vào bán xe đại sảnh, cô bán hàng chào đón, "Tiên sinh, người muốn mua xe sao?" Ừm, là. Lưu Tô An gật gật đầu, ánh mắt lưu tại chiếc kia mục mã nhân bên trên, mặt mỉm cười điệm lên đón. "Tiên sinh, bên kia xe giá cả có chút quý, nếu không ngươi xem xuống bên này xe đi, bên này đều là kinh tế lợi ích thực tế chút xe, nếu không chúng ta qua nhìn bên này nhìn." Cô bán hàng cũng đi theo chào đón, gặp hắn ăn mặc bình thường lại là một người trẻ tuổi, muốn đề cử một bên kinh tế lợi ích thực tế hình xe cho hắn. "Không cần, là chiếc này." Lưu Tô An chỉ chiếc kia mục mã nhân khẳng định nói. Ban đầu hắn đúng là dự định mua cái kinh tế hình, giá cả tại 20 vạn trong vòng. Có thể về sau nghĩ lại, hắn cũng không kém chút tiền đấy, vẫn cảm thấy một bước đúng chỗ tương đối tốt, tránh khỏi về sau nhiều lần đuổi. Trước đó hắn đã tại trên internet điều tra, cũng cẩn thận so sánh qua, cho nên vừa tiến đến hắn liền đi thẳng vào vấn đề. Lại nói hắn thời gian quý giá, hắn có thể không muốn bởi vì cái này mà chậm trễ thời gian. Được, cô bán hàng mỉm cười chào đón, nàng bắt đầu giảng giải chiếc này mục mã nhân tính năng, bất quá nàng còn chưa nói vài câu, liền bị Lưu Tô an đưa tay ngăn lại. Là chiếc này, ta hôm nay trả tiền, lúc nào có thể cầm tới xe? Lưu Tô An nhiên mặt nhìn về phía cô bán hàng, ánh mắt bên trong toát ra khẳng định. "Tiến sinh, ngay trả tiền trước, làm tốt tương quan thủ tục, tiếp xuống ngươi liền có thể đem chiếc xe này lái đi." Cô bán hàng không nghĩ tới cái này đang thành giao thuận lợi như vậy, nàng mặt mỉm cười địa ân cần nói. "Tốt, vậy phiền phức ngươi hỗ trợ tướng tướng đóng thủ tục làm tốt." Lưu Tô An vừa nói vừa từ trong ví tiền móc ra thẻ ngân hàng, thay đổi ngày xưa thiết công kê phong cách, tiêu xái giơ lên thẻ ngân hàng sách cho cô bán hàng, quét thẻ. Không nghĩ tới trước mắt cái này ăn mặc bình thường người trẻ tuổi, lại là vàng thật chủ Liền đưa thích loại này không hỏi giá cả, liền trực tiếp móc thẻ ngân hàng tính tiền. Cô bán hàng tâm lý tính toán lại một món tiền thưởng tới tay. Nàng mững rỡ, tiếp xuống phục vụ tự nhiên là chủ đáo không lời nói, trên mặt nàng tràn đầy rực rỡ nụ cười, Tốt, tiên sinh, ngươi đi trước một bên khu nghỉ ngơi nghỉ ngơi một chút, ta cái này cấp cho ngươi lý." "Được." Lưu Tô An gật gật đầu. Hắn ngồi đang nghỉ ngơi khu cắt bên trên. Chỉ chốc lát sau, cô bán hàng bưng tới cà phê, thân mật địa đặt ở trên bàn trà cái, khỏe miệng toát ra mê người mỉm cười, "Tiên sinh, cẩn thận nóng, tay này tục đã đang làm lý trong, ngươi chờ một lát, một hồi lại tốt." "Ừm." Lưu Tô An gật gật đầu. Giờ khắc này Hắn bình sinh lần thứ nhất nếm đến làm đến đế cảm giác, lúc này hoàn toàn quên kỳ thực chính hắn cũng là tham gia phục vụ hành nghiệp. Hắn nhàn nhã uống vào cà phê, nhàn chán quét mắt toàn bộ bán xe đại sảnh. Tiêu thụ bán Dưu Đim tiểu thư vội vàng vì hắn chuẩn bị mua sắm hợp đồng, điền lấy đủ loại bằng biểu. Kỳ thực làm thủ tục cũng chính là đi một cái quá trình, tại cô bán hàng nỗ lực dưới, không có hoa phí quá nhiều thời gian. Đợi mua xe thủ tục cùng xe bảo hiểm chụp ảnh các loại thủ tục toàn bộ làm đầy đủ về sau, Lưu Tô an hài lòng mở ra chính mình chờ mong đã lâu mới xe rời đi bốn S cửa hàng. Mục mã nhân tại trên đường lớn nhanh địa phi chỉ lấy, Lưu Tô An vừa lái xe một vừa nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sắc, này nhà cao tầng, này hùng vĩ kiến trúc, ven đường phong cảnh thu hết Lưu Tô An đáy mắt. Người tại tâm tình khoái trá lúc sẽ cảm thấy bên cạnh hết thảy đều là mỹ hảo, giờ phút này hắn không khỏi cảm thán, cái này ven đường phong cảnh thật thật là tươi đẹp. Hắn lái xe hướng nhà đuổi. Chí vân trong tay càng không ngừng đánh lấy bao, nghe trên lầu từng tiếng lọt vào hài trang hoàng âm thanh, hắn lúc ngẩng đầu thỉnh thoảng lại nhìn lấy trên tường đồng hồ, tâm lý có chút lo nghĩ bất an. Hôm nay đến tột cùng là thế nào? Lão bản này làm sao còn chưa có trở lại? Cái này có thể tuyệt không giống hắn ngày bình thường sôi động tác phong a. Chẳng lẽ là trên đường gặp được mỹ nữ, cho nên mới chỉ hoãn? Hẳn là sẽ không đi. Liên liên hạ băng dạng này đại minh tinh, lão bản cũng chưa từng có chậm trễ thời gian. Huống chi người khác, các nàng có thể tốt hạ băng so sao. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Phi phi phi. Trịnh Vân, ngươi miệng quả đen, ngươi liền không thể trông mong lão bản đi tốt. Trịnh Vân vội vàng nuốt miệng mình, bỏ đi lấy không tốt suy nghĩ, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng, dù sao lần này bởi chưa không có tin tức, bất đắc tự đụ, ai. Lão bản này cũng không gọi điện thoại tới. Thật sự là không khiến người ta bất lo a. Muốn hay không điện thoại hỏi thăm, vẫn là chờ một chút đi, nếu là lao bản chính xử lý lấy chính sự, như thế tùy tiện gọi điện thoại tới vẫn là không ổn. ta vẫn là an phận làm tốt chính mình sự tình tốt. Nghĩ như vậy, hắn cũng không có phó trừ vô hành động. Đang hắn đắm chìm trong chính mình trong suy nghĩ, tí tí tí, ngoài cửa vang lên một trận gấp rút tiếng kèn, đem hắn thu suy nghĩ lại. Người nào tại ơn gọi? Trịnh Vân tự lẩm bẩm, rất là hiếu kỳ, chẳng lẽ là thợ sửa chữa người? Có thể đám người này đều trên lầu công tác đâu. Chẳng lẽ là đưa sửa sang tài liệu? Liên tiếp nghi vấn tại Trịnh Vân trong lòng lăn tràn. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Hắn tò mò đứng dậy, chuẩn bị qua ngoài cửa tìm tòi hư thực. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết trương 429, không kim khó mua trong lòng tốt. Tít tít tít. Nay gấp rút tiếng kèn vang lên lần nữa. Tám một vòng hàm xúc nụ cười treo ở Lưu Tô An bên miệng, lại khó nén này hưng phấn tâm tình. Hắn ngồi ở trong xe nhìn qua nhà mới cửa chính, lại không thấy Trịnh Vân thân ảnh. Trong không khí tràn ngập một chút xấu hồ khí tức. Cái kia ban đầu giãn ra mi đầu không khỏi chặt đứng lên, một mặt bất đắc dĩ rắc miệng, a làm sao còn không thấy bóng dáng? ta đều theo hai về cõi, liền xem như cái kẻ điếc cũng nên nghe được a. Giờ phút này trên lầu đám kia trang hoàng công nhân, nghe được này từng tiếng gấp rút tiếng kèn, từng cái điệu từ trong cửa sổ thò đầu ra, ánh mắt kia đồng loạt tụ tập tại Lưu Tô An trước này mục mã nhân bên trên, thân thể giống như bị điện giật, ánh mắt thật lâu chưa từng dịch chuyển khỏi qua. Mà ngồi ở trong xe Lưu Tô An, lại chưa từng hiện trên đỉnh đầu của mình phương tụ tập này từng đôi hâm mộ ánh mắt. Tr chấm chế một buổi xế chiều, ta cũng nên về đi làm việc, ban đêm lại phải tăng ca, ta sẽ yêu, ngươi liền địa đợi tại cái này đi, có thời gian ta lại dẫn ngươi đi, đi bộ một chút. Hắn nhẹ nhàng địa vớt tay lái. Trong đôi mắt toát ra một chút nỗi buồn, hắn từ trên xe bước xuống, tiện tay đem xe cửa đóng lại cũng đem an toàn địa tỏa ở lấy điện thoại cầm tay ra vô xuống mấy cái tấm hình, nghĩ đến đợi lát nữa vào nhà có hai, mấy cái tấm hình cho lý Tuyết, cũng làm cho nàng vui a vui a đập xong sau, ngay tại hắn quay người đi tới cửa thời điểm, chỉ gặp Quan Thai tới chậm Trịnh Vân, chính cúi đầu vừa lau trong tay đến ngoài cửa đi tới. Trịnh Vân, hắn hướng phía Trịnh Vân mỉm cười hô. Hắn dừng lại tiến lên một bước bộ, đứng tại chỗ hai tay vòng ngực trang khớp đấy. Ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn, vì thân thể của hắn dắt lên một đầu pheromone. Lão bản, ngươi trở về Trí Vân nghe thấy thanh âm hắn, thuận miệng nói ra. Hắn ngước mắt nhìn về phía hắn, hắn đôi mắt nhảy qua Lưu Tô An, lập tức rơi sau lưng Lưu Tô An trước kia bắt mắt mục mã nhân bên trên. Trong con mắt, chết chứa ra như lửa nóng rực. Hắn nhanh điệu tiến lên đón, "Vây quên xe, tiền tiền hậu hậu, tạ tạ hữu hữu, là tử tử tế tế xem một lần." Ánh mắt bên trong toát ra vạn phần thưởng thức, vạn phần hâm mộ, lao bản, xe này là ai? Người cứ nói đi." Lưu Tô An thừa nước độc thả câu, khoe miệng lộ ra một vòng thần bí mỉm cười. Hắn chậm triển khai thủ trưởng, trên ngón tay này chuyơi chìa khóa xe chậm rãi rất xuống đến, tại dưới ánh trời chiếu sáng chiếu sáng rạng rỡ. Lão bản, đây là người mua xe." Trịnh Vân gặp này trôi có chút lóe mắt chìa khóa xe, đang nhìn Lưu Tô An này một mặt ý cười, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. "Từng, ngươi nói đúng." Hắn khẳng định gật đầu, trong giọng nói mang theo như vậy một tia tự hào. "Ngươi lần này buổi trưa không thấy, cũng là đi mua xe." Chính Vân gào to nói. "Giờ phút này cuối cùng là minh bạch, lão bản này mất tích đến trưa cũng là đi mua xe, đây cũng quá thần đi. Bất quá, trước mắt chiếc xe này, rõ ràng không phải lên lần tại trên máy vi tính nhìn thấy kinh tế hình." Lão bản, ngươi lại hốt ru vô tội Trịnh Vân." Trịnh Vân nhìn trước mắt chiếc xe này, tâm lý tính toán làm sao sớm cũng phải 50 vạn nguyên trở lên a. Lần này lao bản thật sự là đại suất huyết. Vâng, cầm xong bằng lái xe ta liền thẳng đến 4 S cửa hàng. Lưu Tô An Phi Mi nói, hắn mỉm cười, cũng không tệ lắm phải không? Há lại chỉ có từng đó không tệ, quả thực là hoàn mỹ, lão bản, nói xong kinh tế hình đâu. Làm sao lập tức khai thiếu? Bỏ được xuống máu. Chính Vân nhìn trước mắt xe là lòng tràn đầy hoan hỉ a. Đáng tiếc là chỉ có nhìn xem phần mà thôi. Con tốt, một bước đúng chỗ, chính khỏi về sau không hải lòng đổi lại. Kỳ thực hắn cũng đau lòng a. Bất quá quét thẻ lại không trực tiếp nỗ lực mau ra ra, chỉ là này một chua chữ số, cũng lại đột nhiên cảm giác không có như vậy thì đau. Có tiền tùy hứng. Chính Vân đơn giản điểm chính địa tổng kết một chút, đạt được cái kết luận này. Lưu Tô An cười không nói. Thật cái gọi là ngàn vàng khó mua trong lòng tốt. Đi, về đi làm việc, thời gian này, Bưu Chính tiểu ca liền muốn đến thú kiện. Lưu Tô An vỗ Trịnh Vân đầu vai, mỉm cười nói: "Yên tâm, ta bao không sai bị lắm, liền còn mấy cái, dù cho Bưu Chính tiểu ca giờ phút này xuất hiện tại trước mắt ta, ta cũng không có áp lực chút nào." Trịnh tự tin hơn gấp trăm lần, lớn tiếng nói ra: Cái gì không có áp lực chút nào." Bưu chính tiểu ca xe gấp địa ngừng ở một bên, tò mò hỏi, "Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến?" Lưu Tô an khỏe miệng câu cười, "Nói ta cái gì đâu? Không phải là nói xấu chứ?" Bưu chính tiểu ca khỏe miệng lộ ra giống như cười mà không phải cười lộ cười, "Chúng ta nào dám nói nói xấu người a? Đắc tội người nào cũng không thể đắc tội ngươi tiểu ca a. Chúng ta chỉ là tại nhắc tới ngươi, thời gian này muốn tới thu kiện." Chính Vân vội vàng giải thích nói, "Hy vọng là như ngươi nói." Bưu chính tiểu ca dắt dứt miệng nói, không quá tin tưởng nhìn về phía Trịnh Vân. Chính vân bất đắc dĩ nhỏ giọng lẩm "Muốn tin hay không?" Tiểu ca ngươi lo ngại, chính như Trịnh Vân nói, chúng ta chỉ là đang đàm luận bao trang sự tình, chỉ là nhắc tới ngươi muốn tới thu kiện mà thôi." Lưu Tô an khỏe miệng câu cười, giúp Thố nói. Bưu chính tiểu ca cười hì hì nói, "Lưu lão bản, cùng ngươi nói đồ đâu. Ngươi thật đúng là một đứng đắn giải thích a." Hắn từ trên xe bước xuống, lập tức ánh mắt của hắn bị một bên xe mới hấp dẫn, trong hai con ngươi tràn ngập yêu khí, "Đây là ai xe a? Đều còn chưa lên bài, vừa mua sao?" Trịnh Vân trên mặt tràn đầy tự hào, so với chính mình mua xe đều vui vẻ, "Nhà chúng ta lão bản, hôm nay vừa mua." Lưu lão bản Bưu Chính Tiểu Ca tuy nhiên trong hai con ngươi lướt qua một vẻ kinh ngạc, điều này hiển nhiên vượt quá ngoài ý liệu của hắn lại hợp tình hợp lý. Đương nhiên, lão bản của ta liền một vị, hắn họ Lưu, chính là ta bên cạnh vị này. Chính vân cái kia hai tay chỉ hướng Lưu Tô An, trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. Lưu lão bản, thần a. Giữ Yên lặng liền đem xe mua. Bưu Chính Tiểu Ca kìm lòng không đặng giơ ngón tay cái lên tán dương. Học lái xe chẳng phải vì về sau có thể lái xe nha, đã hiện tại bằng lái xe đã cầm tới, cái này mua xe tự nhiên là đưa vào danh sách quan trọng, không có gì quá kỳ quái. Lưu Tô An hàm súp nói. Ai Một năm không đến, người Lưu lão bản là đã có tân phòng, lại có xe mới, thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Để cho chúng ta những kẻ nghèo kia làm sao chịu nổi a. Bưu Chính một bên một tay khoác lên Trịnh Vân đầu vai, hướng về phía hắn khiêu mi nói, "Đúng không, Trịnh Vân?" "Hách." Bưu Chính về nói, "Vì cái gì lại nhắc lên ta Trịnh Vân đâu? Ta Trịnh Vân đến cùng là nơi nào đắc tội ngươi?" Trịnh Vân cả người cũng không tốt, lời này rõ ràng là đem hắn hướng trong khe cống ngầm mắng a. "Ta Trịnh Vân không có khả năng mãi mãi cũng là nghèo kia." Giờ phút này Trịnh Vân, nội tâm vô cùng sụp đổ. Hướng về Bưu Chính tiểu ca, Đầu quân qua có thể giết chết người không đền mạng ánh mắt. Ta nói sai sao? Tiểu Ca mặt lộ vẻ xấu hổ, lập tức đem ánh mắt liếc nhìn một bên. "Tốt, hai người thật đúng là một cái hòa tinh, một cái thủy tinh, thật sự là như nước với lửa, được một cái liền đòn khiêng bên trên." Lưu Tô An làm lấy hòa sự lão. "Có sao? Không có chứ. Đúng không, Trịnh Vân?" Bưu Chính tiểu ca dựng lấy Trịnh Vân đầu vai, một mặt vui vẻ hướng về phía hắn nháy mắt nói. "Đương nhiên không, chúng ta là anh em tốt." Trịnh Vân khẳng định ở đầu. Lưu Tô An xấu hổ mặt, vận ba cùng một chỗ. Lúc này đi ngang qua thôn dân đều căng tới hâm mộ ánh mắt, thậm chí ở lại quan sát. Mọi người nghe xong nghe đây là Lưu Tô An xe, cả đám đều hướng hắn đầu quân qua hâm mộ kính nể ánh mắt. Dù sao cái này vắng vẻ trong thôn trang nhỏ, xe hơi tới là ít càng thêm ít. Ủng hộ Lưu Tô An tại ngắn ngủi 1 năm không đến quán cảnh, liền xây nhà mua xe, tự nhiên là mọi người hâm mộ người yêu. Tám một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, tộc óc, goblin, vạm bại, ma sói, dị dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 430, cái tên này ta không thể hô. Bưu chính tiểu ca xe, vững vàng đứng ở trần đỉnh cửa nhà. Nhà này, ta trước mấy ngày vừa đưa qua, không nghĩ tới hôm nay ta lại tới. Hắn nhìn lấy ngoài cửa trang trí vật, nhất thời muốn từ bản thân mấy ngày trước đây tới qua nhà này, tự mình lẩm bẩm. Hắn cầm lấy bên cạnh tiền hàng, cẩn thận thẩm tra đối chiếu xuống đất chỉ, gật gật đầu khẳng định nói, đúng là nhà này. Bất quá lập tức ánh mắt của hắn rơi vào này người nhận hàng tính danh bên trên. Trong ngáy mắt, một cỗ xấu hồ khí tức tràn ngập tại trong phòng điều khiển. Cái này thu kiện người cùng không phải lên lần người kia tên, tuy nhiên đồng dạng là hai chữ, nhưng trước mắt này kiện hàng người nhận hàng tính danh đúng là để cho người ta xấu hổ, hắn thật sự không cách nào hô ra mi ạ. Cũng không thể hô a. Vì cái gì dùng cái này nít nàm, xem như thu kiện tên người chưa đâu. Cái này chỉ toàn cho ta tiểu ca gia nan để. Trên mặt hắn hoàn toàn bị một cái viết kép. Thuyên cuối cùng quý phong vạn. Bất đắc dĩ sen lẫn xấu hổ, xấu hổ sen lẫn bất đắc dĩ. Hắn lại như thế bất đắc dĩ xấu hổ, cái này thủy chung đều là muốn đưa. Hắn đẩy cửa xe ra đi tới. Chan đầy lấy bất đắc dĩ tâm tình đi đến chẩn đỉnh cửa nhà. Đinh linh linh. Hắn theo vang chuông cửa, kiên nhẫn chờ đợi. Có thể sau một lát, không thấy bất luận cái gì động tính. Chẳng lẽ không ai ở nhà? Một vẻ lo hâu phun lên Biu Chính Tiểu Ca trong lòng, đưa kiện sợ sẽ nhất là thu kiện người không ở nhà. Ta trời ơi, chẳng lẽ lại muốn ngày mai lại đến phái đưa một chuyến? Ta sẽ không như thế khổ ca. Ông trời phù hộ. Việc này tuyệt đối không nên vung xuống tại trên người của ta. Biu Chính Tiểu Ca trong lòng khẩn cầu lấy. Đinh linh linh. Hắn không khỏi lại theo một lần chuông cửa, đang mong đợi. Đáng tiếc là, thủy chung không ai đến đây mở cửa. Ai? xem ra là không ai ở nhà. Vậy ta còn nên hay không cứ như vậy lẳng lặng rời đi đâu? Vẫn là điện thoại liên lạc xuống xác nhận xuống lần nữa phái kiện thời gian đâu? Bưu chính tiểu ca trên mặt cái kia viết kép. Thuyên chỉnh. Là càng thêm luôn hãm. Vẫn là trước liên hệ xuống lại phải đưa thời gian, sau đó lẳng lặng rời đi cho thỏa đáng, này liền vui vẻ như vậy địa quyết định. Bưu chính tiểu ca cảm thấy làm như vậy mới là tốt lớn nhất thích đáng biện pháp. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra đối, cơ nhẹ lấy màn hình, đánh lấy màn hình, đem dãy số thông qua qua. Điện thoại kết nối trong, hắn nhấn lại tính tình chờ đợi. Lúc này điện thoại kết nối Đầu bên kia điện thoại Từ Kiều Mai nhìn lấy này số xa lạ, rất là nghi hoặc, nhưng vẫn rất có lễ phép hỏi: huy, xin hỏi ngươi là vị nào?" "Ngươi tốt, ta là bưu chính tiểu bao, ngươi là?" Bưu chính tiểu ca nhìn lấy kiện hàng thu kiện người một cột hai chữ, thật sự là nói không nên lời, cũng không thể nói a. "Suôn suất khó chịu a." Hắn linh cơ nhất động nói, "Kiện hàng đến, ta ngay tại ngươi cửa nhà, đến nửa ngày chung cửa không ai đáp lại, nếu là ngươi không ở nhà lời nói, vậy chúng ta ước cái thời gian, ta ngày mai lại đến đưa." "Ngươi nào?" Từ Kiều Mai không hề nghĩ ngợi, theo miệng hỏi. "Ha Lời này hỏi Nhược tiểu ca ta là á khẩu không trả lời được a. Đây không phải làm khó tiểu ca ta hả? Cái này thu kiện tên người chữ, ta không thể tùy tiện loạn hô." Bưu Chính tiểu ca mặt lộ vẻ khó xử nói. Xác thực nếu như hắn hô lên cái này thu kiện tên người chữ lúc, đoán chừng sẽ bị đối phương mắng bị liên rồi. Thu hồi cái này hai chữ trừ chính mình mẹ bên ngoài, người khác thật đúng là không thể luận hô. Vì cái gì? Không rõ chân tướng từ kiểu Mai không buông tha nói. Bưu Chính tiểu ca càng là không nói, càng là để cho nàng lòng hiếu kỳ lại tăng thêm mấy phần. Còn có hết hay không? Biêu chính tiểu ca giờ phút này nội tâm tại cực độ buôn hội biên giới dây dưa lấy Hắn bất đắc dĩ rắc rác miệng nói, "Cái này địa chỉ viết cũng là nhà ngươi, ta chỉ có thể nói cái này kiện liền là các ngươi nhà, còn có, mời xác định ra lại phải đưa thời gian." "Tốt a." Từ Kiều Mai tựa hồ nghe ra hắn nỗi niềm có nói, cũng không có truy đến cùng. Giờ phút này ngay tại phụ cận siêu thị xếp hàng tính tiền trong nàng mỉm cười hỏi, "Ngươi bây giờ tại cửa nhà nhà đúng không?" "Vâng, ta đang ngươi cửa nhà." Bưu chính tiểu ca giọng nói vô cùng nó khẳng định. "Tốt, phiền phức chờ ta 5 phút đồng hồ, ta đến ngay." Đã tính tiền tốt Từ Kiều Mai một tay nhấc lấy túi nhựa, một tay cầm di động. "Được." Bưu chính tiểu ca vui vẻ đồng ý nói. Nói xong hắn cút điện thoại xong, ngồi xổm ở cửa nhà nàng chờ đợi. Từ Kiều Mai đúng hẹn mà tới. Nàng trông thấy tiểu ca một bộ đáng thương, ta thấy mà yêu bộ dáng ngồi xổm tại cửa ra vào, cái này tâm đều lưu hóa, vội vàng tiến lên đón, không, có ý tứ, để ngươi đợi lâu. Không có việc gì, việc này ngươi kiện, làm phiền ngươi ký nhận dưới. Bưu chính tiểu ca đứng lên đưa cho kiện hàng. Tốt, cảm ơn. Từ Kiều Mai tiếp nhận hắn bút, tại kiện hàng ký lên tên. Giờ phút này thu kiện người một cột này, lão mụ hai chữ thu vào nàng tầm mắt, nàng rốt minh vừa rồi tiểu ca tại sao lại ớn không chịu nói. Nguyên lai nguyên nhân ở đây a. Bất quá Trần Đình Nha đầu này, làm sao như thế đại khái đâu? Cái này lão mụ hai chữ há là người khác có thể loạn hô, đây không phải thành tâm nhượng tiểu ca khó xử sao? A Di, này đến đan ta trước hết giúp đi, vậy ta đi trước. Nói xong, chưa định từ kiệu mai kịp phản ứng, hắn đã đem cơ sở đan giúp đi, cũng lập tức đi đến trong xe, lái xe rời đi. Đợi nàng đáp lại tới, muốn lần nữa nói lời cảm tạ thời điểm, lại phát hiện tiểu ca đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, chỉ để lại đuôi khói mà thôi. Tốc độ này cũng quá nhanh đi, ta cũng sẽ không ăn ngươi, về phần chạy nhanh như vậy sao? Nàng này một giải đuôi khói lúng túng nói, Nàng cầm kiện hàng mở cửa, hướng trong phòng đi đến, thả ra trong tay đồ vật, nàng đã không kịp chờ đợi muốn phải lập tức ngay lập tức đem kiện hàng mở ra. Sau một lát kiện hàng đã mở ra, chiếc hộp màu đỏ lặng lặng địa nằm tại trong bao, chờ đợi lấy nàng nhấc lên mạng che mặt một khắc này. Tay nàng chỉ kìm lòng không đặng qua chạm đến nước này mà áo dài, thủy mặc áo dài trên ngón tay xuống chậm rãi trải ra mà mở, này từng đó từng đó sinh động như thật thủy mặc bạch hợp nở rộ tại áo bên trên, hoặc nụ hoa chấm nở, hoặc tiểu diễm bất đát, một giây sau liền triều phong dẫn điệp. Vậy dĩ nhiên toát ra lộc tại bạch hập tô điểm dưới, đẹp đến ngưng để cho người ta không khỏi say mê trong đó, lưu luyến trong đó. Để cho nàng phảng phất thân ở này bách hợp bụi tròng, cảm thụ được thiên nhiên vô hạn mỹ hảo, xong cực kỳ xinh đẹp. Kinh điển lại không cứng nhắc, thời thượng theo đặc biệt, cái này áo choàng thức thiết kế, có thể hoàn mỹ tân trang ta này hơi thô cánh tay. Từ Kiều Mai kìm lòng không đặng phát ra từ phế phủ phát ra tiếng than thở. Kinh điển và táo lĩnh, thân trang cái cổ thon dài ưu mỹ. Tinh tế tỉ mỹ bao một bên phục cổ tinh xảo bản chủ, tinh mịn giống một kiện tác phẩm nghệ thuật, mỹ lệ mà giàu có cảm nhận. Áo choàng thiết kế, hơi lộ ra hai tay Tên đế cánh tay lộ ra gợi lộ ra đáng yêu lại rất lợi hại ưu nhã áo choàng trang phục, tiểu gợi cảm lại không mất linh động. Nhan nhấp phấn, linh động mách hợp, để cho người ta hoan hỉ không thôi, lập tức phản phất trở lại lúc tuổi còn trẻ, lao đến sinh được a. Từ kiều mai trên mặt trán phóng dục rỡ mỉm cười. Nàng một giây đều không muốn chờ lâu. Tâm động không bằng hành động. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 431, dừng lại tại Dương trí Nghiên tên bên trên. Đêm đã rất sâu rất sâu. Bận rộn một ngày lưu An, đóng lại tân phòng đại môn, kéo lấy lực chút thân thể hướng hắn nhà trở đi đến. Ha, hắn đánh một cái thật dài ngáp, ngón tay không tự chủ được che miệng. Lập tức hắn giang ra hai tay, lười biếng rũi rượi eo, dùng cái này đến làm dịu này hễ ẩm sương thân thể cùng buồn ngủ. Ngẫu nhiên ngẩng đầu một sát na kia ở giữa. Này mấy quả lóa mắt chấm nhỏ thu vào hắn tầm mắt. Bước chân hắn không tự chủ được dừng lại, nhìn lấy viên kia khỏa lấp lánh chấm nhỏ tô điểm tại xanh đậm trong bầu trời đêm, cực kỳ xinh đẹp, hắn kìm lòng không đặng phát ra cảm âm thanh, thật đẹp. Từng có lúc, cái này là một bộ hắn dĩ vãng không thể quen thuộc hơn được hình ảnh, mà giờ khắc này nó mỹ lệ cùng lạ lẫm đều đồng dạng lưu Tô An cảm thấy rung động. Lúc này, Hắn mới phát hiện hắn vậy mà coi nhẹ nó thật lâu, lâu đến làm cho hắn hoàn toàn quên lần trước ngẩng đầu nhìn này mỹ lệ chấm nhỏ là lúc nào. Đột nhiên phát hiện, nguyên lai trong mắt của hắn chỉ chứa xuống đảo bảo cửa hàng mà xem nhẹ trong sinh hoạt mỹ hào chi tiết. Đột nhiên quay đầu ở giữa, mới phát hiện nguyên lai tại cái này nhanh tiết tấu trạng thái làm việc trong, hắn không ngừng càng không ngừng nhanh chân đi tới, hắn đã quên tìm kiếm tâm linh dịch trạm, cũng đã bỏ lỡ rất nhiều vui thú. Thật sự là thời gian trôi mau a. Không nghĩ tới ngẫu nhiên ngắn ngủi dừng lại, liền có thể phát hiện bên người cái này mỹ lệ phong cảnh. Hắn ngước nhìn bầu trời đêm, khóe miệng lộ ra một tia lời nói thấm thía nụ cười. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh tại Nguyên Châu ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời đêm, đầu nhập địa thưởng thức. Hết thể mỏi mệt cùng táo bạo theo lấy cảnh đẹp tan thành mây khói. Thời gian thật không còn sớm, nên trở về qua tắm một cái ngủ. Khoe miệng của hắn lộ ra rực rỡ mỉm cười, nện bước nhẹ nhàng tốc độ, thử phát không biết tên điệu hát dân gian, tâm tình vui vẻ địa hướng nhà trẻt đi đến. Mở cửa, tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau một lát, mặc đầu ngủ từ phòng vệ sinh đi ra hắn, về đến phòng bên trong lên giường ngủ. Thế nhưng là giờ phút này hắn nằm ở trên giường lại không chút nào buồn ngủ, vừa rồi này cố bối rối biến mất hầu như không còn. Vừa rồi này cảnh đẹp vẫn phù hiện ở trong đầu hắn vung đi không được. Hắn chằn trọc thủy chung khó mà ngủ. Không có không buồn ngủ, hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình còn không có phát ảnh chụp cho Lý Tuyết, cái này mua xe tin tức còn không có nói cho Lý Tuyết đâu. Tuy nhiên hắn là người liệp thấp, nhưng Lý Tuyết xem như thân nhân, tự nhiên là muốn cáo chi nàng một chút. Lý Tuyết biết, này bác gái cùng cô phụ cũng liền hiểu được, dù sao cái này miệng rộng Lý Tuyết là dấu không được chuyện. Hắn cầm điện thoại di động lên kết nối vào Wi-Fi, đăng nhập hay chat. Ngàn năm không cần hẹn chat hắn, vừa mở máy bay tự nhiên là tin tức bạo dạng. Các loại tin tức thời gian liền tròn vẹn tốn hao hắn mười mấy phút đồng hồ. Các loại điện thoại di động ổn định về sau, hắn đem buổi chiều chụp mấy tấm hình phát đến Lý Tuyết Oạ chặt bên trên, không có để lại đôi câu vài lời. Về sau hắn thuận tiện chuẩn bị nhìn một chút còn lại hệ chặt tin tức. Cú mèo Lý Tuyết giờ phút này đang soát bằng hữu vọng. Nghe xong hệ chặt tin tức tiếng nhấp nhở, nàng vội vàng rời khỏi bằng hữu vọng tra xét hệ chặt tin tức. "Xe, người nào?" Lý Tuyết tiếng rít gạo kia âm thanh vạch phá yên tĩnh, nàng đột nhiên ngồi dậy, gấp cầm di động, thẳng vào nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ảnh chụp. "Cái này hình ảnh là Tô An phát tới. Chẳng lẽ là người khác? Chẳng lẽ cái này Tô An cứ như vậy không hề có điểm báo trước, đem xe cho mua?" Hẳn không phải là đi, Đoán chừng là hắn muốn mua chiếc xe này, cho nên mới trưng cầu ta ngoại ý muốn gặp. Lý Tuyết cảm thấy cái sau khả năng so sánh lớn, người nào để cho mình nhãn quang từ trước đến nay là đi tại Trảo Lưu Tiền Tuyến đâu. Lý Tuyết điểm ấy tự tin còn là có. Nàng ngay động lấy trên trán mái tóc thu đến sau hai, hai con người lóe ra tự tin qua mang, khẳng định là như thế này. Nàng nhanh chóng đánh lấy màn hình, thâu nhập tin tức, Tô An, người là muốn mua chiếc xe này sao? Vẻ ngoài không phải rất dễ nhìn, không phải rất lợi hại thời thượng. Nàng hung hăng điệu thu nhập, bất quá đối với xe tính năng không hiểu nàng, cũng chỉ có thể cho ra vẻ ngoài đề nghị. Lập tức nàng đem biên tập tốt tin tức phát ra, cũng mang theo bức thiết tâm tình chờ đợi Lưu Tô An hồi phục. Đáng tiếc, tin tức này như là đá chìm đáy biển đồng dạng không có không đáp lại. Không phải là ngủ a? Cái này Tô An, làm việc vẫn là như thế có đầu không đôi. Lý Tuyết này tinh tế ngón tay cơ nhẹ qua gương mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chu môi nói. Một phút đồng hồ chớp mắt liền đi qua. Đem người khẩu vị cứ như vậy treo ngược lên, lại không có phản ứng, quá không tử tế đi. Lý Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, nàng cũng không muốn chứng minh thật bên cạnh đêm không ngủ a. tự lẩm bẩm, hừ hừ, vậy mà không trở về ngựa chắc. Chẳng lẽ ta liền sẽ không gọi điện thoại à? Nàng rơi khỏi vẻ chật, nhanh chóng tại trên màn hình điện thoại di động đánh lấy Lưu Tô An số điện thoại di động. Điện thoại kết nối trong. Lưu Tô An xem hết còn lại tin tức, đánh thẳng mờ gỡ giúp bạn học. Hắn soát lấy tin tức, từng đầu tin tức chậm rãi triển khai, à, cái gì ta tham gia, cái gì tính ta một người? Mang theo nghi hoặc hắn hướng lên liếc nhìn vẻ chặt tin tức. Lúc này trước mấy ngày một đầu định vào ngày mùng ngày 5 tháng 5 mở học lớp, mời các vị đồng học tích cực tham gia, trước thống kê nhân số tin tức thu vào hắn tầm mắt. Lưu Tô An nhất thời minh bạch nào ta tham gia, tính ta một người là có ý gì. Bất quá hắn một trận buồn bực, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xác định thời gian, không biết cử hành ở nơi nào. Hắn suy nghĩ bay xa, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Đinh linh linh. Gấp rút tiếng điện thoại cắt ngang hắn suy nghĩ. Lý Tuyết. Tỉnh táo lại hắn nhìn lấy điện thoại di động này biểu hiện, không khỏi la lên. Hắn tiếp lên điện thoại di động. Bên hai chuyển đến Lý Tuyết này ngọt ngào thanh âm, biểu ca, ta phát ngươi hẹn chặt ngươi tại sao không trở về à. Ta còn tưởng rằng ngươi ngủ đây. Ta vừa rồi tại nhìn còn lại tin tức, không có chú ý tới." Lưu Tô an vội vàng giải thích nói, "A, khó chết a." Lý Tuyết gật gật đầu. Nàng hỏi tiếp, "Biểu ca, ngươi có phải hay không muốn mua xe a? Bất quá ảnh chụp này khoản xe vẻ ngoài xác thực." Lý Tuyết phát biểu người một fan chính mình ngôn luận. "Thật sao? Bất quá cái này ta đã mua." Hắn cắt ngang Lý Tuyết này thao thao bất tuyệt ngôn luận. "A không thể nào." Lý Tuyết hoảng sợ nói, nàng này đôi mi thanh tú không khỏi cau lại, "Biểu ca, hóa ra ngươi đây là đang cho ta biết ta không thể xem như thông tri đi, đó là chia sẻ, ta mua xe, chẳng lẽ ngươi không mừng thầy cho ta sao?" Lưu Tô An Hàn Y nguyên mỉm cười nói, "Ngươi mua xe ta tự nhiên là cao hứng." Bị như thế trái ngược hỏi, Lý Tuyết cũng liền không tính toán với hắn. Dù sao mua xe đúng là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình, lại nói sau này mình còn có thể có miễn phí tài xế, cớ sao mà không làm đâu. Ta liền biết ngươi hội mừng thay cho ta, vậy ta đã mua xe sự tình, ngươi cùng bác gái cùng cô phụ nói một chút đi, ta còn không có cùng bọn hắn nhị lao nói sao?" Lưu Tô An mỉm cười. "Tốt, không có vấn đề." Lý Tuyết Sảng khoái đáp ứng. "Ta, vậy trước tiên như vậy đi, ngươi cũng nên sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ngươi còn muốn đến trường đâu, cách thi đại học thời gian cũng không nhiều, ngươi à đi điểm tâm có được hay không?" Hắn bất đắc dĩ dặn dò. "Ba mẹ." Lý Tuyết lên quyết miệng, nàng nói tiếp đi. Không cùng ngươi trò chuyện, ta phải ngủ, bái. Nói xong nàng cúp điện thoại. "Mà còn chưa ngủ ý Lưu Tô An tại gơ giúp bạn học gửi tin tức, ở nơi nào mở họp lúc đâu?" Xác định nhớ ký điện thoại cáo trí dưới, có thể trong đám lại không người đáp lại. Đoán chừng đều quên đi, thời gian thật không còn sớm. Lưu Tô An bất đắc dĩ nói. Lập tức hắn lật xuống bằng hữu vọng, ánh mắt kia dừng lại tại Dương trí Nghiên tên bên trên. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc gôlin, vạm ma sói, dị tản. lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 432, ấm áp. Sáng sớm, khi Thái Dương vừa mới lộ ra nó này đầu lúc, Lưu Tô An từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Ha, hắn áp, xoa còn buồn ngủ hai mắt, thay đổi ngày xưa không đến 8 giờ liền bất tỉnh phi thế. Mở mắt ra, nhìn về phía cửa sổ, một mặt ngộng bức hình dáng, chẳng lẽ hôm nay là âm thiên sao? Làm sao này sợi ánh sáng mặt trời không có xuyên tấu qua màn cửa chiếu vào đâu? Hôn nhiên không biết là chính hắn lên quá sớm duyên cớ. Giờ phút này ánh sáng mặt trời còn không có phủ chiếu khắp nơi. Tự nhiên vô pháp xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ đến hắn. Hắn hai cánh tay chống đỡ trên giường chuẩn bị rời giường, phản phất sợ đến thứ gì, hắn đưa nó lấy ra, à, điện thoại di động này tại sao lại ở chỗ này đâu? Nay mộng bức trạng thái, trở nên càng thêm mập bức. Vuốt ve trán mình trầm tư suy nghĩ, giờ phút này hắn rốt cục nhớ tới, nguyên lai like tối hôm qua đang cẩy bình phong trong bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ, điện thoại di động này khẳng định là lúc ấy trợ xuống đến trong chăn. Hắn không khỏi trợ động màn hình điện thoại di động, màn hình điện thoại di động ý nguyên dừng lại tại Dương Chí trên tấm ảnh. Hắn biểu lộ chấn định mà nhìn xem ảnh chụp, trong hai con ngươi lấy ôn nhu ý cười. Khả tâm tình mang theo lấy một tia phức tạp, không biết là quyến luyến nỗi buồn, vẫn là chỉ là này một tia lo lắng bất an. Mê mang sen lẫn bằng hoàng. Lưu Tô An, người đây là lo sợ không đâu chi đi. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng không khỏi lũ cười, không biết là mỉm cười vẫn là tự chế ư? Mang theo này một tia phức tạp tâm tình, hắn rời khỏi bằng hữu vọng. Nhìn lấy vở giúp bạn học bên trong ý mắng không có bất kỳ cái gì hồi phục tin tức. Đám này con heo lười, còn không có rời giường, vẫn là từng cái vội vàng đi làm. Khóe miệng của hắn lộ ra một chút bất đắc dĩ mỉm cười, liền tự lẩm bẩm, tính toán, mặc kệ, xác định rõ hẳn là sẽ cho ta Ở trường học ta lưu tô An nhân duyên cũng khá chút lòng tin này hắn vẫn là có cái gì còn như thế chào buổi sáng lưu tô An nhìn điện thoại di động thời gian hắn thực tính say giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch à thì ra là thế chắc không được không thể vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy này một sợi ánh sáng mặt trời hắn không khỏi phủ che chá đầu lập tức đưa điện thoại di động đặt ở trên tủ đầu giường ta vẫn là lại ngủ một giấc hồi lung ra đi miễn cho công tác lúc rã rời. hắn vừa lầm bầm đầu bầu vừa nằm xuống dự định ngủ tiếp cái hồi lung rác chính vẫn nói bụng sáng sớm liền đi ra ngoài mở ra ma hắn Trên đường đi gắng sức đuổi theo địa chính mình mục đích đi tới, một khác cũng không dám chên vãi. Giờ phút này, hắn ma đứng ở mới thời thượng tạp chí xã ngoài cửa, hai tay của hắn vòng ngược ôm, hai chân giao nhau kiếm chân phải, đùa nghịch địa giúp vào cái kia chiếc ma bên trên. Hắn ánh mắt kia nhìn chăm chú này cửa vào, chờ đợi lấy này Tịnh Lệ mà thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Một ngày không thấy, hắn lại có như cách ba thu cảm giác. Thời gian một giây một giây địa quá khứ, từng phần từng phần quá khứ. Hắn trông ngọn con mắt, đáng tiếc này chờ mong thân ảnh chưa từng xuất hiện. Đến sớm, Trịnh Vân lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lấy phía trên thời gian, tự độ Bất quá Trịnh Vân cảm thấy nàng giá trị được bản thân tốn thời gian chờ đợi. Thật lâu. Tạ Lộ xe chậm rãi lái vào mới thời thượng tạp chí xã cửa chính, cũng đem xe vững vàng đứng ở bãi đỗ xe. Tại nàng tiến vào tạp chí xã một khắc kia trở đi, nàng liền thấy Trịnh Vân thân ảnh kia. Sớm như vậy liền đến, ta còn tưởng rằng ta đủ sớm, không nghĩ tới hắn so ta còn sớm, bất quá hắn thật đúng là tự mình đến a. Ngồi tại trong phòng điều khiển Tạ Lộ, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lấy Trịnh Vân. Hiển nhiên Trịnh Vân sớm như vậy xuất hiện tại tạp chí xã ngoài cửa, vượt quá nàng ngoài ý liệu lại hợp tình hợp lý. Tít tít tít. Nàng theo văn gọi Mà giờ khắc này chính tràn đầy chờ mong Chính Vân nghe được cái này tiếng kèn, hắn theo thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp Tạ Lộ Ngọc thủ từ trong cửa sổ xe rũa ra, chính hướng phía hắn ngoắc. Chính Vân sững sờ, nhìn lấy chiếc xe kia rất là nhìn quấn mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc này Tạ Lộ này tịnh lệ thân ảnh từ trong phòng điều khiển đi tới, tại ánh sáng mặt trời làm nổi bật dưới, lộ ra càng thêm tịnh lệ rung động làm người. Chính Vân không khỏi nhìn ngốc. "Chính Vân, người qua đây dưới." Tạ lộ khẽ miệng lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười, hướng phía hắn vẫy tay, thanh âm ngọt ngào nói, "Nàng gặp Chính Vân lăng đứng ở nơi đó cũng không núc núc, nàng nói tiếp đi, này thủy mặc áo dài tại ta trong tóc sau." ngươi trực tiếp đem ngươi ma mở ra ta cái này. Tốt, ta lập tức tới ngay. Trịnh Vân Tâm Linh Thần Hội gật gật đầu, hắn nhanh nhẹn mở ra hắn ma, hướng phía Tạ Lộ chạy như bay. Một cái nháy mắt, hắn liền xuất hiện tại Tạ Lộ bên cạnh, hướng phía nàng khoát khoắt tay, hai con ngươi ngầm lấy yêu thương, thanh âm rất có từ tính điệu hô, "Tạ Lộ, chào buổi sáng." "Chào buổi sáng." Tạ Lộ ngạc nào cười một tiếng. Nàng đè xuống chìa khóa xe, cốp sau trong nháy mắt mở ra, nàng đi qua. "Ta tới đi." Trịnh Vân một mặt mỉm cười, vội vàng từ ma bên trên xuống tới, ân cần điệu tiến lên đón. Tốt "Ta, vậy tới bắt đi, nước này mà cáo giải liền tại bên trong." Tạ Lộ lần này không có từ chối, bởi vì nàng rất rõ ràng, từ chối vô ý chỉ sẽ trở thành trong mắt người khác dị dạng phong cảnh, cho nên nàng hớn hở tiếp nhận, nàng đứng tại một bên chỉ huy nói. Chính Vân đem cốt sau chậm rãi nâng lên, đem này dương thủy mặc áo dài một thanh ôm lấy. Mười kiện áo dài ta toàn bộ đều chỉnh thể địa đặt ở cái này giấy cứng trong dương, ngươi đem cái này giấy cứng dương mang lên ngươi ma lên đi. Tạ Lộ cẩn thận điệu dặn dò, "Ừm, ngươi làm việc ta yên tâm." Chính Vân một mặt vui tươi hớn hở. Hắn nhanh nhẹn đem giấy cứng dương chuyển tại ma bên trên, vỗ nhẹ tay, mỉm cười nói, "Được, thời gian cũng không còn sớm, ngươi cũng nên trở về." Vậy ngươi trên đường lái xe cẩn thận một chút. Tạ Lộ cũng không biết nên nói cái gì, đã thời gian làmvarphi đáng, cái tiết như thế làm đứng đấy tự nhiên không phải chuyện gì, chỉ có thể luyện chuyển dưới đất lệnh đuổi khách. Nên làm cái gì bây giờ? Tạ Lộ cái này lời mặc dù toát ra một cỗ quan tâm phi tức, nhưng thủy Trung vẫn là có tại hạ lệnh chủ khách thành phần tại. Phải chăng liền an tĩnh như vậy rời đi đâu? Trịnh Vân nội tâm đang xoắn xuýt, kỳ thực hắn không muốn cứ như vậy rời đi, kỳ thực hắn còn muốn nhìn nhiều vài lần Lộ. Cứ như vậy ngương ngác, lặng lặng mà nhìn xem, nhìn nhõng nhẽo, Trịnh Vân cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Vậy ta đi vào trước, ngươi lái xe cẩn thận một chút gặp lần lượt có đồng sự trước tới làm, gặp Trịnh Vân cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, nàng cảm thấy còn là mình đi vào trước tốt, nàng lộ ra điểm điểm nụ cười nói: "Ta, ngươi, ngươi còn không có ăn điểm tâm đi, ta, ta nhìn thời gian còn sớm, không bằng ta mời ngươi ăn điểm tâm a." Trịnh Vân ấp úng nói, kỳ thực hắn cũng không rõ ràng giờ phút này chính mình nói cái gì, chỉ là đem vừa rồi muốn nói một mạch địa nói ra miệng. "Không cần, ta đã đi qua." Tạ Lộ khỏe miệng lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, khoát tay nói khéo từ chối nói. "A." Trịnh đôi mắt trong nháy mắt dặm đậm vô quang, cặp mắt toát ra yêu thương cùng tất vọng. Tạ Lộ nhìn lấy hắn vẻ mặt đó, nhất thời không biết làm sao, nàng tại tay mình trong túi sách tìm kiếm, đem một hộp sữa tươi đã một quả trứng bánh ngọt cùng một chỗ đặt ở ma trên chỗ ngồi, mỉm cười nói, "Cái này cho ngươi." Nói xong nàng quay người hướng tạp chí xã ngoài cửa đi đến, nói liên tục bái bai thời cơ đều không có lưu cho Trịnh Vân. Trịnh Vân nhìn lấy nàng đi xa bóng lưng, cầm lấy này sữa bò cùng bánh kem, một cô ấm áp tràn vào trong lòng hắn, nhưng sen lẫn ngũ vị tạp trần. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuột, tộc ốc, goblin, vampyre, ma sói, dị tạn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 433, họ lớp. Mới thời thượng tạp chí xã lấy lấy váy đầm làm chủ đề tạp chí, từ khi phát hành đến nay, cái này phát hành lượng là liên tiếp thăng trước, lực áp còn lại tạp chí xã. Mà Lưu Tô An cửa hàng cũng trở thành lớn nhất người được lợi, trong khoảng thời gian này đến nay, cái này lấy váy đầm lượng tiêu thụ liên tục tăng lên. Theo cố này mạnh mẽ tình thế, nước này mà cáo dài lượng tiêu thụ cũng là càng ngày càng tăng, tính cả nam trang lượng tiêu thụ cũng rõ ràng hiện lên một cái tăng lên xu thế. Lúc này Lưu Tô An, Trí Vân Như hiệu bồi đều riêng phần mình phân chiến tại chính mình công tác trên cương vị. Mà Lưu Tô An càng là loay hoay có chút sức đầu mẻ chán. Dù sao lại cam đoan thường ngày thương phẩm cung ứng bên ngoài, hắn còn cần vì chính mình ngắn ngủi rời đi làm chuẩn bị bắt đầu một vòng mới đồ phụ tùng. Hắn thế giới chỉ còn lại có bận rộn hai chữ. Đinh linh linh. Lúc này Lưu Tô An điện thoại đột nhiên vang lên. Xem lẫn tiếng động cơ gầm rú, nghiêm trình thành một bài trói thai nhạc giao hướng khúc. lại bị đánh gãy. Nay chuông điện thoại từng tia từng tia loạt vào tai, nhưng hắn không khỏi muốn ngừng tay đầu công tác, nhưng chính đắm chìm trong, trong công việc hắn, hiển nhiên loại này lơ đãng quấy rầy nhưng hắn cảm thấy bất đắc dĩ, hắn không khỏi đè xuống này máy móc, tạm dừng công tác. Hắn đi đến một bên cầm lấy điện thoại kia, ánh mắt của hắn rơi vào vậy đến điện biểu hiện bên trên. Bàn tử? Hắn kìm lòng không đặng kêu đi ra điện biểu hiện hai chữ kia. Lâu như vậy đều không cái tin tức, hắn hôm nay nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta đâu? Chẳng lẽ là vì bạn học hội một chuyện? Không rời 10, chính là vì việc này đi. Mang theo một tia nghi hoặc, hắn đem điện thoại tiếp lên. Bên hai vang lên bàn tử này một trận gấp rút tiếng nói chuyện, "Uy, ta nói Lưu Tô An, ngươi làm sao mới nghe à?" Bạn tử ta đều nhanh các loại đối Nhiều bạn học như vậy chồng, liền nguyên nghe tốc độ là chậm nhất. Ai? Mặt mặt này, một chút cũng không thay đổi, cái này nói chuyện vẫn là như vậy gấp rút, vẫn là tổng đem nói treo ở bên miệng. Một sát na này ở giữa, Lưu Tô An phảng phất có loại trở lại trường học thời gian đã thị cảm. Đã lâu không gặp, bàn tử. Khoe miệng của hắn mỉm cười, đối điện thoại thân thiết hô, là đã lâu không gặp. Đầu bên kia điện thoại bàn tử trong giọng nói tràn ngập cảm khái, lập tức mang theo nhàn nhạt phiền muộn nói ra, cái này thời gian trôi qua cũng quá nhanh, nhoáng một cái chúng ta tốt nghiệp cũng gần một năm đi, hiện tại mọi người cũng đều đường ai nấy đi bận rộn, tươi thiếu liên hệ ở trong lòng học đại học này đoạn thanh thông tuyết ngươi ta. Bạn tử một trận cảm khái ngôn luận, nhượng Lưu Tô An tâm tình theo hắn lời nói mà lên từng cơn sóng gợn. Đúng vậy a. Thời gian trôi qua xác thực rất nhanh. Hắn cũng đi theo cảm khái một phen, hắn mỉm cười đường đi vào chủ đề, Bàn tử, tốt nghiệp lâu như vậy, ngươi đều chưa từng gọi điện thoại cho ta, lần này đột nhiên như vậy nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Lưu Tô An, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta à? Ngươi không phải cũng chưa từng gọi điện thoại cho ta a? tử hỏi ngược lại, hắn ra vẻ uy quát địa nói. Ta thế nhưng là thường xuyên điểm ký ngươi, ta thế nhưng là tại hệ chặt tượng ngả đặc biệt ngươi rất nhiều lần, ngươi ngược lại tốt, một lần cũng không cho ta hồi phục qua, bây giờ lại còn trả đũa. Bạn tử ta thật oan a. Nay thật xin lỗi, ngươi cũng biết con người của ta, bình thường đều không lên ngoại chặt, lần sau có việc ngươi trực tiếp điện liên ta chứ sao? Hắn đội vàng chịu nhận lỗi lấy, xác thực, ngoại chặt đối với hắn mà nói, toàn lại chính là cái tốt điểm, hắn cơ liền chưa từng dùng qua. Ngươi a. Liên tập trung tinh thần nghĩ đến kiếm tiền liền cái ngoại chặt đều không về thời gian, hiện tại tất cả mọi người dùng ngoại chặt nói chuyện phiếm liên hệ, cơ bên trên không có gọi điện thoại, ngươi a. Vẫn là muốn thường xuyên nhìn xem mẹ chặt cũng cùng mọi người h hỗ động hô động đều nổi lên nổi lên miễn cho mọi người đem người quên bàn tử chậm rãi mà nói ta thế nhưng là tại mẹ chặt phát biểu bất quá không ai để ý đến ta à. trên mặt hắn lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt yêu thương a người nói đêm đó a bàn tử v vô trán bừng tỉnh đại ngộ hắn lập tức khỏe miệng phát hỏa ra một chút bất đắc dĩ mà xấu hổ nụ cười lưu tô an ngươi khuya khoát gửi tin tức ngươi còn thật sự cho rằng mọi người giống như người đều là cú mẹ a lúc này tất cả mọi người ngủ không ai để ý đến người là hiện tượng bình thường haha ha. là chúng ta chọn thời cơ không đúng Lưu Tô An đồng ý gật đầu, vẻ lúng túng lơ đãng lướt qua hắn khuôn mặt, hắn mang theo mỉm cười hỏi, bàn tử, này ngày mùng ngày 5 tháng 5 mở họp lớp việc này là thật sao?" "Đương nhiên là thật, cái này họp lớp là ta khởi xướng, tự nhiên là tiền chân và xác, hôm nay ta gọi điện thoại cho ngươi, chính là vì nói chuyện này, ta tại hệ chặt gửi tin tức, không thấy ngươi hồi phụ, cho nên cô ý gọi điện thoại tới." Bàn tử đột nhiên muốn từ bản thân chính sự đến, hắn lấy trưng cầu giọng điệu nói ra, "Lưu Tô An, ngươi sẽ đến à? Xem như lòng tốt ngươi, sẽ không không có mặt a." "Ta..." Lưu Tô An muốn nói lại thôi, hắn cũng mới qua, liền sợ đến lúc đó bận quá thoát thân không ra. Lưu Tô An, ngươi sẽ không không tới a. Cái này không thể được a. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu bận rễu, ngày đó ngươi nhất định phải cho ta trình diện nhà. Bạn Tử nghe xong cái kia nói quanh con ngôn ngữ âm thanh, liền minh bạch hắn lo lắng, hắn lấy mệnh lệnh giọng điệu nói ra, cũng tiếp lấy còn nói, lại nói, những bạn học khác vừa nghe nói mở các bạn học, cả đám đều dơ hai tay tán thành, cũng nhao nhao biểu thị nhất định sẽ muốn tham gia, hiện tại liền Dương trí Nghiên cùng chúng ta chủ nhiệm lớp đều một lời đáp ứng trước tới tham gia, ngươi sẽ không liền mặt mũi này cũng không cho a. Chúng ta lớp này đồng học nhất định phải một cái không kéo, ngươi mơ tưởng lấy bận rễu vì lấy cớ. Tốt, ta biết. Ta tham gia chính là." Lưu Tô An gật gật đầu đồng ý nói, những người khác tham gia, tự mình một người không tham gia tựa hội quá không hợp bệ, lại nói lâu như vậy không gặp, hắn cũng muốn cùng lớp này đồng học, đám này bạn cùng phòng tốt xuống đây, trọng yếu nhất là còn muốn gặp một lần cái kia nàng. Về phần về thời gian nếu là vạn nhất cùng tiết mục tổ được vào, hắn chỉ có thể qua phối hợp. Vậy quá tốt, chúng ta đám người này đủ. Bạn từ này tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, giờ khắc này, hắn đã đợi thật lâu, dù sao làm cho đường ai nấy đi đồng học tụ tập cùng nhau, thật rất lợi hại không dễ, mà nhượng hắn vui mừng là, những bạn học khác cũng đều vui vẻ đồng ý muốn tham gia cái này họp lớp. Xem như tổ chức người hắn, tự nhiên là cao hứng cùng cực. "Vất và ngươi, bàn tử, bạn học kia lại ở này chẳng mặt." Lưu Tô An đem cái này cực kỳ trọng yếu, cũng là hắn một mực nghi hoặc vấn đề hướng bàn tử ném ra ngoài. "Ngay tại trường học của chúng ta phụ cận tiểu lâu kia bên trong nước lập phương nghỉ dưỡng khách sạn." Bàn tử nói ra địa điểm, hắn không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra, 5 H triệu nhất định phải toàn bộ trình diện, ngươi cần phải nhớ. "Tốt, minh bạch, đợi lát nữa ta liền cho nó thả bản ghi nhớ bên trong." Lưu Tô An khẳng định gật đầu, trọng yếu như vậy sự tình, hắn há có thể quên. Lúc này mới không sai biệt lắm. Đến lúc đó ta liền không đồng nhất một trận biết do, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, nếu là ngươi không có tới, về sau ta liền không cho ngươi người huynh đệ này." Bản tử ra vẻ giận hình dáng. "Yên tâm, ta Lưu Tô An đáp ứng sự tình, khi nào thất tín qua." Lưu Tô An lấy vô cùng khẳng định ngữ khí nói ra. "Cũng đúng." Bản tử khẳng định gật đầu, khoe miệng của hắn phát họa ra một vòng rực rỡ mỉm cười. "Tốt, này trước như vậy đi, có việc mẹ chặt liên hệ, nha. Điện thoại liên lạc cũng được. Tốt, bái ngay, ngày này mùng ngày 5 tháng 5 gặp." Lưu Tô An đang mong đợi ngày đó đến. "Bái. Không gặp không về, vậy ta muốn treo." Nói xong, bàn tử cúp điện thoại. Lưu Tô An trên mặt tràn đầy hiểu ý nụ cười. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ lìn, goblin, vampyre, ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 434, thật căm lòng. Khi mặt trời chiếu khắp nơi thời điểm, Lưu Tô An kéo lấy hành lý lần nữa đạp vào hắn hành trình. Trên đường đi, biểu chính tiểu ca bình tĩnh điểm mở ra cái kia chiếc bắt mắt biểu chính xe xuyên đường phố đi ngõ hẻm. Vì hắn phái đưa công tác mà bận rộn, nay một đường phong cảnh hắn thu hết vào mắt, đáng tiếc hắn căn không danh thưởng thức, thu vào trong đầu chỉ có đường đi cùng tiểu khu ở chỗ đó. Cái kia bưu chính xe, chậm rãi đứng ở hồ ánh tuyết chỗ trong khu cư xá. Ừm, cái này một chàng không sai. Hắn cầm lấy bên cạnh sắp phái đưa kiện hàng, nhìn lấy phía trên thu hàng tin tức cùng trước mắt hắn ở chỗ đó nhất trí, hiểu ý cười. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, đưa nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, gọi kiện hàng số điện thoại di động, dự định liên hệ thu kiện người tới thu kiện hàng. Điện thoại kết nối trong. Giờ phút này hồ ánh tuyết một tay nhấc lấy bao lớn bao nhỏ, một vòng tay ôm công tự Ali, chính chạy về nhà. Sáng sớm nàng liền bắt đầu mua sắm, mua thức ăn, đặt trước bánh kem một mạch mà thành. Nàng chuẩn bị tự mình cho nàng bà bà một kinh hỷ đốt một hồi phong phú đưa tối, vì chúc mừng nàng lão nhân ra sinh nhật. Về phần trong tay công tự Ali, tự nhiên không phải đưa cho bà bà quà sinh nhật, đây là nàng định cho nàng xa tại ngoại địa cháu gái, về phần nàng bà bà lễ vật, tự nhiên là này thủy mà cáo giải. Đinh linh linh. Nay từng tiếng thúc người trong điện thoại di động liên tiếp liên miên không ngừng mà tại ngô ánh túi xách bên trong lên. Người nào lúc này gọi điện phải đến? Không phải là biên tập đến thúc bạn thảo a? Nghe đến hôm nay một chữ đều còn chưa bắt đầu mã, nay từng tiếng gấp rút trong điện thoại di động từng tiếng lọt vào thai, hồ ánh tuyết trên mặt lướ qua một chút bất an, chật cảm thấy đại sự không ổn. Nàng không khỏi dừng bước lại, cầm trong tay nào bao lớn bao nhỏ để dưới đất, nàng chăm chú địa ôm lấy cái kia công tử Ali, vừa từ túi xách bên trong lấy điện thoại cầm tay ra. Hạng này mã không biết ta. Nhìn điện thoại di động biểu hiện số điện thoại di động, nàng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá không phải biên tập đến thuốc bản thảo, nàng viên kia treo lấy tâm cuối cùng là rơi xuống đất. Nàng vội vàng cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, đem điện thoại tiếp lên, mang theo lấy tỏ mơ hồ, uy Ngươi vị nào? Ngươi tốt, ta là bưu chính tiểu bao, ngươi là Ngô Ánh Tuyết đi, ngươi kiện hàng đến, ta bây giờ đang ngươi tiểu khu dưới đầu, làm phiền ngươi xuống tới ký nhận xuống kiện hàng. Đầu bên kia điện thoại bưu chính tiểu ca rất lợi hại có lễ phép địa nói ra hắn ngàn năm bất biến lời dạo đầu, chỉ là thay cái thu kiện người tính danh mà thôi. Ngươi tốt, ta chính là Ngô Ánh Tuyết, tốt, bất quá ta bây giờ còn đang bên ngoài. Hồ Ánh Tuyết gật gật đầu đáp, giờ phút này nàng hận không thể lập tức mọc ra một đôi cánh, bay đến bưu chính tiểu ca bên người, đem kiện hàng lập tức ký nhận. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không nướt cái thời gian, ngày mai lại phải đưa bíu chính tiểu ca cao mày, một mặt bất đắc dĩ. Không được, ngày mai phải đưa thật không được. Hồ Ánh Tuyết vội vàng hồ, ngày mai liền bỏ lỡ, nàng cũng không muốn cái này quả sinh nhật biến thành đến chậm lễ vật, nàng cẩn thận mà hỏi thăm, "Tiểu ca, ngươi có thể hay không chờ ta một hồi, ta liền tại phụ cận, một hồi liền trở lại." Đại khái 10 phút liền đến. "Tốt ta, ta chờ ngươi." Hắn bất đắc dĩ gật đầu, ai bảo hắn tâm địa tiện lườm đầu. "Cảm ơn, cảm ơn, ta lập tức liền trở lại." Hồ Ánh Tuyết hăng nói cảm ơn lấy. Nói xong, nàng nhấn rơi điện thoại, vội vàng nhấc lên này bao lớn bao nhỏ, liền đi mang chạy hướng nhà đuổi. Mà giờ khắc này Bưu chính tiểu ca giúp vào bên cạnh xe, nhìn xung quanh chờ đợi lấy. Hồ Ảnh Tuyết đúng hẹn mà tới, nhìn lấy chiếc kia bắt mắt Bưu chính xe, vội vàng tiến lên đón, thở hào hển hướng về phía hắn hô, "Ta đến Tô kiện, ta là Hồ Ánh Tuyết." "Tốt, ngươi kiện hàng, ký nhận dưới." Hắn thân mật địa đưa lên bút cùng tiện hàng. "Cảm ơn." Hồ Ảnh Tuyết lần nữa đem những đại đó bao tiểu bao buông xuống, y nguyên ôm này công tử Ali, chuẩn bị tiếp nhận túi kia khỏa ký nhận. "Cái này công tử ta tới giúp ngươi đi, ngươi này cũng không tiện ký nhận." Bill chính tiểu ca thân mật nói. "Tốt, vậy cảm ơn ngươi, ngươi người thật tốt." Hồ Ánh Tuyết phát ra từ phế phủ điệu tán dương cũng nói lời cảm tạ lấy. Bưu Chính Tiểu Ca xấu hổ gai gãi đầu, hắn tiếp nhận trong tay nàng công tử Ali. Giờ phút này hắn hoàn toàn bị cái này công tử Ali manh hóa, càng không ngừng đuốt ve nó đầu, trong đôi mắt toát ra một tia thuần chân, trong giọng nói tràn ngập ngậpưng chiều, nó thật đáng yêu a. Thật thật đáng yêu a. Thật sự là quá đáng yêu. Haha ha. Một đại nam nhân vậy mà cũng ưa thích cái này. Một bên ký xong chữ Hồ Ánh Tuyết bị những lời này làm để, nàng che mặt mà cười. Biêu chính Tiểu Ca ngượng ngùng hướng phía nàng mỉm nhiên, nàng nhớ tới cái này Ali muốn gửi Hiện tại vừa vận có cái có sẵn chuyển phát nhanh tại trước mặt, liền vội vàng hỏi: "Tiểu ca, ta muốn gửi kiện, nơi nơi này có thể gửi a?" "Có thể, ngươi dự định gửi cái gì?" Hắn trong đôi mắt lướt qua một tia hiếu kỳ. Liền trên tay ngươi công tử, có thể gửi a?" Hồ ánh tuyết chỉ trong tay hắn cái kia công tử A li cười nói. "Cái này a? Có thể gửi." Hắn gật gật đầu, nữ khí khẳng định. "Tốt, vậy ngươi cho ta một chương mặt đàn đi, ta viết một chút, còn có ngươi có thể giúp ta đóng gói sao?" Nàng hướng về phía bưu chính tiểu ca cười tủm tỉm nói. "Tôi ta, bất quá nó khả ái như vậy, ngươi thật cam lòng đem nó gửi đi sao?" Hắn nhẹ nhàng địa vớt vẽ Ali đầu, trong đôi mắt toát ra lưu luyến, trong giọng nói mang theo một tia nỗi buồn. "Đây là mua cho cháu ta, hiện tại cũng là gửi cho hắn, cho nên không có cái gì nỗi buồn." Hồ Ánh Tuyết buông lòng nói. Tuy nhiên Ali cũng rất lợi hại đáng yêu, nhưng nàng cảm thấy giờ phút này tiểu ca so Ali càng manh. "A? Dạng này a?" Hắn bất đắc dĩ gật đầu. "Tiểu ca, nhanh cho ta mặt đan đi." Hồ Ánh Tuyết sốt rồi nói, nàng còn có việc, không muốn cứ như vậy chậm trễ. "Được." Hắn vừa nói vừa đưa tay từ chỗ kế tại xế bên trong xuất ra mặt đan đưa cho nàng, cười nói, "Cho." "Cảm ơn." Hồ Ánh Tuyết cầm mặt đan điền lấy. Bưu chính tiểu ca từ trong xe lấy ra một mực vứt bỏ giấy cứng dương, Lưu Luyến không rời mà đối với này Ali nói, "Bái ngay, thuận buồn xuôi gió." Lập tức hắn đem công tử Ali để vào này giấy cứng trong dương, bắt đầu đóng gói. "Tiểu ca, ta đã lập xong, ngươi xem xuống." Hồ Ánh Tuyết đem điền xong mặt đan cho hắn xem qua. "Không có vấn đề." Hắn tiếp nhận nhìn một chút, khẳng định nói, lập tức đem gửi kiện người lưu giữ cơ sở đàn đưa cho nàng, mỉm cười nói, "Cái này ngươi giữ lại, đến lúc đó có thể tra." "Tốt, cảm ơn." Hồ Ánh Tuyết đem này cơ sở đan để vào tay mình trong túi sách vừa nói vừa nói tại lấy, nàng mỉm cười nhìn lấy hắn, "Tiểu ca, ta muốn hỏi dưới, cái này tầm vài ngày có thể tới đâu? Còn có cái này chuyển phát nhanh phí bao nhiêu đâu? Ngươi là lo lắng nó trên đường đói đúng không?" Bưu chính tiểu ca ngẩng đầu, một mặt manh manh biểu lộ, lập tức lại túi đầu xuống. "Cái này, tiểu ca, ngươi có phải hay không vào chơi quá sâu? Ngươi như thế manh manh đáng, được không?" Phộc phốc, Hồ ánh quyết nhịn không được cười. Bưu chính tiểu ca căn không để ý đến, còn đắm chìm trong thế giới của mình trong, trong giọng nói toát ra đau lòng, "Nó thật đáng thương a." Ách, nô tất cả người đều say. Về sau Bưu Chính Tiểu Ca đóng gói tốt, hai người nói xong giá cả, Hồ Ánh Tuyết cũng trả tiền, nàng dẫn theo này bao lớn bao nhỏ, cùng tiện hàng về nhà. Mà Bưu Chính Tiểu Ca mang theo bao trang tốt Á Li tiếp tục phái đưa còn lại kiện. Lúc trạm vag tối phân, hắn Lưu Lyuến không rời lại dẫn quy Lyuến, đem Á Li gửi ra. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 435, tràn ngập tham số này. Toàn bộ buổi chiều, Nô Ánh Tuyết này bận rộn thân ảnh, một mực xuất hiện tại trong phòng bếp. Trong phòng bếp mùi thơm thỉnh thoảng lại tràn ra, nàng chăm chú điệu nấu nướng lấy các loại làm cho người thèm nhỏ dại mỹ thực. Mỗi một đạo đồ ăn đều là nàng bà bà thích ăn, mỗi một đạo trong thức ăn đều bao hàm nàng đối bà bà hiếu tâm cùng yêu. Ừm. Thơm quá. Cái này lại hầm cái nửa giờ đoán chừng liền có thể ra nổi. Nay Tường đợt sông vào mũi hương khí để cho nàng kìm lòng không đặng phát ra tiếng ca ngợi, nàng kìm lòng không đặng dùng cái muỗi người người, kiếp nửa hai mắt một mặt say mê. Đinh linh linh. Đang nàng say mê thời điểm, chuông cửa vang lên. Chẳng lẽ là đưa bánh kem đến? Nàng vô ý thức nhìn xem đồng hồ, xem chừng hẳn là chính mình đặt trước bánh kem đưa tới. Nàng đem bếp lò hỏa đóng thành tiểu hỏa, xoa một chút tay, sau đó cởi xuống tạp dề. Nàng mới trước đi mở cửa. "Ngươi tốt, xin hỏi Hồ Ánh Tuyết có ở nhà không?" Đưa bánh kem tiểu hỏa tử tại cửa mở ra một khắc này, bị ngươi hỏi đến. "Ừm, là, ta chính là Hồ Ánh Tuyết, có phải hay không ta đặt trước bánh kem đưa đến đâu?" Hồ Ánh Tuyết ánh mắt rơi vào tiểu hỏa tử trên tay bánh kem bên trên, cảm thấy mình phỏng đoán là chính xác. "Vâng, đây là người đặt trước bánh kem, làm phiền ngươi tại tờ đơn ký nhận dưới." Đưa bánh kem tiểu họa tử lập tức đem tờ đơn đưa cho nàng. Ta ký xong, nàng lập tức ký lên chính mình đại danh, cũng từ tiểu họa tử trong tay đem bánh kem tiếp nhận, lập tức đem chính mình ký xong bảng danh sách tự đưa trả lại cho tiểu họa tử. "Tốt, cảm ơn, không có vấn đề." Đưa bánh kem tiểu Hỏa tử gật đầu khẳng định nói. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hồ ánh tuyết tướng môn chậm rãi đóng lại, đem bánh kem nhẹ nhàng địa đặt ở trên bàn cơm, tiếp tục mở ra nàng mỹ thực hành trình. Sau một hồi lâu, nàng xem thấy thời gian đã không sai biệt lắm, nàng chuẩn bị đóng hỏa lại đến đồ ăn. Một bàn bàn mỹ vị món ngon được bưng lên bàn. Nàng chăm chú bày lấy món ăn, bày ra xinh đẹp đông hoa hình dáng. Sau cùng nàng đem này đại đàn bánh ngọt đặt ở bàn ăn xoay gian, bánh kem bốn phía bày nàng vừa nấu nướng tốt món ngon. "Giải quyết, Mimi, ta tin tưởng bà bà nhìn thấy lúc" nhất định sẽ kinh hỉ và phần. Hồ ánh tươi khoe miệng phát hỏa ra tự tin mỉm cười, lấy nàng đối bà bà hiểu biết, điểm ấy tự tin còn là có. Nàng nhìn nhìn thời gian, xem chừng bà bà còn có chượng phu nàng cũng nên trở về. Giờ phút này nàng tại làm sao cùng chuẩn bị mang ra kiện hàng. Vừa rồi lo lắng thời gian không còn kịp nữa, nàng lựa chọn trước nấu nướng thực vật, hiện tại thời gian còn có rảnh rỗi ta, nàng muốn tại bà bà lúc trở lại, đem lễ vật thỏa thỏa mà chuẩn bị tốt. Khi nàng mở ra kiện hàng thời điểm, khi nàng chậm rãi xuất ra đỏ hộp cũng mở hộp ra thời điểm, khi món kia thủy mật cáo giải thu vào nạn tầm mắt thời điểm. Cái này Giữa trên này mẫu đơn đồ án thật chỉ là thủ hội sao? Nàng ánh mắt không khỏi động lại, nhìn lấy này từng đóa từng đóa đỏ thẫm, phấn hồng mẫu đơn nở rộ chính diện, nàng kìm lòng không đặng cảm thán nói, nàng tiếp lấy lẩm bẩm nói, hoa mẫu đơn mở thời điểm phồn hoa tự cầm, lộng lấy mà rực rỡ, sự mỹ lệ hoa tư thế để cho người ta kìm lòng không đặng làm khuynh đảo, ung dung mà trang nhã, phú quý mà tường hòa, điều này chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là một bộ tranh thủy mặc sao? Vì sao rất thật để cho ta phảng phất thân lâm ký cảnh, để cho ta không khỏi cảm thấy mình đưa thân vào hoa trong hải dương. Trôi chảy đường cong, phát họa ra mẫu đơn tiên hình vận trạng, hoặc độ phóng, hoặc nụ hoa chấm nở. Nàng phát ra từ phế phủ điệu tán thưởng không thôi, nàng hoan hỉ không thôi, thủy mặc bức pháp, phú quý đại khí một cái, rất lợi hại thích hợp bà bà. Đang nàng liên tục tán thưởng lúc, nàng nghe được khóa cửa chuyển động thanh âm. Mười phần là mẹ trở về. Nàng nói một mình một tiếng sau vội vàng đậy nắp hộp lại, chỉnh tề địa đặt ở cạnh bàn ăn, lập tức tiến lên đón. Ánh Tuyết, ta trở về." Nô chiếu Tuyết bà bà vừa vào cửa, vui tươi hớn hở điệu hô, lập tức nàng bị một trận này trận hương khí hấp dẫn lấy, kìm lòng không người người, nàng thả ra trong tay chìa khóa, vừa đổi giày vừa nói, "Thương quá a. Ta làm sao người được từng đợt cơm mùi tức an tâm đâu?" Chẳng lẽ ta đói sinh ra ảo giác? Mẹ, người trước nhắm mắt lại. Lô Ánh Tuyết đi đến trước góp chân nàng, thừa nước đục thả câu nói, khỏe miệng lộ ra một vòng thần bí mỉm cười. "Chuyện gì a? Làm thần bí như vậy như vậy." Nô chiếu Tuyết bà bà ngữ khí từ ái, trong hai con ngươi toát ra hiếu kỳ. Không cho giải thích, nô Ánh Tuyết trực tiếp dùng hai tay che kín nàng bà bà hai mắt, ngữ khí gác giọng, "Theo ta đi, một hồi ngươi liền biết." Người đứa nhỏ này, trên mặt nàng rào cái này hiền lành nụ cười, ngữ khí tràn ngập từ ái, nàng gật gật đầu, "Tốt, ta đi với ngươi." Tại Lô Tuyết chỉ dẫn dưới, hai người rất nhanh liền đi vào nhà ăn. Đang đăng đang. Lộ Ánh Tuyết tự mang âm hiệu âm thanh vang lên, nàng chậm rãi buông hai tay ra, trên mặt lộ ra ngọt ngào đủ cười, "Mẹ, người bây giờ có thể mở mắt ra." Khi nàng mở mắt ra lúc, nay một bàn mỹ vị món ngon tính cả này đại đàn bánh ngọn, cùng một chô thu vào nàng tầm mắt. Này kinh ngạc cùng vui sướng trong nháy mắt tại nàng trong đôi mắt tỏa ra, hóa thành lập loé tinh quang, lặng lẽ chiếm cứ khỏe mắt nàng. "Mẹ, sinh nhật vui vẻ." Lộ Ánh Tuyết cầm lấy này chiếc hộp màu đỏ, một mực cung kính đưa tới nàng bà bà trước mặt, phát ra từ phế phụ đi hô, "Sinh nhật của ta." Giờ khắc này, nàng một mặt kinh ngạc, nàng vậy mà đều quên chính mình sinh nhật. Không nghĩ tới con trai của chính mình nàng dâu lại như kỹ, còn chăm chú vì nàng chuẩn bị sinh nhật đến, trên mặt nàng tán để đó hạnh phúc mà rực rỡ nụ cười, nàng ánh mắt lộ tại này chiếc hộp màu đỏ, "Đây là cho ta." "Mẹ, đây là cho ngươi quà sinh nhật, mở ra xem một chút đi, cũng không biết ngươi có thích hay không." Nụ ánh tuyết trong hai con ngươi tràn ngập chờ mong, nàng chậm rãi mở ra này chiếc hộp màu đỏ. Áo giải. khi thủy mặc cáo dài thu vào nàng tầm mắt, nàng kim lòng không đặng đưa tay qua vớt vẻ, trên mặt lộ ra vừa lòng thỏa ý nụ cười, "Ánh tuyết, người hiểu ta chi bằng ngươi a." Loại nước này mà cáo dài ta tâm dụng cụ thật lâu, liền sợ thương ngải xuyên không lên. Cho nên liền mắc cạn. "Mẹ, ngươi thử một chút đi, loại thứ này cải tiến bản, thường ngày xuyên ra ngoài khẳng định không có vấn đề." Lô Ánh Tuyết mỉm cười. "Tốt, ta thử một chút." Trên mặt nàng chán phóng vô cùng rực rỡ nụ cười. Nàng đi vào phòng, đem thủy mặc áo dài thay đổi, kìm lòng không đặng nói, không nghĩ tới như thế vừa người có học thể, ánh tuyết đứa nhỏ này quá hữu thông. Trên mặt nàng tràn phóng rực rỡ nụ cười, nhìn lấy trên thân áo dài rất là hài lòng, truyền thống áo không bô, thủ công viền mép, không rõ dây, thàng rộng có hình, DJ tinh xảo vương vực, là huyền chuyển hàm xúc tinh xảo chi tiết yêu cầu, kinh điển thủ công hoa thức bản trụ, khỏa, khỏa đầy. Hạt hạt sung mãn, không có gở giáp, trận cấp tinh tế tỉ mỉ, may kiến cố. Tinh xảo bao vai tay áo, có thể che khuất cánh tay thịt thịt, rất tốt thể hiện cánh tay đường cong. Bên hông bao quát đai lưng thiết kế, lộ ra gầy, lại đề cao eo dây, trong nháy mắt lẩn tảng ta cái kia có thịt thừa bụng bụng, thủ hội mẫu đơn đồ án, sinh động như thật, giống như lúc thời thượng sẽ ta, tinh chuẩn lại vừa đúng cắt xén, tu thân lộ ra gầy một cái, kinh điển trong không mất cơ hội còn, thời thượng trong lại không mất kinh điện, sắp thực thích hợp thưởng ngày ăn mặc. Nàng ra cánh tay, ưu nhã đi tới, vừa đi một bên phế hát. Mẹ, ngươi đẹp quá. Nộ ánh vỗ tay tán dương. Ta cũng cho là như vậy." Nàng hai lòng cười, nàng ôm nô ánh tuyết đầu vai, một mặt từ ái nói, "Chủ yếu là ngươi nhãn con tốt, chủ yếu là mẹ vóc người đẹp." Nàng dựng thẳng ngón tay cái tán dương, liền ngươi cái miệng nhỏ nhắn ngọt. Khóe miệng nàng mỉm cười, hai con ngươi ngậm lấy từ ái, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, "Bất quá, mẹ thích nghe." Nàng cưng chiều địa vút ven nô ánh tuyết đầu vai. Nô ánh tuyết nũng nịu tựa như đầu vai rúc vào nàng đầu vai, thân mật trình độ như là hai mẹ con. Nô tuyết càng không ngừng gãi chính mình ngứa mu bàn tay. "Làm sao? Có phải hay không lại dị ứng?" Nàng tràn đầy quan tâm hỏi. Tay nàng nhẹ nhàng địa vớt ve Hồ Ánh Tuyết tay, vừa vớt ve một bên từ ái nói, "Đến, mụ mụ cho ngươi sở sở liền không ngứa à. Ngươi ra thịt không tốt, đến cũng rất dễ dàng dị ứng, lần sau thanh lý sự tình liền để mẹ tới." "Được." Hồ Ánh Tuyết cảm động không thôi, nàng ôm chặt lấy nàng, hạnh phúc đi nói, "Mẹ, người thật tốt. Người đứa nhỏ này, chúng ta là người một nhà, mẹ không tốt với ngươi, có thể đối tốt với ai a?" Tay nàng nhẹ nhàng địa vỗ Hồ Ánh Tuyết phía sau lưng, ngữ khí tự ái. Lúc này Hồ Ánh Tuyết lão công trở về. Một nhà ba người trò chuyện vui vẻ đĩa cùng một chỗ qua cái tràn ngập tham số này. Bị liền có thể phục sinh đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 436, bằng lảnh điện tử âm bỗng nhiên vang lên. Cốc cốc cốc. Tô hàng này tràn ngập cường đại khí chàng tiếng bước chân từ xa đến gần, càng phát ra vội vội, thời gian dần qua hướng khu làm việc dựa sát vào. Đột nhiên, ban đầu khu làm việc còn có chút nóng náo không khí thoáng chốc gan tĩnh lại, này có bạo động trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Công tác nhân viên bất an hai mặt nhìn nhau, ngay tại mọi người lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu thời điểm tô hàng này tỉnh lệ thân ảnh đã xuất hiện đang làm việc khu ngoài cửa. Nàng nện bước ưu nhã tiếng bước chân, một mặt khí định thần nhàn, một tay kéo lấy hành lý chậm rãi hướng phía khu làm việc hành lang đi đến, nàng thỉnh thoảng địa nghiêng mặt qua nhìn lấy khu làm việc nhất cử nhất động. Giờ phút này, khu làm việc công tác nhân viên đều cực kỳ nghiêm túc vui đấu trong công việc. Từ vừa mới nghe được nàng tiếng bước chân một khắc kia trở đi, ở đây sở hữu công tác nhân viên liền đã cảm nhận được đến từ nàng này đặc biệt mà lại mạnh mẽ khí tràng. Nàng cho đến, tất cả mọi người không không tính sợ. Tạ Lộ, Tô hàng ngón tay khẽ chọc lấy Tạ Lộ bàn công tác, khóe miệng phát họa ra một vòng mê người mỉm cười. "Tổng biên, ngươi trở về." Túi đầu Lộ vội vàng ngẩng đầu một mặt cười ha hả. "Ừm, vừa xuống phi cơ." Nàng gật đầu, nữ khí khẳng định nói, lập tức nàng trong đôi mắt toát ra một chút bất an, "Tạ Lộ, ngươi đem cái này kỳ vừa phát hành, lấy thủy mặc cáo dài làm chủ để phát hành lượng, sửa sang lại sau đưa đến trong văn phòng, nắm chặt đi, ta muốn mau sớm nhìn thấy." Tốt, tổng biên, ta cái này chỉnh lý, một hồi liền đưa qua cho ngươi." Tạ Lộ nhanh nhẹn điệu đáp lại. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Tô Hàng trực tiếp kéo lấy hành lý đến tạp chí xã, lai like hết thảy nguyên nhân ở đây a. "Tuất, 10 phút đủ a." Tô Hàng cực kỳ bình tĩnh điệu nói, nàng cũng không muốn chậm trễ thời gian. Tuy nhiên nàng là lấy trưng cầu ngự khí hỏi lại tạ lộ, nhưng kỳ thực đây là đang xuống tối hậu thư. "Đủ, ta lập tức đi làm." Tạ lộ cái này đứa bé lanh lợi tự nhiên biết Tô Hàng ý, vội vàng một lời đáp ứng. Tuy nhiên này thời gian là rất lợi hại vội vàng, nhưng Tô Hàng lời nói như là mệnh lệnh, sao dám không theo, trừ phi mình là không muốn làm. "Ta, một hồi gặp." Tô Hàng vừa nói vừa kéo lấy hành lý hướng phòng làm việc của mình đi đến, mà tạ lộ bắt đầu ngửa không ngừng võ mà chuẩn bị lấy. Tô Hàng trở lại văn phòng, thả ra trong tay hành lý về sau, liền tay bắt đầu công tác, một khắc đều chưa từng chậm trễ. đông." đông, đông. Tạ Lộ đuổi tại 10 phút trước đó, đem tài liệu tương quan cùng số liệu đều chỉnh lý tốt, giờ phút này nàng rốt cục bông lòng một hơi, gõ vang Tô Hàng văn phòng. Mời đến. Tô Hàng này ưu nhã âm thanh vang lên. Tạ Lộ vội vàng đẩy cửa đi vào, thuận tay đóng cửa lại. "Trọng Biên, ngươi muốn sở hữu tư liệu, ta đã chuẩn bị kỹ càng." Tạ Lộ khỏe miệng lộ ra ngọt ngào đủ cười, vừa nói một bên hướng phía Tô Hàng đi đến. "Tốt, cho ta đi." Tô Hàng ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, gặp nàng còn không có tới, lập tức lại cúi đầu xuống tiếp tục trong tay công tác. "Trọng Biên, cho Tạ Lộ đem tư liệu trong tay một mực cung kính đặt ở nàng trên bàn công tác, mang theo vẻ mong đợi biểu lộ nhìn về phía nàng. "Được." Tô Hàng gật đầu nói, nàng thả ra trong tay công tác, đưa tay đi lấy trên bàn tư liệu. Lập tức nàng từng tờ từng tờ điệu cẩn thận liếc nhìn, khi thì khẳng định gật đầu, khi thì khỏe miệng lại lộ ra vui mừng nụ cười. Tạ Lộ từ nàng bộ mặt biểu lộ đọc hiểu, Tô Hàng đối phần này phát hành lượng số liệu thống kê là hài lòng, cũng không tệ lắm, ngắn ngủi mấy ngày, so sánh với đồng thời cùng một thời gian đoạn phát hành lượng muốn chỉ có hơn chứ không kém, đây là một dấu hiệu tốt. Tô Hàng khẽ miệng này, bôi mê người mỉm cười càng mê người. Đó là khẳng định, lần này phát hành lượng nhất định là thế như trẻ che, che, lại sáng tạo một cái độ cao mới, cố này tình thế nhất định là thế bất khả đáng, khẳng định lại vùng còn lại tạp chí xã tốt mấy con phố. Tạ Lộ nắm chặt nàng này nắm tay nhỏ, tự tin hơn gấp trăm lần. Lời này Tô Hàng nghe ở trong lòng, vui tại đôi lông mày. Gặp Tô Hàng tâm tình thật tốt, nàng cười híp mắt thử dò xem nói, "Tô tổng biên, nghe nói chúng ta xã trưởng đang chuẩn bị nam trang tạp chí xã, việc này là thật sao? Ai bảo Tạ Lộ có một khóa bắt quái tâm đâu?" Đối trong lòng vẫn luôn cảm thấy hiếu kỳ tin tức, nàng tự nhiên là muốn trước tiên chứng thực. Người nghe ai nói Tô Hàng khẽ miệng lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười, việc này xã trưởng cũng liền tại ký kết trên hiến hội đề cập tới, bất quá về sau xã trưởng cũng xác thực cùng Tô Hàng nói qua, cái này nam trang tạp chí xã thật tại chuẩn bị trong, chờ hết thể hết thể đều kết thúc về sau, hội cử hành khai mạc nghi thức, chỉ là hiện tại đây hết thể đều đang lặng lẽ đang tiến hành mà thôi, các nàng như thế sẽ biết đâu." Các đồng nghiệp cũng nói ra, "Ta cũng là nghe bọn hắn nói, tổng biên, việc này có phải là thật hay không? Có phải hay không hội từ chúng ta nơi này điều người viên quá khứ đâu?" Tạ lộ Vũ sáng lấy nàng mắt to, một mặt hiếu kỳ, "Ngươi rất muốn đi sao?" Tô Hàng hơi hờ nói có thể cái này nhàn nhạt, nhạt ngự khí lại tràn ngập xuyên tấu lực. Nữ Tạ Lộ có chút không biết làm sao, nàng liền vội khoát tay nói, "Dĩ nhiên không phải, ta mới không muốn đi đâu, ta vẫn cảm thấy đi theo tổng biên là ta Tạ Lộ may nhất vận." "Tôi hàng bất đắc dĩ lắc đầu, Lữ Trọng Tâm trường nói, "Tạm chí xã nội bộ sự tình ngươi ít hỏi thăm, thời điểm đến, xã trưởng tự nhiên sẽ hướng mọi người tuyên bố, ngươi vẫn là đa hoa tâm nghĩ đang làm việc lên đi." "A, tốt." Tạ Lộ cười hì hì gật gật đầu, nàng cần nói, "Tổng biên, có muốn hay không ta cho ngươi rót ly cà phê đâu?" "Không cần, về đi làm việc đi." Tô hàng mỉm cười tự tuyệt. "A." Tạ Lộ thoáng có chút thất vọng đáp, đứng tại chỗ cũng không lúc đích. Còn có việc, Tô Hàng nhiều hứng thú nhìn một chút nàng. Tổng Biên, ta còn có thể hỏi lại ngươi một chuyện không? Ngươi có thể thỏa mãn xuống ta cái này tiểu hơi tò mò tâm sao?" Tạ Lộ đưa một ngón tay, khẩn cầu lại chờ mong ánh mắt nhìn lấy nàng. Trước tiên nói sự tình. Tô Hàng hiếu kỳ đánh giá nàng, lạnh nhạt nói, về phần câu kia có thể không thể trả lời liền hai chuyện nàng cũng không nói ra miệng. Nàng từ trước đến nay sẽ không dễ dàng đáp ứng bất luận kẻ nào, Lộ cũng không ngoại lệ. "Trọng Biên, lần này tiết chế, ai là quán quân đâu? Sẽ không lại là Lưu Tô An A tạo lộ trong hai con người tràn ngập hiếu kỳ. Tuy nhiên nàng cảm thấy Lưu Tô An phần thắng so sánh lớn, nhưng kỳ nào đều là quán quân lời nói, hiển nhiên quá không có thiên lý, nhượng còn lại nhà thiết kế làm sao chịu nổi a? Chẳng lẽ đều nhau nhau biến thành vật làm nền, nhau nhau biến thành đánh đấm giả bộ, cho có khí thế? Chỉ trộn lẫn cái quen mà sao? Không thể trả lời, chờ lấy xem TV đi. Tô Hàng khỏe miệng phát họa ra một vòng thần bí mỉm cười, giọng nói vô cùng nó bình tĩnh nói: "Ha quả nhiên là Lưu Tô An à. Một điểm lo lắng cũng không có, chuyện không chơi vui. Nhìn lấy Tô Hàng biểu lộ, nàng khẳng định cùng nhất định là Lưu Tô An. Nhưng Tô Hàng không thể nói rõ sự thật, nàng cũng không có tiếp tục truy vấn, bởi vì tiếp tục truy vấn là không có quả ngon để ăn. "Tốt, vậy ta trước đi làm việc." Nàng liền vội vàng xoay người rời đi. Lưu Tô An kéo lấy hành lý thành thoi thành thoi hướng hướng cửa nhà đi đến. "Đinh." Hệ thống này bằng lãnh điện tử âm bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ Lưu Tô An này nháy mắt an bình. "Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 437, Thiên Miêu cửa hàng." Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là lại phải tuyên bố nhiệm vụ mới? Thế nhưng là, hệ thống ngươi có phải hay không quá gấp đâu? Ngươi có phải hay không thái hợp thời nghi? Ta trước đây chân cũng còn không có bước vào trong nhà miên đâu. Tốt xấu để cho ta ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút, thậm chí ngay cả thở thời cơ cũng không cho. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thăng cấp đến cấp 5. Mời mọi người tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết nhanh như vậy. Thật dạ. Lưu Tô An không chút nghĩ ngợi, "Thật ra." Nên nói ra lời này lúc, hắn không khỏi cười cười. "Ai?" Nhìn chính mình lời này hỏi. Nhanh như vậy thăng cấp tự nhiên là chuyện tốt. Hú hồn hệ thống từ không nói lão, trừ hội hố người điểm ấy để cho người ta phản cảm bên ngoài. Còn lại dù sao cũng phải tới nói, cũng khá. Đa hệ thống đều nói thăng cấp, Lưu Tô An còn thì nguyện ý lựa chọn tin từ nó. Dù sao bọn họ là tại cùng trên một con thuyền, cái này hữu tình truyền nhỏ không thể lật. Thật, chủ ký sinh xác thực thăng cấp đến cấp 5, chủ ký sinh có thể xem xét thuộc tính. Ta vậy mà kém chút quên còn có thuộc tính việc này. Lưu Tô An lúng túng dắt dắt miệng nói, tuy nhiên hắn lựa chọn tin tưởng hệ thống, nhưng vì nghiêm cần lý do, vẫn là lại tất yếu nhìn một chút. Lưu Tô An không tự chủ được trong đầu mở ra thuộc tính, thuộc tính trang chậm mở ra. Chủ ký sinh, Lưu Tô An hắn tộc, trải qua kiểm tra, xác nhận không sai giới tính. Nam chàng qua kiểm tra vì hùng tính, xác nhận không sai tuổi tác, 23 xác nhận không sai đẳng cấp, năm lên tới cấp 5 cần 100.000 kinh nghiệm, trước mắt vì 100.400, thăng cấp thành công. Thân thể tố chất, lương thức đêm trình độ, tiếp thị kỹ thuật, hồi phục tốc độ các loại hạng tố chất tổng hợp cho điểm, cửa hàng thiên phú, nữ trang, nam trang, trẻ sơ sinh dùng điểm trưởng tổng hợp cho điểm, áo dài đại sư danh hiệu đạo cụ, thần cấp kim may, thần cấp tây kéo, thần cấp bút vẽ là kỹ, thần cấp may vá kỹ thuật, thần cấp điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật nhân khí, 24.586 cửa hàng siêu tầm 2 thương siêu tầm 1 đường. Đúng là thăng cấp, bất quá vì cái gì hiện tại mới nói cho ta biết chứ? Đều đã vượt qua 400. Lưu Tô An có chút không phục trong đầu chất vấn, dù sao so quy định điểm kinh nghiệm đúng là thêm ra 400, mà hệ thống lại chưa cho hắn làm ra cái gì giải thích hợp lý, liền một chữ đều chưa từng cho hắn. A a a, Lưu Tô An chỉ cảm thấy hướng trên đỉnh đầu một đám quạ bay qua, kẹp lấy lấy một chút thêm lương. Hách, hệ thống, ngươi không hổ là kẻ ngắt vương a. Có gan ngươi một mực lặn xuống nước a. Có gan ngươi vĩnh viễn cũng đừng nổi lên. Ai? Ngươi liền ôm khen thưởng tiếp tục lặn xuống nước đi, ta Lưu Tô An nhìn ngươi chừng nào thì thò đầu ra nhưng lại không trưng màn thầu tranh khẩu khí, Lưu Tô An cũng không phải quả ừ mềm, hắn chỉ là không muốn làm vô vị tranh chấp mà thôi. Hắn bất đắc di kéo lấy hành lý hướng tân phòng đi đến. "Lão bản, ngươi trở về." Nghe được tiếng vang Trịnh Vân nên đón tới, mỉm cười đối hắn nói. "Ừm." Lưu Tô An gật gật đầu đáp, lập tức im lìm không một tiếng địa hướng chính mình công tác thất đi đến. Gặp Lưu Tô An một mặt mặt ủ mày cho bộ dáng, Trịnh Vân tưởng rằng hắn mệt mỏi, hắn lo lắng điệu nói, "Lão bản, mệt mỏi lời nói ngươi liền đi về nghỉ trước sẽ đi, hiện tại thời gian còn sớm, yên tâm, nơi này có ta, không kém ngươi cái này một hồi." "Ta không mệt." Lưu Tô An hướng phía hắn mỉm cười, hắn móc ra chìa khóa mở ra công tác thất môn, đẩy cửa ra một khắc này. Đinh. Hệ thống này băng lãnh điện tử âm, lại một lần nữa bỗng nhiên vang lên. "Hệ thống, ngươi quả nhiên là không giữ được bình tĩnh." Tức sắp mở ra cấp cho khen thưởng chính tự. Hắn mặt mày hớn hở lấy, một bộ âm nhu đạt được bộ dáng. Trịnh Vân nhìn lấy bộ mặt biểu lộ phong phú Lưu Tô An, một mặt mê mang, buồn bực vẫn là buồn bực, không nghĩ ra vẫn là không nghĩ ra, hắn lang lang nhìn lấy Lưu Tô An không biết làm sao. "Trịnh Vân, trở về làm ngươi sự tình đi." Lưu Tô An vung tay lên, lập tức đóng cửa lại, tiện tay thả ra trong tay hành lý. Kiên nhẫn chờ đợi khen thưởng cấp cho một khắc này. Chủ ký sinh, hiện tại cấp cho khen thưởng, mời chủ ký sinh nhận lấy khen thưởng, khen thưởng vì mở một nhà thiên miêu cửa hàng nữ trang kỳ hạn điếm Khen thưởng vì mở một nhà thiên miêu cửa hàng, mà lại chỉ là một nhà tiệm nữ trang. Hệ thống, cái này cũng cái gì khen thưởng? Cái này không cần hệ thống khen thưởng, Lưu Tô An sớm muộn cũng sẽ mở. Chẳng lẽ hệ thống toàn ngạch bỏ vốn nhượng hắn khai thiên miêu cửa hàng, có thể này vắt chảy ra nước sắt hệ thống, làm sao lại xuất tiền đâu? Lưu Tô An A, Lưu Tô An Cảm ơn ngộng Hao Huệ, ý nghĩ Hao Huệ. Trừ phi mặt trời mọc ở hướng tây, hắn hơi hơi lắc đầu. Kết hợp kinh nghiệm dĩ vãng đoạt được, Lưu Tô An sau cùng nhận định là lần này khen thưởng chỉ là hệ thống một cái hố lớn mà thôi. Mà hắn cũng là cái kia lấp hố người. Mời chủ ký sinh nhận lấy khen thưởng. Thúc cái gì thúc, cái này linh cùng không linh có cái gì không giống nhau, dù sao đều là ta bỏ vốn khai thiên mẹo cửa hàng, cái này linh cùng không linh tựa hồ không có ý nghĩa gì đi. Lại nói ta muốn làm mình mở cũng không bèn bèn chỉ có nữ trang mà thôi. Bị hệ thống như thế thúc dục rút, trên mặt hắn lộ ra không vui. Hắn tính toán kỹ thuật này phí cùng tiền đặt cọc, cũng là một khoản con số không nhỏ. Mời chủ ký sinh tranh thủ thời gian nhận lấy kết thưởng, quá thời hạn không nhận lấy lời nói đem sẽ tự động hết hiệu lực. Lần khai thiên mở cửa hàng kỹ thuật phí cùng tiền đặt cọc toàn bộ đều là hệ thống toàn quyền bỏ vốn. Ách! Vắt chảy ra nước sắt hệ thống, đầu góc ngươi khai thiếu. Vẫn là nhất thời chập mạch tú đầu đâu. Hệ thống, ngươi mà hảo tâm như vậy. Lưu Tô An dắt dắt miệng, bán tín bán nghi nói, hắn mở cửa sổ ra, nhìn lên bầu trời, khẽ miệng câu cười trêu chọc nói, hôm nay Thái Dương cũng không có từ phía Tây đi ra à, chủ ký sinh, ngươi muốn tin hay không? Dù sao ta là tin, ngươi nếu là lại không nhận lấy, vậy ta liền khởi động tự động hết hiệu lực chính tự. Chờ một chút, ta cũng không có nói ta từ bỏ nhận lấy nha. Không lĩnh ngu sao mà không lĩnh? Lưu Tô An vừa nói vừa trong đầu điểm kích nhận lấy khen thưởng. Ngay tại hắn điểm kích sau khi xác nhận, trong chốc lát, một tấm thẻ chi phiếu trong nháy mắt đã hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Làm cái gì vậy? Nhìn trong tay thẻ ngân hàng, hắn trong hai con người mang theo lấy yếu kỳ. đây chẳng lẽ là mở cho ta thiên miêu cửa hàng phí dụng là chủ ký sinh, đây là khai thiên mẹo cửa hàng kỹ thuật phí cùng tiền đặt Sẽ không thiếu a. Tiền miêu cửa hàng tiền đặt cọc, thu phí thế nhưng là có khác biệt. Lưu Tô An mỉm cười, tâm lý tính toán. Chủ ký sinh, trong thẻ này tiền thanh toán tiền đặt cọc cùng kỹ thuật phí là một điểm không nhiều, một phần không thiếu, vừa vặn. Ha ha. Hệ thống, ngươi thật đúng là tinh đánh mảnh tính toán a. Quả nhiên là thiết công kê trong thế lực bá chủ nha. Ta Lưu Tô An bội phục đầu giảm xuống đất. Đã một kẻ tại tay, Lưu Tô An tự nhiên cũng liền không nói nhiều, khó được hệ thống nguyện ý một người gánh chịu toàn bộ tiền đặt cọc cùng kỹ thuật phí. Hán tự nhiên là giơ hai tay tán thành, đương nhiên sẽ không lại tại trong lời nói chống đối nó, hắn biết rõ đạo lý này. Tự nhiên là Hoàng Quan. Hắn đem thẻ ngân hàng cẩn thận địa cách kỹ. "Hệ thống, ngày đó mèo cửa hàng làm là như thế này. Chẳng lẽ cũng ăn MC cửa hàng làm?" "Còn có, ngày này mèo cửa hàng nhất định phải ta tự thân đi làm sao? Đây là hắn cho đến trước mắt quan tâm nhất vấn đề. Đến từ một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rỉ tặn. lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 438, Lệnh đạo gia. Chủ ký sinh trước mắt cấp bậc là cấp 5, cho nên ngươi trước mắt làm là 25%, mặc kệ MC cửa hàng vẫn là kỳ hàm điếm, cái này làm tự nhiên đều là giống nhau. Ai? Đã sớm dự liệu được lại là một kết quả như vậy, chỉ là tại không hỏi ra trước, hắn vẫn là ốp như vậy một chút ảo tưởng. Hiện tại này ảo tưởng sụp đổ. Lưu Tô An lại bình tĩnh vượt qua hệ thống tưởng tượng. Giờ phút này trên mặt hắn không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có dựa vào lý lẽ biện luận. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn đối hệ thống hành vi này, sớm đã không thấy kinh ngạc. Làm một cái lãnh đạo giả, Ngươi không cần cúc cung tấn tụy chết thì mới dừng, ngươi chỉ phải làm cho tốt lãnh đạo làm việc, về phần phân công hợp tác đó là ngươi thủ hạ nhân viên sự tình. Nói có lý, ta cũng nghĩ như vậy, Thiên Miêu cửa hàng khai thông về sau, cũng có thể bắt đầu tay nhận người. Lưu Tô An đồng ý gật đầu, hắn trong đầu tò mò hỏi, bất quá, hệ thống, Tân Tân khổ khổ làm cái Thiên Miêu cửa hàng, nhưng vì cái gì chỉ bán nữ trang, chẳng lẽ không có thể nam trang sao? Bởi vì chỉ có nữ trang toàn diện giải tỏa. Lý do này cho. Những Lưu Tô An hoàn toàn là không phản bác được. Bất quá lời này, cũng đúng là câu câu đều có lý. Nam kia trang đâu? Nam trang lúc nào có thể toàn diện giải tỏa? Lúc nào có thể giống như nữ trang, có được một nhà thuộc về nó kỳ hàng điếm? Vẫn còn có loại mục đích đến lúc nào rồi có thể giải khóa đâu? Lưu Tô An nhất thiết muốn muốn biết rõ đáp án. Các loại nam trang lượng tiêu thụ có thể cùng nữ trang lượng tiêu thụ sánh ngang thời điểm, về phần còn lại loại mục đích, cần chủ ký sinh nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ tài năng giải tỏa. Ai? lại là hoàn thành nhiệm vụ tài năng giải tỏa, chẳng lẽ còn lại loại mục đích giải tỏa sau còn cần lượng tiêu thụ tốt tài năng toàn diện giải tỏa, toàn diện giải tỏa về sau mới có thể vào ở Thiên Miêu cửa hàng. Hắn đem chính mình chỗ lý giải một vừa nói ra, là Chủ ký sinh. Tốt ta, ta minh bạch, hoàn thành nhiệm vụ, nỗ lực thăng cấp. Lưu Tô An dắt dắt miệng, cuối cùng này 8 chữ thế nhưng là hệ thống thường đeo bên miệng, chỉ là lần này từ trong miệng hắn nói ra, coi như vì chính mình cố lên động viên, hắn mỉm cười, "Tốt, ta cũng nên qua bái đủ sẽ ập một chút có quan hệ khai thiên mẹo kỳ hạm điếm trình tự cùng trình tự chủ ký sinh, còn có một việc, hệ thống có cần phải nhắc nhở người một chút." "Chuyện gì?" Lưu Tô An phản ứng đầu tiên, không chút nghĩ ngợi hỏi. Hắn ẩn ẩn cảm giác được đại sự không ổn. "Chủ ký sinh, Tuy nhiên tiền đặt cọc cùng kỹ thuật phí phục vụ đều là hệ thống cung cấp, nhưng nếu như nữ trang thiên miêu cửa hàng một mức tiêu thụ hàng năm không có đạt tới thiên miêu quy định tiêu thụ ngạch, mà dẫn đến bị đảo bảo khấu trừ kỹ thuật phí phục vụ lời nói, khoản này khấu trừ phí dụng liền cần từ chủ ký sinh ngươi tới trả tiền. Ách, trong bất hạnh may mắn a. May mắn không phải nam trang muốn vào ở thiên miêu cửa hàng, lấy trước mắt nam trang lượng tiêu thụ mà nói, 10 phần sẽ bị chụp kỹ thuật phí phục vụ. Bất quá đối với nữ trang tiêu thụ ngạch, hắn vẫn rất có lòng tin. Hắn cũng minh bạch hệ thống vì cái gì nhượng hắn trước mở tiệm trang, mà không phải nam trang hoặc là trẻ sơ sinh đồ dùng. Hệ thống Cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá ta tin tưởng cái này đan ngươi là mua định." Lưu Tô An tràn đầy tự tin, một bộ không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Hệ thống lại một lần nữa lặn xuống nước trong, đối với hắn lời nói bỏ mặc. "Ai, lại chơi chiêu này." Hệ thống, "Ngươi không chê mệt mỏi, ta Lưu Tô An còn lại mệt mỏi hoảng. Như là đã khẳng định muốn khai thiên mẹo cửa hàng, cái này tin tức tốt là muốn thông chi xuống Trịnh Vân." Trên mặt hắn tràn đầy rực rỡ nụ cười, tự lẩm bẩm. "Ha ha. Nữ trang tiên miêu cửa hàng, nam trang tiên miêu cửa hàng, mẹ anh tiên miêu cửa hàng. Cái này về sau đào bảo cửa hàng." Có phải hay không toàn bộ muốn bị ta Lưu Tô An nhận đầu đâu?" Vừa nghĩ tới đó, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Hắn mở cửa đi rời phòng công tác, bước nhanh đều hướng bao trang khu đi đến, gặp Trịnh Vân đang bao trang. Hắn vỗ tay, trên mặt tràn phóng rực rỡ mỉm cười, "Trịnh Vân, ta muốn tuyên bố một cái trọng đại tin tức tốt." Nhìn lấy hào hứng đắt đỏ Lưu Tô An, Trịnh Vân làm một mặt ngộp bức. Vừa rồi vào nhà thời điểm, còn một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, giờ phút này lại thần thái phi dương, hoàn toàn là tưởng như hai người. Trong lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trịnh Vân trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc không hiểu, hắn mỉm cười nhìn về phía Lưu Tô An, Lão bản, Ngươi muốn tuyên bố tin tức tốt gì à? Khục khục. Lưu Tô An hắng giọng, hắn chỉnh trọng kỳ sự hướng về Trịnh Vân tuyên bố, "Ta muốn mở một nhà lưa trang kỳ hầm điếm." Tốt Đột Nhiên a, Trịnh Vân trong đầu liền thoát ra cái này buồn cái chữ. Tuy nhiên Lưu Tô An trước đó cũng cùng hắn đề cập qua về sau biết mở thiên miêu cửa hàng, nhưng giờ phút này hắn tình lình sẽ ra điệu tuyên bố việc này, quả thực nhượng Trịnh Vân giật mình không thôi. "Lão bản, đột nhiên như vậy quyết định muốn thiên miêu cửa hàng đâu? Vừa rồi ngươi còn một bộ mặt ủ mày chau bộ dáng. việc này ngươi thật suy nghĩ kỹ càng sao?" Trịnh Vân ẩn ẩn lo lắng, cho là hắn tụ cái gì kích thích, mới có vội vàng như thế quyết định. Đột nhiên sao? Lưu Tô An không khỏi mở to hai mắt hỏi, kỳ thực người khác cũng cảm thấy việc này thẳng đột nhiên, thình linh bị hệ thống cấp cho khét thưởng, phần thưởng này vẫn là nữ trang, kỳ hàm điếm, cảm thấy đột nhiên là không thể bình thường hơn được sự tình. Ừm, rất lợi hại đột nhiên, chí ít với ta mà nói là đột nhiên. Chính Vân khẳng định cùng nhất định nói. Xác thực, tin tức này đối với hắn mà nói là rất lợi hại đột nhiên. Tốt ta, tuy nhiên việc này rất lợi hại đột nhiên, nhưng ta cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ. Lưu Tô An trong hai con ngươi tràn ngập khẳng định, lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. Suy nghĩ sâu xa khẳng định là có. Về phần suy tính khẳng định vẫn là khiếu quyết Tuy nhiên hắn cũng có ý tưởng này, nhưng dù sao còn không có kế hoạch xong, điều này hiển nhiên là một cái từ khen thưởng dẫn phát thiên miêu cửa hàng. Tại nhân viên an bài bên trên, hắn đều không có nghi kĩ. Giờ phút này hắn cũng coi là đi được tới đâu hay tới đó đi, về phần tại Trịnh Vân trước mặt tự nhiên phải có lãnh đạo giả phong phạm cùng đại khí, cho nên hắn mới có thể nói chính mình là đi qua nghị sâu tính ký "Tốt, có gì cần Trịnh Vân hỗ trợ, Người liền cứ mở miệng." Đã Lưu Tô An đã nói là đi qua nghị sâu tình kỹ, Trịnh Vân xem như cấp dưới tự nhiên cũng không dễ nói thêm cái gì, chỉ có thể ở hành động để cho ủng hộ. Cảm ơn, bất quá ta nhớ kỹ mở kỳ hạm điểm cần công ty bằng buồn bán, việc cấp bách là muốn trước làm cái này mới được, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ta phải đi một chuyến công thương cụ. Lưu Tô An trước kia nhìn qua khai thông Thiên Miêu cửa hàng chính tự, ngày này mèo cửa hàng là nhất định phải lấy công ty danh nghĩa mới được. Tốt, vậy ngươi đi đi, tuần kho còn có chút, đoan chừng có thể trông đến ngươi trở về. Trịnh Vân mỉm cười. Ân, ta nắm chặt, vậy trong này liền giao cho ngươi, Thiên Miêu cửa hàng mở về sau, tiếp xuống liền muốn người, đối Trịnh Vân, xem xuống ngươi phủ cận trong thôn có hay không người trẻ tuổi nguyện ý tới khi phục vụ khách hàng hoặc đóng gói? Lưu Tô An nghĩ đến chính mình thôn người trẻ tuổi đều ra ngoài làm thuê, chỉ có thể ở những thôn khác bên trong tìm kiếm đáng tin người. "Tuất, lão bản, ngươi yên tâm, việc này ta giúp ngươi hỏi một chút." Chính Vân một lời đáp ứng. Tốt, này trước rằng này, ta đi trước." Lưu Tô An một khắc đều không muốn làm trễ nải. Nói xong hắn hướng phía nhà trẻ đi đến, thu thập một chút cần mang đồ vật, lái xe qua làm chính sự. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rỉ tặn. Dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 439, mua trang bị. Lưu Tô An xe vững vàng đứng ở tân phòng phụ cận. "Sư phụ, làm phiền ngươi đem ngươi tiểu tử vòng đứng ở môn kiếm miệng." Lưu Tô An đem đầu duỗi ra cửa xe bên ngoài, với tay hướng phía sau lưng tiểu tử vòng xe vận tải tài xế chỉ huy nói, "Tiểu tử vòng xe vận tải tài xế dự định cứ như vậy dừng xe ở hắn sau xe, nhưng gặp hắn hướng về phía chính mình hô, cũng nói ra dừng xe yêu cầu, hắn tâm linh thần hội gật gật đầu đáp, "Được." Lập tức tài xế lấy hắn yêu cầu, vững vàng dừng xe ở cửa nhà hắn, mỉm cười nhìn lấy hắn, "Lão bản, Dạng này có thể chứ? Ừm, có thể. Lưu Tô An một bên hướng phía hắn đi đến, vừa đưa tay làm ok thủ thế, ánh mắt tràn ngập khẳng định. Xe vận tải tài xế bước xuống xe, hắn một bên tùng dây thùng một bên mỉm cười nói, "Lão bản, trên xe những này là muốn hướng nhà này chuyển sao?" Ánh mắt của hắn tìm đến phía Lưu Tô An tân phòng. "Ừm, là, những này bàn máy tính cùng máy tính, còn có máy đánh chữa những này, cho ta thả lầu một là được rồi." Lưu Tô An mỉm cười, hắn tiếp lấy mỉm cười nói, "Sư phụ, vất vả ngươi." "Lão bản, người quá khách khí." Xe vận tải tài xế mỉm cười Hắn cảm thấy lấy người tiền tài thay người làm việc đó là không thể bình thường hơn được. Bất quá Lưu Tô An cái này mấy chữ cuối cùng vẫn là để hắn cảm thấy rất tấm lòng. Lưu Tô An xài bước địa hướng tân phòng cửa chính đi đến, hắn dự định gọi Trịnh Vân đến đây cùng một chỗ hỗ trợ, hắn vừa đi vừa vô cùng lo lắng địa hướng về phía trong phòng càng không ngừng hô, "Trịnh Vân, Trịnh Vân." Cái này tiếng la nhượng trên lầu đám kia trang hoàng công nhân cảm thấy yếu kỳ, nhao nhao địa đuổi ra bọn họ đầu tìm tòi hư thực, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Nay xoẹt băng gián âm thanh xen lẫn Lưu Tô An tiếng la, một mạch mà tràn vào Trịnh Vân trong tai. Có vẻ giống như nghe được lão bản tiếng la. Trịnh Vân Na lập băng dán tay không khỏi dừng lại, nhưng hai cẩn thận nghe. "Ừm." Đúng là lão bản đang gọi. Xem ra là sự tình làm thỏa đáng. Trịnh Vân vội vàng thả ra trong tay băng dán, vội vàng đáp, "Lão bản, ta tại bao trang khu." Vừa dứt lời thời điểm, Lưu Tô An đã xuất hiện tại bao trang khu ngoài cửa, hắn hướng phía Trịnh Vân nói, "Trịnh Vân, ngươi đi ra một chút." Nói xong, hắn liền xoay người đi ra ngoài. "A." Trịnh một mặt ngẩng bứt đầu. Gặp Lưu Tô An nói xong cũng rời đi, hắn càng thêm buồn bực, hắn liền vội vàng đứng lên, nhanh chân điệm lên đón. Trịnh Vân theo sát sau lưng hắn mỉm cười nói, "Lá bản, người cái này chứng làm tốt." "Ừm, toàn bộ giải quyết, tại ta trong ba lô đây." Lưu Tô An vỗ phía sau lưng ba lô, một mặt tự tin. "A, vậy chúng ta bây giờ đây là muốn qua này đâu?" Trịnh Vân gặp hắn đi tới cửa chính, càng thêm nghi hoặc. Chuyển ban máy tính còn có máy tính các loại văn phòng thiết bị, chờ nhân viên chiêu bên trên, những này liền trực tiếp có thể phát huy được tác dụng. Khoe miệng của hắn câu cười, vì chính mình nưu tính sâu xa âm thầm điệp tán. Lão bản, ngươi tốc độ này thật là thần tốc a. Xử lý chứng tính cả những này đều giải quyết." Trịnh Vân không nghĩ tới cái này, Lưu Tô An thiết lập sự tình đến, còn không có chút nào mờ mờ, nói làm liền làm, rất có vài phần nhanh trong quyết đoán chi thế. Qua cửa hàng, tay nhất chỉ, thẻ quét một cái, đều đủ. Lưu Tô An vô tay nói, hắn cảm thấy có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, này đều không phải là chuyện gì. Có tiền thật tốt. Chính Vân kìm lòng không đặng phát ra cảm thán âm thanh. Tuy nhiên hắn cảm thấy tiền không phải vấn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Lúc nói chuyện hai người đi đến cửa chính. Lúc này xe vận tải tài xế đã gỡ hàng tốt, hắn chính ôm máy tính hướng lấy bọn hắn đâm đầu đi tới. Hắn nhìn thấy Lưu Tô An Mỉm cười nói: "Lão bản, cái này để chỗ nào đâu? Thả này một cửa lầu sao?" "Sư phụ, phiền phức cho ta để vào máy tính trong phòng đi." Liệu Tô An mỉm cười, hắn lại lo lắng xe vận tải tài xế tìm không thấy, hắn ngay sau đó nói: "Sư phụ, ta dẫn ngươi đi đi." "Được, ngươi ở phía trước trên mặt đường đi." Xe vận tải tài xế gật đầu đồng ý Trịnh Vân, "Ngươi đi dỡ hàng đi, cùng một chỗ giúp con đi." Hắn hướng phía Trịnh Vân chỉ huy nói: "Con hàng này ta đã gỡ, ngươi liền trực tiếp chuyển vào đến là được rồi." Xe vận tải tài xế nhắc nhở ta biết." Trịnh gật gật đầu, nhanh nhẹn đi ra ngoài cửa. Sư phụ, bên này đi. Lưu Tô an ở phía trước dẫn đường. Được. Xe vận tải tài xế gật gật đầu, theo sát phía sau. Sư phụ, ngươi liền giúp ta thả máy vi tính này trong phòng đi. Hắn vừa nói vừa mở cửa. Tốt, không có vấn đề. Xe vận tải tài xế thuận nhượng đáp, hắn ôm máy tính đi vào, sau đó đem chậm rãi để dưới đất. Này sư phụ, ngươi trước vội vàng, ta còn có chút việc, chuyển hàng liền nhờ ngươi. Hắn nghĩ đến mình còn có chuyện khác muốn làm, lại nói cái này chuyển thiết bị một chuyện, xem như lao bản hắn, không cần tự thân đi làm, chỉ cần chỉ huy liền có thể. Dù sao lão bản tự mình đi chuyển có phần cùng thể diện đi. "Tốt, ngươi đi mau đi, ngươi yên tâm, ta khẳng định hội cấp cho ngươi thỏa." Xe vận tải tài xế đến là rất lợi hại sang khoái. Lưu Tô An gật đầu ứng một tiếng "ừ". Hắn đi đến trước bàn máy vi tính, sau đó đem ba lô thả đang làm việc trên ải, đem trong ba lô tư liệu toàn bộ địa chỉnh lý tốt. Hắn ngồi trước máy vi tính, chuẩn bị báo danh Thiên Miêu Thương Thành. Đối với xin những loại chứng tự, hắn sớm đã tìm được qua, sớm đã nhưng tại tâm, giờ phút này hắn thao tác là thuận buồm gió, hắn nghiêm túc thao tác mỗi một bước. Mà cùng xe vận tải tài xế ngươi một chuyến ta một chuyến địa sách. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ chuyển xong. Lão bản, đã chuyển xong, còn lại liền cần chính các ngươi chỉnh lý, vậy ta liền đi về trước. Xe vận tải tài xế mỉm cười nhìn lấy hắn. Tục ngữ nói tốt thời gian là vàng bà ca. Xe vận tải tài xế còn muốn đọ ra mấy chuyến đâu? Tự nhiên là sốt ruột muốn rời đi. "Tốt, sư phụ, vậy ngươi đi thông thả." Lưu Tô An ngước mắt nhìn lấy hắn, gật đầu đồng ý tốt, "Lão bản kia, về sau có kéo hàng lời nói, ngươi cũng có thể tìm ta, đây là ta danh thiếp." Xe vận tải tài xế trước khi đi cũng không quên vì chính mình kéo suy nghĩ, hắn từ trong bóp ra móc danh thiếp ra. Mỹ cười đưa cho Lưu Tô An, hắn lộ ra ngu ngơ nụ cười, "Lão bản, ngươi có thể đánh lên mặt điện thoại." Lưu Tô An tiếp nhận hắn danh thiếp, gật đầu nói, "Tốt, có sinh hoạt ta tìm ngươi." "Tốt, này trước cảm ơn lão bản, cái này tấm ngươi nhất định phải cất kỹ nha." Xe vận tải tài xế trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười, vừa đi ra ngoài cửa, vừa dặn dò, "Được." Lưu Tô An gật gật đầu đáp, "Người sư phụ này thật đúng là rất có thú mà." Trịnh Vân nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, hắn thật sợ người sư phụ này không cẩn thận xô cửa trên sà nhà. "Trịnh Vân, đem máy vi tính này bạn sắp xếp chỉnh tề." Còn có những máy vi tính kia toàn bộ cho ta lắp là tốt, còn có máy đánh chữ cũng cho ta bảy là tốt, cái kia bút ký cho lấy ra ta, bút ký này ta muốn thả bàn làm việc này. Lưu Tô An chỉ huy. Về sau hắn công tác liền tại làm việc trong phòng bên trong, bút ký này chính là vì tốt hơn dễ dàng hơn địa giám sát viên công công tác, cũng có thể nhượng chính hắn trước tiên, tốt hơn địa giảng hòa nắm giữ cửa hàng. Được. Chính Vân gật đầu đáp, nói xong, hắn bắt đầu bận bịu hồ. Mà Lưu Tô An tiếp tục phân chiến tại hắn nào khuôn sáo trình tự trong. Sau một lát, hắn rốt cục giải quyết. Hiện tại hắn chỉ chờ đạo bảo xét duyệt thông qua mới có thể đi vào được cái này đến tiếp sau công tác. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 440, không bạn không muốn chầm luân a. Bưu chính tiểu ca dừng xe. A ta tại sao lại đến này nhà công ty, hắn ta nói thế nào lại đâu? Tiểu ca ngước mắt nhìn lại, cảm giác rất là quen thuộc, manh nhưng phát hiện, nguyên lai like mình trước đó vài ngày tới qua, hắn tự mình trêu chọc nói. Chẳng lẽ lại là lần trước vị mỹ nước kia. Hắn đôi mắt hoàn toàn sáng, trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười. Hắn xuất ra một bên tiền hàng. Ánh mắt Kim Long không đặng rơi vào người nhận hàng tính danh một cột, cái kia giãn ra mi đầu không khỏi hướng trung gian giữa sát vào. "Ai? Ta muốn xóa, nguyên lai là người khác a." Hắn mang theo lấy vẻ thất vọng, bất đắc dĩ rắc dắp miệng, vẫn là chính sự quan trọng đi. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, gõ nhẹ màn hình điện thoại di động, gọi phía trên số điện thoại di động. Hắn chờ đợi kết nối một khắc này đến nhanh một chút. Sau một lát, điện thoại kết nối uy, "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là vị nào?" Tiểu Mễ này ngọt nào thanh âm, tại bưu chính tiểu ca bên tai rất lâu mà quen quần. Nhũ tiểu ca không khỏi say mê trong đó. "Ngươi tốt, nghe được ta nói chuyện sao?" Tiểu Mễ rất là bực, bực cái này gọi điện thoại làm sao không ra. Bất quá Tiểu mẹ vẫn rất có lễ phép hỏi: "Anh cách thất lễ." Bưu chính tiểu ca tỉnh táo lại, mới phát hiện mình trong lúc vô tình thất lễ, trên mặt hắn lộ ra vẻ lúng túng, rất lợi hại có lễ phép được nói: "Ngươi tốt, ta là bưu chính tiểu bao, có ngươi kiện hàng, làm phiền ngươi tới ký nhận một cái đi." "A, tốt, ta cái này liền đến." Đầu bên kia điện thoại Tiểu Mễ một lời đáp ứng nói: "Tốt, ta chờ ngươi." Bưu chính tiểu ca khẳng định nói, khóe miệng câu cười. Nói xong hắn cúp điện thoại kiên nhẫn chờ đợi mà tiểu mẹ vội vàng thả ra trong tay công tác, cầm điện thoại di động lên hướng giữa thang máy đi đến, đè xuống nút thang máy, mở cửa, tiến vào, đóng cửa, lại ấn ấn tay cầm, trong nháy mắt giải quyết. Vừa đi ra khỏi cửa thang máy, tiểu mẹ gắng sức đuổi theo địa hướng công ty cửa chính đi đến. Nàng liếc một chút liền nhận ra bưu chính tiểu ca, vội vàng mỉm cười nên đón, ngạc ngào thanh âm vang lên lần nữa, "Ngươi tốt, ta là nhỏ gạo, ta là tới thú kiện." Lại là cái mỹ nữ à? Vậy mà liếc một chút liền nhận ra tiểu ca ta. Chẳng lẽ nàng gặp qua ta? "Á, làm sao ngươi biết ta là bưu chính tiểu bắt đầu?" Ngươi gặp qua ta?" Bưu chính tiểu ca bắt chuyện nói, hắn giờ phút này trong hai con ngươi tràn ngập yếu khí, dù sao giờ phút này hắn nhưng không có đứng tại trước kia bắt mắt bưu chính bên cạnh xe. "Ta một đoán cũng là ngươi." Tiểu mẹ ngữ khí khẳng định, khoe miệng phát họa ra một vòng thần bí nụ cười. Kỳ thực bưu chính tiểu ca trên tay kiện hàng, sớm đã bán thân phận của hắn. Bưu chính tiểu ca gãi đầu một mặt thiếu khí. "Tay này kiện hàng là ta đi." Tiểu mẹ chỉ trong tay hắn kiện hàng, trên mặt chán phóng ngọt ngào nụ cười. "Ừm, là." Hắn gật gật đầu thuận Giờ khắc này, hắn hoàn toàn bừng đại ngộ, ánh mắt lộ trong tay kiện lai like là nó bán ta. Tiểu Mễ cười không nói, nàng cầm bút lên tại kiện hàng ký lên chính mình tên, nàng mỉm cười hỏi, "Ngươi xem xuống, dạng này có thể chứ?" "Ừm, có thể." Hắn gật gật đầu khẳng định nói, hắn tiếp lấy mỉm cười hỏi, "Cô Đường, ngươi là vừa học hội mua qua internet không lâu à? Nơi này ta cũng thường xuyên đường, trước kia đều chưa thấy qua ngươi. Cũng coi như đi, ta rất ít mua qua internet." Tiểu mẹ khỏe miệng phát họa ra ngọt ngào nụ cười. "A, khó trách chưa từng gặp qua ngươi." Bưu chính tiểu ca tựa như gà con mổ thóc gật gật đầu, hắn một bên rút ra cơ sở đàn một bên ngữ trọng tâm trường nói, "Cô Đường, mùa qua internet có phong hiểm." Mua sắm cần cẩn thận, phải cẩn thận a. Tuyệt đối không nên trầm luân a. Hạ hạ tiểu ca, ngươi quản được quá rộng. Giọng điệu này, hoàn toàn có cưỷ hội bác gái phong phạm a. Tiểu Mễ trên mặt lộ ra xấu hổ lũ cười, "Cảm ơn quan tâm, bất quá loại sự tình này không hội xảy ra ở trên người ta." Dù sao Lưu Tô an cửa hàng thương phẩm, không phải người bình thường có thể tiếp nhận lên, dù cho nàng muốn trầm luân cũng trầm luân không nổi a. Ai? Ai bảo nàng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết đâu? A hắn gật, gật đầu, tiếp lấy hắn tự lẩm "Bất quá mua qua internet thứ này, sắp thực sẽ cho người nghiện, vẫn là thiếu động thì tốt hơn a." Nói xong, hắn hướng phía hắn bưu chính xe đi đến. Tiểu Mễ nhìn lấy bưu chính tiểu ca tấm lưng kia, bất đắc dĩ lắc đầu, bị tiểu ca như thế một dạng, nàng tâm tình trong nháy mắt cảm thấy chĩu nặng. Lập tức, nàng đường cũ trả về, trở lại văn phòng. Mang ra bao mở dương một mạch mà thành hoa mỹ mỹ đắc, tinh mịn giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật, mỹ lệ mà giàu có phẩm chất. Khi nàng đem thủy mặc cáo dài chậm rãi mở ra thời điểm, nàng trong hai con ngươi tản ra dị dạng hào quang, lòng không phát ra ca ngợi thanh trên người mình khoa lấy, hai lòng ở trong lòng tràn trên mặt chán phóng dục rỡ nụ cười, trong đầu của nàng tưởng tượng lấy chính mình mặc vào thủy mặc áo dài một khắc này, khẳng định cũng là xinh đẹp rung động là người, nàng ở trong lòng một trận mừng thầm, ta thế nào cảm giác ta cái này so một tử còn muốn đi đâu? Bất quá mọi người khí chất khác biệt, mỗi người mỗi vẻ a. Nàng này tinh tế mà trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy thủy mặc áo dài tranh thủy mặc, tim lòng không đặng phát ra cảm thán âm thanh, điệp nhi chơi đùa, rất sống động, tinh sạc nhưng lại hoạt bác, phản phất hơi động đậy tựa như muốn bay lên. Vĩnh điện và táo lĩnh, thủ công bàn trụ cùng thống và táo cái hợp, tân cái cổ thon dài ưu mỹ. Màu nhạt màu lót, tinh xảo không sinh hòa sống. Thủy Mặc Hồ Điệp có một loại linh động đẹp. Bảy phần phao phao tay áo, ngập nào lại hòa bác, có thể nhẹ nhõm che khuất bãi mai thịt, hiện lộ ưu mỹ cánh tay đường cong, thoải mái dễ chịu mà tự tại. Thu eo thiết kế, chặt chẽ vòng eo thì rác tạo nên bờ eo thon, thu eo hiệu quả rất tốt. Hơi bồng đồng quần bẩy, tầng thứ cảm rất mạnh, một cái nhăn mày nhất động đều dáng giúp yêu điệu. Tốt muốn lập tức có thể mặc nó vào, đáng tiếc phòng làm việc của ta không có phòng thay đổi. Tiểu mẹ không khỏi âm thầm thần thương lấy. Đông đông đông. theo lấy tiếng cửa, tiểu Mễ cửa phòng làm việc bị mở ra. Mục tử này lệ thân ảnh đi tới. "Giám đốc, ta tiểu Mễ vội vàng kịp phản ứng." Khỏe miệng lộ ra vẻ lúng túng nụ cười không biết nên giải thích như thế nào ai đu? ta chết chắc nàng giờ phút này tâm lý du là cập dù sao hiện tại vẫn là giờ làm việc chính mình giờ phút này lại tranh thủ lúc rảnh dôi bị bắt được cho tướng tự nhiên là một bộ có tật giật mình bộ dáng tiểu mễ trên tay ngươi thủy mặc kéo dài một từ ánh mắt dừng lại tại tiểu mẹ trên tay thủy mặc cá dài bên trên nàng cảm thấy rất là nhìn quén mắt tựa hồ ở nơi nào gặp qua đột nhiên nàng nhớ tới vội vàng nói tiểu mễ ngườiơi cũng tại lưu tô ăn cửa hàng mua sắm Vâng giám đốc tiểu mẹ gật gật đầu trả lời từng cái này cũng không tệ rất thích hợp người khí chất, mục tử không có không keo kiệt địa tán dương. ta tạ quản lý khích lệ. Tiểu Mễ lộ ra ngọc ngào mỉm cười, thích trưng diện là nữ nhân thiên tính, đẹp áo quả nhiên là nữ nhân cộng đồng đề tài. Lập tức nàng tò mò hỏi, giám đốc, ngươi tìm ta có chuyện gì? A, ah, ngươi nhìn ta đều quên. Mục tử chỉ lo loi áo, vậy mà quên chính sự, nàng nói tiếp đi, ta là muốn đến nói cho ngươi, đem sáng mai hội nghị tư liệu cho ta toàn bộ sao chép, đến là muốn phân phát cho các bộ môn người phụ trách. Tốt, ta minh bạch. Tiểu Mễ gật đầu nói, tốt, vậy ta đi trước. Mục tử khẽ miệng phác họa ra mê người mỉm cười. Vừa nói vừa đi ra ngoài, lập tức nàng quay đầu nói, sắc thực rất xinh đẹp, ngươi mặc vào cũng nhất định sẽ rất đẹp. Nói xong, nàng đi ra ngoài, cũng đóng cửa lại. Về nhà mặc thử, hiện tại vẫn là công tác quan trọng, không có công tác ta cũng không mua nổi các ngươi. Tiểu Mễ đối thủy mặc áo dài lưu luyến không rời nói. Về sau nàng bắt đầu bận rộn công tác. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, ma sói, dị tản. Dân lộ diện Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 441, chiết khấu cùng sản phẩm mới mới là các nàng chỗ quan tâm. Mấy ngày sau, khi mặt trời chiếu khắp nơi thời điểm, quá tốt, phục thẩm cũng duy nhất một lần thông qua. Lưu Tô An nhìn điện thoại di động đắn, tâm lý một trận tiểu kích động. Dù sao sơ thẩm sau khi thông qua, hắn mong đợi nhất thị phục thẩm sớm ngày thông qua, giờ phút này rốt cục các loại đến giờ phút này. Tâm tình vui sướng tự nhiên là lộ rõ trên mặt. Ta phải nhanh đi tân phòng thao tác đến tiếp sau công tác. Hắn một khắc cũng không muốn chậm hắn vội vàng thả ra trong tay đũa cũng không đoái hỏi tới cái này ăn một nửa điểm tâm. Hắn vội vàng trở về phòng đem tư liệu khác cùng một chỗ mang lên, vô cùng lo lắng địa hướng tân phòng đi đến. Hắn móc ra chìa khóa mở ra tân phòng đại môn, Xài bước địa hướng chính mình công tác thất đi đến. Ngắn ngủi vài phút lộ trình, hắn lại cảm thấy thật dài thật dài. Hắn lần nữa xuất ra chìa khóa mở ra công tác thất môn cũng đi vào. Loạng soảng dùng chân đóng cửa lại, hắn không kịp chờ đợi mở ra cái kia bút ký. Hắn đem tư liệu thả đang làm việc trên đài. Đợi máy tính khởi động máy về sau, hắn ngồi tại trước bàn máy vi tính, dùng Thiên Miêu tài khoản đăng nhập Thiên Miêu, điểm kích thương trong nhà Hoàn thành, cái này đến tiếp sau thao tác. Án lý biệt tương quan thao tác, học tập thiên miêu quy tắc, bù đắp thương gia hồ sơ tin tức, đóng băng tiền đặt cọc cùng giao nạp kỹ thuật phục vụ niên liễm, xin cửa hàng thượng tuyến một mạch mà thành, hoàn thành thuận buồm xuôi gió, thành đạo. Rốt cục giải quyết đây hết thảy, ta rốt cục có được một nhà thuộc về mình thiên miêu cửa hàng, hiện tại là đệ nhất ra, về sau còn sẽ có nhà thứ hai, nhà thứ ba. Lưu Tô An hai tay thả ở sau gáy bên trên, một mặt say mê, thực hiện những này mục tiêu là ở trong tầm tay, suy nghĩ một chút đều phấn chấn nhân tâm Nghĩ đi nghĩ lại hắn đột nhiên kìm lòng không đặng cười. Giờ khắc này Hắn cảm thấy hắn lại cách mộng tưởng gần một bước, như là đã toàn bộ giải quyết, hiện tại cũng nên biên tập trên hàng hóa cái, thời gian là vàng bạc và a. Vừa nghĩ tới sẽ có tiền tiến sổ sách, hắn đôi mắt hoàn toàn sáng, trên mặt trán phóng dục rỡ nụ cười. Giờ phút này hắn nhiệt tình mười phần. Bất quá, trước mắt nữ trang không có cái mới quản, vậy chỉ có thể trước tiên đem xe cửa hàng nữ trang treo ở kỳ hạm điếm. Về phần về sau, cô gái này trang khẳng định là kỳ hạm điếm làm chủ, có dành thời điểm phải nắm chắc bước phát triển mới phẩm nữ trang, ra mấy cái khoản sản phẩm mới chủ đà khoản xem như kỳ hạm điểm chấn chi bảo. Dù sao kỳ hạn điểm phí dụng so C cửa hàng cao hơn rất nhiều, mỗi bút đều là muốn chụp tiền thuê, mà lại một năm lượng tiêu thụ như không có đạt tiêu chuẩn, là muốn chụp kỹ thuật phí phục vụ, đây là hắn căn không muốn nhìn thấy sự tình, tuy nhiên hắn đối lượng tiêu thụ rất có lòng tin, nhưng vẫn là muốn càng thêm dụng tâm quản lý mới đúng. Hắn nhất nhất nghiêm túc biên tập lấy thương phẩm. Sau một lát, hắn đã đem nữ trang thương phẩm toàn bộ biên tập tốt, đồng thời lập tức lên giá. Hô. Cuối cùng đem những này rườm rà công tác toàn bộ giải quyết, bất quá về sau so sản phẩm nhiều, tự mình một người làm những này thật đúng là thật cố hết sức. Dù sao ta lưu tô an thật đúng là không, có này ba đầu sáu tay, là nên thời điểm đem những loại vụn vặt sự tình giao cho người khác quản lý, dạng này ta mới có càng nhiều thời gian dốc lòng địa qua sản xuất sản phẩm, cũng có thể tốt hơn địa thiết kế ra mới nữa trang. Hắn vừa nghĩ vừa tự mình lẩm bẩm. Chứ sản xuất cái này, một khối không thể mượn tay người khác cho người khác bên ngoài. Chuyện khác là nên tìm một cái hiểu công việc người toàn diện quản lý, không biết Trịnh Vân hắn có thể hay không đảm nhiệm. Dù sao Trịnh Vân xem như đảo bảo cửa hàng Ngư lão, tự nhiên là tốt nhất người ứng cử. Cái này Trịnh Vân nhận tin tức cũng có. Ta không phải nhượng hắn hỗ trợ tìm kiếm phục vụ khách hàng cùng đóng gói, nhiều như vậy Tiên, hắn như thế không nói tới một chữ đâu. Chẳng lẽ là chiêu không lên người? Nhưng dù cho chiêu không đến, cũng nên nói với ta dưới, ta cũng tốt làm tính toán khác. Mới vừa rồi còn muốn đệ bạc Trịnh Vân khi người quản lý Lưu Tô An không khỏi cao mày một cái, hắn ẩn ẩn lo hô. Ai? Trịnh Vân, hi vọng người là đỡ nổi. Cũng không uổng phí ta Lưu Tô An dụng tâm lương khổ a. Ai? Chỉ có thể chờ đợi Trịnh Vân tới làm thời điểm hỏi một chút, cái này đóng gói cùng phục vụ khách hàng nhân tuyển có hay không tìm kiếm tốt, bất quá 89 10 là thất bại, xem ra đến sau cùng Ta vẫn phải mặt khác muốn triệt. Lưu Tô An khỏe miệng lộ ra bất đắc di mỉm cười. Dù sao theo Trịnh Vân ca tính, nếu là tìm kiếm tốt, đến sớm trước mặt hắn chinh công, có thể mấy ngày nay, Trịnh Vân thế nhưng là một điểm động tính cũng không có. Không có tin tức cũng là tin tức tốt, Lưu Tô An còn thì nguyện ý chờ một chút, tuy nhiên cái này có lửa mình dối người thành phần tại. Đã mình đã khai thiên mẹo cửa hàng, cái này tin tức tốt hẳn là cùng đám kia khách quen chia sẻ dưới, cũng tốt nượm tin tức này tung ra ngoài. Lưu Tô An tự lẩm bẩm. Dù sao hiện tại Thiên Miêu cửa hàng vừa cất bước, liền cái xem lượng cũng không có. Dựa vào đám này cường đại hậu viên đoàn, cho mình thiên Miêu cửa hàng gia tăng chút nhiệt khí, cố gắng còn có thể gia tăng một số lượng tiêu thụ cũng không nhất định nha. Hắn đăng nhập Cờ Cờ Gờ, cũng ấn mở người mua Cờ Cờ rút, đem cái này tin tức tốt công bố tại bẩy. Hắn nhanh chóng đánh lấy bàn phím. Nhiều đến gạo phát, Phù San Phù San, tin tức trọng đại, đi qua đi ngang qua người mua nhóm tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Nhiều đến gạo phát cửa hàng đã có ngày mẹo kỳ hạm điểm nhiều đến gạo phát nữ trang, kỳ hạm điếm, các vị người mua các bằng hữu, về sau mua sắm nữ trăng, có thể lên Tiên Miêu nhà. Lưu Tô An đem Tiên Miêu kỳ hạm điếm, địa chỉ internet phát đến người mua Cờ Cờ rút một viên đá nhảy lên ngàn cơn sóng, ban đầu yên tĩnh người mua cờ cờ rút, lập tức bạ phát. Ngập kẹo que tâm lý tự nhiên ngọ, chúc mừng chúc mừng, không nghĩ tới lao bản ngươi nhanh như vậy liền mở một nhà thiên miêu cửa hàng a. Mà lại là nữ trang, ta thích, bất quá, lão bản, ngày này mèo cửa hàng tiểu rằng có phải hay không cùng xe cửa hàng là không giống chứ? É e đặc biệt sao lại lại, thật đáng mừng a. Lão bản một năm này không đến lúc đó ở giữa, vậy mà lại mở một nhà kỳ hàm điếm, xem ra lão bản kiếm được đầy bồn đầy bát a. Điên điên khủng tiểu khả ái, lão bản, đã tiệm mới khai trương, có phải hay không có đánh ghệ ưu đâu? Họ đến cái đầy liền giảm. Một từ mỹ người, ta hiện tại quan tâm nhất là kiểu dáng có phải hay không khác biệt, dù sao cái này xê cửa hàng nữ trang ta đều không khác mấy mùa lượt, nếu như không có kiểu mới, ta là tạm không cân nhắc mua sắm nha. Thôi lạnh no đầu hạ, lão bản, đi ra nói một câu đi, đến lúc đó có hay không sản phẩm mới đâu. Tính toán, ta vẫn là chính mình qua Thiên Miêu cửa hàng nhìn xem có hay không kiểu mới tốt. Ai? Cái này chiết khấu cùng sản phẩm mới mới là các nàng chỗ quan tâm, cái khác đối với các nàng mà nói đoán chừng đều là phụ vân đi. Lưu Tô An rất có vài phần thất lạc cảm giác. Nhiều đến gạo phát Trước mắt Thiên Miêu cửa hàng phía trên nữ trang vẫn là xe cửa hàng tiểu dáng, về sau khẳng định không định kỳ bước phát triển mới phẩm, điểm ấy mọi người cứ việc yên tâm, dù sao về sau nữ trang hội lấy Thiên Miêu cửa hàng làm chủ, về phần đánh ghế này là không thể nào, tất cả đều đều là một thanh giá, bất quá phàm trong một tuần ở trên trời mèo cửa hàng mua sắm nữ trang, toàn bộ đều sẽ đưa tiểu lễ vật một phần a, cơ hội mất đi là không trở lại nha. Điên điên khùng khủng tiểu khả ái, cắt, lão bản, người thật hẹp hỏi a. Ta nội tâm nhận một vạn điểm dương tồn. Chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, không cảm thấy kinh ngạc, sớm đã thành thói quen, vẫn là tiết kiệm một chút nước bộ đi. Ngồi đợi sản phẩm mới. Chỗ dễ gặp được yêu, lão bản, đồng đồng, bất quá vì cái gì chỉ có nữ trang? Nam trang đâu? Vì cái gì không có? Vui vẻ, khả năng lão bản cảm thấy cái này nam trang lượng tiêu thụ không có nữ trang tốt, cho nên thiên miêu cửa hàng chỉ có nữ trang. Cá nhân quan điểm, không thích chớ phun. Gờ giúp bên trong vẫn là luận luận nhau nhau. Lưu Tô An cảm thấy có chủ đề có tranh luận là chuyện tốt, chí ít cái này liên quan chú độ liền cao. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị chương 442, nhân sinh. Tính mệnh như tuyết a. Lưu Tô An không có tiếp tục để ý tới này phi thường náo nhiệt người mua cờ cờ bẩy. Hắn một tay kéo lấy cái cằm, một tay cầm bút trên giấy vẽ lấy nhân vật đồ. Hắn một bên phân tích, một bên quy hoạch lấy, ngẫu nhiên giống như gà con mổ thóc giống như khẳng định gật đầu, miệng bên trong tự mình lẩm bẩm, dựa theo trước mắt tình huống này, 5 cái dư xài. Lúc này, na ma tiếng kèn xẹt qua chân trời, từng tiếng chàn vào Lưu Tô An trong tai. Lập tức ma trôi đi lúc bánh xe cùng mặt đất ma sát ra thanh âm chói tai, đứt tại hắn bên tai lên. Chính xe này kỹ là càng ngày càng có tiến bộ, hai cái này bánh xe mở xo so, trà cái này, bốn cái bánh xe đều kéo phong. Lưu Tô An nghe xong cái này trói thai âm thanh liền biết Trịnh Vân lại tại xuất sắc kỹ thuật lái xe, ánh mắt bên trong lược toát ra ngưỡng mộ, lập tức vội bất đắc dĩ địa dắt dắt miệng. Bất quá Lưu Tô An không thể không thừa nhận, cái này Trịnh Vân kỹ thuật lái xe đúng là đột nhiên tăng mạnh. Muốn hay không đi hỏi một chút? Hắn nói một mình lấy, nghĩ lại, tự tin nói, vẫn là chờ hắn vào đi, hắn khẳng định sẽ tới cùng ta báo cáo. Hắn yên tâm thoải mái ngồi tại làm việc trong phòng bên trong chờ đợi Trịnh Vân gõ cửa báo cáo một khắc này. Hắn không khỏi nghiêng lắng nghe ngoài phòng động tĩnh. Theo một trận gấp rút tiếng bước chân, Trịnh Vân thân ảnh đã xuất hiện tại cửa ra vào, lập tức tiếng bước chân này im bặt mà dừng. Nguyên Lai là Trịnh Vân dây dày tùm, hắn ngồi xổm người xuống qua, thả ra trong tay đầu khôi, cũng đem dây dày buộc lại. Sau đó hắn giống nhau ngày xưa, một bên ôm đầu nón trụ một bên hướng Bao Trang ở giữa đi đến. Lưu Tô An nghe tiếng bước chân này từ xa đến gần, lại từ gần mà xa. Ban đầu còn giãn ra mi đầu không tự chủ được nhăn thành chữ nhất lông mày, ai, cứ như vậy đi. Hắn mở cửa hướng Bao Trang ở giữa đi đến. Lúc này, Trịnh Vân đang thả đầu khôi, liên một chút liền gặp được Lưu Tô An tiến đến, hắn mỉm nói, "Lão bản, ngươi tìm ta sao?" Trịnh trong lòng phỏng đoán cái này Lưu Tô An nhất định là vì thông báo tuyển dụng một chuyện tới. Nhưng trong lòng của hắn cũng rất bất đắc dĩ, mình đã nắm thân môn hảo hữu bốn phía vài chiêu này người tin tức, hắn mỗi ngày tan sở sau cũng ở trong thôn tìm kiếm thí sinh thích hợp, đều vô lao mà trở lại, hắn còn tại vài thông báo tuyển dụng tin tức, có thể đều không có trả lời. Ban đầu còn muốn đợi thêm mấy ngày nữa xem nhìn có hay không tin tức lại hướng Lưu Tô An báo cáo, không nghĩ tới hắn lại chờ không nổi. "Ừm, là?" Lưu Tô An gật đầu nói, "Lão bản, người qua đây là hỏi nhận người sự tình a?" Trịnh Vân mỉm cười cẩn thận mà hỏi thăm, "Trịnh Vân, ngươi nếu biết ta vị nhận người sự tình mà phiền?" Có thể mấy ngày nay vì cái gì liền cái tin tức cũng không có chứ? Vâng, ngươi mấy ngày nay đều không nói chuyện, đoán chừng việc này ngâm nước nóng a. Lưu Tô An từ lâu dự liệu được có thể như vậy, Bất Đắc Dĩ nói, "Ta đã đem chúng ta đảo bảo cửa hàng muốn nhận người tin tức bốn phía tràn ra qua, ta cũng tự mình đi tìm, bất quá không có phù hợp, còn có ta cũng ở trên vài thông báo tuyển dụng tin tức, chẳng qua trước mắt cũng còn không có hồi phục, là ta không không làm được vị." Trịnh Vân một mặt bất đắc dĩ, hắn cũng rất lợi hại nỗ lực muốn đem sự tình làm tốt, đáng tiếc, cuối cùng nỗ lực vẫn là tốn công vô ích, hiện tại chính mình lại giải thích như vậy cũng chỉ là làm việc bất lợi mà thôi. Không có việc gì, việc này cũng không thể trách người, dù sao chúng ta phụ cận mấy cái này thôn người trẻ tuổi sát thực thiếu điểm, huống hồ phục vụ khách hàng còn có đánh chữa độ yêu cầu. Hắn tỏ ra là đã hiểu. "Lão bản kia, chúng ta muốn làm sao? Nếu không phục vụ khách hàng chúng ta cũng tại đảo bảo thông báo tuyển dụng a." "Đất khách, giống như hiểu đội một dạng trong nhà công tác, có lẽ không ra mấy ngày liền chiều bên trên." Chính Vân cảm thấy cái này đảo bảo tư nguyên không tệ, có thể qua đảo bảo thông báo tuyển dụng phục vụ khách hàng. "Lần này ta dự định thông báo tuyển dụng đến nơi đây công tác, đất khách ở nhà không cần nhắc." Lưu Tô an phụ định hoàn toàn Trịnh Vân đề nghị. Hắn cảm thấy đã thành lập công ty, này hết thảy vẫn là chính quy một số tương đối tốt, mọi người cùng một chỗ, có chuyện gì cũng có thể trước tiên lẫn nhau phản hồi. A. Vậy chúng ta bây giờ muốn làm như vậy. Trịnh Vân không hiểu ra sao như rơi nói nhăng nói cuội bên trong, lại như bó tay nghĩ không ra, không biết làm sao. Ta nhìn, ta vẫn là tự mình đi thị trường nhân tài đi một chuyến đi, tranh thủ hôm nay đem thông báo tuyển dụng sự tình trưng thực. Lưu Tô An cảm thấy chuyến này nhất định phải mã đáo thành công, hắn cũng không có thời gian mỗi ngày vì thông báo tuyển dụng bận rộn, hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn nhìn thời gian, cảm thấy còn kịp, đối Trịnh Vân nói: Chí Vân, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi trước. Chí Vân tại ảo não chính mình làm sao ngay từ đầu không có nghĩ qua thị trưởng nhân tài đâu. Nếu là hắn sớm liền nghĩ đến, có lẽ không cần đi nhiều như vậy đường quanh co, có lẽ Lưu Tô An bàn giao sự tình, hắn sớm giải quyết cũng có nói. Bất quá việc đã đến nước này, hắn chỉ hy vọng Lưu Tô An chuyến này kỳ khai đã thắng. Giờ phút này hắn có thể làm, cũng là làm tốt hậu cần công tác, nhượng hắn tránh lo hậu về sau. "Tuất, lão bản, việc này không nên chậm trễ, ngươi nhanh đi đi." Chí một lời đáp ứng lấy. Lưu Tô An hướng phía hắn gật, gật đầu. Lập tức hướng chính mình công tác thất đi đến, đem con dấu cùng tài liệu tương quan để vào trong ba lô. Hắn sải bước địa đi ra cửa bên ngoài, cũng cái kia chiếc mục mã nhân, nổ máy xe, một khắc cũng không dám chế mãi địa hướng thị trường nhân tài phương hướng mở đi ra. Trên đường đi, hắn dâm chân ga đi chạy như bay trên đường, trên đường mỹ lệ phong cảnh hắn càng không danh thưởng thức cũng không lòng dạ nào thưởng thức. Hắn gắng sức đuổi theo, rốt cục đi vào mục đích, thị trường nhân tài. Vừa xuống xe, hắn liền thẳng đến thị trưởng nhân tài quản lý thất. Tại công tác nhân viên chỉ dẫn dưới, Lưu Tô an thuê một cái thông báo tuyển dụng ngồi. Hết thảy công tác chuẩn bị sẵn sàng, Hiện tại hắn chỉ chờ thí sinh mắc câu mấy phút đồng hồ sau một người mặc đồng đồng quần cô gái trẻ tuổi ngẩn đầu nhìn mắt lưu tô An hướng trên đỉnh đầu điện tử biển quảng cáo nàng nhút nhát đi đến lưu tô An vị trí chỗ ở trước cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm xin hỏi người nơi này chiêu đảo bảo phục vụ khách hàng một ngày công tác mấy giờ có hai ngày nghỉ sau cuối cùng có thí sinh tới hỏi thăm xem ra cô bé này hẳn là đối đảo bảo so sánh hiểu biết lưu tô An trên mặt rốt cục lộ ra nét mặt tôi cười đây là một cái tốt bắt đầu thế tất nhất cử có thể bắt được Hắn mặt mỉm cười cực kỳ chân thành nói, đào bảo cửa hàng thời gian làm việc là từ buổi sáng 8 giờ đến 12 giờ khuya, hai người thay phiên, một tuần lễ nghỉ ngơi một ngày, bất quá cần luân phiên nghỉ ngơi." "Uy, ta vẫn chưa nói xong a." Lưu Tô An chính dạng được khởi kinh, có thể cái này xuyên đồng đồng quần cô gái trẻ tuổi lại tại muốn tại dưới mí mắt hắn không chào mà đi. "Ai, có ý kiến gì có thể, thương lượng." Hắn đứng dậy, không tự chủ được đưa tay muốn giữ lại, ban đầu to thanh âm trở nên hữu khí vô lực, bởi vì hắn nhìn thấy này xuyên bổng đồng, đồng quần cô gái trẻ tuổi cũng không quay đầu lại, không có chút nào lưu luyến rời khỏi. Còn tăng tốc cước bộ rời đi hắn trong phạm vi tầm mắt, một loại sen lẫn bất đắc dĩ cảm giác bị thất bại tràn vào trong lòng hắn. "Anh, ta cũng không phải lão hổ, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi chạy cái gì a? Thật sự là, khiến cho người khác còn tưởng rằng ta làm sao ngươi." Này xấu hổ hai chữ sớm đã lặng yên bỏ lên trên hắn đôi lông mày, hắn lắc đầu một mặt bất đắc dĩ ngồi trở lại đến vị trí bên trên. "Ai? Xuất sư bất lợi a. Hy vọng đằng sau đến mấy cái đáng tin chọn người đi." Lưu Tô An một người ngồi tại thông báo tuyển dụng trước bàn, nhàn nhạt bất đắc dĩ nhưng hắn vẫn là mạnh đánh lấy tinh thần, mắt thấy phía trước, mỉm cười đối mặt đi ngang qua bên cạnh hắn người. Đi ngang qua người cũng không khỏi đến tò mò đánh đo một cái hắn, tại hắn thông báo tuyển dụng trước lưu lại mấy giây sau, lập tức cũng đều lắc đầu rời đi. Ai, sớm biết nhượng Trịnh Vân cũng đi tốt, nhét bên ngoài, đánh trợ thủ cũng được a. Hắn nhìn lấy còn lại công ty tuyển mộ người, thông báo tuyển dụng chủ quản bên cạnh cũng còn có trợ lý đang xử lý, trước người còn có nhân viên công tác khác tại tiếp đại thí sinh. Mà hắn lại là đơn thương độc mã đến đây thông báo tuyển dụng, một người vắng ngắt ngồi tại thông báo tuyển dụng trước bàn. Rõ ràng như vậy vừa so sánh Hàng công ty thông báo tuyển dụng trận thế tự nhiên là lộ ra rất lợi hại khó coi. Có lẽ chính bởi vì cái này nguyên nhân. Lưu Tô An thông báo tuyển dụng trước bản không người hỏi thăm, mà những công ty khác thông báo tuyển dụng trước bàn kín người hết chỗ, cả đám đều hàng lên Trường lòng nào công ty tuyển mộ người các nhân viên làm việc càng là loay hoay phân thân pháp thuật. Giờ phút này hắn cảm thấy một cố nhàn nhạt tê lương cảm giác. Nhân sinh, tính mịch như tuyết a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Tô An thông báo tuyển dụng khu giống như bị lãng quên, căn không người hỏi thăm, Lưu Tô An cảm thấy mình đều sắp không chống đỡ nổi nữa. Các loại mười mấy phút. Công phu không phụ lòng người. Rốt cục có người đi đến Lưu Tô An thông báo tuyển dụng trước bàn. nhưng mà thu vào Lưu Tô An tầm mắt là một vị cao tuổi bác gái. Xin hỏi, công ty của các ngươi có khai hay không công nhân vệ sinh, ta khí lực lớn chịu khổ, cam đoan phù hợp yêu cầu. Bác gái lộ ra hiền lành nụ cười. Phù hợp yêu cầu. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta này điện tử tin tức bên trên có thua sai? Không nên a. Hắn nhớ kỹ phía trên viết rất rõ ràng, chỉ chiêu đóng gói công cùng đảo bảo phục vụ khách hàng, chưa hề nói chiêu công nhân vệ sinh a. chừng cái này bác gái không biết chữ, hoặc là không biết đường, đi sai chỗ. Lưu Tô An rất lợi hại có lễ phép đi nói, "Bác gái, không có ý tứ à, ta cái này không làm cho công nhân vệ sinh, ngươi nếu là tìm công nhân vệ sinh công tác, có thể qua lao động thị trường này nhìn xem. Ta biết, bất quá ta muốn bình thường đến nơi này, nhận người công ty đều cần công nhân vệ sinh, cho nên ta đến hỏi một chút, thử thời vận." Bác gái y nguyên lộ ra hiền lành nụ cười. "Nha, thì ra là thế." Nhìn vậy mặt hòa ái dễ gần bác gái. Lưu Tô An thực sự không đành lòng tự tuyệt, nhưng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao cái này công nhân vệ sinh không vào hôm nay thông báo tuyển dụng kê. Lưu Tô An mặt lộ vẻ khó xử nói, "Bác gái, không có ý tứ, ta chỗ này chỉ chiêu đảo bảo phục vụ khách hàng cùng đóng gói công, nếu không ngươi đi còn lại thông báo tuyển dụng khu hỏi một chút đi, có lẽ những công ty khác vừa vặn cần cũng có nói. Tốt, cảm ơn a. Quá dày. Bác gái gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập lý giải. Nói xong nàng hướng còn lại thông báo tuyển dụng khu đi đến. Ai? Liệu Tô an năn chán, sau đó xoa xoa thái dương việt, hắn cảm giác chiều này mải so chế tác y phục còn mệt mỏi hơn, còn mệt mỏi hơn được nhiều. Tiếp tục như vậy xuống dưới không phải chuyện gì, hắn tốt như cái gì đều làm không. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào mới có thể thông báo tuyển dụng đến tránh thức nhân tài? Loại này ôm cây đợi thỏ phương pháp tựa hồ cũng không thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Chiều này mời, nhưng hắn cảm thấy so đảo bảo vận doanh còn muốn càng hao tồn tâm trí, chỉ có thể tiếp tục chờ. Tám đến từ một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rì tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ dạo, bán hủ cho cả thế giới chương 443, giữa người và người lớn nhất cơ tín nhiệm đâu? Đang hắn phiền một lúc, một cái thu kịch thanh âm thanh âm ghé vào lỗ thai hắn vang lên, "Ngươi tốt, nơi nơi này thông báo tuyển dụng đóng gói nhân viên." Vừa dứt lời, một cái cường tráng đại hán đứng tại hắn thông báo tuyển dụng trước bàn, vừa vô bàn một bên một mặt mỉm cười nhìn lấy hắn. "Đúng, ta là muốn thông báo tuyển dụng đóng gói, bất quá đóng gói không chỉ là cái việc tốn sức, còn nhất định phải nhìn hiểu chuyến phát nhanh đan cùng thương phẩm tưởng tinh đan, nhất định phải thận trọng mới được." Lưu Tô An ngước mắt quét mắt một vòng cái này cường đại hán, không khỏi ở trong lòng môn tự vẫn lòng người này có thể đảm nhiệm sao? "Cái này ta không có vấn đề." Ta một người tài giỏi hai phần sinh hoạt, có thể hay không mở cho ta hai phần tiền lương?" Cường Tráng đại hán dơ cánh tay lên làm một cái tiêu chuẩn khỏe đẹp cân đối động tác nói ra. "Dạng này liền có thể kiếm lời hai phần tiền lương sao?" Cũng qua ý nghĩ hao huyền. Lưu Tô an mày nhíu lại càng chặt, hắn không gây nói phản bác. Loại này không phải rất lợi hại hợp lý yêu cầu tự nhiên là vô pháp đáp ứng, cũng không thể đáp ứng. Bởi vì nếu như hắn đáp ứng, như vậy còn lại nhân viên hội có ý tưởng, có một loại thanh âm, đồng dạng công tác, dựa vào cái gì chúng ta cầm một nửa giá tiền? Quên quần ở trong đầu hắn. Không có ý tứ, ngươi yêu cầu ta không thể đáp ứng. Nếu như ngươi năng lực mạnh lời nói, cuối năm thời điểm công ty tự nhiên sẽ theo cá nhân năng lực thêm tiền thưởng. Lưu Tô An nhẹ nhàng lắc đầu, một tiếng cự tuyệt. "Dừng a, ai mà thèm? Tiền lương thấp như vậy, còn muốn để cho ta đi làm, còn tiền thưởng, căn cũng là một câu hống người lời nói suông, thật sự cho rằng ta là ba tuổi tiểu hài từ sao?" Cương Tráng đại hán hơi vung tay, tức giận rời đi. Tín nhỉm đâu? Giữa người và người lớn nhất cơ tính nhỉm đâu. Chẳng lẽ cứ như vậy không chịu nổi một cách sao? Làm được tốt thêm tiền thưởng, tiên kinh điểm nghĩa, vì cái gì liền không thể tính tưởng." Lưu Tô An rất lợi hại im lặng, nhưng lại, lại không thể làm gì. Một một học sinh bộ dáng nữ hải, lanh lợi địa chạy đến Lưu Tô An trước bàn, hiếu kỳ đánh giá Lưu Tô An. Nhìn cái gì đấy? Chẳng lẽ nói, trên mặt ta có mấy thứ bẩn tiểu sao? Lưu Tô An vô ý thức lấy tay đập đụng xuống chính mình mặt. Ngươi là Lưu nhà thiết kế, ngươi thật sự là Lưu nhà thiết kế. Ta quả nhiên không có nhận lầm. Nữ hải đột nhiên quát to lên. Cô nương, cái này là công chúng trường hợp, xin đừng nên như thế nhất kinh nhất xạ được không nào? Ta cũng không muốn bị người khi hi hiếu động vật tham quan. Ngay tại lưu Tô An không muốn thời điểm, phụ cận người đều bị nữ hải từ này tiếng la hấp dẫn, đều đồng loạt nhìn về phía Lưu Tô An. Cái này trong ánh mắt có mở mịt không biết cái gọi là có hâm mộ, có sùng bái. Hách không muốn thấy nhất một màn nó cuối cùng phát sinh. Lưu Tô An là một mặt bất đắc dĩ. Rất nhiều người lại hưng phấn mà bốn phía, từng cái biểu hiện rất lợi hại kinh ngạc, đều mồm 5 miệng mười hỏi han lấy. Lưu Tô An tuy nhiên rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn là vẻ mặt vui cười đó lấy. Đối với yêu cầu ký tên, cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhất nhất nghiêm túc cực nhanh ký tên. Hắn hướng đám người lớn tiếng nói, không có ý tứ, các vị, ta hôm nay là đến thông báo tuyển dụng, mọi người cũng đều là đến tìm việc làm, cho nên còn mời mọi người không muốn lãng phí chính mình thời gian tranh thủ thời gian làm chính sự làm quan trọng. Theo hắn hiệu triệu âm thanh, đám người cũng chậm ai đi đường đấy. Lúc này, vừa rồi cô bé kia thấy đám người đã tan đi, nàng lộ ra ngọt ngào mỉm cười, "Ngươi tốt, lưu nhà thiết kế, ta gọi Song Khải Vân, ta năm nay vừa tốt nghiệp, ta cảm thấy ngươi cái này đảo bảo phục vụ khách hàng công làm tương đối thích họ ta, ngươi yên tâm, ta tốc độ viết chữ rất nhanh, tuyệt đối phù hợp ngươi yêu cầu." Lưu Tô An nghe được nữ hải tử nói như vậy, nhất thời hăng hái. Khó được thật có ra dáng thí sinh đến nhận lời mời, hắn không thể không treo lên 12 phần tinh thần tới. Ừm, thời gian làm việc là hai người thay ca. Theo thứ tự là buổi sáng 8 giờ đến 4 giờ chiều, cùng 4 giờ chiều đến 12 giờ khuya, ngươi cảm thấy không có vấn đề a?" Lưu Tô An cẩn thận địa nói yêu cầu. "Ta chỉ có một vấn đề, liền là 12 giờ khuya về sau ta nên làm cái gì? Ngươi sẽ không để cho nữ hải tử đi một mình đường ban đêm về nhà a? Mà lại nhà ta cách đi làm địa phương còn giống như thẳng xa." Nữ hải nói ra bản thân lo lắng, Bạch Ban lời nói có thể trở về nhà, nhưng nếu như trực ca đêm, về nhà an toàn tính đúng là cái vấn đề rất lớn. "Trong nhà của ta có thể miễn phí ở, chờ ta lại thông báo tuyển dụng hai cái phục vụ khách hàng." Đến lúc đó các người bạn nữ Hải Tử có thể ở một cái phòng. Lưu Tô An giải thích nói, có thể làm cho các nàng ở tạm lầu 2, trở về sau nhà trệ đổi mới liền có thể làm cho các nàng ở nhà trệ bên trong. Thật sao? Quá tốt, bạn học ta cũng tới nhận lời mời, ta hiện tại liền làm cho các nàng tới. Nữ Hải cao hướng vô một cái tay, sau đó hướng phía ngoài cửa hô to, "Lạc Tuyết, Tô Dĩnh, mau tới đây, nhanh nhanh nhanh." Lưu Tô An nghe xong, cái này xông khởi vân hành sự sôi động mà lại rất nhiệt tình, làm một cái bán trước phục vụ khách hàng có lẽ vẫn là rất lợi hại phù hợp, nàng đối khách hàng hưởng ứng tốc độ nhất định sẽ rất nhanh. Hắn rất là hài lòng. Lâm Lạc Tuyết cùng Giang Tô Dĩnh tới vừa nghe đến sông Khởi Vân tiếng chào hỏi, ngựa không dừng vó điệu chạy tới, hai người một trái một phải địa đứng tại sông Khởi Vân bên cạnh, trầm miệng một lời, "Chuyện gì, Tiểu Vân?" Sùng Khởi Vân mỉm cười giới thiệu, "Ta đến giới thiệu cho các vị một chút, cái này bên tay trái là bạn học ta Lâm Lạc Tuyết, cái này bên tay phải là bạn học ta Giang Tô Dĩnh, bên trong ngồi lao bản là đại danh đỉnh đỉnh lưu nhà thiết kế. Là Hạ Băng cái kia nhà thiết kế sao?" Lâm Lạc Tuyết nhỏ giọng hỏi. "Đúng vậy a." Chính là như vậy nữ thần đẹp áo thiết trong mắt quán quân lưu nhà thiết kế, không nghĩ tới tùy tiện tìm công tác, vậy mà phát hiện lưu nhà thiết kế, ta thật sự là quá may mắn. Xung khởi vân thao thao bất tự nói, này hưng phấn biểu lộ ở trên mặt tràn phóng. Giang Tô Dĩnh một mực duy trì mỉm cười, không nói gì. Rơi vào Lưu Tô An trong mắt, hắn cảm thấy Giang Tô Dĩnh hẳn là rất lợi hại thích hợp phục vụ hậu mãi, bất quá nhân thủ an bài còn lá chưa đủ, cái này Giang Tô Dĩnh có thể đã khi bán trước phục vụ khách hàng lại làm hậu mãi phục vụ khách hàng, dạng này cũng cũng không tệ lắm, dù sao trong cửa hàng hậu mãi vấn đề là ít càng thêm ít. Các người bình thường hẳn là thường xuyên mua qua internet -a. Đối với đảm bảo giao dịch quá trình có phải hay không quen thuộc đâu? Lưu Tô An hỏi thăm ba người. Lưu nhà thiết kế ngươi cư yên tâm tốt. Cái này đảo bảo phục vụ khách hàng lại không có cái gì kỹ thuật độ khó khăn, ba người chúng ta người hoàn toàn có thể đảm nhiệm, ta mua qua internet đều đã ba khóa hoàn toàn đăng ký, đối đảo bảo quy tắc hiểu biết cũng không ít hơn người nhà. Song khởi Vân Vũ chính mình bộ ngực chậm rãi mà nói, Lâm Lạc Tuyết cùng Giang Tô Dĩnh cũng nhao nhao gật đầu, lộ ra trở mong ánh mắt, hiển nhiên đều rất lợi hại hy vọng thu hoạch được công việc này thời cơ. Dù sao tại tên bên người thân công tác là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Đã như vậy, như vậy ba người các ngươi đều thông qua ta phỏng vấn, chờ sau đó ta mang các ngươi qua công ty, ngày mai chính thức đi làm, không có vấn đề a. Thực tập kỳ là 1 tháng biểu hiện tốt liền chính thức trở thành nhiều đến gạo phát công ty nhân viên, về phần tiền lương cùng đãi ngộ phương diện, phía trên này đều đã có ghi, các ngươi cũng đều nhìn thấy, ta cũng không đồng nhất nhất trọng phụ. Hắn chỉ phía trên điện tử tin tức mỉm cười nói: "Tốt, không có vấn đề." Ba nữ sinh chăm miệng một lời: "Đã phục vụ khách hàng đã giải quyết." Hắn hy vọng có thể không ngừng cố gắng, lại tìm đến hai cái đóng gói nhân viên, dạng này hắn hôm nay thông báo tuyển dụng nhiệm vụ liền có thể thuận lợi hoàn thành. Mấy phút đồng hồ sau, một người mặc lam sắc quần áo lao động trung niên nam tử đi tới. "Xin hỏi, nơi này thông báo tuyển dụng đóng gói công, cung cấp ký tốc sao?" Trung niên nam tử hỏi thăm: "Bao trang công không cung cấp ký túc xá?" Lưu Tô an mỉm cười nói: "Ngươi vừa rồi đều đáp ứng cái này ba tiểu cô nương, có thể cung cấp ký tốt, vì cái gì ta lại không được? Ngươi đây là trọng nữ khi nam." Trung niên nam tử rất không tao hứng. "Trọng nữ khi nam?" Giống như cái từ này không nên dùng ở cái địa phương này đi. Lại nói, tiểu cô nương đó là bởi vì phải đi làm đến 12 giờ khuya mới lưu lại dừng chân. Một cái đại lao ra trạm vãng tối liền xuống ban, chẳng lẽ cũng sợ hắc, sợ gặp được người xấu. Lưu an lắc đầu, quả quyết cự tuyệt trung niên nam tử yêu cầu: "Không được, không, có gia phòng." Lời còn chưa nói hết, trung niên nam tử tức giận chạy, miệng bên trong còn lầm bẩm, lão bản này quá keo kiệt, vậy mà để người ta đêm hôm khuya khoắt một người về nhà, hừ. Ai mà thèm loại công việc này? Lưu Tô An không để ý đến, mà bên cạnh ba vị nữ sinh lại nhau nhau che mặt mà cười. Mắt thấy buổi sáng thông báo tuyển dụng thời gian liền muốn đến, Lưu Tô An thông báo tuyển dụng hai cái đóng gói công nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Ba nữ sinh phấn chiến ở tiền tuyến, bắt đầu nhau nhau du thuyết đi ngang qua thí sinh. Nhưng mà hiệu quả lại tạm được, đi ngang qua thí sinh vừa nghe nói là chiều đóng gói công, nhao nhao lắc đầu, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Hắn có chút lo lắng nhìn lấy đám người, nhưng là có rất ít người dừng lại nhìn hắn thông báo tuyển dụng nội dung. Có lẽ mọi người đối một cái đóng gói ngành nghề cũng không có hứng thú, nhận vì công việc này không có tiền đồ, có lẽ mọi người cho rằng đóng gói quá cực khổ, mà lại tiền lương cũng không cao lắm. Những này Lưu Tô An đều có thể hiểu được, nhưng là hắn nơi này đóng gói công là có thể học được tri thức. Tỷ như Trịnh Vân đi học đến không ít đạo bảo vận doanh tri thức, hiện tại cũng có thể một mình đảm đương một phía. Hy vọng tại còn lại không bao lâu thời gian, có thể có người đến nhận lời mời đóng gói công đi. Lưu Tô An dương mắt nhìn xem treo trên vách tường đồng hồ. Cái thông báo tuyển dụng kết thúc còn thừa lại 10 phút đồng hồ không đến. Nhìn lên trước mặt trước cửa có thể răng lưới bắt chim chẳng cảnh, hắn có chút thất lạc. Thông báo tuyển dụng hai cái đóng gói nhân viên, vì cái gì cứ như vậy khó đâu. Một đôi cha con liên tục tại mấy cái thông báo tuyển dụng diện thí quan chức kinh ngạc, hai người bọn họ muốn tại cùng một công ty đi làm, nhưng là hai người điều kiện cũng rất khó toàn bộ đều phù hợp thông báo tuyển dụng yêu cầu. Hai người một nhà một nhà địa thử qua qua, đến phiên Lưu Tô An nơi này. Nơi này là thông báo tuyển dụng đóng gói, ta đối loại công việc này tuyệt không cảm thấy hứng thú, vẫn là quên đi. Người trẻ tuổi nhìn thấy Lưu Tô An thông báo tuyển dụng ngành nghề lập tức đưa ra ý nghĩ, ta nhìn vẫn là trước đi qua hỏi một chút đi, bởi vì đây là sau cùng một nhà, nói không chừng này nhà công ty cũng có thể học được kỹ thuật đâu. Trung niên nam tử nhíu mày, ngón tay sửa sang một chút thái dương một túm tóc trắng. Hai cha con tại lưu tô an trước mặt ngồi xuống. Trung niên nam tử hỏi, chúng ta muốn nhận lời mời đóng gói công tác, nhưng là chúng ta tại đánh phòng khế hở, có phải hay không học tập đảo bảo cửa hàng còn lại kỹ thuật đâu? Có thể, ta cửa hàng nguyên lai like đóng gói công, hiện tại liền trở thành điểm trưởng, cho nên tuyệt đối không nên xem nhẹ đóng gói công việc này, không có bất kỳ cái gì công tác là không có tiền đồ. Đóng gói công cũng là một cái rất có tiền độ chức nghiệp, chỉ cần chịu khắc khổ học tập, đảm bảo cửa hàng bất luận cái gì kỹ thuật cùng thao tác các ngươi đều có thể học, dạng này công ty về sau phát triển, các ngươi liền có thể trở thành nóc cốt, nói không chừng cũng có thể trở thành một nhà cửa. Hàng điểm trưởng, Lưu Tô An đang liều mạng hướng hai cha con giải thích hội họa lấy công ty bản kế hoạch. Phụ thân nhìn mình như tử, sau đó hỏi, "Trần Quả, ngươi thấy thế nào?" "Nhà này đảm bảo cửa hàng tiền lương còn có thể, hiện tại Lao bản cũng đáp ứng không đóng gói thời điểm có thể học tập kỹ thuật, ngươi nhìn." "Cha, có thể, vì mụ mụ, cho chúng ta tiền độ, ta làm." mà lại đóng gói cũng không nhất định chính là rất lợi hại vất vả. Được. Trung niên nam tử nhìn lấy hiểu chuyện như tử, trong mắt lóe ra nước mắt, sau đó trùng điệp gật đầu. "Tốt, hai vị, các người chúng tuyển." Lưu Tô An vội vàng tuyên bố. "Trương 444, tuổi trẻ thật tốt a. Lưu nhà thiết kế, nhà ngươi có phải hay không nhanh đến đâu?" Song Khải Vân nhìn qua ngoài cửa sổ xe, gặp xe chậm rãi lái vào cửa thôn, trong lòng khoảng đoạn 89 phần 10 là nhanh đến. "Ừm, là, một hồi liền đến." Lưu Tô An vừa lái xe một bên gật đầu đáp, hắn tiếp lấy mỉm cười, "Tiểu Vân, về sau ở công ty có thể trực tiếp gọi lão bản của ta." Trong âm thầm ngươi cũng có thể gọi ta Lưu Lại Ca, dù sao ta so với các người lớn tuổi mấy tuổi, về phần cái này Lưu thiết kế xương hô vẫn làm miễn đi, ta sẽ không thói quen xương hô thế này. Tốt, ta minh bạch. Xung khởi Vân một điểm tất thông, Tâm Linh Thần Hội gật gật đầu. Hoa. Nơi này không khí rất lợi hại mới mẻ, mà lại phong cảnh cũng không tệ, dân phong cũng thuần phác. Lâm Lạc Tuyết nhìn lấy ngoài cửa sổ xe hai bên phong cảnh, gà con mổ thóc giống như gật gật đầu, nàng kìm lòng không đặng phát ra cảm thán âm thanh. Giang Tô dính làm theo mỉm cười vào cửa sổ xe trước nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, húp hấp lấy không khí mới mẻ, cảm thụ được mùi đất hương thơm. Ta chỗ này so gấp vấn vẻ, không có thành phố lớn giải trí nhiều như vậy, khả năng bình thường sẽ khá nhàm chán, nông thôn cũng có nông thôn tốt, không khí mới mẻ, có núi có nước tốt phong quang, các ngươi khi nhàn hạ sau cũng có thể qua leo núi, câu câu cá. Lưu Tô an sinh động như thật địa kể. Dù sao nơi này điều kiện vô pháp cùng thành phố lớn bằng được, hắn sợ đám này nữ hải tử sẽ đợi không được mà rời đi. Lưu đại ca, ngươi là đang lo lắng ba người chúng ta tụ tập thể đặt xuống gánh không làm, đúng không? Song khởi vân che mặt mà cười, nàng tựa hồ nghe ra Lưu Tô an lo lắng. Có một chút. Hắn thẳng thắn cho biết. Lưu đại ca, ngươi yên tâm Chúng ta sẽ không như thế làm." Song Hợi Vân vừa nói vừa nhìn lấy Giang Tô Dĩnh Hỏa Lâm Lạc Tuyết, nàng nói tiếp đi, đúng không? Hai vị. "Ừm, là, chúng ta quyết sẽ không như thế làm." Lâm Lạc Tuyết ánh mắt cực kỳ khẳng định gật đầu. Giang Tô Dĩnh khỏe miệng phát họa ra ngọt ngào đủ cười, ngại ngùng gật đầu ừ một tiếng. Lúc nói chuyện, Lưu Tô An xe, vững vàng đứng ở mới cửa phòng. "Đến, chính là chỗ này." Hắn quay đầu mỉm cười hướng về phía ba người các nàng nói ra. "Đến." Ba người chăm miệng một lời, lập tức rối loạn tương bừng địa đều xuống xe. "Ừm, nơi này cũng không tệ lắm." Song Khải Vân nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh hài lòng gật gật đầu. "Ừm, ta cũng cảm thấy không tệ, cũng là giao thông hơi không tiện điểm." Lâm Lạc Tuyết mỉm cười. "Ta vừa mới nhìn đến cửa thôn có xe đứng đỉnh, Bạch Ban đón xe trở về liền có thể, một ban chúng ta khẳng định liền ở nơi này." Giang Tô Dĩnh trầm rãi kể. "Ngày mai ta mở chiếc xe địa đến, người nào Bạch Ban trở về, liền đuổi xe đi tốt, liền vui vẻ như vậy địa quyết định." Song Khải Vân ở một bên đề nghị. Nàng lời nói bỏ đi các vị lo nghĩ, Nàng một tay kéo Lâm Lạc Tuyết cánh tay, một tay kéo Tô Dĩnh cánh tay, ba người cứ như vậy thân mật vô gian địa người nhìn ta, ta nhìn người Trên mặt Trán phóng dục rỡ nụ cười, tiếp lấy lại kỳ kỳ cha cha đàm luận ra. Ba người này hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Tuổi trẻ thật tốt a. Công ty liền cần dạng này mà mới. Hắn vừa nhìn hướng giao lộ một bên kìm lòng không được phát ra cảm thán âm thanh. Lúc này Trần Sơn xuyên cưới xe gắn máy mang theo Trần Quả, chậm dài hướng lấy bọn hắn lái tới. Tại cái này, Lưu Tô An hướng phía các nàng phất phắt tay. "Lão bản, nơi này thật đúng là không dễ tìm cho lắm." Trần Sơn xuyên một bên dừng xe một bên chất phác nói. Trong thôn đường đều không khác mấy, xác thực dễ dàng đi xóa. Khóe miệng của hắn câu cười, hắn nói tiếp đi, người đều đến đông đủ. Vậy chúng ta đi vào đi." Nói xong hắn ở phía trước dẫn đường. Song khởi Vân ba người còn có Trần Sơn xuyên hai cha con theo sát phía sau. Cứ như vậy một chiếc một sau địa hướng Bao Trang ở giữa đi đến. "La bàn, ngươi trở về, đều thuận lợi sao? Người đưa tới sao?" Nghe thấy tiếng vang Trịnh Vân nên tới, vừa tới Bao Trang ở giữa ngoài cửa liền đụng phải Lưu Tô An, đến trả lo lắng hắn, vừa thấy được Lưu Tô An, không kịp chờ đợi hỏi. "Ừm, chiêu tốt, đi vào nói đi." Hắn gật gật đầu, ánh mắt khẳng định nói, sau đó hắn đi vào Bao phòng. Lúc này Sung Khởi Vân ba người các nàng thân ảnh thu vào Trịnh Vân tầm mắt, Trịnh Vân mỉm cười hướng về phía các nàng gật gật đầu. "Này, ngươi tốt." Sung Khởi Vân mỉm cười hào phóng địa hướng về phía ngất chào hỏi. "Ngươi tốt, các ngươi có thể gọi ta Trịnh Vân." Trịnh Vân tự giới thiệu lấy, hắn đưa tay làm mời tư thế. "Tốt, vậy chúng ta về sau tiểu ngươi Trịnh Vân đại ca đi, ta gọi Sung Khởi Vân, ngươi về sau có thể gọi ta Tiểu Vân, hai vị này là bạn học ta đều là bạn thân, đây là Giang Tô Dĩnh, ngươi cũng có thể bảo nàng Tiểu Dĩnh, đây là Lâm Lạc Tuyết, ngươi cũng có thể bảo nàng Tiểu tuyết. ba người chúng ta là phục vụ khách hàng, về sau chúng ta liền là đồng sự." Sung Khởi Vân tựa như quen nhất nhất giới thiệu, nàng quay người nhìn về phía sau lưng, mỉm cười, hai vị này bọn họ là cha con, đây là Trần Sơn xuyên Trần Thúc Túc, cái này là con của hắn chẳng qua. Bốn người khác hướng về phía Trịnh Vân mỉm cười gật đầu, xem như chào hỏi. "Tốt, ta nhớ kỹ, mọi người vào nhà đi." Hắn cười ha hà nói. "Mọi người cùng nhau đi tới." Tất cả mọi người nhận biết đi. Nhìn lấy một màn kia, Sớm đã rơi vào Lưu Tô An trong mắt, kỳ thực lấy xung khởi Vân tính cách này, kỳ thực cũng rất có vài phần lãnh đạo dạ phạm, bất quá còn cần ma luyện mới được. "Ừm, vừa rồi đều tự giới thiệu qua." Song Khởi Vân khẽ miệng phát họa lên một vòng tươi mở mỉm cười. "Tốt, hiện tại ta tuyên bố một chút, về sau Trịnh Vân liền là các ngươi điểm trưởng, các ngươi có vấn đề gì đều trực tiếp hướng Trịnh Vân báo cáo đi." Lưu Tô An vỗ tay, bình tĩnh địa tuyên bố. Lập tức tiếng vỗ tay vang lên, tất cả mọi người mỉm cười nhìn lấy Trịnh Vân. "A ta là điểm trưởng?" Trịnh Vân kinh ngạc nhìn lấy Lưu Tô An. Hiển nhiên, hắn là bị bất tình lình tin tức cho nên choáng, giờ phút này hắn là một mặt một "Đúng, không sai, ngươi chính là trưởng." Lưu Tô An lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra, khẳng định gật đầu, "Từ hôm nay trở đi, Tiên Miêu cửa hàng cùng xe điểm toàn quyền do ngươi đến quản lý, giống biên tập tư phẩm, liên kết nối đến quán bá, còn có phục vụ khách hàng ở giữa công tác sắp xếp lớp học đều muốn từ ngươi phụ trách, ngươi chỉ cần mỗi ngày hướng ta báo cáo cửa hàng tình hình gần đây liền có thể, còn có cũng là nếu như phục vụ khách hàng cùng đóng gói công tác không kịp lúc, ngươi nhất định phải xung làm phục vụ. Khách hàng cùng đóng gói, nói tóm lại, chỗ nào cần ngươi, ngươi liền muốn xuất hiện ở nơi nào, còn có ngươi thời gian làm việc muốn kéo dài, ban đêm cũng cần đến 11 điểm xuống ban, còn có, cái này tiền lương mặt khác thêm 2000 nguyên, không có vấn đề a. Ừm, không có vấn đề. Trịnh Vân sảng khoái đáp ứng. Giờ phút này hắn cảm thấy mình trách nhiệm trọng đại, nhất định phải càng thêm nỗ lực công tác, lại nói sau khi về nhà cũng không có chuyện làm còn không bằng tại cái này đi làm càng phong phú. Tốt, Trịnh Vân, đợi lát nữa ngươi muốn dạy Trần Thúc hai cha con bọn họ bao trang tương quan công việc cùng chú ý hạng mục, cũng tốt để bọn hắn hai sớm một chút làm quen một chút sản phẩm. Lưu Tô An nhất nhất án bài, cũng tiếp tục nói, còn có, khi nhàn hạ sau ngươi có thể dạy một chút Trần Quả có quan hệ đào bảo bên trên thao tác, nhượng người trẻ tuổi cũng nhiều học một ít, mọi người khi nhàn hạ sau nhiều giao lưu tốt nhất đều có thể phát triển toàn diện, nếu là gặp được cái gì đại hoạt động, nhân viên an bài cũng không trở thành như vậy luôn cuống tay chân. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 445, Tô Hàng Điệp báo. Lão bản nói đúng." Trần Sơn Xuyên đồng ý gật đầu. Trần Thúc cùng Trần Quả về sau liền ở cái này bao trang phòng công tác, trong công tác có chuyện gì, liền hướng Trịnh Vân phản hồi. Lưu Tô An khỏe miệng câu cười, hắn một bên làm điện thoại di động một bên nói. "Lão bản, ngươi yên tâm, ta cùng Trần Quả nhất định sẽ làm rất tốt." Trần Sơn Xuyên một mặt hiền lành mà nhìn xem Trần Quả. Trên mặt tràn đầy từ hái nụ cười, Chân Quả mỉm cười gật đầu. "Lão bản, chúng ta làm việc ở đâu đâu?" Giang Tô dính chấp hai mắt, Mi An Ma mỉm cười. Đây là nàng lần thứ nhất chủ động cùng Liêu Tô An nói chuyện, lập tức có chút ngượng ngùng thấp địa vị. "Phục vụ khách hàng, tự nhiên là tại có máy tính địa phương công tác." Hắn mỉm cười nhà báng, hắn bình tĩnh tự nhiên nói, "Chờ một lát ta sẽ dẫn các ngươi quá khứ. "A." Giang Tô dính trên mặt nổi lên hai mảnh đỏ ửng, ngượng ngùng kéo sông khởi vân cánh tay. Kỹ cửa hàng phục vụ khách hàng còn có một cái, bởi vì nàng là đất khách công tác, cho nên mọi người liền vô duyên gặp nhau. Hắn đem tình huống cùng mọi người nói rằng, hắn nói tiếp đi, về phần phục vụ khách hàng ở giữa sắp xếp lớp học, các người liền nghe từ điểm trưởng Trịnh Vân ăn bài, còn có, này Tiểu Vân. Hắn muốn nói lại thôi, ở trong lòng tổ chức lấy từ ngữ. "Lá bản, đến." Song Khởi Vân lập tức hưởng, chàng ngập chân thành tha thiết lại chờ mong ánh mắt nhìn lấy Lưu Tô An. "Cái này phản ứng tốc độ đủ thân tốc, không tệ không tệ, mà lại năng lực lãnh đạo cũng rất mạnh. Thực tập kỳ đầy về sau, nếu như làm tốt lời nói, có thể đưa nàng để bạc làm phục vụ khách hàng chủ quản, tương lai cũng có thể trở thành một tên nam cốt." Lưu Tô An hài lòng gật đầu, hắn mỉm cười nhìn lấy nàng. Sau đó khẳng định nói, "Tiểu Vân, phục vụ khách hàng công tác nếu như có vấn đề gì, từ ngươi đến trực tiếp hướng Trịnh Vân báo cáo, làm rất tốt." "Được." Song Hải Vân bổ câu mồ thóc giống như gật gật đầu, ngữ khi vô cùng khẳng định nói, "Trịnh Vân, ngươi mang Trần Thúc hai cha con trước làm quen một chút một chút thương phẩm đi." Lưu Tô an mỉm cười, hắn nhìn lấy Trần Sơn xuyên cha con, "Trần Thúc, Trần Quả, các ngươi trước quen thuộc xuống, đợi lát nữa các ngươi về trước đi, buổi sáng ngày mai 9 điểm tới làm." "Tốt, lão bản, kỳ thực hiện tại bắt đầu đi làm cũng không thành vấn đề." Trần Sơn xuyên lộ ra chất phác nụ cười, "Vẫn là ngày mai chính thức đi làm đi." Hắn cảm thấy vẫn là chính quy điểm tương đối tốt. "Tốt, ngày mai chúng ta hội đúng giờ tới làm." Trần Sơn xuyên gật gật đầu đồng ý lập tức hắn cùng Thành Quả cùng một chỗ đi theo Trịnh Vân, đi theo Trịnh Vân học tập đóng gói toàn bộ quy trình, cũng quen thuộc cửa hàng các loại phục trang. Lưu Tô an đối Sông Khởi Vân ba người nói, "Đi thôi, ta mang các ngươi qua máy tính phỏng về phần giường chân, liền tạm thời lầu hai này đi, nhưng lầu hai không có sửa sang qua, tương đối đơn giản mà thôi, về phần giường hẳn là ngày mai có thể đưa tới." Ngay tại vừa rồi, hắn đã tại trên internet dưới trọ. "Tốt, chúng ta cũng liền muộn ban ở một chút." Xong khởi Vân vui vẻ đồng ý nói. Giang Tô Dĩnh Hỏa Lâm Lạc Tuyết cũng gật đầu biểu thị. "La bản, người ở chỗ nào? Lầu ba này có phải hay không đang trang hoàng đâu?" Lâm Lạc Tuyết tỏ mò hỏi, trên mặt lướt qua vẻ luống túng. "Yên tâm, ta ở bên kia nhà trệt, bất quá về sau các loại nhà trệt đổi mới, các người liền muốn rời đi qua ở, mà ta liền ở lầu ba này." Hiển nhiên, Lưu Tô An nhìn ra nàng lo lắng. "A, tốt." Lâm Lạc Tuyết gật đầu, trong lòng lo lắng mà tiêu tán theo mà đi. Tại Lưu Tô An đẩy ra máy tính cửa phòng. Đinh, linh linh." Lúc này hắn điện thoại bỗng nhiên vang lên. "Ta trước nhận cú điện thoại, các ngươi đi vào ngồi xe đi." Hắn vừa nói vừa lui ra ngoài cửa. Được. Ba người các nàng châm miệng một lời. Lưu Tô An lấy điện thoại cầm tay ra nhìn, nhìn lấy vậy đến điện biểu hiện, hắn nhẹ giọng thầm nói, "Tô Hàng." Hắn vội vàng trượt động màn hình điện thoại di động, "Tô tổng biên, ngươi tốt. Chúc mừng a." Lưu Tô An, hi vọng ta cái này đến chậm chúc mừng sẽ không quá chế. Tô Hàng này yêu nhã thanh âm bay vào Lưu Tô An bên tai. Lưu Tô An ngậm. Hiển nhiên bất thình lình chúc mừng, nhượng hắn có chút Hắn không khỏi hung hăng nháy xuống hai mắt. Chẳng lẽ là là trò cửa hàng khai trương mà chúc mừng sao? Mười phần cũng là việc này. Hắn thật sự là nhớ không nổi còn có chuyện gì khác đáng giá chúc mừng. Không bị điện giật lời nói đến đúng lúc, Lưu Tô An thật là có sự tình muốn tìm nàng. Hắn lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, "Tô tổng biên, cảm ơn, ta ngày này mèo cửa hàng cũng vừa khai trương đâu." "Ừ, ta tại người mua cỡ cỡ giúp bên trong nhìn thấy tin tức này, ngươi cái này ý thật đúng là đủ gấp, kiến không, kế hở a. Nếu không phải nhìn trong đám tin tức, ngươi có phải hay không không có ý định nói cho ta biết chứ?" Tô hàng rất có vài phần hương sư tội bộ dáng, khóe miệng nàng phác họa ra mê người mỉm cười, "Tuy nhiên như thế, nhưng ta vẫn còn muốn chúc mừng ngươi, ta là muốn nói cho ngươi, ta định hai cái lăng hoa." Đoán chừng trạm vạng tối thời điểm, ngươi liền có thể thu đến. Tại cách đối nhân xử thế, quan hệ nhân mạch bên trên, nàng từ trước đến nay xử lý thành thạo, loại này cố gắng lôi kéo thời khác, nàng tự nhiên là sẽ không vấn mặt. Tô Tổ tổng biên, ngươi hiểu lầm, ta dự định bận rụi qua trận này sau nói cho ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến điện, càng không có nghĩ tới ngươi vì chuyện này mà cố ý định lãng hoa đến chúc mừng, không bình thường cảm tạ. Lưu Tô An mỉm cười. Hắn có chút ra ngoài ý định, dù sau ngày này mẹo cửa hàng khai trương cùng thực thể khai trương có chút khác biệt, cũng không có như vậy coi trọng. Lưu An, ngươi quá khách khí, cũng quá khách khí đi. Tô Hàng ôn nhu điều nói, "Tốt, vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí, vậy ta liền yên tâm phải mãi tiếp nhận ngươi thôi ý." Lưu Tô An lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn mỉm cười, "Tô Tổng Biên, còn có một chuyện ta muốn nhờ ngươi." "Tốt, ngươi nói, ta rửa tai lắng nghe, bất quá có thể không thể làm được vậy phải xem sự tình." Tô Hàng nhẹ ngậm miệng, niết lên một đạo mê người đường cong. "Lần sau tạp chí nếu có quay chụp ta cửa hàng phụ trang, có thể hay không đem ta ngày này mèo tên cửa hàng cũng cùng nhau in ấn đâu?" Lưu Tô An đường ra bản thân yêu cầu, hắn đang nghĩ, như vậy nho nhỏ yêu cầu hẳn là sẽ không bị không rơi a. Ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu. Liên chút chuyện nhỏ này, hoàn toàn không có vấn đề, dù cho ngươi không nói, ta cũng sẽ an bài cho ngươi xuống dưới. Tô Hàng một lời đáp ứng hắn yêu cầu, loại này tiện tay mà thôi sự tình, nàng tự nhiên đáp ứng sảng khoái. "Cảm ơn." Hắn mỉm cười nói lời cảm tạ lấy. "Lại khách khí đi." Tô Hàng bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này vừa vặn có những điện thoại khác tiễn đến, nàng nói tiếp đi, "Lưu Tô ăn, vậy trước tiên như vậy đi, ta vẫn còn có điện thoại, tiết mục gặp đi, còn có này lãng hoa đến lúc đó ngươi ký nhận ở dưới." "Tốt, ngươi bận đi, ta biết." Lưu Tô An gật đầu đồng ý nói xong hắn cúp điện thoại. Hắn thu hồi điện thoại hướng máy tính phòng đi đến. Lúc này Song Khởi Vân đang làm lên phục vụ khách hàng, nghiêm túc hồi phục người mua tư vấn, nhìn qua là như vậy thuận buồm xuôi gió. Mà Giang Tô Dĩnh Hỏa Lâm Lạc Tuyết thì tại mặt khác trên máy vi tính liếc nhìn Lưu Tô An trong cửa hàng tương phẩm, cũng nghiêm túc nhìn lấy thương phẩm nói rõ, gắng đặt tới đem mỗi cái thương phẩm cùng tương quan nội dung đều khắc trong tấm thẻm. Lưu Tô An nhìn ở trong mắt, vui tại đôi lông mày. Các nàng năng lực làm việc cùng này cổ trùng tính cùng nghiêm túc kỉnh, đều bị hắn cảm thấy rất là hài lòng. "Lão bản, ngươi trở về." Lâm Lạc Tuyết hướng về phía hắn cười nói. "Ừm, các ngươi cái này vào vị." "Không tệ." Hắn khẳng định gật đầu, nói tiếp đi. Thời gian cũng không còn sớm, nếu không các ngươi về trước đi, ngày mai 8 giờ sáng chính thức đi làm. Tốt, bất quá chờ ta đem cái này đan giải quyết lại đi. Xông khởi vẫn lộ ra ngọt nào nụ cười. Tốt "Ta, này tùy các ngươi." Lưu Tô An gật gật đầu. Liền đưa thích như thế tận tụy lại chuyên nghiệp nhân viên. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rỉ Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 446. Mỹ lệ lại thân ảnh quen thuộc rơi trong mắt hắn. Thời gian phản phất là từ đầu ngón tay vượt qua sợi nhỏ, tại trong lúc Lơ đãng lặng yên trượt xuống, khiến người ta cảm thấy không đến lúc đó quan lưu chuyện. Chờ đợi đã lâu thời gian, nó trong lúc vô tình tiến đến. Lịch ngày ngày cũng rốt cục dừng lại tại ngày mùng ngày 5 tháng 5. Sáng sớm, Lưu Tô An đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn trong chú này vừa lộ ra nửa cái đầu thái dương, giống như là đang suy tư điều gì. Mỗi lần hắn có chuyện trong lòng, trung quy đi sớm điệu dậy giường. Lần này, hắn cũng không ngoại lệ. Thật lâu, hắn mang một tia phức tạp mà chờ mong tâm tình. Nói ra hợp lớp 3 chữ này, lập tức trên mặt hắn bứt lên một vòng hoàn mỹ mỉm cười. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất, đem hôm qua phối hợp tốt Âu phục mặc vào cũng chỉnh lý tốt, cũng đem vật phẩm cần chỉnh lý tốt, chuẩn bị sau bữa cơm chưa đang đối hướng hợp lớp mục đích nước Lập Phương nghỉ dưỡng khách sạn. Lái xe cao hơn nhanh, xem chừng tối đa cũng liền hơn 3 giờ có thể tới. Hiện tại, nên làm gì liền làm gì, cùng gì vãng không có khác gì. Chỉnh lý tốt hết thể về sau, hắn đi vào phòng vệ sinh qua rửa mặt. Sau một lát, hắn rửa mặt hoàn tất, đối trong gương chính mình hài lòng cười. Đinh linh linh. Lúc này điện thoại vang lên, đánh vỡ phần này an bình. Người nào sớm như vậy gọi điện thoại đến? Nếu là đổi thành ngày xưa, hắn khẳng định hội một trận không vui, lúc này hắn mặc dù không thể làm gì, nhưng cũng liền bận biểu địa trở lại trong phòng, đem trên tủ đầu giường điện thoại di động cầm lấy. "Bạn tử, gia hỏa này sớm như vậy liền điện thoại tới là muốn làm gì? Chẳng lẽ là đến thuốc ta sớm một chút đi? Có thể học lớp không phải muốn đến tối à? Hiện tại đến thúc không khỏi cũng quá sớm điểm a." Điện thoại di động điện báo biểu hiện thu vào hắn tầm mắt một khắc này, hắn không khỏi buồn bực. Hắn khư nhẹ lấy màn hình điện thoại di động đưa điện thoại di động tiếp lên, một mặt ý cười nói, "Bạn tử, sớm như vậy điện thoại tới, có chuyện gì không?" Ngươi phải biết, nếu người thanh ngộng cũng là chuyện của ta. Tô An, ta nhiễu ngươi thanh ngộng sao? Ngươi người này ta còn không hiểu a. Vừa có việc liền ngủ không yên, đồng học sẽ lớn như vậy sự tình, ngươi đoán chừng là trắng đêm khó ngủ đi, lúc này, ngươi sáng sớm đến, ta đoán không sai chứ? Bản tử ở trong điện thoại lòng tin 10 phần nói. Đồng môn mấy năm, lại cùng Lưu Tô An trên giới trải nhiều năm huynh đệ, Bàn tử đối với Lưu Tô An điểm ấy tính nết, hắn tự nhiên là rất lợi hại hiểu biết. Người hiểu ta bản tử vậy, không hổ là huynh a. Đối ta vẫn là rất lợi hại hiểu biết mà. Ngươi đoán một điểm không sai, ta đúng là rất sớm đã rời giường. Lưu Tô An gật gật đầu, khóe miệng lộ ra vui mừng nụ cười. Lời khách sáo liền không cần phải nói. Bàn tử cười ha hà nói, hắn tiếp lấy mỉm cười nói, "Tô An, ngươi nhớ một chút, quán rượu kia phòng khách hảo là 508, lần trước trong điện thoại ta giống như quên nói cho ngươi. Ngươi kỳ tự không cần cố ý gọi điện thoại nói cho ta biết, ta đến này, khẳng định hội gọi điện thoại hỏi ngươi." Lưu Tô An mỉm cười, hắn cảm thấy bàn tử đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra. "Đây là nó một, ta chủ yếu là gọi điện thoại hỏi một chút ngươi, ngươi trường nào thì đi ra ngoài đâu? Ta liền muốn ra cửa, trước đi trạm xe lửa chờ lấy, ngươi cũng biết, ta cách trường học xa." nhất định phải sớm một chút đi ra ngoài, ngươi cũng sớm một chút đi ra ngoài đi, ngày mùng 1 tháng 5 Golden Druec trong lúc đó, này này đều là người, ta cái này vẽ xe lửa vẫn là sớm chút thời gian mua xong đây. Mập mạp nói ra hắn chân thực mục đích, làm cho này lần người tổ chức, lại cách trường học xa hắn, nhất định phải sớm một chút đi ra ngoài, hắn cũng hảo tâm nhắc nhở lấy Lưu Tô ăn. "Hả? Vậy ngươi thuận buồm xuôi gió, ta dự định sau bữa cơm chưa ra lại phát, lần này ta dự định tự mình lái xe qua." Hắn đem chính mình dự định như bàn đỡ ra. "A, lái xe? Ngươi mua xe? Làm cho lòng là người sinh hâm mộ a. Bất quá làm huynh đệ ta, Nhìn thấy ngươi có thành tựu ngày hôm nay ta cũng mừng thay cho ngươi. đầu bên kia điện thoại bàn tử là hâm mộ ghen ghét nhưng không có hận Hiển nhiên lưu tô An mua xe tại hắn cho rằng là ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình hợp lý đồng dạng là vừa tốt nghiệp không lâu đại học sinh vì cái gì cái này khác biệt lại lớn như vậy chứ chính mình còn tại chạy khá giả trên đường phân đấu người ta lại sớm đã mua xe hơn nữa còn nổi danh một cố nhàn nhạt, nhạt yêu thương bỏ lên trên bàn tử mi đầu nhưng hắn vẫn là vì lưu tô An cảm thấy cao hứng dù sao lưu tô an rượi vào hắn năng lực chính mình làm đến đây hết thảy bàn tử Đối với phát ra từ phế phụ chúc phúc, Lưu Tô An tự nhiên là cảm thấy thoải mái. "Tốt, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ta đi chạm xe lửa, ngươi cũng sớm một chút tới, chúng ta lao đồng học rất lâu không có tụ, tự nhiên là có rất nói nhiều muốn trò chuyện, đến lúc đó ta và ngươi lấy lấy lối buồn bán, 5 giờ đồng hồ không gặp không về." Ban Tử một mặt cười ha hà nói, "Ừm, tốt, ban đêm trò chuyện." Lưu Tô An gật đầu đồng ý nói. Lập tức bọn họ lẫn nhau đều cúp điện thoại. Về sau, Lưu Tô An đơn giản ăn xong tâm. Hắn đi đến nhà trẻ hướng Tân Phòng đi đến, mở ra cái này nửa ngày bận rộn công tác. Thời gian nhoáng một cái lại đến 12 giờ. Sau cơm trưa, Lưu Tô An cáo biệt hắn đám này đáng yêu đám tiểu đồng bạn, mang theo chỉnh lý tốt đồ vật, mở ra hắn mục mã nhân tiến về hắn mục đích nước Lập Phương nghỉ dưỡng khách sạn. Ven đường phong cảnh thu hết trong mắt, chỉ là hắn không lòng dạ nào thưởng thức mà thôi. Tuy nhiên trên đường có chút kẹt xe, may mắn là không phải giờ cao điểm, cho nên trên đường đi coi như thuận lợi. Khoảng cách họp lớp lúc bắt đầu ở giữa 5 giờ chiều, còn có hơn 1 giờ. Ban đầu muốn trực tiếp qua nước Lập Phương khách sạn trong bao xương cùng bản tử gặp mặt Lưu Tô An, nhưng không có tại cửa tiểu điểm dừng xe. Tuy nhiên ngay tại vừa rồi, hắn thu đến bản tử thuốc dùng ngắn, nhưng hắn nghĩ lại, thật vất vả đến một chuyến Hẳn là trước đi trường học một chuyến đi xe một chút này xa cách đã lâu trường học đi dạo cái nửa giờ sau lại đi quán rượu gặp mặt cũng không mượt cho nên hắn xe không tự tựrá hướng lấy hắn nghiệm 4 năm thương nghiệp đại học chạy tới không có vài phút hắn xe chậm rãi ngừng ở trường học phụ cận bãi đỗ xe bên trên xe ngừng tốt về sau hắn Du nhiên tự đắp địa hướng đại học ngoài cửa đi đến lúc này chính vào ngày nghỉ trường học ở lại trường học sinh rất ít to như vậy trên bãi tập lộ ra rất là cònũẽ thoáng trước mắtờ đi nơi này đã nhanh một năm thời gian Tuy nhiên không dài lại làm cho hắn thường xuyên có một loại mãnh liệt tự nghiệp Hắn cứ như vậy dạo bước tại trong sân trường, hắn phát giác mình đã cực kỳ lâu không có dạng này thong dòng tự tại một mình dạo bước. Những này không thể quen thuộc hơn được trường học bốn phía, khắp nơi đều rơi đầy hắn đã từng mỹ hảo. Chỉ là những này mỹ hảo chí nhớ đã đều trở thành quá khứ thức, trở thành đã từng. Đã từng ông cùng làm càn tuổi nhỏ, đều theo tốt nghiệp thanh âm, đã vô thanh vô tức kết thúc. Mà nhượng hắn cảm giác được may mắn là, tại một năm này không đến lúc đó ánh sáng bên trong, hắn từ nguyên lai tầm thường vô vi đến bây giờ tiểu hữu thành kiểu. tuy nhiên quá trình này là gian nan, nhưng hắn cũng thích thú. Hắn cứ như vậy mờ mịt không căn cứ đi tới, suy nghĩ và tiên Đột nhiên ngước mắt ở giữa, Này mỹ lệ mà thân ảnh quen thuộc rơi trong mắt hắn. Một loại quen thuộc lại đã lâu khí tức, tại trong lúc Lơ đãng gõ mở hắn trí nhớ nội tâm, lập tức trong lòng hắn lan tràn. Là nàng, Dương Chí Nghiên. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, gỗ lìn, vàng bại, ma sói, dị tàn. Dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 447, đã từng gây thơ tình cảm. Không sai, thật sự là nàng Dương Chí Nghiên. Từ lưu Tô an cái góc độ này, vừa dễ dàng nhìn thấy Dương Chí Nghiên bên cạnh nàng. Nàng tấm kia mặt trái xoan rất là tinh xảo, trắng nõn hồng độn gương mặt đường con mềm mại, một cái minh mắt sáng rất nhỏ rung động, cứng chắc mà xuất sắc chiếc mũi nhanh lại tử, hơi mỏng đôi môi lóe ra cánh hoa hồng nhạt sắc. Một bộ phục cổ in hoa cao eo váy dài nàng, lược thi phấn trang điểm, lộ ra nàng phá lệ mỹ lệ đoan trang, thiếu mấy phần xanh thuần lại nhiều mấy phần ưu nhã thanh tú. một thân một mình đứng bình tĩnh tại suối phun bên cạnh. Nàng ngấy 45 độ sừng ngựa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn này từng đạo từng đạo ưu mỹ đường cong nhẹ nhàng vẽ qua bầu trời, lập tức rơi xuống, nổi lên từng cơn sóng gợn. Nàng tú Một màn kia mê người đường cong lặng yên ở giữa tại khỏe miệng nàng chán phóng, gió nhẹ lướt qua mặt nàng mặt, nhẹ nhàng địa vung lên nàng xuất sắc, nhượng nàng xem ra có một loại khác mông lung đẹp. Nay từng sởi tà dương xuyên thấu qua suối phun nước bắn ra ở trên người nàng, chiếu sáng rập rỡ, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Đã lâu không gặp, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy rung động lòng người. Một màn này lại làm cho Lưu Tô An cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nhưng vì cái gì lạ lẫm đâu? Lúc này, Dương Chí Nghiên lay động lấy bên thai xuất sắc, một cái lơ đạn quay đầu, nàng này đôi mắt đẹp vừa vặn tiếp xúc đến cái kia mê mang ánh mắt, hai người bốn mắt tương giao. Lưu Tô An mỉm cười hướng phía nàng gật gật đầu. Nàng đầu tiên là sửng sở một chút, trong hai con người mang theo lấy một tia nghi hoặc, lập tức khỏe miệng nàng phát họa ra mê người mỉm cười, trong hai con ngươi mỉm cười, Lưu Tô An. Lưu Tô An ánh mắt khẳng định xong nàng lần nữa gật đầu, khóe miệng lộ ra hoàn mỹ nụ cười. Dương trí Nghiên lạc lạc đại phương hướng lấy hắn đi tới. Nàng tới, nàng thật tới. Lưu Tô An cho là nàng đi tới thời điểm, chính mình hội đỏ mặt hiểu ý nhảy thêm, hội đầu trống rỗng, hội không tự chủ được túi đầu xuống. Nhưng mà cũng không phải là. Đại học lúc hồn khiên mộng nhĩu người tại trước mắt hắn dần dần rõ ràng sáng tỏ, hắn lại đột nhiên phát hiện mình không có đã từng này phần rung động. Hắn rất là bình tĩnh, rất là chấn định mà nhìn xem nàng. Vì cái gì cảm giác này không tại? Nguyên lai like khi mọi người riêng phần mình chạy về phía không cùng đường miệng thời điểm, thanh xuân liền lấy một loại vội vàng tư thái kết kết kết thúc. Đã từng đại học lúc động, đã từng ngây thơ tình cảm, đều thành thời gian chỗ sâu nhất ẩn giấu đi bí mật, có thật nhiều chưa từng nói ra miệng lời nói, đều đã bị đông tại quá khứ thời gian bên trong. Trước kia ngô bộ dáng, theo thời gian lưu động, này phần dung động đã yên không tại. Vậy liền để nó lặng, lặng. Lưu Tại Mỹ hảo chí nhớ chỗ sâu đi. Dương Trí Nghiên, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất qua được không? Không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Lưu Tô An mỉm cười nhìn thẳng nàng, thay đổi trước kia ngượng ngùng dạo, thoải mái nói ra. Dương Trí Nghiên dịu dàng cười một tiếng, "Lưu Tô An, đã lâu không gặp, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, ta nhìn thời gian còn sớm, trước hết đến trường học đi dạo dưới, ngươi sẽ không cũng là ý tưởng này a?" "Ừm, là, ta cũng nghĩ như vậy, thật vất vả trở về một chuyến, tự nhiên muốn về trường, cũ nhìn xem, dù sao nơi này đã từng lưu lại không ít thanh xuân chí nhớ." Lưu Tô An khẳng định bắt đầu Ngươi nói nhất định cũng không sai, dù sao nơi này gánh chịu rất nhiều tốt đẹp nhớ lại, trường học một chút cũng không thay đổi, vẫn là cùng ta trong trí nhớ một dạng, bất quá ngươi Lưu Tô An đến là biến hóa rất lớn mà. Ta vừa rồi kém chút không nhận ra ngươi. Nàng cẩn thận dò xét Lưu Tô An một phen. Ta biến hóa thật lớn như vậy sao? Hẳn là vẫn tốt chứ, mới thời gian một năm, không có khả năng khác biệt rất lớn a. Lưu Tô An không tự chủ được nhìn lấy chính mình, hắn ẩn ẩn bất an, chứ y phục hơi có vẻ thành thủ cổ trộn bên ngoài, đến cùng là nơi nào không giống chứ? Dương Chí Nghiên cặp kia biết nói chuyện hai con người loài ra, nàng một câu đường phá thiên cơ, người biến thành thuộc cổ trọng, cũng biến thành càng có tự tin, loại này tự tin là từ trong ra ngoài tràn ra tới. A. Lưu Tô An bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Dương trí Nghiên che mặt mà cười, "Lưu Tô An, thời gian còn sớm, nếu không chúng ta cùng một chỗ đi dạo nữa đi dạo. Trước kia phòng học, ta còn chưa có đi đây." "Tốt, này cùng một chỗ đi." Lưu Tô An gật đầu đồng ý lấy, khóe miệng bứt lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. "Này đi thôi." Dương Chí Nghiên vụ sáng nàng này đôi mắt to, nhấp nhẹ lấy khóe môi, nhấp ra một vòng ưu mỹ đường cong. Hắn mỉm cười nhìn lấy nàng, đưa tay làm mời tư thế. Hai người cứ như vậy sóng vai đi tới. Lưu Tô An, vừa rồi ngươi thấy ta, vì cái gì không trực tiếp gọi ta đâu?" Dương Chí Nghiên luyện luyện cười một tiếng, tò mò hỏi. Bất quá Lưu Tô An không có để cho nàng cũng tại nàng hợp tình lý, dù sao lấy trước trong trường học, hai người cơ không có cái gì giao lưu. Người xem như vậy mê mẩn, ta cũng liền không có ý tứ quấy rầy." Lưu Tô An thản nhiên nói. "A." Dương Trí Nghiên gật đầu mỉm cười, nàng nghiêng mặt qua nhìn lấy hắn, kỳ nói, "Lưu Tô An, ta nhớ được trước kia ở trường học thời điểm, Ngươi thế, nhưng là mỗi lần nhìn thấy ta đều là túi đầu không nói, hoặc là dứt khoát quay người rời đi, đồng môn nhiều năm, chúng ta tựa hồ chưa nói qua mấy câu đi. Là không có nói mấy câu, dù cho nói chuyện, cũng đều là có quan hệ trường học hoạt động sự tình. Lưu Tô An gật đầu nói, hắn tiếp lấy mỉm cười, thản nhiên nói ra tình hình thực tế, kỳ thực lúc ấy ta là người thầm mến người một trong nhà. cho nên mới sẽ có như thế cử động. Nói ra lời này thời điểm, Lưu Tô an tâm tình rất bình tĩnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, thầm mến cảm tình gần như là một loại thưởng thức, lại cũng không là ái tình. Lúc ấy, vậy bây giờ đã không phải là, đúng không? Dương Chí Nghiên trêu chọc nói, kỳ thực nàng vẫn luôn biết Lưu Tô An thầm mến nàng, chỉ là chưa bao giờ từng nói phá mà thôi. "Ừm, đã không phải hãi tình, chỉ là thưởng thức." Lưu Tô An khỏe miệng bước lên một vòng hoàn mỹ mỉm cười, hắn tiếp lấy tiếp tục nói, "Ngươi thế nhưng là rất nhiều người nữ thần a. Nữ thần chỉ có thể ngưỡng mộ a. Là các người đem ta bưng lấy quá cao tốt ta, ta kỳ thực rất lợi hại bình dị gần vui." Dương Chí Nghiên không phục nói, dù sao những này cái gọi là xưng hô, nàng cũng biểu thị không thể làm gì. Hai người nhẹ nhàng như thường địa chuyện trò vui vẻ. Lúc nói chuyện, hai người tới phòng học lớn. Lưu Tô An, Dương Chí Nghiên, Hai người các ngươi như thế cùng một chỗ tới. Lúc này chủ nhiệm lớp con trai quốc khánh mỉm cười hướng lấy bọn hắn chào hỏi, một mặt hiếu kỳ đánh giá bọn họ, rất có vài phần xem náo nhiệt chi ngại. "Đinh lão sư, ngươi tốt." Dương Chí Nghiên mỉm cười nên đón, nàng tiếp lấy giải thích nói, "Ta cùng Lưu Tô An vừa rồi tại phun chỉ này vừa vặn gặp, gỡ, liền cùng một chỗ tới." "Đinh lão sư, ngươi tốt, không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng ở trường học a." Lưu Tô An tiến lên mỉm cười cùng hắn nắm tay. Con trai quốc khánh cũng đưa tay đem nắm, "Hôm nay không phải là các ngươi mở họp nhà, ta lớp này chủ nhiệm cũng tại được mời Cho nên hôm nay mới có thể ở trường học, thời gian cũng không còn sớm, nếu không chúng ta qua quán rượu đi, khác để nhóm này người sốt ruột trở. Tô Đa, vậy chúng ta cùng đi chứ? Lưu Tô An đề nghị, hắn nhìn xem Dương Chí Nghiên. Dương Trí Nghiên gật gật đầu đồng ý lấy. Tốt, này cùng đi đi, nơi này cách quán rượu đi bộ còn có một đoạn đường. Con trai Quốc Khánh gật gật đầu, tốt, thừa ta xe cùng đi chứ? Ta xe liền ngừng ở cửa trường học bãi đỗ xe bên trên. Lưu Tô An mỉm cười. Vậy thì Tô Đa, nhanh nhanh nhanh, qua bãi đỗ xe. Con trai Quốc Khánh nhanh chóng quyết đoán nói, hắn vỗ Lưu Tô An đở vai, vui mừng nói: Tiểu tử ngươi lẫn vào không tệ lắm, làm sao nhanh liền mua lấy xe, nghe nói ngươi cũng tiến mục. Còn tốt." Lưu Tô An Khiêm tốn nói. Ba người cùng một chỗ đi tới bãi đậu xe. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 448, nhau nhau càng tới hâm mộ ánh mắt. Lưu Tô An lái xe, chở con trai Quốc Khánh cùng Dương Chí Nghiên cùng nhau đi tới nước Lập Phương khách sạn tham gia học lớp. Sau một lát, Lưu Tô An xe vững vàng đứng ở nước Lập Phương khách sạn bãi đậu xe. Có lẽ là tới sớm diễn cử, lúc này khách sạn bãi đậu xe xe cổ cũng không phải là rất nhiều. Một hàng ba người từ trên xe bước xuống, hướng về quán rượu mười bậc mà lên. Vừa vào cửa chính quán rượu, Lưu Tô An liền báo phòng khách hảo, tiếp khách tiểu thư mỉm cười đem bọn hắn dẫn tới lầu 5508 phòng khách. 508 trong dạp đèn đuốc sáng trưng, một mặt cửa sổ gặp đường cái, chính giữa đại sảnh trưng bày hai cái bàn tròn lứu tử, bàn tròn lớn tử bày biển hoa tươi, trong dạp có nhà vệ sinh, treo trên tường đại truyền hình thật phát hình tiếng nhạc, đại sảnh một bên trưng bày cấp cao ghế salon bằng da thật cùng bàn trà. Hán bạn học thời đại học nhóm đã sớm ở trên ghế salon top 5 top 3 phần mình ngồi vây chung một chỗ. Nam nhân cùng nữ nhân riêng phần mình tạo thành mấy cái khác biệt vòng quan hệ, mọi người lẫn nhau đều hưng phấn mà trao đổi, chuyện trò vui vẻ. Tiếp khách tiểu thư đẩy cửa ra lúc, tất cả mọi người đình chỉ bắt chuyện, ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía cửa chính. Lập tức riêng phần mình trâu đầu ghé tai, si xào bàn tán đang suy đoán tiến đến lại là vị kia nhân sĩ. Lưu Tô An cùng Dương Trí Nghiên theo sát tại con trai quốc khách sau lưng, ba người một trước một sau đi vào thời điểm. Các vị đến đều thật sớm mà. Ta còn cố ý sớm một chút tới, không nghĩ tới còn không có các ngươi tích cực Con trai Quốc Khánh mỉm cười hướng phía ghế salon kia khu vừa đi vượi vùng xuống tay, hắn xuất hiện gây nên rối loạn tương mừng. Đinh lão sư, làm cho này là người tổ chức, bàn tử dẫn đầu lên tới, nhiệt tình nắm con trai Quốc Khánh tay. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn xem Lưu Tô An cùng Dương Chí Nghiên, một mặt hiếu kỳ. Bàn tử, vất vả. Con trai Quốc Khánh một tay nắm lấy bàn tử tay, một tay vỗ nhẹ bàn tử đầu vai mỉm cười nói, "Không khổ cực, không khổ cực, Đinh lão sư ngươi có thể tới, là chúng ta vinh hạnh." Bàn tử trong hai con ngươi tràn ngập tôn kính chi tình. Mới vừa rồi còn tại lẫn nhau bắt chuyện người đều nhau nhau tiến lên mỉm cười đón lấy nhất nhất tiến lên thân thiết nắm tay, cũng đem con trai quốc khánh lên đến ghế sổ phạ khu ngồi xuống. "Bạn tử." Lưu Tô An không chút do dự triển khai hai cánh tay hắn cho hắn, cho cái này dưới giường huynh đệ một cái to lớn ôm ấp. "Lưu Tô An, ngươi như thế mới đến a, không phải để ngươi sớm một chút tới sao? Ngươi tiểu tử này cũng quá không có suy nghĩ, còn có làm hay không ta là huynh đệ ngươi." Bạn tử ngữ khí tràn ngập chất vấn, một cái tay đấm nhẹ một chút Lưu Tô An lồng ngực, lập tức ánh mắt của hắn rơi vào dương chí nghiên trên thân, hắn hướng về phía dương chí nghiên mỉm cười gật đầu, hắn tâm linh thần hội cười. Về sau lại hướng về phía Lưu Tô An Tệ Mi lộng nhắn nói, nếu là có còn lại việc gấp tại thân, vậy liền coi là chuyện khác. Nói xong ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Dương Trí Nghiên trên thân, mỉm cười hướng về phía nàng ngáp, "Văn mu ủy viên, người đến, người là càng phát ra xinh đẹp." Lưu Tô An bị bản tử này nháy mắt ra hiệu biểu lộ, khiến cho là cạo đầu sương ngủ, như lọt vào trong sương mù không biết cái gọi là. "Cảm ơn." Dương Chí Nghiên lộ ra mê người mỉm cười, lạc lạc đại phương nói, "Chí Nghiên, qua đến bên này ngồi a." Lúc này, ký tha nữ sinh hướng phía nàng ô. Được Dương Chí Nghiên ưu nhã hảo phóng hướng lấy các nàng gật gật đầu, nàng tiếp lấy đối Lưu Tô An cùng Bản Tử nói, "Lưu Tô An, Bản Tử, vậy ta trước đi qua, xin lỗi không tiếp được." "Được." Lưu Tô An cùng Bản Tử chăm miệng một lời. "Lưu Tô An, ngươi có phải hay không cùng lớp chúng ta hòa tốt hơn? Đều có đôi có cặp." Bản Tử hướng phía hắn chớp mắt nói, hắn tiếp lấy vui tươi hơn hở nói, ca mừng thay cho ngươi, khi còn đi học ta liền biết ngươi thẩm mến Dương Chí Nghiên." "Bản Tử, ngươi nói cái gì đó?" Lưu Tô An lấy tuổi nhẹ nhàng địa chống đỡ một chút Bản Tử bụng vẻ dạ dạ. Hắn tiếp Ley Ley vô cùng khẳng định ngự khí giải thích nói, "Ta cùng Dương Chí Nghiên chỉ là trùng hợp gặp được mà thôi, căn không phải ngươi muốn như thế, chúng ta chỉ là đồng học, không có còn lại quan hệ." Trùng hợp gặp ư? Thật giả? Ta bản tử làm sao lại gặp không được? Bàn tử một mặt không tin, khỏe miệng của hắn phát họa ra một vòng thần bí mỉm cười, "A, ta biết, yên tâm, ca sẽ không cho ngươi trắng trợn tuyên truyền. Ngươi muốn tin hay không, ta nói đến câu câu là thật, ta sở dĩ tới chậm, đó là bởi vì vừa rồi ta qua lộ trường học, mới gặp được Dương Chí Nghiên cùng chủ nhiệm lớp, ta liền lái xe dẫn các nàng cùng một chỗ tới." Lưu Tô An nói rõ sự thật. Bạn tử bao hàm thâm ý địa a một tiếng, cố ý đem âm cuối kéo đến một dài. Đã giải thích vô dụng, này Lưu Tô An cũng liền không lại làm giải thích. Bàn tử gặp Lưu Tô An không nói thêm gì nữa, cũng liền giật ra đề tài, hướng hắn lấy lấy lối buôn bán. Lưu Tô An chỉ có quan hệ thống nhất sự tình bên ngoài, còn lại cơ cũng đều thẳng thắn cho biết. Lưu Tô An, đến chế, cũng bất quá đến chào hỏi a. Đợi chút nữa có thể phải tự phạt ba chén nha. Cô Hạ mặt mỉm cười đi qua đến, một tay hút thuốc một trận cõi mây làn gió, một tay khoác lên Lưu Tô An đầu vai. Cố Hạ, ngươi cũng biết ta không biết uống rượu, chờ sau đó ta lấy trả rượu tính Lưu Tô An khẽ mỉm cười nói: "Chúng ta lão đồng học lâu như vậy không gặp, tổng muốn uống rượu tự ôn chuyến đi, ngươi cũng không thể mất ư a." Cố Hà Dật không buồn tha nói: cô Hà ta nhìn ngươi cũng đừng làm khó dễ Lưu Tô An, hắn xác thực không uống rượu, lại nói hắn là lái xe tới, kia liền càng không thể uống kiểu, đợi lát nữa ta cùng ngươi uống thật sảng khoái, chúng ta uống, cái tật hứng." Bàn tử ở một bên giúp đỡ nói: "A Lưu Tô An, ngươi mua xe?" Cô Hà một mặt kinh ngạc hô: "Hắn nói tiếp đi, Lưu Tô An, tiểu tử này trưởng năng lực, nhanh như vậy liền mua lấy xe, xem ra tiểu tử ngươi đảm bảo sinh ý cũng không tệ, mau nói, ngươi mua cái gì xe?" Đêu một tiếng này âm thanh hấp dẫn những người khác ánh mắt mọi người nhao nhao càng tới hâm mộ ánh mắt đào bảo cửa hàng xinh ý qua loa liền không lý tưởng mà thôi lưu tô An khiêm tôi nói hắn tiếp lấy trả lời cũng không phải cái gì tốt xe liền mua một cố mục mã nhân cái này còn gọi qua loa A. này để cho chúng ta đám này còn tại cơ sở người lần làm sao chịu nổi a giờ phút này cô Hà Dinh là âm thầm thần thương lấy Đúng vậy a Cái này nhượng chúng ta những người này hoàn toàn là xấu hổ vô cùng cô hạ người biết cái này lưu tô Anna hắn gần nhất lại mở một nhà thiên miêu cửa hàng xem như chúng ta lần này lẫn vào tương đối tốt Bản tử tuy nhiên có chút tự ti mà cảm, nhưng hắn vẫn là rất lợi hại mừng thay cho Lưu Tô An. Cũng thế, Đoan chừng trừ Trần Hảo cùng Cao Hàn bên ngoài, liền số Lưu Tô An lẫn vào tốt, bất quá trước hai cái đều có người có tiền tra, mà Lưu Tô An hoàn toàn cũng là điêu tinh nghịch tập như a. Không khỏi để cho chúng ta đám người này không có tiền không có hậu trưởng người nhìn thấy hy vọng. Cô hắn mỉm cười, tiếp lấy hắn tỏ mò hỏi, bàn tử, cái này Trần Hảo cùng Cao Hàn tới sao?" "Đều nhanh khai tiệc, làm sao còn chưa tới? Sẽ không không tới a." Cao Hàn khẳng định sẽ đến. Về phần Trần Hào ta cũng không biết, Trần Hào ngươi cũng biết, ở trường học liền Khinh thường tại chúng ta làm bạn, bất quá Cao Hàn nói sẽ làm định, liền chờ một chút đi. Bạn tử trong giọng nói mang theo cái này bất đắc dĩ. Đang nói, cửa bao xương lần nữa bị mở ra. Các vị, không có ý tứ, chúng ta đến chế, đợi lát nữa ta tự phạt bà chén. Vừa vào cửa, Cao Hàn chắp tay biểu thị. Được, mọi người gật đầu đồng ý nói. Lập tức mọi người ánh mắt rơi sau lưng hắn Trần Hào trên thân, chỉ gặp Trần Hào một tay kéo một vị người mặc thủy mà áo dài mỹ nữ, vẫn là bộ kia người lạ đứng vào cao ngạo bộ dáng. Bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 449. Phan nướng cười. Phan. Lưu Tô An ánh mắt, kim lòng không đặng rơi vào Trần Hào bên người vị mỹ nữ kia thủy mặc áo dài bên trên. Âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết vạn. Không sai. Trên người nàng thủy mặc áo dài, liền xuất từ Lưu Tô An chi thủ. Chẳng lẽ Trần Hào cũng tại hắn đảm bảo cửa hàng khách hàng? Vẫn là vị mỹ nữ kia là hắn đảm bảo cửa hàng khách hàng đâu? Nhìn cái gì đấy? Lưu Tô An nhìn như vậy xuất thần, nhìn ngươi trong mắt đều muốn rơi ra đến, ngươi sẽ không cũng đối Trần Hào bên người nữ quyến cảm thấy hứng thú à? Ngươi có thể tuyệt đối không nên quên, ngươi còn có lương trí gì đâu? Trở ăn trong chén nhìn lấy trong nổi, dạng này không tốt. Bản tử nhìn lấy cái kia hai con ngươi rơi vào trần hào bên cạnh vị kia xuyên tranh thủy mặc áo giải mị nữ trên thân, hắn dùng tủi chọ nhẹ nhàng địa động chút Lưu Tô An, mang theo lấy chêu gẹo điệu nhẹ giọng nhắc nhở lấy. Bản tử, ngươi lại bắt ta làm trò cười. Lưu Tô An bất đắc dĩ phủ che chắn đầu. Ta lấy ngươi làm trò cười sao? Ngươi vừa rồi biểu lộ đủ để chứng minh hết thảy. Lúc này bản tử tại Dương bên kẻ yếu, cái kia hai đầu đều ba thành một khối. Thật ngươi không có cách. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng tại bàn tử bên thai nhẹ giọng nói ra tình hình thực tế, kỳ thực ta là đang nhìn trên người nàng tranh thủy mặc áo dài, trên người nàng cái này thủy mặc áo dài là xuất từ ta đảo bảo cửa hàng, vừa mới phát giác được nhìn quen mắt liền không tự chủ được nhìn nhiều vài lần. A, thì ra là thế. Bàn tử ban đầu vận ba tại một khối lông mày cuối cùng là có chút dâng ra, ra, hắn trộm vui sướng, đoán chừng liền Trần Hào chính hắn cũng sẽ không biết, hắn nữ quyến chỗ mặc sườn xám là xuất từ Lưu Tô An chi thủ đi. Nếu là hắn biết, có thể hay không xấu hổ muốn thổ huyết đâu. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra đăng nhập lấy ảo, cũng tại ngăn cách chứa trong tìm tới Lưu Tô An cửa hàng, điểm đi vào. Lúc này hắn đôi mắt triệt để sáng, khỏe miệng lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Mà lúc này cô Hà mỉm cười hướng Cao Hàn bọn họ lên đón, "Cao Hàn, đã lâu không gặp." "Là đã lâu không gặp, cô Hà, ngươi làm một chút cũng không thay đổi a. Gần đây khỏe không?" Cao Hàn nhiệt tình đưa tay đem nắm, mỉm cười lạnh suy lấy, "Tạm được, cùng ngươi người đại lão này tấm là không có cách nào so, cũng liền trộn lẫn cái ấm no mà thôi." Cô Hà trong giọng nói tràn ngập nhàn nhạt, nhạt bất đắc dĩ, "Từ từ sẽ đến." Cao Hàn vỗ nhẹ mấy lần hắn cánh tay, lấy đó cổ Vũ, "Hy vọng như thế đi." Cố Hà cười ha hả nói, Lưu Tô An cùng Bản Tử đều hướng phía Cao Hàn mỉm cười ngắt chào hỏi, trong miệng một lời hô, "Cao Hàn." Cao Hàn cũng song lấy bọn hắn hai gật đầu mỉm cười, "Lưu Tô An, Bản Tử, chờ lấy, ta một sẽ đi qua." Hắn xoay người lại mỉm cười nhìn về phía Trần Hào, đề nghị, "Trần Hào, mau tới đây, cuộc hạ dự, Lưu Tô An còn có Bản Tử đều ở đây, ngươi cũng tới lên tiếng, kêu gọi đi, cũng hướng mọi người giới thiệu bạn gái của ngươi đi." Trần Hạo dứt dứt miệng, "Các ngươi trò chuyện, ta đi xem xuống Đinh sư." Vừa lời, hắn kéo hắn bạn gái ngẩng cao lên đầu, chậm rãi điệu từ bên cạnh bọn họ thối qua, liền ánh mắt xéo qua đều chẳng muốn liếc mắt một cái ba người bọn họ. Cái này Trần Hào là một chút cũng không thay đổi a. Con mắt này đều dài hơn đến bầu trời, không thì có người có tiền lao cha mà thôi, chảnh cái gì chứ, cho ăn bệ bụng cũng liền cái ký sinh trùng phú nhị đại. Bàn Tử tức giận bất bình nói, hắn lạnh lùng hướng về Trần Hào bóng lưng đầu quân qua ghét bỏ ánh mắt. Bàn Tử, ngươi làm gì kích động như vậy a? Ngươi cũng không phải không hiểu Trần Hào, hắn chính là như vậy người, chúng ta cũng liền đừng tìm hắn so đo, khắc chấp nhặt với hắn. Lưu Tô an mỉm cười khai đạt hắn. Đúng vậy a. Tư không trách móc, vậy liền không cảm thấy kinh ngạc, hắn ngày nào nếu là cùng chúng ta trò hỏi, vậy thật đúng là để cho người ta không thể tưởng tượng hắn đi tới, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mọi người không muốn trò chuyện hắn, hắn người này liền cái này tính khí, mọi người cũng không cần chấp nhặt với hắn. Cao Hàn vội vàng vòng tròn lớn trấn nói, hắn nói tránh đi, Lưu Tô An, ngươi cái này đảo bảo cửa hàng sinh ý như thế nào? Ta đều nhìn ngươi tiến mục, ngươi tiểu tử này lẫn vào rất không tệ mà. Còn tốt còn tốt. Lưu Tô An khiêm tốn nói. Bốn người bọn họ làm thành một cái vòng tròn, chuyện trò vui vẻ. Đinh lão sư, ngươi tọa ta. Trần Hào thay đổi vừa rồi lạnh lùng biểu lộ, chủ động tiến lên cùng con trai quốc khách Hàn Huân, cười vươn tay. Trần Hào, cảm ơn ngươi quan tâm, ta rất khỏe, ngươi thì sao? gần nhất đều tại bận rộn gì sao? Con trai quốc khách vẻ mặt vui cười đó lấy, cũng đưa tay đem nắm, hắn nhìn lấy Trần Hào bên cạnh bạn gái, tò mò hỏi, "Trần Hào, vị này là?" "Đinh lão sư, đây là ta vừa giao bạn gái, ngươi tiểu nương tiểu mỹ tốt." Trần Hào lạnh nhạt nói, hắn tiếp lấy tự hào nói, "Ta là cái gì kiếm tiền thì làm cái đó, ta một năm này khởi đầu công ty nên, bất quá những sự tình này ta đều là giao cho cấp dưới quản lý, khi nhàn hạ sau ta cũng luyện một chút vẽ, hung đúc đào dã tinh hào, nhà ta lão gia tự nói, trừ kiếm tiền bên ngoài, còn muốn phong phú chính mình văn hóa nội tình, không thể ánh sáng làm thổ hào đúng không?" Con trai Quốc Khánh hơi xấu hổ gật đầu. "Đinh lão sư, người tốt." Trần Hào thường xuyên nhất lên ngài, "Hôm nay ta xem như nhìn thấy người thật, để cho ta có loại cảm giác thân thiết." Tiểu Mỹ miệng như là bôi mật đồng dạng ngọt. Tiểu mỹ nhân đẹp nói ngọt, "Trần Hào tốt nhãn quá a." Con trai Quốc Khánh tán dương, hắn nói tiếp đi, "Trần Hào, hiện tại thời gian còn sớm, trước mang tiểu mỹ các ngồi xe đi." "Tốt, Đinh lão sư." Hai người trong miệng một lời, cũng sớm cái chỗ ngồi xuống. Đang ngồi đồng học cũng đều biết hắn tính nét, cũng không người nào nguyện ý tiến lên tự chuốc lục nhã. Lúc này, Lưu Tô An một chuyến này, bốn người hướng phía cái này vừa đi tới. Cao Hàn đi qua cùng con trai quốc Khánh lạnh suýt một phen. Những bạn học khác đem Lưu Tô An kéo vào chính mình vòng tròn bên trong, vây quanh Lưu Tô An kĩ kĩ tra tra hỏi han, nói không ngừng, tất cả đều là có quan hệ với Lưu Tô An sự tình. Đao Bảo cửa hàng, Thiên Miêu cửa hàng, mua mục mã nhân, tống nghệ tiết mục mấy cái từ mấu chốt không ngừng nhảy nhập Trần hào trong hai. Hắn chẳng thèm ngó tới địa liếc Lưu Tô An vị trí chỗ ở liếc một chút, về sau liền không có lại nhìn hắn một cái. Thật là một đám kia, cũng bởi vì khai ra Thiên Miêu cửa hàng, mua một cuộn mực mã nhân, hơn mấy kỳ tiết mực, liền trở thành kia mịch tập tượng. Thật sự là ngây thơ. Thật sự là thiên đại thiếu thoại. Thiên Miêu cửa hàng, tùy tiện một cái a miêu a cậu đăng ký cái công ty liền có thể mở, đây cũng là có thực lực kinh tế. Còn có một mã nhân, mấy chục vạn xe, cũng không cảm thấy ngại nói nghịch tập hai chữ này sao? Thật là một đám hết ngồi lái giếng. Chân Hao trận trừng mắt, làm chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Nhà hắn lão ra tử công ty thế nhưng là một nhà công ty lên sàn, đây mới thực sự là tài đại khí thô. cái kia có thể là thiên miêu cửa hàng loại cổ này căn công ty có thể sánh được, cái này hoàn toàn cũng là một trời một vực trên lệch cảm giác. Mà hắn hôm nay ngồi xe thế nhưng là phe ra gì kiểu mới. Cái này giá trị thế, nhưng là Lưu Tô An trước kia mục mã nhân nhiều gấp mười. Cho nên khi hắn nhìn thấy một đám người vây quanh Lưu Tô An đang nói giỡn thời điểm, đáy lòng không khỏi đang cười lạnh. Kia cũng là kia, bất kể như thế nào nghịch tập vẫn là kia. Hắn nhưng là vừa ra đời liền ngậm lấy chìa khóa vàng, tự nhiên là khinh thường cùng bọn hắn làm bạn, trước kia là, về sau cũng thế. Chỉ có cao hàn loại này ngu ngốc mới có thể cùng bọn hắn hòa mình. Hắn ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường. Chân hào bạn gái đúng không? Trên người ngươi cái này thủy mặc áo dài thật rất xinh đẹp, không biết ngươi là nơi nào mua sang đâu. Trong lớp ủy viên học tập Chu Thụy Thụy mỉm cười lên tới. Cái này a, là Trần Hào một cái khách hàng đưa. Tiểu Mỹ thân thiết đáp trả. Trần Hào suy nghĩ bị quấy giày, hắn ở trong lòng đầu đen rau muốn lấy, nghèo hèn nữ, cái này áo rải dù cho nói cho ngươi mua ở đâu, ngươi có thể mua nổi sao? A. Vậy quá đáng tiếc. Chu Thủy Thụy tiếc rẻ lắc đầu. Có cái gì tốt đáng tiếc? Bản tử mỉm cười khiêu mi nói, Chu Thủy Thụy kinh ngạc nhìn lấy hắn, những người khác cũng tò mò nhìn Bản tử. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 450, lao bảo hàng. Bản tử, làm sao này đều có ngươi? Thật là một cái khoảng chừng khe hở tròn nhân vật ta ảnh hưởng này, bộ mặt thành phố gia hòa. Xương Hào cảm thấy mình cũng là nhiều liếc hắn một cái, cũng đều sẽ cảm thấy buồn nôn. Trần Hào trong lòng đối bản tử là tràn ngập xem thường, hắn bên phải khỏe miệng hơi hơi dương lên, mang theo một tia khinh thường. Hắn đem đầu thiết hướng về bên, nhìn qua bạn gái mình, khỏe miệng lộ ra thư thái nụ cười, vẫn là mỹ nhân để mắt. Bản tử dùng ghét bỏ ánh mắt liếc nhìn hắn một cái. Hử? Chảnh cái gì chứ? Bộ này sắp mặt, phản phất tại trận tất cả mọi người thiếu ngươi tiền giống như. Tốt tốt một cái học lớp, về phần như thế bưng sao? Bản tử cũng không thèm để ý Trần Hào. Ánh mắt của hắn rơi vào Chu Thụy Thụy trên thân, gặp Chu Thụy Thụy một mặt tò mò nhìn hắn, hắn mỉm cười trêu ghẹo nói, "Chu Thụy Thụy, làm gì như vậy một bộ kinh ngạc bộ dáng nhỉ ta?" "Ban tử, ngươi vừa rồi lời nói là có ý gì đâu?" Chu Thụy Thụy là trăm mối vẫn không có cách giải, hoàn toàn là không hiểu ra sao. "Trần Hào bạn gái trên thân áo rải, ta biết nơi nào bán." Ban tử một mặt tự hào, Khiêu Mi Cố Lộng Huyền hư nói, cái kia ban đầu liền to thanh âm, cố ý để cao en nở cái để si bèn, lập tức ánh mắt kia lại cố ý quét mắt Trần Hào, muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì. Trần Hào này ban đầu giãn ra mi đầu không tự chủ được nhíu một cái khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, Bàn tử, ngươi liền thổi a, cẩn thận ra châu thổi phá." "Bản tử, thật sao? Ngươi hiểu biết chính xác đường nơi nào bán?" Chu Thụy Thụy vội vàng nên đón, có chút không tin địa chương cầu nói. "Đúng vậy a. Bản tử, ngươi hiểu biết chính xác đường cái này áo giải nơi nào bán?" "Bản tử, mau nói a, khác để cho chúng ta lo lắng xuông. Mau nói, mau nói." Còn lại nữ đồng học cũng đều đi theo nên tới, lập tức đem bản tử bao bọc vây quanh, lúc này bản tử như là một khối hương mô mô, bị đám này nữ nhân đoàn hoa thấp cầm lấy. Nữ đồng học nhóm lao nhau, kĩ kĩ tra tra hỏi từng cái ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn lấy bạn tử. Tương cục, bạn tử một tay nắm tay đặt ở dưới miệng, hắn giọng khỏe miệng câu cười, cố ý xếp đặt làm ra một bộ thần thần bí bí bộ dáng nói ra, "Ta đề nghị các vị mỹ nữ các bạn học, bao quát đang ngồi những bạn học khác, các người đều có thể lấy điện thoại di động ra đăng nhập bạ tìm tòi dưới, nếu như không biết có thể trực tiếp tìm tòi nhiều đến tiệm gạo, hoặc là trên internet tìm tòi tài liệu tương quan, tự nhiên sẽ có không tưởng được thu hoạch cùng kinh hỉ." Bên hai vang lên bạn tử này. N sắc âm, Lưu Tô An nhất thời là hoàn toàn im lặng. Bất quá hắn biết rõ bản tử cái này, dưới giường hảo huynh đệ cũng là loại này gặp chuyện bất bình một tiếng giống, nay cố lòng đầy cầm phẫn kình là một chút cũng không thay đổi, lấy cái kia loại cá tính, tổng sẽ làm ra ngữ bất kinh nhân tử bất hiệu sự tình tới. Nhiều đến tiệm đạo. Danh tự như thế quen thuộc như vậy, giống như tại này nghe qua hoặc thấy qua, liền là nghĩ không ra. Chu Thụy Thụy lâm vào trong trầm tư, là giống như tại này nghe qua, sắc thực cảm thấy quen hai. Ừm, sắc thực có loại cảm giác quen thuộc, cũng là nhất thời nhớ không nổi, bất quá cái này cùng áo giải có quan hệ gì? Kỳ tha vây quanh bản tử nữ đồng học nhỏ giọng lấy. Từng cái trong hai con ngươi tràn ngập tò mò nhìn mà tử. Bàn tử cười không nói, ý nguyên một bộ thập phần thần bí bộ dáng. Trong bao xương trừ Dương trí Nghiên cùng Cao Hàn này một ít biết Lưu Tô An cửa hàng tên đồng học bên ngoài, những bạn học khác bao quát chủ nhiệm lớp con trai Quốc Khánh, trên mặt bọn họ tất cả đều lộ ra vẻ tò mò hoặc là buồn bực chi sắc. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết tên mập mật này, trước kia tại thời đại học cũng là trong lớp lớn nhất sinh động tên giờ hơi. Hiện tại từ trong miệng hắn nêm thai nói ra tin tức này, khẳng định là có cái gì đặc thu dụng ý thế lạ. Thật nhiều người mang này cố lòng hiếu kỳ, nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra, giao nhập bà ảo tìm kiếm cái này nhiều đến tiệm gạo mà Trần hào khỏe miệng lần nữa hơi hơi dương lên này một tia khinh thường hết bệnh rõ ràng trong mắt hắn bản tử cũng là cái tôm tép lại nhép vậy mà còn có một đám đần độn vậy mà đi theo hắn tự biên tự diễn tự xưng lấy tiểu Mỹ trên mặt lại có chút nóng bởi vì nàng đang thay quần áo thời điểm nhìn thấy này nhãn hiệu viết cũng là nhiều đến gạo chẳng lẽ cái này nhiều đến gạo có cái gì lý do sao khi mọi người điểm kích cửa hàng thương phẩm logo nhìn thấy này thủy mặc cáo giải logo thời điểm nhất thời từng cái tất cả đều chừng lớn hai mắt lập tức ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn xem tiểu Mỹ lập tức lộ tại Trần Hào trên thân, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. "Mị giờ. cái này Trần hào bạn gái trên thân áo dài lại là đảo bảo hàng a. Vậy mà nói khoác chính mình như thế nào có tiền, lại còn xem thường chúng ta, chính mình còn không phải mua cái đảo bảo hàng a." Tiểu Mỹ được mọi người kinh ngạc ánh mắt tẩy lễ lấy, nàng ban đầu nóng mặt lập tức bắt đầu hốt, chính mình không dám nghĩ sự tình nó cuối cùng diễn sinh, nàng ánh mắt không tự chủ nhìn xem Trần Hạo. Trần Hào nhìn lấy bọn hắn này kinh ngạc ánh mắt, chân mày nhíu chặt hơn. "Tiểu Mỹ, ngươi áo giải nhãn hiệu có phải hay không nhiều đến gạo đâu?" Bạn tử mỉm cười. "Ngươi hỏi cái này làm gì?" Trần Hào cảnh giác mà hỏi thăm, ánh mắt bên trong tràn ngập bất hữu thiện. Không có việc gì, liền muốn chứng thực một chút. Ban tử ngoài cười nhưng trong không cười nói, kỳ thực hắn ở trong lòng đang chỏng đề, "Trần Hào, ngươi cũng có khẩn trương thời điểm a?" Không thể trả lời. Trần Hào một nói từ chối nói, hắn hai con ngươi không tự chủ được nhìn về phía Tiểu Mỹ. Lúc này Tiểu Mỹ cũng thật bất an nhìn lấy nàng, ánh mắt lấp loé, ban đầu trắng nõn mặt trở nên đỏ rực, đều đỏ bên hai. Trần Hào là lập tức ngầm hiểu, không nghĩ tới hết thảy lại thật. Đáng giận có thể buồn bực. Trở về liền đem cái này áo ném trong thùng rác. Còn có này khách hàng, nhất định kéo vào sổ đen. Vậy mà đưa một kiện đảo bảo hàng cho ta, tuy nhiên cái này áo giải chế tác cùng chất liệu đều là thượng thừa, nhưng nó dù sao cũng là đảo bảo hàng, quá mất thân phận cùng thể diện. Trần Hao nắm chặt quyền đầu không nói, trường hợp này không thích hợp hỏa, hắn cố nén xuống cổ lửa giận này. A. Bạn tử tha có thẩm ý địa a nói, hắn tiếp lấy mỉm cười quay người nhìn xem những bạn học khác, trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười, các bạn học, ta muốn có chút đồng học đã biết cái này nhiều đến tiệm gạo là ai, bất quá càng nhiều đồng học lại không biết, kỳ thực nhà này đảo bảo cửa hàng chủ cửa hàng là chúng ta người có biết. Dối loạn tương bừng về sau, mọi người nhao nhao nhìn về phía Lưu An. Lưu Tô An lung tung hướng lấy bọn hắn mỉm cười, tâm lý lại một trận bất đắc dĩ, bản tử a bản tử. Không sai biệt lắm là được a. Tất cả mọi người đoán đúng, chúng ta Lưu Tô An đồng học thế, nhưng là làm áo dài cao thủ, những cửa hàng này bên trong áo dài đều là xuất từ hắn chỉ thủ, bao quát mỗi bạn gái người trên thân cái này. Bản tử mỉm cười tuyên bố, rực rỡ nụ cười tràn phóng, ánh mắt của hắn lập tức nghiêng mắt nhìn một chút Trần hào, lại mỉm cười nhìn về phía Lưu Tô An. Những bạn học khác như là hiện mới đại lục đồng dạng nhìn về phía Lưu Tô An, trong ánh mắt bao hàm chấn kinh chi sắc. Ta thiên a, Lưu Tô An vậy mà lại làm áo giáp, hơn nữa còn làm tốt như vậy vẫn cho là hắn là nhập hàng bán, không nghĩ tới đều là hắn thân thủ chế tác, ở trường học thời điểm cho tới bây giờ cũng không nghe hắn đề cập qua. Bất quá cũng có người cho rằng cái này không có gì, đối với Lưu Tô An có tay người này cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, dù sao Lưu Tô An ở trường thời điểm động thủ năng lực cũng đều là cực mạnh, có lẽ từ tiểu hồi qua, chỉ là hắn không có biểu lộ ra mà thôi, dù sao hắn ở trường học cho tới nay đều là khá là khiêm tốn. Lúc này Trần Hào sắc mặt đặc biệt khó coi, tái nhợt tái nhận tin tức này như là sấm xét giữa trời quang đồng dạng đánh hắn là kinh ngạc. Chương 451, quốc họa mức độ không dung vũ nụ. Thứ này lại có thể là Lưu Tô An làm. Cái này lại là Lưu Tô An làm. Ta Trần Hào hôm nay vậy mà đưa tại Lưu Tô An cái này tử thủ bên trên. Còn có mập mạp chết bầm này, đây hết thể đều là hắn nhảy lên đằng, đều là hắn khiến cho hỏng. Bất quá đây hết thể hết thể họa đầu sỏ, vẫn là Lưu Tô An. Có cái gì tốt? Nờ Sát. Không phải liền là sẽ làm áo dài a. Hiện tại cũng là cơ giới hóa xã hội, có cơ khí ta Trần Hào cũng có thể vài phút giải quyết. Lúc này Trần Hào cảm thấy mình giống như ăn nửa con rồi một dạng khó chịu buồn nôn. Mà Lưu Tô An vui vẻ nhận lấy mọi người chú nục. Hoa Nước này mà áo giải vẽ vậy mà tất cả đều là thủ công vẽ lên qua. Chu Thụy Thụy không chấp mắt chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động, gào to nói: "Thật à? Cái này Thương phẩm Minh bên trên viết, toàn bộ đều là thuần thủ công chế tác, bao quát cái này áo giải tranh thủy mặc. Thật đúng là a. Vừa rồi không có nhìn kỹ, hiện tại một khi ngươi nhắc nhở, nhìn kỹ dưới, lại là thật à? Nếu là thuần thủ công vẽ lên qua, vậy đơn giản là vật trô giá trị, tranh này như vậy rất thật, cùng chuyên nghiệp họa sĩ mức độ không kém bao nhiêu đâu." Đám kia vây quanh bàn tự nữ đồng học, một bên soát bình phong một bên kĩ kĩ tra tra nghị luận, từng cái trong đôi mắt lóe ra dị dạng quan mang. Đây là tự nhiên, không có có chút tài năng làm sao dám tại áo dài vẽ tranh đâu, người nhiều nhẹ. Bàn tử tiếp lấy lời nói của dạ, một mặt tự hào biểu lộ, phản phất phía trên vẽ cũng là hắn vẽ. Cũng thế, áo dài vẽ tranh cũng không so trên giấy vẽ tranh, cái này độ khó khăn hệ số cao, Lưu Tô An có tài nghệ này, cái này hoàn toàn vượt quá ta ngoài ý liệu. Chu Thụy Thụy khẽ miệng bứt lên một vòng ngọt ngào đừng cong, trong mắt lộ ra hâm mộ thân sắc. Chỉ có Trần Hào lạnh lùng nhìn về đây hết thầy, cũng thỉnh thoảng đánh giá đẹp trên thân áo dài. Rất nhanh, hắn liền đạt được một cái kết luận cái này áo dài tranh thủy mặc không thể nào là Lưu Tô An thủ họa. Một mực đang thời gian nhàn hạ học tập quốc họa cùng thư pháp hắn, đối với mấy cái này cũng rất có nghiên cứu, tự nhiên là hiểu sơ một hai. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy áo dài tranh thủy mắt lúc, hắn liền kết luận tuyệt không có khả năng này là Lưu Tô An vẽ. Cái này nhất định, xác định cùng khẳng định là y bảo. Bởi vì chỉ có đại sư cấp họa sĩ, tài năng vẽ ra ý cảnh như thế này cũng vẫn bị đến, mà Lưu Tô An loại này kia không có chìm đắm hun đúc qua quốc họa nghệ thuật, làm sao có thể vẽ đạt được dạng này giai tao đến, huống chi là tại áo dài vẽ tranh. Nghĩ tới đây, Trần Hào trong lòng không khỏi đang cười lạnh. Cái kia sắc bén ánh mắt quét mắt một vòng Lưu Tô An. Lúc này Chu Thụy Thụy chính đi đến Lưu Tô An trước mặt, mỉm cười tán dương, "Lưu Tô An, ngươi áo dài vẽ, vẽ thật sự là quá tốt, ngươi cửa hàng áo dài ta rất lợi hại ưa thích, xem như lao đồng học, có hay không chiết khấu đâu? Ta thế nhưng là đại biểu mình ban nữ đồng học đến hỏi ngươi nha." Vẽ đến rất bình thường, cùng họa sĩ không cách nào so sánh được. Lưu Tô An dong đưa tay, mỉm cười khiêm tốn nói, "Hắn tiếp lấy mặt lộ vẻ khó xử nói, "Ủy viên học tập, thật không có ý tứ, cửa hàng thương phẩm tử không ớt, ngươi muốn nhóm là mua sắm, ta nhiều nhất đưa chút tặng phẩm cho các ngươi, vô xuống thời điểm các ngươi ghi chủ dưới." "Ai? Bằng lão đồng học cái tầm quan hệ này?" Vậy mà cũng vô pháp cầm tới chiếc khẩu giá. Chu Thụy Thụy hơi có vẻ thất vọng hướng về phía đám kia nữ đồng học lúc đầu, buông buông đồng hồ bày ra lực bất tòng tâm, nàng cũng không phải là không buông tha người, cho nên cũng không có tiếp tục nhiều, nàng chỉ là mỉm cười nói, "Tô ta, đã như vậy ta cũng không dễ phá quý củ. Mà câu nói này vậy đến, cùng họa sĩ không cách nào so sánh được lại bay vào trần hảo trong tai. Hắn thấy, cái này Lưu Tô An là tâm hỏng. Cái này hoàn toàn không phải kiêu tổn, mà chính là tâm hỏng. Bởi vì tâm hư, cho nên Lưu Tô An mới có dạng này biểu lộ cùng động tác. Cao Hàn nhìn thấy Trần Hào sắc mặt không tốt, chắc hẳn Trần Hào là vì vừa rồi xấu hổ sự tình mà nháo tâm, hắn muốn làm dịu xuống cái này không khí lung túng, cũng muốn nhượng Trần Hào có thể dung nhập trong đám bạn học, hắn lập tức đi tới hòa giải nói, "Trần Hào gần nhất cũng đang nghiên cứu vẽ về nghệ thuật, ta nhìn nhượng Trần Hào đến cho mọi người đến phơi bảy một ít đi." Trần Hào nhướng mày, muốn cự tuyệt. Hắn kỹ thuật hội họa, há lại những này kia nhãn quang có thể thưởng thức. Đoán chừng là đàn gậy hai châu đi. Lại, hắn học vẽ cùng thư pháp chính là vì xã hội thượng lưu xã giao cần thiết, như thế có thể tại trường hợp này múa bút đầu. Quá có sai lầm thân phận của hắn. Có thể đang lúc Trần Hào muốn khoát tay cự tuyệt thời điểm, Bàn tử cười ha hả nên đón. Hắn một tay ôm lấy Cao Hàn đầu vai, ánh mắt lại lộ tại Trần Hào trên thân, khích tướng nói: "Cao Hàn, ngươi cũng là có ý tốt, bất quá ta nhìn vẫn là tình toán, dù sao Trần Hào chỉ là cái người mới học, khẳng định không có Lưu Tô An vẽ thật tốt, mọi người vẫn là không nên làm khó hắn a." "Người mới học, không có Lưu Tô An tốt." "Tốt, đã như vậy, vậy liền để các ngươi bọn này tiêu tốt tốt kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là quốc họa, vậy liền để các ngươi bọn này kia nhóm kiến thức một chút quốc họa cùng ý luận thức hát nhau." "Có thể nhẫn nại không thể nhẫn độ." Nước khắc vẽ mức độ không dung vũ nhục. Ta đây, tới là không muốn cao điệu như vậy, nhưng Thịnh Thịnh không thể chối tử. vậy ta liền cho mọi người triển lãm triển lãm, đến lúc đó mọi người có thể tuyệt đối đừng tự ti mặc cảm a. Trần Hào sảng khoái gật đầu đáp ứng cho mọi người phơi bày một ít. Cái kia cao ngạo ánh mắt liếc nhìn một chút bàn Tử cùng Lưu Tô An, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Bàn Tử cùng Lưu Tô An không sợ hai chút nào ánh mắt của hắn, Bàn Tử không để ý chút nào rắc rắc miệng, mà Lưu Tô An làm theo mặt mỉm cười, hào phóng tỏ tay làm mời thủ thế. Trần Hào nhượng hắn bạn gái đẹp qua trong xe bắt hắn văn bảo, Vũ Long, Hắc Nghiêm Mực cùng giấy tuyên thành. Sau một lát, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Trần Hào nếm mút, còn chưa vẽ tranh trước, một bộ đại sư phong phạm giới thiệu lấy, vẽ em là một hạng cao thượng nghệ thuật, có thể đào giá tinh thao, có thể làm người tâm tình bình tĩnh, nhưng tuyệt sẽ không dùng để làm thành thương phẩm bỏ ra bán, không phải vậy lời nói liền Vũ Lục vẽ vời cái này nghệ thuật. Đây không phải rõ ràng tại hắn sao? Lưu Tô An sau khi nghe được cười không nói không để ý đến. Ha <cười> ha, nghe nhìn lẫn lột. Nếu là đều như Trần Hạo chỗ, như vậy những họa sĩ đó đều là làm thế nào sống sót? Hú hồn hắn tại áo dài vẽ tranh, cùng tại trên tuyên chỉ vẽ tranh hoàn toàn là hai khái niệm. Hiện tại Trần Hào cố ý qué nước đục, chỉ là muốn nhượng đồng học cảm thấy hắn là một cái tiến vào tiền trong mắt thương nhân. Trần Hào đương hoàng, kỳ thực cũng là ở trong tối phúng Lưu Tô An mà thôi. Giã hỏa này vậy mà trong lời nói có hàm ý. Bàn tử căm giận bất bình tức giận phi thường, muốn lên trước cùng Trần Hào biện luận biện luận. Bàn tử, làm gì kích động đây? Lưu Tô An Lưu Tô An khoát khoát tay dùng thủ thế ngăn cản. Tô An, hắn đây là ngấm ngẩm hại người đâu, ngươi chẳng lẽ không nghe ra đến? Bàn tử ngừng lại có người trong cuộc không đội, gấp chết ta bản tử cảm giác. Bản tử, chúng ta làm gì dò số chỗ ngồi đâu? Tùy tiện tiến lên chẳng phải là vừa vặn trong hắn ý muốn, Lưu Tô an bình tĩnh điệu. Bạn tử tâm linh thần hội gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là không vui. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 452, cái này Lưu Tô an quả nhiên là trang bức quá mức a. Lúc này, Trần Hào ngưng thần tĩnh khí, huy hào bắt mặc, cái này chuyên nghiệp tư thế rất có vài phần đại sư phong phạm. Vẹn vẹn mấy phút Vẽ lên trúc tử thành hình, Trần Hào lại ở phía trên thêm mấy bút lá cây, một khoảng trúc tử liền vẽ xong. Không tệ, vẽ cùng chuyên nghiệp họa sĩ cũng kém không nhiều. Cao Hàn nhìn thấy Trần Hào vẽ xong, lập tức mở miệng cổ vũ. Mấy vị khác cùng Cao Hàn tương đối tốt đồng học cho Cao Hàn một bộ mặt, nhao nhao gật gật đầu, phụ họa theo lời nói, quả thật không tệ. Trần Hào cao ngạo nâng lên, vô vỗ tay, sau đó đem vẽ đưa cho bạn gái Tiểu Mỹ, "Tiểu Mỹ, cái này liền tặng cho người. "Cảm ơn." Tiểu Mỹ mừng rỡ tiếp nhận Trần Hào vừa vẽ xong vẽ, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. "Xin lỗi không tiếp được, ta qua tẩy ra tay." Trần Hào tự tin nói. Mã Lưu Tô an bình tĩnh mà nhìn xem một màn này, Trần hào vẽ rơi trong mắt hắn, hắn cảm thấy chỉ là bình thường mà thôi, loại trình độ này cách chuyên nghiệp còn kém rất lớn khoảng cách. Bàn Tử bĩu môi xem thường nói, cái này tính là gì? Tranh này vẫn là không cách nào cùng Lưu Tô an áo giải vẽ bằng được. Bàn Tử lời vừa nói ra, hiện trường đồng học cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ Lưu Tô an áo giải vẽ thật sự là hắn thân thủ vẽ lên qua sao? Cũng không biết, Lưu Tô an có thể hay không bộc lộ tài năng đâu. Lưu Tô an nhìn lấy mọi người này chờ mong ánh mắt, bất đắc dĩ từ chối nói, ta cũng là tân thủ, vừa mới bắt đầu học, ta vẽ đến cũng rất bình thường, không đáng giá nhắc tới vẫn là không cần bêu xấu đi. Lúc này, tẩy song tay đi tới Trần Hạo vừa vặn nghe được Lưu Tô An lời nói, trong lòng không khỏi cười lạnh, ta nhìn Lưu Tô An đây là sợ bại lộ không biết hội họa sự thật này, mới tại chối từ đi. Ta nhìn áo dài vẽ hẳn là y vân a. Dù sao hiện tại khoa học kỹ thuật như thế đạt, không cần thiết tự mình ở phía trên vẽ tranh. Trần Hào sách ra bản thân nghi vấn. Có một bộ phận đồng học nghe Trần Hào kiểu nói này, cũng không khỏi có chút hoài nghi, bởi vì áo giải vẽ sắt thực quá kinh diễm, không giống như là một cái nghiệp dư người có thể vẽ ra đến, mà lúc này Lưu Tô An lại chối từ, phản phất nghiệm chứng Trần Hạo vừa rồi đưa ra nghi vấn. Trần Hào nhìn thấy Lưu Tô An kinh ngạc, vừa rồi phiền muộn quét sạch sàn xanh. Ha ha. <cười> Trần Hào thờ ơ lạnh nhạt, "Lưu Tô An a Lưu Tô An, các bạn học cũng bắt đầu hoài nghi ngươi, đây chính là khoác lác hạ chẳng, ta nhìn ngươi Lưu Tô An còn thế nào xuống cái này bờ thăng." Mà đứng tại Lưu Tô An bên cạnh Dương Chí Nghiên, đối Lưu Tô An kỹ thuật cùng nhân phẩm vững tin không nghi ngờ. Nàng không cảm thấy Lưu Tô An là một cái thích khoe khoang yêu khoác lác người, tương phản Lưu Tô An bình thường là một cái điệu thấp người. Liên một người như vậy, làm sao lại vì mà mũi, đem ý nói thành là mình vẽ đâu. Nàng là 100% tin tưởng Lưu Tô An. Cho nên Lưu Tô An hẳn là muốn chứng minh chính mình hội họa mức độ cho mọi người nhìn. Đương nhiên, nàng linh cơ nhất động, khẽ miệng nàng phát họa ra mê người đường cong, Đinh lão sư sinh nhật đều nhanh đến, mọi người chúng ta không có chuẩn bị lễ vật gì, ta nhìn Lưu Tô An ngươi, không bằng đại biểu chúng ta, vẽ một bức vẽ đưa cho Đinh lão sư a. Đúng vậy a. Đinh lão sư tháng sau liền sinh nhật, Lưu Tô An ngươi thay mọi người chúng ta đưa lão sư một bức họa đi. Nghe được Hoa Khôi lớp nói như vậy, lập tức liền có người ồn Dần dần, toàn nào, xem náo nhiệt cùng muốn tận mắt nhìn xem Lưu Tô An vẽ với mức độ người, đều tại yêu cầu Lưu Tô An đưa lão sư một bức họa. Ta đây đơn thuần bất đắc dĩ ta liền sợ cái này một khoản xuống dưới, nếu là vẽ không tốt, đều không có ý tứ đưa cho Đinh lão sư làm quà sinh nhật." Lưu Tô An cười cười, tự mình trêu chọc nói. Hắn xác thực không có ở trên tuyên chỉ làm qua vẽ, dù sao trước đó hắn vẫn luôn là tại áo dài vẽ tranh. Giờ phút này cũng không có thần cấp bút vẽ nơi tay, đối với lần này họa tác sau cùng hiện ra hiệu quả, hắn thật không có niềm tin rất lớn. Trong lòng của hắn không khỏi có chút lo lắng. "Lưu Tô An, ngươi liền dụng tâm vẽ đi, dù cho vẽ không tốt, ta muốn lão sư cũng sẽ không trách người, chỉ cần tâm ý đến là được rồi." Dương Chí nghiêm nhẹ ngậm miệng, vẻ miệng nhếch ra một đạo yêu mỹ đường cong, ánh mắt khẳng định nhìn lấy Lưu Tô An. Ta làm sao có thể ghét bỏ học sinh đưa quả sinh nhật đâu? Huống chi là ngươi tự mình vẽ, ngươi yên tâm, mặc kệ có được hay không, ta đều sẽ chân giấu đi, cái này là các ngươi một phần tâm ý, làm lao sư ta tự nhiên là rất lợi hại vui mừng. Con trai quốc khách động tình nói. Những bạn học khác trừ Trần Hào bên ngoài đều nhao nhao nói ra cổ vũ lời nói, cũng vô tay lấy đó cổ vũ. Một màn này rơi vào Trần Hào trong mắt, hắn cảm thấy buồn cười vừa chân tê. Lưu Tô An à, Lưu Tô An. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đâu. Giờ phút này có phải hay không cảm thấy gia châu thổi lại đâu? Giờ phút này có phải hay không cảm thấy đâm lao phải theo lao đâu? Ngươi nếu là giống như trước ở trường học như thế làm việc kiếm tốn, đoán chừng liền sẽ không bị bất đắc dĩ đi. Ha ha, ta an vị các loại hoang luôn bị vạch trần một khắc này, ta an vị các loại gia châu bị thổi phá một khắc này. Giờ phút này Trần hào hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng, khỏe miệng của hắn hơi hơi dương lên, phát họa ra một tia cười lạnh. Tốt, đã đinh lão sư cùng các bạn học đều nói như vậy, vậy ta liền đều xấu. Lưu Tô an mỉm cười. Hiện tại con trai quốc khánh quân có Dương trí Nghiên cùng ở đây các vị đồng học, đều nói như vậy, hắn xác thực cũng không tiện cự tuyệt nữa, cự tuyệt nữa liền lộ ra hắn giả mồm. Đã như vậy, vậy liền vẽ đi. Lưu Tô An cầm lấy vừa rồi Trần Hào vẽ qua bút lông. Hắn chợt cảm thấy rất lợi hại mất tự nhiên, cũng rất lợi hại không thấy hứng. Này bút quả nhiên không kịp thần cấp bút vẽ một chút điểm a. Tại Lưu Tô An nhấc lên bút lông lúc, Trần Hào xem xét liền nhìn ra Lưu Tô An này sức sẹo cầm bút tư thế. Ha ha, liền cái cầm bút tư thế đều không đúng tiêu chuẩn, cái này Lưu Tô An quả nhiên là trang bức quá mức a. Cứ như vậy một kẻ tay ngang, cũng có thể vẽ ra đại sư cấp vé đến. Cho cười, quả thực là thiên đại tiểu thoại. Đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Một màn này càng thêm chắc chắn Trần Hạo lúc đầu ý nghĩ, Lưu Tô An tùy tâm sở dụng tại trên tuyên chỉ bắt đầu vẽ tranh. Kỳ thực hắn mỗi lần tại áo dài vẽ tranh lúc, cũng là như thế tùy tâm sở dụng, cũng không có chú ý nhiều như vậy. Lúc này đây hết thể động tác rơi ở trong mắt Trần Hạo, là như vậy không lọt mắt xanh, cũng cảm thấy đây hết thể đều là Lưu Tô An cố ý tại loại người. Mấy bút về sau, Lưu Tô An dần dần hứng, rốt cục đem ngày bình thường tại áo dài vẽ tranh cảm giác vung ra tới. Về sau trong lòng của hắn khối kia treo lấy thạch đầu mới chậm rãi buông xuống. Cái kia vẻ vừa độ cũng bởi vì đối bút lông thì đứng, càng lúc càng nhanh. Động tác trên tay của hắn cũng lập tức càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Vây xem đồng học đều ngậm, bọn họ con mắt giờ phút này hoàn toàn theo không kịp bút lông. Bút lông tại trên tuyên chỉ sinh ra tàn ảnh, bằng vào mắt thường đã bắt không đến bút lông động tác. Các bạn học cũng từ ngay từ đầu hoài nghi cùng tò mò, dần dần biến thành kinh ngạc, từng cái không tự chủ được lớn hai mắt, không chớp mắt lấy, sắp liền bút lông ảnh cũng không đến. Trần nhìn thấy Lưu Tô an động tác, ngay cả trái tim đều nắm chặt đứng lên. Hắn không tự chủ được trừng to mắt, này miệng há to, hắn đang ra sức tìm kiếm này bút lông bóng dáng, có thể chỗ nào còn tìm được. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 453, tránh thức họa long điểm nhãn. Đáng tiếc, trừ này để cho người ta choáng bóng chồng bên ngoài, hắn rủ cho cố gắng không chớp mắt chăm chú nhìn, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, chớ nói chi là bút lông Âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết vạn. Hắn ở trong lòng tự an ủi mình, hừ hừ. Lưu Tô an độ sát thực cực nhanh, bất quá hắn hoàn toàn là đang cố lộng huyền hư mà thôi, cũng liền lừa gạt một chút đám này tay nghiệp dư mà thôi, cái này hoàn toàn là loạn đồ vẽ linh tinh tiết tấu, trên này đi ra chất lượng khẳng định rất bình thường, khẳng định rất lợi hại rất rười. Là, nhất định là. Vẽ tranh cần là bình thản tâm tính, cái này vẽ tranh độ quá nhanh, đối vẽ trưởng khống liền yếu, hắn bài hát này bộ dáng. sao có thể vẽ ra hào tác phần đâu? Liên đệ ngươi Lưu Tô an lại. Nhờ sắc một hồi. Nghĩ như vậy, hắn nụ lấy tâm cuối cùng là giãn ra. Lúc này Trên tuyên chỉ vẽ cũng dần dần rõ ràng, đỉnh núi cùng vân hải hình thức ban đầu đã đi ra. Sau cùng, Lưu Tô An cực nhanh thêm mấy bút, dừng lại. Một bộ đỉnh núi đồ họa cứ như vậy hoàn thành. Rất nhiều người còn đắm chìm trong Lưu Tô An vừa rồi huấn ký chi tròng, say mê trong đó, tăng còn chưa kịp phản ứng. Không có ý tứ, ta tồi quen loại này độ, cho nên vẽ đến độ theo các ngươi có thể sẽ mau một chút. Lưu Tô An nhìn đến mọi người này, một gương mặt kinh ngạc biểu lộ, ngượng ngùng gãi gãi đầu nói ra. Nơi đây phải có tiếng vỗ tay. Bạn tử dẫn đầu nâng lên trượng, còn một bên vỗ tay vừa nói, ta nhìn ngươi vẽ bức họa này, cũng không so chuyên nghiệp đại sư kém. Mới vừa rồi còn khiêm nhường như vậy làm gì? Dương trí Nghiên ánh mắt lưu luyến, phản phất đang suy tư điều gì? Con trai quốc khánh cũng liên tiếp gật đầu, rất là khen ngợi. Những bạn học khác cũng đi theo bản tử vô tay, nhau nhau đưa ra từ nội tâm ca ngợi thanh âm. Mà giờ khắc này duy trì có Trần Hào sắc mặt có chút khó coi, họa tác lên đỉnh núi tại Vân Hải trong hiện hiện, cho người ta đánh vào thị giác cảm giác phi thường mạnh, phản phất giờ phút này đã đưa thân vào họa tác bên trong. Mặc kệ từ không gian cảm giác, thư thực vận dụng vẫn là tầng thứ phương diện nhìn, lưu to an họa tác tuyệt đối có thể được xưng tụng là đại sư cấp. Dạng này một bức họa Thả ở trước mắt có thể khiến cho người tâm thần Thanh Hản có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác Trần hào tự giác can so ra kém hai người căn không phải tại cùng một cái cấp độ bên trên đây chính là tránh thức nghiệp dư cùng chuyên nghiệp khác nhau mà nghiệp dư là Trần H hào chuyên nghiệp là Lưu tô An không đúng vì cảm giác gì nơi nào có chút khó chịu đâu đám chìm trong họat tác bên trong Trần hào đột nhiên hiện vẽ bên trong giống như có chút vấn đề là đỉnh núi cùng Vân Hải hại thái sang quá. không nghĩ tới không cẩn thận bắt lấy lưu tô An sai lầm Trần hào tâm tình không khỏi trở nên lớn tốt bước họa này không đúng Đỉnh núi cùng Vân Hải Nhan sắc làm sao lại như thế sáng? Trần Hào con mắt lóe sáng, lập tức thoát ra, khỏe miệng của hắn phát họa ra một vòng không khỏi mỉm cười. Lời vừa nói ra, mọi người đều bị Trần Hào lời nói hấp dẫn, từng cái nheo nheo lần nữa nhìn qua, giống như sắc thái có chút nhà ta. Lưu Tô An nhanh sửa đổi một chút. Tiểu nói này, là cảm giác có điểm gì là lạ, còn có thể đổi sao? Sắc thực giống như ít một chút vị đạo, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Bàn tử vì Lưu Tô An mớt mồ hôi, hắn quyền đầu siết chặt, đang yên lặng vì hắn cổ lên, hy vọng hắn có thể đem cái này sai lầm đổi lại đến. Nhưng cái này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Trần Hào không phản bắt được. Con trai quốc khánh vước cảm, tao mày suy tư. Chỉ có Dương trí Nghiên lặng lặng mà nhìn xem Lưu Tô An, chưa từng có tại lo lắng. Không có ý tứ a, là ta còn không có vé xong. Lưu Tô An nhìn đến mọi người đều đồng loạt nhìn lấy hắn, ngượng ngùng từ tôi nói, "Lưu Tô An, ngươi là đang đùa ta chơi sao? Ngươi không có vé xong, ngươi không có vé xong làm sao không nói sớm? Còn không có vé xong ngươi dừng lại tới làm gì?" Trần Hào như muốn phát điên, cố nén phẫn nộ, chờ lấy nhìn Lưu Tô An còn có cái gì chiêu số có thể dùng. Đều cái dạng này, người Lưu Tô An còn có thể vẽ cái gì? Lại thế nào vẽ? Bức họa này cũng đã là nét bút hỏng. Bởi vì không có đỏ mật thủy, cho nên ta vừa mới dừng lại, ta còn cần đỏ mật thủy tài năng hoàn thành bức họa này. Lưu Tô An mỉm cười nói, vừa dứt lời, lập tức có người đi lấy đỏ mật thủy. Mấy phút đồng hồ sau, đỏ mật thủy cầm tới Lưu Tô An trước mặt. Bức họa này đều đã thành kết cục đã định, chẳng lẽ Lưu Tô An còn có thể sửa cứu trở về? Trần Hào suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra cái này Lưu Tô An hội làm thế nào. Nếu như là Trần Hảo, là không có cách nào tại dưới tình huống như vậy, đem một bộ netbook hỏng vẽ cho sửa thử lại. Lưu Tô An Khí định thần nhàn xuất ra mặt khác một chi mới bút lông, dính chút đỏ mà thủy, tiếp tục múa bút, đi hoàn thành chưa hoàn thành họa tác. Chỉ gặp hắn đang vẽ làm góc trên bên phải vẽ một cái vòng tròn, sau đó dừng lại. Cái này kết thúc sao? Vừa rồi còn kém cái này đỏ vòng vòng sao? Có chút đồng học thấy không hiểu. Đây không phải đỏ Thái Dương sao? Sáng sớm mặt trời mọc lúc Thái Dương, mới từ trong mây sau khi ra ngoài Thái Dương có bộ dáng như vậy. Có nhân mã giải thích khó hiểu. Toàn bộ người đều trầm mê trong bức họa, Phản Phật đứng tại đỉnh núi nhìn lấy thái dương từ đường chân trời dâng lên. Bầu trời dần dần bị nhuộm thành chanh sắc, tiếp lấy chanh sắc càng ngày càng đậm, vân thiên ở giữa biến thành tử sắc, thái dương sắp xông phá tầng mây, hơi choáng hơi lộ, phảng phất biến thành một mảnh đỏ rực mã não bản, giữa thiên địa một biển mây nhấp nô. Sau cùng, thái dương rốt cục nhảy ra tầng mây, trong nháy mắt ra ánh sáng, chiếu lên tầng mây cùng đỉnh núi đều sáng lên. Đỉnh núi cây cối đột nhiên đang say giấc nồng tỉnh lại, nhiễm Cả bức họa, tại lưu Tô an một đỏ ngài sau, đột nhiên trở nên sinh cơ bừng bừng, mây, cây cối, đỉnh núi đều phản phát sinh hoạt. Liền Liên Thái Dương tại lúc này cũng không còn là không có sinh mệnh vật thể, nó ra quang mang chiếu sáng toàn bộ người xem tâm. Họa Long Điểm Nhãn, đây chính là tránh thức Họa Long Điểm Nhãn. Trần Hào nhìn trước mắt cảnh sát, môi hắn đang không ngừng run rẩy, kìm lòng không đặng ra tiếng thán phục. Sau cùng tăng thêm một vòng đỏ ngày sau hòa tác, mới thật sự là đại sư tri tác. Dạng này vẽ, vậy mà thật xuất từ Lưu Tô An tri thủ. Nếu như không phải tận mắt thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Trong lúc nhất thời, đã từng ngạo mạn vô cùng Trần Hào trong nháy mắt này bị phá hủy, bị biến mất hầu như không còn. Dương Chí Nghiên rốt cục lộ ra nụ cười, nàng tin tưởng Lưu Tô An có năng lực vẫn hồi, nhưng là không nghĩ tới Lưu Tô An còn có thể làm như vậy. Con trai quốc khánh này chân mày nhíu chặt giãn ra mà ra, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, vỗ tay càng không ngừng ra tiếng ca ngợi, "Tốt, quá tốt, bức tranh này làm ta nhất định phải tìm người phiếu tốt treo trong phòng làm việc." Tiếng vỗ tay vang lên một mảnh, âm thanh ủng hộ không ngừng. Hắn sau cùng một khoản, không phải vì cứu vãn trước đó bại cục, mà là tại đã xuất sắc trên cơ sở đặt vững cục, hoàn mỹ hoàn thành hòa tác. Đây mới là Lưu Tô An chính thức tự tin cùng thực lực. Mai Chân Hào cùng hắn vừa so sánh, phản phất thành làm một cái tôm tép nhếch. Về sau, học lớp tại con trai Quốc Khánh cùng Lưu Tô An có ý điều giải một chút, bầu không khí cũng thời gian dần qua hải hòa đứng lên. Trên bàn cơm, mọi người ăn uống linh đình, chuyện cho vui vẻ, phi thường náo nhiệt, ngày xưa đại học thời kỳ loại kia không buồn không lo tuế nguyệt phán phất tại thời khắc này lạng yên lần nữa trở về. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ọc, trồn, ốc, gỗ lìn, vàng ải, ma sói, Dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 454, ban đêm còn có cái gì tiết mục chúc manh nhà một con ấm sinh nhật vui vẻ. Qua ba lần rượu về sau, mọi người cũng đều cơm nước non nê. Ban tử, ban đêm còn có cái gì tiết mục sao? Cao Hàn đêm nay uống có chút cao, hắn tâm tình đắc đỏ, vẫn chưa thỏa mãn nói. Ban tử một mặt vui tươi hớn hở địa lắc lắc đầu nói, tiếp xuống cũng là riêng phần mình về quán rượu gian phòng tắm một cái ngủ đi. Vậy sao được a? Tất cả mọi người thật vất vả tụ tại một hối, cứ như vậy cũng phải có lựa chàng sao a? Ban tử, không phải ta nói ngươi Ngươi việc này động án bài sát thực thiếu thỏa đáng, các vị đồng học nhóm, các ngươi nói đúng không?" Cao Hàn mượn Tiểu Kình cao giọng nói. Một số đồng học cũng nhao nhao gật đầu biểu thị Cao Hàn nói chuyện có lý. "Cao Hàn, vậy ngươi có đề nghị gì hay đâu? Chúng ta tiếp tục hát ca gia ô okay qua." Cao Hàn vung tay lên nói. "Ta nhìn Cao Hàn đề nghị cũng được, quán rượu này liền có cờ tờ vờ phòng khách, nếu không chúng ta ngay tại cái này hát vang mấy cái khúc như thế nào? Tất cả mọi người rất lâu không gặp, hẳn là tốt người, Linh lão sư, bạn tử, Lưu Tô An, còn có các vị, các ngươi cảm thấy thế nào?" Trần Hào cũng ở một bên phụ họa nói. "Từ vừa rồi về sau, Hắn cũng thử dung nhập trong đám bạn học, nhưng hắn xuống này coi trời bằng vùng khoan dung về sau. Hắn mới phát hiện, đây mới là nội tâm của hắn một mực trố khát vọng, chỉ là đã từng hắn một mực đem chính hắn nhìn quá nặng mà thôi. Mọi người không ý kiến, vậy chúng ta cũng liền không ý kiến, đúng không? Bạn tử vừa nói vừa nhìn về phía Lưu Tô An. Tuy nhiên Lưu Tô An không quá biết ca hát, nhưng vì không quét mọi người hào hứng, hắn cũng phải làm tốt một cái vật làm nền, hắn gật đầu nói, "Ừm, ta không ý kiến." Lập tức Lưu Tô An hỏi thăm một bên phục vụ viên, cũng nhượng nó dự định hào hoa phòng khách. Vậy ta liền ngồi một hồi nữa. Con trai quốc khách gật đầu nói. Đinh lão sư đều gật đầu đồng ý, ta muốn đang ngồi không có ý kiến chớ, vậy chúng ta là không phải nên đi đâu? Cao Hàn không kịp chờ đợi Trưng Cầu nói, hắn cuống họng đều đã kìm nén không được muốn lập tức hất vang một khúc. Mọi người gật gật đầu đồng ý nói, nhau nhau đứng dậy. Vậy chúng ta đi, phòng khách ta đã dự định tốt. Lưu Tô An khỏe miệng phát họa ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Đủ thân tốc a. Lưu Tô An làm lão bản, cũng là không giống nhau. Cao Hàn khỏe miệng lộ ra vui mừng nụ cười. Mọi người tại phục vụ viên trị huy dưới, cùng đi đến nước lập phương nghỉ dưỡng khách sạn Hào Hoa cỡ tờ vở trong bảo Hào Hoa phòng khách trang lệ, Công trình cũng đều là nhất lưu. Lưu Tô An an bài phục vụ viên đĩa trái cây, nước trái cây, còn có một số bia cùng rượu tây. Mọi người nhau nhau nhập tọa. Cao Hàn đã không kịp chờ đợi bắt đầu điểm ca, tiểu trên màn hình ca đan, tất cả đều là hắn điểm. Hắn nghiêm chỉnh thành làm một cái mạch bá, cầm mật rót phồn hắc vang một khúc. Những bạn học khác cũng đều nhất nhất tiến lên điểm chính mình sở trường khúc mục đích, mọi người riêng phần mình chơi này. Mà duy chỉ có con trai quốc khánh cùng Lưu Tô An hai người từ đầu đến cuối cứ làm như vậy ngồi, ngẫu lẫn nhau mỉm cười đụng chén, đương nhiên Tô An trong chén chạy đến là tươi ép nước trái cây. Lúc này con trai quốc khánh chủ động nên tới cùng Lưu Tô An bắt chuyện. "Lưu Tô An, ngươi thế nhưng là trường học lệ trí tấm gương a. Tại lần này sinh viên tốt nghiệp trong, ngươi xem như tiểu hữu thành you, ở trường học thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi về sau nhất định có thể trở nên nổi bật." Con trai quốc khánh trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, dù sao đối với một cái lao sư mà nói, học sinh có thể làm ra một fan sự nghiệp đến, đây là đối với hắn dạy học thành tựu tốt nhất hồi báo. "Đinh lao sư, ngài quá khen, ta cũng là vừa cất bước giai đoạn." Lưu Tô An khiêm tốn nói. "Một năm không đến lúc đó ở giữa, có thể có thành tích như vậy, đã là rất tốt." Con trai quốc Khánh lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Lưu Tô An mỉm cười gật đầu, hắn cũng biết quá phận khiêm tốn liền lộ ra giả mồm, hắn khẽ mỉm cười nói, "Đây đều là Đinh lão sư ngài dạy bảo tốt, Người tiểu tử này cũng sẽ nói những lời khách sáo này." Con trai quốc Khánh tha có thâm ý mà nhìn xem hắn Đinh lão sư, câu câu lời từ đáy lòng. Lưu Tô An ngữ khí khẳng định nói, "Ta đã như vậy, vậy ta vui vẻ tiếp nhận." Con trai quốc Khánh hiểu ý cười, hắn nói tiếp đi, "Về sau có cơ hội, đến trường học, cho ta đám này học sinh truyền thụ truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm, thế nào?" Dù sao hiện tại cũng là internet thời đại. Quán thôn một số phương diện này chi thức cho vẫn là có cần phải, ngươi đến lúc đó sẽ không từ chối a." Đinh lão sư đều mở miệng, vậy ta tự nhiên là nghĩa bất dung tử, bất quá, ta lo lắng ta hội giảng không tốt." Lưu Tô An nói ra hắn lo lắng. "Ngươi nhất định có thể được, trước kia hội học sinh phát biểu không đều là ngươi tại làm, lại nói, cũng là giảng thuật ngươi lập nghiệp tự mình kinh nghiệm, khẳng định không có vấn đề." Con trai quốc Khánh Vũ hắn đầu vai đánh tôi nói, "Hắn nói tiếp đi, này đến lúc đó ta lại liên lạc với ngươi đi." "Tốt, chỉ cần về thời gian không xung đột, ta khẳng định hội đúng hạn có mặt." Lưu Tô An mỉm cười gật đầu. Con trai quốc khánh thật vất vả đưa ra như thế một lần yêu cầu, Lưu Tô An tự nhiên là không thể bắt hắn thể diện. Yên tâm, cái này ta đến lúc đó tự nhiên sẽ cùng ngươi thông thông khí, khẳng định sẽ phối hợp ngươi thời gian. Con trai quốc khánh trên mặt tràn đầy thư thái nụ cười. Được. Hắn khẳng định gật đầu. Đã con trai quốc khánh đem lời đô giảng đến nước này, hắn cũng chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận. Vậy chuyện này trước hết quyết định như vậy. Con trai quốc khánh khẳng định ánh mắt nhìn lấy Lưu Tô An, tiếp lấy hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, một mặt nói, thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về, sư mẫu của ngươi cũng nên chờ sốt ruột. Nay ta đưa ngươi trở về đi. Hắn mỉm cười đề nghị, nghĩ đến vừa rồi con trai Quốc Khánh không có lái xe tới, cũng được, vậy liền làm phiền ngươi. Con trai Quốc Khánh ngẫm lại, vỗ nhẹ hắn cánh tay gật đầu đồng ý, hắn tiếp lấy đứng lên cùng các vị học sinh cáu tử, các vị đồng học, các ngươi chơi hết rồi mà, ta đây còn có việc, liền đi về trước. Những bạn học khác nhau nhau tới giữ lại. Đàn giờ Quốc Khánh đã quyết định đi, mọi người cũng liền không có ý tứ tại giữ lại, đều chăm miệng một lời khua tay nói, "Linh lão sư, vậy ngươi đi thong thả nhà. Ta qua đưa tiễn Đinh lão sư, các vị tiếp tục hát ca ra okay đi." Cao Hàn, Hảo Hảo kêu gọi. Lưu Tô An cùng các vị đồng học lên tiếng kêu gọi để tránh mọi người hiểu lầm hắn chuẩn đi. "Tốt, ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta lại chơi một hồi cũng nên tán, đưa xong, nếu là chúng ta không tại cái này, ngươi liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi đi." Cao hẳn đưa tay làm ok thủ thế. "Được." Lưu Tô An gật gật đầu, hắn tiếp lấy mỉm cười đối con trai quốc khánh nói, "Đinh lão sư, vậy chúng ta đi." "Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi đưa tiễn Đinh lão sư." Giờ phút này đỏ bừng cả khuôn mặt bản tử nên tới, kỳ thực hắn cảm thấy nơi này quá ổn quá nóng, hắn muốn đi bên ngoài hít thở một chút xuống không khí, tính ta một người, ta không muốn tiếp tục nút sĩ cổ tàn quối. Dương Chí nghiên nhẹ ngậm miệng, nhấp ra một đạo mê người đường cong. "Tốt a, này đi thôi." Lưu Tô An nhìn lấy hai người kia, bất đắc dĩ phủ che chắn đầu. "Tốt a, các người đều đi thôi, liền để ta một người đến chào hỏi đi." Cao Hàn bất đắc dĩ nói. Mà lúc này Cổ Hà cũng gia nhập bọn họ trong hàng ngũ, một đoàn người hộ tống cái này con trai quốc khánh rời đi phòng khách, cũng Lưu Tô An xe, hướng con trai quốc khánh nơi ở mở đi ra. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 455, thanh xuân như là cố sao trời mỹ lệ mê người. Đưa xong con trai quốc khánh sau, Lưu Tô An trở tay lái phụ Dương Chí Nghiên, cùng chỗ ngồi phía sau hai người, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, nước lập phương nghỉ dưỡng khách sạn. Ăn đồ nướng đi thôi. Thật hoàn niệm trường học cửa sau nhà kia quán đồ nướng a. Bàn Tử hai mắt tỏa ánh sáng, trong hai con ngươi tràn ngập chờ mong. Bàn Tử, ngươi nhanh như vậy liền nói, quả nhiên là càng người mập, càng dễ dàng đói a. Dương Chí Nghiên che mặt mà cười. Cô Hà đưa tay vuốt nhẹ bàn tử này bụng phệ dạ dày, trêu chọc nói, vừa rồi là thuộc ngươi ăn nhiều nhất, làm sao cái này một hồi, lại hô đói. Ngươi biết cái gì? Bản Tử khẽ miệng phát họa ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Bản Tử, ngươi thật đói? Lưu Tô An xoay đầu lại nhìn một chút hắn, có chút lo hô nói ra. Đói bụng đến là không đến mức, chỉ là hoài niệm đã từng vị đạo. Bàn tử trên mặt lộ ra hướng tới biểu lộ, khiếp lửa hai mắt say mê trong đó, nhàn nhạt ngôn ngữ. Câu lên mọi người thanh xuân nhớ lại. Rất nhiều quen thuộc hình ảnh như phim đèn chiếu đồng dạng trong đầu nhất nhất hiện ra, cùng nhau đi học, cùng một chỗ tại trên bãi tập huy sái lấy lâm ly mồ hôi, cùng một chỗ đồ nướng lúc lẫn nhau giật đồ ăn chẳng diện. Dực rỡ nét mặt tươi cười, không có gì lo lắng tiếng hoan hô. Những vĩnh đó bị đông lại hình ảnh, những đã đó không thể quay về đã từng, những thanh xuân đó nóng dục hoài những cái kia từng ly từng tí nhớ lại. Lúc này xem ra là như vậy đầy đủ chân quý. Lưu Tô An xe không tự chủ được hướng về quán đồ nướng chạy mà đi. Nay đi qua đường, này thưởng thức qua phong cảnh, giờ phút này có thể thấy rõ ràng. Mọi người lúc này đều hiểu, đều không nói tiếng nào, cứ như vậy ngồi lặng lặng chờ đợi lấy. Sau một lát, Lưu Tô An xe chậm rãi ngừng ở trường học cửa sau mỹ thực nhai phụ cận. Một hàng bốn người từ trên xe bước xuống, hướng quen thuộc quán đồ nướng đi đến. Đầu hạ ban đêm, gió nhẹ nhẹ phẩy. Có lẽ chính vào ngày nghỉ, quán đồ nướng bên trong không có mấy cái khách nhân. Ban Tử vẫn là cái kia thành viên tích cực, cùng lão bàn bắt chuyện, thuận tiện chọn món ăn. Lưu Tô An cùng Dương Trí Nghiên cùng cậu hạt Dương nhau nhau nhập tọa chờ đợi. Lập tức, bàn Tử lấy ra địa, đồ uống cùng sâu nướng. Mọi người ngồi vây chung một chỗ một bên lò sưởi, một bên trò chuyện năm đó khi còn đi học bao nhiêu chuyện xưa. Trí nhớ văn tại thời khắc này hoàn toàn bị mở ra, mở ra về sau liền thu lại không được, mọi người chậm rãi mà nói, nâng cốc ôn hoàn. Từng cái trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. Đại học lúc quen biết bọn họ. Tại thời khắc này, Phất lại trở lại đoạn thanh thông tuyết Những ký ức kia phản phất giống như hôm qua phát sinh rõ mồn một trước mắt, những cái kia quen thuộc chẳng cảnh, người quen biết bảy, từng đó trải qua tuổi nhỏ lỗ mãng khí tức tại lẫn nhau trong đầu lưu lại. Chỉ là những người kia, tại tốt nghiệp về sau, đều biến mất tại trong biển người mê mông, đã từng lưu tại nơi này Mỹ Hạo hết thảy, cũng theo tuế nguyện trôi qua mà chậm rãi không có dấu vết. Từng đó trải qua bằng hữu, cũng là trung độ thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng sẽ theo tuế nguyện trôi qua mà thời gian dần qua không có tung tích. Thanh Xuân, như giống như sa băng, mỹ lệ mà mê người, có thể nó cũng cuối cùng tránh không khỏi chết đi vận mệnh, nhưng nó cũng thành mọi người lẫn nhau trong lòng vĩnh hằng. Bốn người đều đùi ngồi mai thôi. Mọi người riêng phần mình giảng thuật trong một năm này, riêng phần mình đã phát sinh sự tình, giống như ý, lại không như ý riêng phần mình tiên nguyện, riêng phần mình cảm khái. Những năm kia không bao lâu mộng tưởng, đều chậm rãi bại bởi thời gian, từng đó trải qua lời nói hùng hồn, cũng khó chống đỡ hiện thực, cũng đều đã ở mỗi ngày số ngủng trong trầm dãi bị ma diệt. Sau cùng đều chậm rãi thói quen tại trước mắt dạng này một loại sinh hoạt. Đừng nói những này, hôm nay tất cả mọi người thật vất vả tụ tập cùng nhau, đừng nói phiền não sự tình. Bạn Tử Dư luôn miệng, một mặt vui tươi hơn nói, cái này mỉm cười phía sau lại tràn ngập rất nhiều bất Đúng vậy a. Ban tử nói đúng, bị khiến cái này sự tình nhiều chúng ta hào hứng. Cô Hà phụ họa theo lời nói, hắn cũng dơ lên lon địa, cao giọng nói, "Đến, chúng ta cạn một chén, vì cái này không dễ gặp nhau cạn một chén. Cái này từ biết, cũng chẳng biết lúc nào có thể tại độ tới, người ta lấy đồ uống thay rượu đi với các ngươi một cái." Lưu Tô An trong giọng nói tràn ngập cảm khái, hắn giơ lên đồ uống bình cũng bọn họ nhất nhất đụng, Dương trí Nghiên cũng dơ cao đồ uống bình, mỉm cười cùng ba người bọn họ nhất nhất chạm gốc. "Ta uống trước rồi nói, mọi người tùy ý." Ban tử sảng nói. Hắn một hơi đem uống xong, Phan Phất đem sở hữu phiền cũng cùng một chỗ nuốt xuống bụng. Bàn tử ngươi kiềm chế một chút ngươi đêm nay uống đủ nhiều lưu tô An lo lắng nói cô hạt cùng Dương Trí Nghiên cũng một mặt lo lắng nhau nhau khuyên yên tâm ta tử có chừng mực khó được hôm nay cao hứng bàn tử vỗ lưu tô An đầu vai ánh mắt khẳng định nhìn lấy ba người bọn họ khỏe miệng lộ ra thư thái nụ cười mọi người ngày mai có tính toán gì đâu muốn hay không cùng một chỗ dạo chơi nghĩ đến còn tại trong ngày nghỉ cô hạt nói tránh đi ta ngày mai muốn trở về cho nên ngày mai không thể cùng các ngươi dạo lưuô An không muốn mắc hứng nhưng lại không thể làm gì dù sao đảo bảo cửa hàng không thể rời bỏ hắn Hắn cũng không thể lại cái này lưu lại quá lâu, ta cũng phải về công ty, sáng mai phi cơ. Dương Chí Nghiên khỏe miệng bứt lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, cái này mỉm cười trong cũng mang theo lấy một chút bất đắc dĩ cùng thân bất do kỷ. Ai, minh ngày sau, mọi người lại phải đường ai nấy đi, chẳng biết lúc nào lại có thể gặp nhau, cái này họp lớp không nhất định hàng năm đều mở a. Lần tiếp theo, cũng không nhất định có thể chịu đủ tất cả mọi người đi. Cô Hà trong giọng nói mang theo nhàn nhạt yêu thương, nhưng hắn cũng tỏ ra là đã hiểu, dù sao hiện tại cũng tại riêng phần mình khác biệt trên cương vị, đều thân bất do kỷ, không hề giống trưởng học lúc đó không buồn không lo đã từng không buồn không lo bọn họ, hôm nay cũng xem hiểu nhân sĩ tăng thương. Mỗi lần chạm đến thanh xuân đề tài, trong lòng luôn luôn có mấy phần tương cảm. Nếu không chúng ta tới cái ước định đi, hàng năm lúc này gặp nhau một lần. Mặc kệ về sau có mở hay không học lớp, chúng ta đều tại thời gian này đúng giờ hẹn nhau, như thế nào? Bàn tử đề nghị. Tốt, cái chủ ý này không tệ. Lưu Tô An vui vẻ tiếp nhận. Ai? Lưu Tô An, đến lúc đó nếu là người lão bản làm lớn, sẽ không từ chối không đến đây đi. Cô Hà dần ẩn lo lắng nói, dù sao hiện tại bọn hắn ở giữa chênh lệch không phải một chút điểm. Lưu Tô An không phải như vậy người. Dương Chí Nghiên mỉm cười giúp Tô nói: "A, Cố Hà Tha có thẩm ý địa a nói, cũng khiêu mi nhìn về phía Lưu Tô An. Cố hạ, người mấy cái ý tứ a? Có phải hay không lấy đánh đâu?" Dương trí Nghiên chừng liếc một chút cổ hạt nói ra. Cố hạt vội vàng khoát tay xin khoan dung. "Tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta nên trở về qua." Lưu Tô An mỉm cười nói. "Ừm, là nên trở về." Dương trí Nghiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mỉm cười nói. "Về sau." Lưu Tô An vượt lên trước trả tiền, cũng lái xe mang lấy ba người bọn họ trở lại nước Lập Phương nghỉ dưỡng khách sạn. Cao đám người kia cũng chơi mệt cũng đều hát mệt mỏi, tại Lưu Tô An bọn họ về trước khi đến, cao hẳn bọn họ đều riêng phần mình về quán rượu gian phòng qua. Dừng chân liền an bài tại nước Lập Phương nghỉ dưỡng khách sạn bên trong, mọi người lẫn nhau gian phòng đều là sát bên. Ủng hộ cờ giờ đọc bản chính. Nghe nói có một bộ phận thư hữu cũng không biết sách này tại cái gì website thủ phát, này ngu thuần tác giả quân liền nói đơn giản một chút. Internet hàng thương nghiệp cũng ứng thủ phát kỳ đi ẩn tiểu thuyết. Phải biết tại cái khác website nhìn sách này, ngu thuần tác quân hoặc là không có thu nhập, hoặc là liền chục tám chục lại một chút. Cho nên, nguyện ý ủng hộ tác giả quân độc giả, mời đến khởi điểm nhìn chính hắn đi một chương chỉ cần mấy phần tiền a ngu thuần tác giả quân giả ngây thơ lan lộn, chỉ câu một cái, cũng là cầu chính hãng đặt mua ho ho sau cùng, báo trước một chút, cảm tạ mọi người một mực ủng hộ, hôm nay có 5 chương. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 456, ly biệt luôn luôn để cho người ta phiền muộn. Sáng sớm hôm sau. Đổi mới nhanh nhất ha. Lưu Tô An xoa còn buồn ngủ hai mắt, đánh cái thật dài ngáp. Sau một lát, hắn bỗng nhiên ngồi xuống, xoa xoa có chút nợ mỏi như đầu vai cùng xương cổ. Có lẽ là lần đầu tiên mở đường dài, mới có trên thân thể cảm giác mệt nhọc. Trong nhà vẫn chờ ta làm ý phục, hôm nay phải nhanh chạy trở về đây." Hắn trong giọng nói mang theo lấy một chút bất đắc dĩ, rất có vài phần tên đã trên dây không phát không được cảm giác. Nghĩ đến đây, hắn liền nhanh nhẹn điệu mặc quần áo tử tế. Đang lúc hắn chuẩn bị đánh răng rửa mặt thời điểm, "Đinh linh." Cửa phòng đột nhiên vang. Thời gian này ai sẽ gõ cửa? Không phải là bàn tự a? Thế nhưng là bàn tử uống rượu nhiều như vậy, đoan chừng này lại còn không có rời giường a? Lưu Tô An trong lòng không khỏi bực. "Ha." Lúc này hắn còn ngáp liên tục, hắn một bên lấy tay nhẹ sợ cái này miệng, một bên trước đi mở cửa. Hắn mở cửa phòng nhìn lên, Dương Chí Nghiên tấm kia tinh xảo khuôn mặt thu vào hắn tầm mắt, lập tức này luyện chuyển dáng người cũng rơi trong mắt hắn. Chỉ gặp Dương Chí Nghiên một tiếng lãng mạn thủy dung lệ váy đầm, phối hợp màu trắng giày cơ sở dày, có ba lô nhỏ, đơn giản tươi mát phong cách, cùng ngày hôm qua phục cổ phong hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt, đến là cùng kéo dài trường học thời kỳ ăn mặc cách ăn mặc. Dương Chí Nghiên, ngươi tại sao tới đây? Có chuyện gì sao? Hắn có chút ngoài ý muốn mà nhìn trước mắt Dương Chí Nghiên, trên mặt lướt qua một tia ngoài ý muốn. Dương thời khắc, ánh mắt ánh mắt của nhau, bốn mắt Lưu Tô an hướng về nàng hào phóng điệu mỉm cười. Dương Chí Nghiên trên mặt hai mảnh quay hàm đỏ càng kiểu diễm mắt, "Làm sao? Không chào đón ta sao?" "Không, có chút ngoài ý muốn mà thôi." Lưu Tô An thẳng thắn cho biết, sát thực cái này hoàn toàn là vượt quá ngoài ý liệu của hắn, khỏe miệng của hắn lộ ra một vòng nhàn nhạt, nhạt mỉm cười, "Này tiến đến ngồi xe đi." Hắn lập tức mở cửa phòng, rất lịch sự thò tay làm mời tư thế. "Không, lần sau đi, ta còn muốn qua đổi phi cơ đầu, ta tới là muốn cùng ngươi lên tiếng kêu gọi, một hồi ta muốn đi." Dương Trí Nghiên nhấp nhẹ lấy khóe môi, nhấp ra một đạo mê người đừng cong, nàng yêu nhã khoát tay nói, "A, thật sao?" Lưu Tô An mang theo lấy hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào Dương Trí Nghiên sau lưng hành lý bên trên, hắn đột nhiên nhớ tới hôm qua Dương Trí Nghiên nói qua trước kia liền muốn dựng phi cơ rời đi, lúc này hắn cảm thấy vừa rồi hỏi vấn đề rất ngu ngốc. "Ừm, là." Nàng khẳng định gật đầu, khỏe miệng Y Nguyên duy trì này bôi mê người đừng con. nàng mang theo thất vọng ngựa khi nói, "Tối hôm qua ta phải cùng các ngươi để cấp qua, sẽ không liền một buổi tối thời gian, người liền quên mất không còn một mình a." "Sao có thể chứ, ta chí nhớ không có kém như vậy." Hắn lộ ra xấu hổ nụ cười, không khỏi đưa tay phủ che trán đầu. "Tốt, liền không cùng người so đo." Vậy sau này có cơ hội gặp lại đi, chúng ta đám này đồng học kỳ thực bình thường cũng có thể thường xuyên điện thoại liên lạc, đợi lát nữa ngươi giúp ta cùng những bạn học khác nói rằng, khác để bọn hắn nói ta đi không từ giã. Nàng mím môi giơ lên một vòng mê người mỉm cười, nàng hướng về phía Lưu Tô An khua tay nói, "Này trước như vậy đi, ta đi trước, ngươi trở về thời điểm trên đường, lái xe cẩn thận một chút." Vừa dứt lời, nàng quay người, một tay kéo lấy hành lý, nàng nện bước nhẹ nhàng mà yêu nhã tốc độ rời đi. "Tốt, ngươi cũng giống vậy." Hắn cũng đưa tay ra hướng phía nàng bóng lưng vung tay một cái, hắn đột nhiên nhớ tới, trên mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng, hắn lo hỏi Dương Chí Nghiên, vậy đi sân bay xe, ngươi có hay không liên hệ tốt, có muốn hay không ta đưa người đi. Nơi này không tốt đón xe. Cảm ơn, bất quá không cần, ta đã nhượng quán rượu bên này giúp ta liên hệ tốt. Nàng Ưu Nhã quay người lại, khoe miệng một màn kia hơi hơi nết lên đường cong, trông rất đẹp mắt, trên gương mặt này quay hàm đỏ càng hồng nhượng rất tốt. Lưu Tô An, có việc điện lên đi, đồng học bên kia ngươi nhớ phải giúp ta chuyển đạt ở dưới. Nàng Ưu Nhã xoay người lần nữa, đưa lưng về phía hắn cùng hắn tay gặp lại. Tốt, tâm đi. Hắn gật gật đầu, đưa mắt nhìn nàng dần dần đi xa bóng lưng, thẳng đến biến mất tại cửa thang máy. Cảm giác này rồi có chút nặng nghề. Hắn nhẹ nhàng đi đóng cửa phòng, sau đó qua phòng vệ sinh rửa mặt một phen. Cũng đem tùy thân mang theo vật đều chỉnh lý tốt. Sau một hồi lâu, hắn gõ mở bàn tử cửa phòng. Các loại bàn tử rửa mặt hoàn tất, hắn cùng bàn tử cùng với khác đồng học cùng đi nhà an an niệm tâm, cũng đem Dương Chí Nghiên đã lên rời đi trước sự tình, nói cho các vị đang ngồi ở đây đồng học. Mọi người trong lòng một trận ngơ ngẩn, nhưng cũng nheo nheo tỏ ra là đã hiểu. Buổi sáng kết thúc về sau, cái này họp lớp cũng rốt cục kéo xuống màn che, mọi người lại một lần nữa địa riêng phần mình đường ai nấy đi, lại đem riêng phần mình trở về đến cuộc đời mình quý trong. Lưu Tô An đem bản tử đưa đến nhà ga về sau. Bản tử? Tay hắn vô nhẹ bản tử đầu vai, muốn nói lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, muốn nói lại thôi nói. Lúc này, thiên luôn bạn ngữ đường không hết, hết thảy đều không nói trong. Ly Biệt luôn luôn để cho người ta phiền muộn. Bảo trọng, thuận buồm xuôi gió. Khoe miệng của hắn bứt lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Tốt ngươi cũng giống vậy, bảo trọng." Bản tử một mặt vui tươi hơn hở, hắn dơ tay lên nói, "Ly Biệt luôn có đoàn tụ lúc, nhân sinh nơi nào không gặp lại?" Cầm tay Đàm lại tự hữu tỉnh. "Ừm, ngươi nói một dạng cũng không sai." Lời này cũng nói ra Lưu Tô An tiếng lòng, hắn cũng dơ tay lên cùng bản tử vô tay. Lúc này, hai người kết gấp địa nắm cùng một chỗ, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. "Tô An, ngươi trở về đi, ta cũng phải lên xe lửa, về sau điện thoại liên lạc đi." Bản tử ngữ khí bình thản nói, kỳ thực tâm lý tại nhẹ nào. "Tốt, điện thoại liên lạc." Hắn làm một cái gọi điện thoại thủ thế, nhàn nhạt mỉm cười trong mang theo lấy bất đắc dĩ. "Tốt, ta đi." Bản tử khoát tay nói, ngữ khí thẳng như nói. Nói xong hắn quay người, cũng không quay đầu lại đi. Ly biệt luôn luôn để cho người ta thương cảm. Hắn cực lực che giấu loại này thương cảm lại lại sợ chính mình che giấu không tốt, cho nên hắn không dám quay đầu. Hắn tấm lưng kia hướng phía Lưu Tô An tiêu sải vung tay lên, tăng tốc kึก bộ cũng không quay đầu lại đi. Làm ngươi đạp vào người thai, từ đó đi một mình, ta chỉ có thể thật sâu chúc phúc ngươi, thật sâu chúc phúc ngươi thân ái nhất bằng hữu, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Lưu Tô An hướng về phía hắn bóng lưng ngâm nga lấy: "Huynh đệ." bàn Tử sau khi nghe được, tốc bộ dừng lại, lúc này hắn hốc mắt có chút át, hắn cũng không quay đầu lại tay nói: "Trở về đi, sang năm ngày mùng ngày 5 tháng 5, không gặp không về." Thiên Luân đánh không lại một câu huynh đệ. Không gặp không về. Lưu Độ an khẽ miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn nói tiếp, "Huynh đệ, bảo trọng." Gặp ban tử đã đi xa, hắn cũng quay người rời đi. Hắn lái xe dự định dẹp đường hồi phủ, cũng tại phụ cận trong siêu thị mua sắm một số đồ đặc sản. Ven đường phong cảnh y nguyên như lai like lúc một dạo, chỉ là cái này tâm tình lại hoàn toàn khác biệt. Lúc đến này chờ đợi tâm tình đã ở trong lòng lắng lâng, giờ phút này lại nhiều một phần nỗi buồn cùng phiền muộn. Xe chậm rãi chạy trên đường, giờ phút này hắn ngắm phong cảnh tâm tình cũng không giống nhau. Ezer vạn một thế giới phép thuật đầy bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, Gỗ linh, vạm bại, ma sói, dị tàn. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 457, bước lên đi. Thiếu niên, lòng chỉ muốn về, trải qua mấy giờ? Lưu Tô An xe, rốt cục chậm rãi đứng ở nhà hắn mới cửa phòng. Đích, hắn đè xuống điều khiển khóa, khóa lại cửa xe. Hắn xài bước đi tới cửa chính. Chào ông chủ. Trở về. Chính vẫn nghe được tiếng vang, đi tới, tìm đòi hư thực, hắn nhìn thấy Lưu Tô An trở về, lễ phép chào hỏi. Ừm. Hắn gật gật đầu tiếp tục đi lên phía trước lấy. Đột nhiên Lưu Tô An tựa hồ nghĩ đến cái gì, bước chân hắn không khỏi dừng lại. Hắn xoay người lại, hướng về phía Trịnh Vân Hồ, "Trịnh Vân, tiếp lấy." "Lời con chưa dứt." Hắn đã xem chìa khóa xe tiêu xài ném Trịnh Vân. Trịnh Vân có chút trở tay không kịp, phản xạ có điều kiện địa một tay lấy nó tiếp được, một mặt mê mang cộng thêm mộng bức hình dáng nhìn về phía Lưu Tô An, lập tức ánh mắt của hắn lại rơi trong lòng bàn tay chìa khóa xe, lao bản, cái này." Trong cốc sau có chút thuốc lạc sản, ngươi cầm lấy đi cùng mọi người cùng nhau phân đi. Lưu Tô An khẽ miệng phác họa ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười, "A, tốt, ta minh bạch." Trịnh Vân tâm linh thần hội gật gật đầu. Hắn cầm chìa khóa xe nhanh nhẹn địa hướng phòng đi ra ngoài, tốc độ rất nhanh. Lưu Tô An dắt dắt miệng cười khổ nói, hắn đi đến chính mình công tắc thất ngoài cửa, móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Hắn tiện tay đóng cửa lại, cũng đi vào. Ai, mở mấy giờ xe, thật là có chút mệt mỏi, ta ngồi trước hội chấm rãi. Lưu Tô An thư chuyển hai tay, cổ vừa đi vừa về chuyển động đến, lấy tay xoa bắp cổ, đến làm dịu cái này mỏi như lở cảm giác. Hắn ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần trong. Đinh. Hệ thống này băng lãnh điện tử âm, lại không có dấu hiệu nào vang lên. Ách. Lại là hệ thống Hệ thống thật đúng là không giờ khác nào không tại a. Ai, ta cái này còn chưa ngồi nóng đít hồ đâu, xem ra này nháy mắt thời gian nghỉ ngơi cũng phải hủy bỏ. Hệ thống, ngươi là đến phát nhiệm vụ đâu? Vẫn là đến phát thưởng lệ đâu? Nếu là cái sau, ta dơ hai tay tán thành. Lưu Tô An trong đầu nhàn nhạt dò hỏi, "Chủ ký sinh, chúc mừng ngươi, ngươi đã sai." Ai, ta Lưu Tô An thế giới bên trong đã không có tâm tưởng sự thành cái này thành ngữ. Liên biết tâm tưởng sự thành, chỉ là một loại mỹ hảo nguyện vọng mà thôi. Đã như vậy, Lưu Tô An cũng liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần trồng, lặng chờ lấy hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến nhiệm vụ, Thiên Miêu cửa hàng tối cao ngày tiêu nhất định phải đạt tới 50 vạn nguyên, hạn trong 1 tuần hoàn thành. Xem như tương lai thần cấp đạo bảo chủ cửa hàng, ngày tiêu thụ nghịch là lớn nhất cực kỳ trọng yếu, ngày tiêu thụ nghịch đại biểu một cửa tiệm thành tích, ngày lượng tiêu thụ nghịch đại biểu một nhà cửa hàng vượng, Thiên Miêu cửa hàng ngày tiêu thụ nghịch hạ có thể không như ý muốn đâu. Nhũ tiên Miêu cửa hàng ngày tiêu thụ nghịch bước lên đi. Bước lên đi. Thiếu niên, hãy lại làm một đống đường hoàng đại đạo lý. Hệ thống, ngươi không đi làm dạng sư thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng. Hệ thống, vậy ngươi trước lăn lộn lui ra đi. Lưu Tô an dắt dắt miệng, hắn trong đầu trêu chọc nói, cũng vung tay lên nói. Hắn sợ lên cảm, suy tư. Đưa lên liên kết nối đến thời cơ đã thành thục, giờ phút này là tên đã trên dây không phát không được. Hẳn là Đem, nữ trang chủ đã khoản đầu nhập liên kết nối đến quần bá. Hiện tại là thời điểm đẩy ra kiểu mới nữ trang, chỉ cần có kiểu mới nữ trang, nào khách quen toàn bộ đều ngày nữa mèo cửa hàng mua sắm, cái này tối cao ngày tiêu 50 vàng nguyên, lo gì kết thúc không thành đâu. Ân, liền vui vẻ như vậy đi quyết định. Già nữ trang sản phẩm mới, mới là chiến thắng pháp bảo, mới là vương đạo a. Muốn đến nơi này Khóe miệng của hắn không khỏi phát họa ra một tia đắc ý mỉm cười. Nhưng mà, hệ thống lại không theo hắn nguyện. "Chủ ký sinh, quên nhắc nhở ngươi, nữ trang sản phẩm mới, khách quen đều không tính lần hai nhiệm vụ bên trong. Nói cách khác, dù cho ngươi đẩy ra nữ trang sản phẩm mới, chỗ bán ra tiêu thụ ngạch cũng sẽ bị loại bỏ rơi, cũng sẽ không tính toán lần hai nhiệm vụ thành tích trong. Còn có, khác khẩn cầu đánh khách quen lá vương bài này, bởi vì khách quen thành giao ngạch cũng sẽ như nữ trang sản phẩm mới mở dạng, hết thảy bị hệ thống loại bỏ rơi. Vì cái gì? Vừa rồi tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, cũng không có cái này phụ ra quy định a." Lưu Tô An không ngừng tha chất vấn nói rất lợi hại hiển nhiên, hắn đối cái này phụ gia bá vương điều khoản 10 phần phát điên. Hắn vừa rồi kế hoạch xong Mỹ Hạo ước mơ, bị đánh trúng phân mảnh. Hắn nhất thời có loại bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau cảm giác, lại bị hệ thống sống sờ sờ địa chơi bừa, cái này để trong lòng hắn nhất thời vô pháp tiếp nhận. Tuy nhiên hắn cũng biết hệ thống là vì tốt hơn địa ma luyện hắn, tốt hơn địa đoán luyện hắn, nhưng người tại kháng cự thời điểm là rất khó tiếp nhận hảo ý, Lưu Tô An hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Vì đoán luyện chủ ký sinh ngươi năng lực, làm một cái thần cấp đảm bảo chủ cửa hàng, khách quen giữ gìn cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng tuyệt không thể chỉ dựa vào khách quen đến chống đỡ lấy chi những này khách quen đều là MC cửa hàng, mà phi thiên mẹo cửa hàng. Về phần nữ trang sản phẩm mới, nếu như vứt bỏ những này khách quen, đoán chừng cũng có thể khó tại nhiệm vụ lần này trong cuộc lộ tài năng, dù sao sản phẩm mới quảng bá hiệu quả so với ban đầu sản phẩm quảng bá chu kỳ dài hơn đi. Làm như vậy đều là vì nhượng chủ ký sinh tốt hơn địa phát huy tự thân năng lực, mời chủ ký sinh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày trở thành một tên thần cấp đảm bảo chủ cửa hàng. Lưu Tô An ban đầu vận 30 đầu, tại lúc này cũng giãn ra mà ra. Tốt, minh bạch, cái này phụ ra điều kiện ta vui vẻ tiếp nhận. Hắn trong đầu gật đầu đồng ý ban đầu ý nghĩ tại lúc này đã toàn bộ bị hắn lật đổ. Hắn nhất định phải nghĩ đưa ra hắn tiếp thị phương thức để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hắn mở cửa phòng đi tới. Lúc này, Chính Vân vừa vặn dẫn theo tổ đặc sản tiến đến, hắn mỉm cười đem chìa khóa xe đưa cho Lưu Tô An. "Lão bản, cho." "Ừm, Trịnh Vân, ngươi nằm chắc đem tổ đặc sản phân một điểm." Lưu Tô An tiếp nhận chìa khóa xe cất kỹ. Há, tốt." Chính Vân gật gật đầu, chuẩn bị rời đi. "Trịnh Vân." Hắn hô lên hắn, hắn lấy vô cùng khẳng định ngữ khí nói ra, "Ngươi an bài một chút, triệu tập tất cả mọi người khai hội." Khai hội Trịnh Vân một mặt kinh ngạc. Đây là hắn tới nơi này lâu như vậy, lần đầu tiên nghe được Lưu Tô An nói ra sẽ, cái này tự nhiên là nhượng hắn cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá đã đều thành lập công ty, này tổ chức hội nghị là không thể bình thường hơn được sự tình. Hán Tâm Linh thần hội gật đầu nói, "Tốt, ta cái này qua triệu tập những người khác, bất quá, lão bản, ở nơi nào khai hội?" Lưu Tô An sững sờ, cái này thật đúng là cái vấn đề, xem ra nhìn là cần phòng hợp cùng tiếp đại thất, xem ra lầu hai này hẳn là muốn làm một căn phòng hội nghị cùng tiếp đại thất, hắn mỉm cười nói, "Đều triệu tập đến ta trong phòng làm việc đi, ngươi nắm chắc chứng đi." Ừm. Vậy ta đây liền đi thông chi. Chính Vân một bên gật đầu một bên một thanh hồi đáp, "Tốt, ngươi đi đi." Lưu Tô vung tay lên nói, sau đó hắn đi trở về đến chính mình công tắc thất, kiên nhận chờ đợi. Chính Vân dẫn theo này túi thổ lạc sản, nhanh nhẹn địa trước hướng bao trang ở giữa đi đến, qua triệu tập nhân viên mở cuộc hợp khẩn cấp. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rì tàn, dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 458. Lần thứ nhất hội nghị kết thúc mỹ mãn. Đông đông đông. Trịnh Vân xuất lĩnh lấy phục vụ khách hàng bộ cùng bao trang bộ nhân viên cùng nhau đến đây. Lúc này, hắn gõ vang Lưu Tô An công tác thất cửa phòng. Tất cả mọi người kiên nhẫn chờ đợi hắn hô mời đến một khắc này. Mời đến, Lưu Tô An thanh nhã bay vào trong thai mọi người. Trịnh Vân đẩy cửa ra thời điểm, Song Khải Vân cùng người khác đều lục tục hướng trong phòng đi đến, mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào Lưu Tô An trên thân, từng cái mặt mỉm cười, trong miệng một lời hướng lấy hắn hô, "La bàn." Đều đến, người đều đến đông đủ a. Trên tại máy vi tính đánh lấy bản phím Lưu Tô An không khỏi dừng lại, ngước mắt nhìn lấy bọn hắn, phảng phất tại kiểm kê nhân số. "Lão bản, trừ Mưu Hiểu bội bởi vì là đất khách phục vụ khách hàng vô pháp có mặt bên ngoài, những người khác đã đến đủ." Chính Vân một đứng đắn hướng về hắn hồi báo. "Được." Lưu Tô An gật gật đầu, hắn tiếp lấy mỉm cười nói, "Mọi người chờ đứng, đều tự tìm địa phương ngồi xuống đi." Tốt chữ liên tiếp địa quanh quần trong phòng. Mọi người đều tự tìm phù hợp chỗ ngồi, nhao nhao nhập tọa. "Lão bản, ngươi như vậy vội vã triệu tập chúng ta, đến cùng có chuyện gì?" Song khởi Vân vội vàng hướng Lưu Tô An ném ra ngoài nàng nghi vấn cũng nói đưa ra hắn các vị đang ngồi ở đây tiếng lòng. Đúng vậy a. Đúng a. Lão bản, hiện tại máy vi tính một cái phục vụ khách hàng cũng không có chứ. Nếu tới khách hàng làm sao bây giờ đâu? Lâm Lạc Tuyết Phụ hòa nói, đem chính mình lo lắng cũng nói thẳng ra. Giang Tô Dĩnh trong đôi mắt cũng toát ra lo lắng, sợ hãi mà nhìn xem Lưu Tô An. Yên tâm, còn có mưu Hiểu Bội ở đây, nàng hiện tại chính xung làm MC cửa hàng cùng tiên miêu cửa hàng phục vụ khách hàng, chỗ lấy các ngươi ba liền an tâm địa đợi tại cái này khai hội đi. Lưu Tô An mỉm cười. Kỳ thực vừa rồi, ngay tại các nàng tiến trước khi đến, Lưu Tô An ngay tại trên máy vi tính liên hệ Nưu Hiểu Bội, để cho nàng làm tốt hai nhà cửa hàng phục vụ khách hàng. Mặc dù sẽ có chút bận rộn, nhưng dù sao hiện tại Thiên Miêu cửa hàng không kịp MC cửa hàng, điểm ấy bận rộn đối với trải qua cảnh tượng hành trạng Nưu Hiểu Bội mà nói, y nguyên vẫn là rất nhẹ nhàng. Lưu Tô An tin tưởng Nưu Hiểu Bội có năng lực như thế. A, vẫn là lão bản ngươi muốn chu đáo a. Xung khởi Vân Nầm Hiểu, trên mặt nàng tràn đầy ngọt ngào mỉm cười. Những người khác cũng liên tiếp gật đầu khen ngợi lấy, trang diện một lần náo nhiệt lên. Trở lại chuyện chính, mọi người im lặng dưới. Lưu Tô An ép một chút tay ra hiệu mọi người im lặng dưới. Hắn mỉm cười nói tiếp đi, mọi người trước lẳng lặng đi, trước nghe ta nói, đợi lát nữa mọi người lại nói thoải mái, phát biểu riêng phần mình ý kiến, như thế nào? Tốt, lão bản, người nói chính sự đi, chúng ta đều dựa tài lắng nghe." Song Khải Vân khỏe miệng phát hỏa ra một vòng ngọt ngào mỉm cười, mặt mỉm cười mà nhìn xem Lưu Tô An, gật đầu đồng ý lấy. Tất cả mọi người mong mọi cùng trông mong lấy, chờ đợi lấy Lưu Tô An chính thức phát biểu. "Là như thế này, bởi vì Thiên Miêu cửa hàng vừa thành lập, lượng tiêu thụ có chút thấp, cho nên ta chuẩn bị nhượng lượng tiêu thụ tới một lần cắt cánh, tại trong một tuần, tối cao ngày tiêu muốn đạt tới 50 vạn nguyên, hy vọng mọi người cùng nhau nỗ lực." Đương nhiên, như có phương diện tiền bạc cần, ta tự nhiên sẽ đại lực ủng hộ, dù sao cái này để cao lượng tiêu thụ phía sau, là không thể rời bỏ tiếp thị thủ đoạn. Lưu Tô an khỏe miệng tràn đầy tự tin mỉm cười, hắn đưa tay tiếp tục nói, hiện tại mời các vị phát biểu xuống tự mình nhìn pháp, có ý nghĩ gì đều có thể nô nước tập nhập đưa ra, mọi người có thể nói thoải mái, Trịnh Vân, xem như điếm trưởng ngươi, có ý nghĩ gì đâu? Lưu Tô An ánh mắt cuối cùng rơi vào Trịnh Vân trên thân. Lúc này, cũng là kiểm nghiệm Trịnh Vân có hay không đem đảm bảo tiếp thị dung hội quán thông thời điểm. Lão bản Tiên Miêu cửa hàng cũng có thể tiến hành linh kết nối đến đưa lên, một số đứng đầu từ mấu chốt có thể hơi đề cao giá giá. Trịnh Vân dẫn đầu nghĩ đến đưa lên liên kết nối đến. Ừm, đưa lên liên kết nối đến đó là khẳng định, bất quá đưa lên chủ đã khoản nhất định phải có khác với MC cửa hàng, nếu không chúng ta đây là đang chính mình đánh chính mình lôi đài. Lưu Tô an mỉm cười nhắc nhở, để tránh Trịnh Vân không cẩn thận đi đường quên co. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy. Trịnh Vân mỉm cười nói, trong lòng của hắn cũng đã nghĩ như vậy, chỉ là không có biểu đạt ra đến, hắn nói tiếp đi. Chúng ta cũng có thể tham gia đảo bảo dùng thử trung tâm hoạt động, lấy dùng thử thương phẩm đến hấp dẫn sức mua, cái này ta nghiên cứu qua, hiệu quả là không tệ, bất quá cái này dùng thử thương phẩm cần miễn phí cung cấp. Xem ra, chính vân gần nhất là tiếp theo phiên khổ công phu. Lưu Tô An gật gật đầu, bất quá việc này động đợi đến khách hàng thu đến hàng sau mới có hậu kỳ hiệu quả, tuần này kỳ hiển nhiên quá dài. Đối với chỉ có 7 ngày kỳ hạn Lưu Tô An mà nói, thực tình đợi không được. Ừm, ý tưởng này không tệ, về sau có thể thử một chút, lần này ta cần hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Lưu Tô An nói ra hắn yêu cầu. Vậy chúng ta có thể cân nhắc kim cương chuẩn bị Hơn nữa còn muốn nhiều mua hoàng kim thời gian đoạn nghiệm cáo vị." Trịnh Vân trong đôi mắt toát ra khẳng định. Lưu Tô An gật gật đầu. Tuy nhiên những này quảng cáo vị giá cả có chút quý, nhưng không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được soi à. Lưu Tô An vui vẻ đồng ý nói, "Trịnh Vân, đem cụ thể phương án đợi lát nữa phát thảo một phần ra đến cho ta, ta đồng ý về sau, cái này thao tác cụ thể để cho người đến chấp hành." "Tuốt, lão bản, ta nhất định sẽ làm tốt." Trịnh Vân mừng rỡ như điên, bị người khẳng định cảm giác rất tốt. Xung tâm tình động, biểu quyết tâm đạo, bản, chúng ta phục vụ khách hàng không hiểu vận doanh phương diện kỹ xảo bất quá chúng ta ba người nhất định sẽ nỗ lực để cao hỏi ý kiến đang chuyển hóa dẫn đầu, cố gắng nhượng mỗi cái vào cửa hàng hỏi thăm khách hàng, đều thúc đẩy một khoản thành giao. "Ừm, Tiểu Vân nói đúng, chúng ta gắng đạt tới đem chuyển hóa dẫn đầu làm đến 99. 99%, nhất định làm tốt chính mình công nhân viên trước làm, nhất định sẽ không cô phụ lao bản hy vọng." Lâm Lạc Tuyết cùng Giang Tô Dĩnh cũng lập tức tỏ thái độ. "Tốt, cảm ơn, ta tin tưởng các người nhất định sẽ chỉ các ngươi khả năng tối đa nhất làm tốt." Lưu Tô An khỏe miệng phát họa ra vui mừng nụ cười, trong hai con ngươi tràn ngập khẳng định. Trần Sơn xuyên hai cha con cảm giác đến bọn hắn tuy nhiên không hiểu vận doanh cùng phục vụ khách hàng công tác, nhưng là bọn họ biết bao trang nhất định không thể cản trở. Đã phục vụ khách hàng bộ đều biểu quyết tâm, ta cảm thấy ta cùng thành quả cũng cần phải nói chút gì. Trần Sơn xuyên lộ ra chất phát nụ cười, hắn nói tiếp đi, "Lão bản, ngươi yên tâm, chúng ta bao trang thời điểm, nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, nhất định sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nhất định làm cho người mua nắm bắt tới tay thương phẩm là hoàn hảo không chút tổn hại. Ta cùng lão bà sẽ làm đến không có bất kỳ cái gì hậu mãi vấn đề, nhượng mọi người không có nỗi lo về sau về sau, như vậy mọi người có thể yên tâm xong thành lão bản bố trí nhiệm vụ." Trần Quả suy tư một hồi, ánh mắt kiên định nói: "Giờ khắc này." Lưu Tô An có chút bị cảm động. "Cái này không giống nhân viên, càng giống người nhà. Đây đều là đáng yêu nhất, kiên cố nhất hậu thuẫn." "Tốt, cảm ơn các vị." Lưu Tô An khỏe miệng lộ ra vui mừng nụ cười, hắn sục sôi nói: "Ta các công nhân viên, có các người tại, thật tốt. Ta tuyên bố, nhiều đến gạo phát nữ trang kỳ hạm điểm lần thứ nhất hội nghị kết thúc mỹ mãn, cố lên." Lưu Tô An đứng lên, vươn tay. "Cố lên." Mọi người tay chồng lên nhau, cao giọng nói, từng cái trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yọc, chuột, óc, lìn, vàng bại, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 459, đem nữ nhân tinh xảo duy mỹ tiến hành tới cùng. Tan hồi sau, tất cả nhân viên đều các liền kỳ vị, các ti kỳ trước. Tiểu thuyết vạn bản bạn. Xích bận rộn mà không khí khẩn trương, trong nháy mắt bao phủ tại trong mỗi cái phòng. Lưu Tô an tại trên internet mua sắm một số văn phòng đồ dùng trong nhà, dự định đem lầu 2 này chống không gian phòng thu thập hai gian đi ra, xem như phòng hợp cùng phòng khách. Dù sao cũng là một cái đơn giản quy mô công ty, về sau loại này to to nhỏ nhỏ hội nghị khẳng định hội tầng tầng lớp lớp. Lại như thế căn nhà nhỏ bé tại công việc này thật khai hội, hiển nhiên là quá mức tùy ý cho nên cái này đến tiếp sau nguyên bộ công trình, cũng nhất định phải theo sát phía sau. Giải quyết mua sắm về sau. Hắn bắt đầu phấn chiến tại hắn trong phòng làm việc làm lấy các khoản nữ trang, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rất có vài phần binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước chi thế. Đông đông đông. Chính Vân gõ nhẹ công tác thư môn. Mời đến. Lưu Tô An thuận miệng đáp. Chính Vân đẩy cửa đi tới, một bên đóng cửa một bên mỉm cười nói, "Lão bản, Cái kia sơ bộ phương án ta đã mô phỏng một phần, bất quá làm không phải rất lợi hại chuyên nghiệp, có cái gì nhìn không hiểu, ngươi trực tiếp hỏi ta nha. Xác thực, đối với lần thứ nhất làm phương án Trịnh Vân mà nói, cái này độ khó khăn hệ số không phải một chút điểm, lại thêm về thời gian so sánh đuổi, hắn đúng là chỉ hắn khả năng tối đa nhất đi hoàn thành phần này phương án. Tuy nhiên lần này phương án làm không đủ tỉ mị gây nên, nhưng hắn cũng đã đem trọng yếu bộ phận đều liệt rất rõ ràng, đối với lần này phương án, hắn vẫn rất có lòng tin. Bởi vì cái gọi là trước lạ sau quen. Hắn tin tưởng lần sau thậm chí về sau, hắn sẽ làm càng ngày càng tốt. Tất lần thứ nhất làm sắc thực hội có một ít độ khó khăn, nhưng ta tin tưởng ngươi về sau hội càng làm càng tốt." Lưu Tô An khẳng định giật đầu. "Dù sao mỗi người đều cần một cái quá trình trưởng thành, tâm gấp không được, huống hồ một cái xí nghiệp cường đại lên cũng là cần một cái quá trình khá dài. Mỗi người trưởng thành đều là một loại quá trình đột xác, chính như mỹ lệ hồ điệp tại phá kén mà ra một cái trước mắt, mới có được bầu trời tài năng vô cánh mà bay." "Cảm ơn lão bản." Chính Vân hơi hơi cúi người chào nói, xuất phát từ nội tâm điệu cảm lấy. "Con thất thần làm gì, đem phương án cho ta đi." Lưu Tô An rơi nước mắt nhìn lấy hắn, đưa tay nói ra. Lão bản Cho. Trịnh Vân một mực cung kính đem chính mình phát thảo phương án đưa tới Lưu Tô An trên tay. Lưu Tô An cẩn thận một đầu một đầu mà nhìn xem, khi thì nhíu mày, khi thì mi đầu lại giãn ra mà ra. Nhìn Trịnh Vân tâm giống như 15 cái thùng treo móc nước bất ổn, hắn trái tim kia đều treo cổ họng bên trên. Cái này đến là được, hay là không được đâu? Trịnh Vân tâm thần bất định bất an lấy, kiên nhẫn chờ đợi. Có thể, thông qua, liền lấy lấy lệ đầm làm chủ khoản. Lưu Tô An giải quyết dứt khoát nói, khẳng định gật đầu. Tuy nhiên phương án này không đủ cụ thể hoàn thiện, nhưng chủ yếu đều toàn bộ nâng lên, cũng làm ra tương ứng phân tích trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được dạng này, đã là rất không tệ. Lưu Tô An cũng cảm thấy vui mừng. Chính vân viên kia treo ở cổ họng đệ bụng, cuối cùng là an toàn rơi, trên mặt hắn cuối cùng lộ ra mừng rỡ nụ cười. Lưu Tô An khẽ mỉm cười nói, mặc kệ là linh kết nối đến vẫn là chui truyện đều toàn quyền do ngươi đến quản lý, ta hội ở phía sau đài nhìn hiệu quả, hy vọng ngươi có thể làm tốt. Tốt, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi hy vọng. Chính văn trong đôi mắt tràn ngập khẳng định, kiên định ngữ khí nói ra. bản, cái này chuỗi truyện hình ảnh đâu? Đối với trang trí, ta đúng là người ngoài ngành. Chính mặt lộ vẻ khó nói. Dù sao cái này trang trí cũng không phải hắn loại này thái điểu cấp bậc cũng không tính người, nhất thời nửa khắc có thể học hội. Cái này chui triển hình ảnh là cực kỳ trọng yếu một bước, nhất định phải gắng đạt tới hoàn mỹ. Cái này, Lưu Tô An nếu có suy tư nói, hắn lúc ấy thông báo tuyển dụng thời điểm nhớ kỹ Song Khởi Vân trên lý lịch sơ lược có ghi lấy hội trang trí một chuyện, chẳng qua là lúc đó bởi vì chỉ là chiều phục vụ khách hàng, cho nên cũng không có quá lưu ý hắn nói thế đi, Song Khởi Vân các nàng ba người có ai biết sao? Nếu như không biết, vậy chỉ có thể giao cho trang trí cửa hàng chế tác, chính là thời gian muốn chờ. Cái này ta không rõ ràng, nếu không ta đi hỏi một chút. Trịnh Vân gãi đầu, không dám xác định mà nhìn xem Lưu Tô An. "Tô ca, ngươi đi đi, nếu là trong các nàng có ai sẽ, để cho nàng đến chỗ của ta một chuyến." Lưu Tô An gật đầu nói, "Hắn nói tiếp đi, Chính Vân, trước đem linh kết nối đến đưa lên đi, nắm chặt thời gian chứng thực dưới." "Tốt, minh bạch, ta cái này phải." Trịnh Vân gật gật đầu. Lập tức hắn đi ra ngoài, hướng phục vụ khách hàng bộ đi đến, cũng đem chính mình chuyến này mục đích hướng sông Khởi Vân ba vị phục vụ khách hàng nhấc lên. "Trịnh Vân, ngươi đây là hỏi đối với ngươi." Sùng Khởi cười nói, "Nàng nói tiếp đi, trang trí, ba người chúng ta đều biết." vượt quá mức độ liền số tiểu Dĩnh tốt nhất, nàng trước kia cũng là lớp chúng ta cấp trong tốt nhất. Mọi người ánh mắt nhau nhau nhìn xem Giang Tô Dĩnh. Giang Tô Dĩnh ngượng ngùng túi đầu, nhẹ dọng khiêm tốn nói, "Còn tốt. Nay tiểu Dĩnh, ngươi đi một chuyến lao bản công tác thật đi." Trịnh Vân chỉ tên nói, "Ta một người quá a." Giang Tô Dĩnh có chút sợ hãi điều nói, nàng ánh mắt nhìn về phía sông Khởi Vân. "Đi thôi, lão bản cũng không phải lão hổ, cũng sẽ không đem ngươi hằn, yên tâm, còn có chúng ta hai ở đây." Song Vân mỉm cười trêu chọc nói, khẳng định ánh mắt nhìn lấy Giang Tô Dĩnh, nói tiếp đi, "Tiểu Dĩnh, Cái này trang trí thiết kế nhất định phải hảo hảo làm a, ta xem trọng ngươi nha. Đúng vậy à. Đi thôi." Lâm Lạc Tuyết cũng khích lệ nói. "Tôi a." Giang Tô Dĩnh ngượng ngùng gật đầu, nữ khí Y Nguyên Ôn Nhu nói. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa. Sau một lát, tay nàng chỉ khẽ chọc lấy hắn cửa phòng, mỉm cười hô, "Lão bản, Giang Tô Dĩnh đến đưa tin." "Vào đi." Lưu Tô An có chút ngoài ý muốn lần mới. Giang Tô Dĩnh đẩy cửa tiến bảo. Nàng lộ ra ngọt ngào mỉm cười, đứng bình tĩnh ở một bên, chờ đợi lấy. "Tiểu Dĩnh, hội trang trí đúng không?" Lưu Tô An ngầm hiểu nói. "Ừm." Ta sẽ, kỳ thực sông Khởi Vân các nàng cũng biết. Giang Tô Dĩnh ý nguyên điểm tính nói, hắn nhất thời nhưng tại tâm, không nghĩ tới chính mình một cái nho nhỏ đảm bảo cửa hàng cũng là tàng long ngọa hồ mà. Hắn khẳng định gật đầu, vậy ngươi khẳng định là trong các nàng tốt nhất ta? Lão bản, làm sao ngươi biết? Giang Tô Dĩnh trong hai con ngươi toát ra hiếu kỳ, chẳng lẽ lao bản thần cơ diệu toán? Theo sông Khởi Vân cá tính, nếu như nàng là tốt nhất, giờ phút này đứng ở chỗ này hẳn là nàng mà không phải ngươi. Lưu Tô An miệng mỉm cười, khóe miệng này bôi tự tin mỉm cười hoàn mỹ ra. Giang Tô Dính tựa như gà con mổ thóc gật, gật đầu, khóe miệng lộ ra hiểu ý nụ cười. Không nghĩ tới lao bản quan sát rất nhỏ, đối môi cá nhân tính cách đều rất lợi hại hiểu biết. Tiểu Dĩnh, qua máy tính này ngồi đi, lần này cần làm thích hợp chui chuyển hình ảnh, lấy lời Váy đầm làm chủ đánh khoản, cần ngươi đem cái này hình ảnh lẩm ra, trên máy vi tính có Lệ Váy đầm hình ảnh, ngươi nhìn kỹ một chút, tìm xem cảm giác, tái thiết kế một cái thích hợp chui chuyển hình ảnh đi." Lưu Tô An mỉm cười nói. "Được." Giang Tô Dĩnh một bên nói một bên ngồi vào trước máy vi tính. Nàng cẩn thận nhìn lấy những đồ đồ phiến, cần lấy linh cảm nơi phát ra. Lệ Váy Đậm, đem nữ nhân tinh xảo duy mỹ tiến hành tới cùng. Giang Tô Dĩnh tự mình lẩm bẩm. "Tốt, cái này dùng câu này." Lưu Tô An lập tức đáp miệng nói. Giang Tô dính gật gật đầu, bắt đầu nàng trang trí công tác. Sau một hồi lâu, nàng đem chui triển hình ảnh chuẩn bị cho tốt. Lưu Tô An rất là hài lòng. Hết thể công tác làm từng bước, khua chuông gõ mỏ tiến hành lấy. Mọi người riêng phần mình vì cái này mà nỗ lực. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 460, Hải Quy, du học về, nam trang tổng biên. Ngày kế tiếp, tại Thái Dương chiếu khắp khắp nơi thời điểm, Lưu Tô An giống nhau thường ngày, đi ra nhà trệ, tiến về tân phòng đi làm. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nửa suy nghĩ đi tìm một phương thuộc về hắn sâu trong tâm linh tình độ. Sau một lát, trên mặt hắn không khỏi lộ ra rực rỡ nụ cười, đẹp nhất phong cảnh đang ở trước mắt, thường xuyên ngẩng đầu nhìn lên trời cảm giác thư tốt. Nay tràn ngập sinh cơ thái dương, không khỏi nhuộm tinh thần hắn tăng gấp bội, tràn đầy lấy lòng tin đi nghênh đón khiêu chiến. Cố lên. Hắn ngước nhìn bầu trời, nắm tay vì chính mình cố lên động viên lấy. A lão bạn đang nhìn cái gì đâu? Sung khởi Vân tò mò nhìn Lưu Tô An, ngữ khí hiếu kỳ nói. Đúng vậy a. Nhìn cái gì vậy như vậy xuất thần. Lâm Lạc Tuyết trong đôi mắt cũng toát ra nghi hoặc cùng không hiểu. Giang Tô dĩnh vũ sáng lấy nàng này mắt to, lộ ra vẻ tò mò. Ba người các nàng vừa ăn điểm tâm xong, vừa vận hướng tân phòng đi tới, chính mắt thấy một màn này. Từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết nguyên cớ. Các nàng cũng tò mò theo sát ngẩn đầu nhìn về phía này xanh thảm bầu trời, theo này miên dương đám mê nhìn lại. Ba người nhau nhau nhìn ốc, say mê trong đó. Ba người cũng nhất thời minh bạch, Lưu Tô An tại sao lại nhìn ra thần. Hoa. Bầu trời là như vậy thanh tịnh xanh thảm, phản phất này bích ba hồ nước tại đỉnh đầu chúng ta chảy xuôi. Song khởi Vân Kìm lòng không đặng phát ra cảm thanh âm. Đúng vậy a, quả thật rất đẹp. Giang Tô dính híp nửa hai mắt, một mặt say mê, gió nhẹ quất vào mặt, không khỏi vì nàng tăng thêm mấy phần mỹ cảm. Lâm Lạc Tuyết tựa như gà con mổ thóc gật gật đầu, biểu thị đồng ý Lưu Tô An bị cái này, Liễu Dữu tiếng đảm luận các ngang, mỉm cười nhìn về phía các nàng. "Lão bản, sớm." Ba người từng cái trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, lập tức một mực cung kính trăm miệng một lời. "Trà buổi sáng." Lưu Tô An gật gật đầu mỉm cười, hắn nói tiếp đi, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi vào. "A, nhanh đến giờ làm việc, chúng ta cũng nên đi vào." Xong khởi Vân mỉm cười nói, trải qua Lưu Tô An một nhắc nhở như vậy, Nàng mới bỗng nhiên muốn từ bản thân kem chút bỏ lỡ giờ làm việc. Đi nhanh đi. Lâm Lạc Tuyết cũng phụ họa theo lời nói. Ba người lưu giữ, Soso đẩy đẩy mà chuẩn bị hướng tân phòng đại môn đi đến. Vậy liền cùng đi đi. Lưu Tô An nhìn lấy lần này náo nhiệt tình cảnh, tốt nhất phát họa ra một vòng bất đắc dĩ nụ cười. Xác thực, từ khi các nàng đến từ về sau, các nàng cố này sức sống vì đảo bảo cửa hàng tăng thêm không ít sinh cơ. Tốt. Ba người trăm miệng một lời, cùng theo sát sau lưng Lưu Tô An hướng tân phòng đi đến. Tối hôm qua Thiên Miêu cửa hàng chuyển hóa dẫn đầu như thế nào? Hỏi nhiều người sao? Lưu Tô An vừa đi vừa hỏi đến. Thời khắc điểm ký cũng chú ý cửa hàng tình huống. Lão bản đang hỏi chuyện đâu, ngươi đi nói. Đúng vậy à, ngươi nói. Lâm Lạc Tuyết cùng Giang Tô Dĩnh nhất trí tôn Sùng Xởi Vân tiến lên phát biểu. Thật bắt các ngươi không có cách. Sùng Xởi Vân bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Mẫu nói: Ai bảo ngươi là chúng ta đại tỷ đâu? Lâm Lạc Tuyết cùng Giang Tô Dĩnh lẫn nhau lộ ra một bộ vẻ mặt vô tội, hai cặp vô tội mắt to hướng phía nàng vào tới. Sùng Xởi Vân lần nữa bất đắc dĩ đầu, nàng nên đón, một đứng đắn hồi báo, Lão bản, chỉ cần tiến đến hỏi thăm khách hàng, chúng ta đều thể đưa các nàng nhất cử xuống. Các nàng cũng đều mua sắm không đến hỏi thăm người số không nhiều, cùng mấy ngày trước đây không kém sai đi tốt đoán chừng Linh kết nối đến vừa đưa lên cái này hiệu quả còn không rõ lộ ra chờ hôm nay chui chuyển đưa lên về sau cả hai kết hợp đoán chừng cái này lượng tiêu thụ sẽ có tăng lên lưu tô An tự mình phân tích a cái này ta không hiểu nhưng chúng ta nhất định sẽ làm tốt bán trước công tác xông khởi vân khỏe miệng chán phóng nụ cười tự tin tốt những này quảng bá hoạt động các người bình thường có rảnh thời điểm cũng có thể học tập một chút nói không chừng về sau cũng có thể phát huy được tác dụng hắntha có th thơm nói Đây là mấy cái ý từ đâu? Sung Khởi Vân ba người các nàng mắt lớn trừng mắt nhỏ không biết Lưu Tô An tuy ông chi ý bất quá nhiều một kỹ bản thân luôn luôn không sai. Các nàng gật đầu đồng ý nói, tốt, có rảnh chúng ta sẽ đi học, cảm ơn lão bản nhắc nhở." Lúc nói chuyện, đã đến Lưu Tô An công tác trước ngoài cửa. "Lão bản, vậy chúng ta trước đi làm việc." Sung Khởi Vân khẽ miệng phát họa ra một vòng ngọt ngào mỉm cười. Tốt, đi làm việc đi, mấy ngày nay muốn vất vả các vị." Lưu Tô An gật đầu mỉm cười. Ngày tiêu 50 vạn đặt ở hiện tại MC cửa hàng đó là dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành sự tình." Giờ phút này Thiên Miêu cửa hàng giống như năm đó hắn vừa mở MC cửa hàng. Nhưng hắn có một loại hết thệ làm lại từ đầu đã thị cảm. "Tuất, lão bản, khách khí." Xung khởi vân này bôi ngọt ngào mỉm cười hoàn mỹ hiện ra. Ba người cùng một chỗ hướng phục vụ khách hàng bộ đi đến. Mà Lưu Tô An cũng móc ra chìa khóa mở ra công tác thất cửa phòng, mở ra một ngày bận rộn. "Đông đông đông." William ngón tay khẽ chọc lấy ngô xã trưởng văn phòng cửa phòng. "Mời đến." Nô xã trưởng thanh âm trầm lên. mỉm cười đẩy cửa tiến vào, rung cái kia hơi cứng tiếng trùng, phép địa hướng về phía nô xã trưởng hô, "Nô xã trưởng." Lô xã trưởng ngước mắt nhìn lại, gặp hắn tiến đến, liền vội vàng đứng lên, chỉ một bên ghế sofa mỉm cười nói, "William, ngươi đến, ngồi bên này đi." "Tốt, lô xã trưởng." William khẽ miệng bứt lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, lập tức hắn hướng đi khu tiếp khách trên ghế salon ngồi xuống. Lô xã trưởng cũng đứng dậy đi tới, tại ngồi xuống một bên, hắn lộ ra thân sĩ mỉm cười nói, "William, ngươi mới từ ở nước ngoài trở về, tại cái này đã quen thuộc chưa?" "Cảm ơn lô xã trưởng quan tâm, hiện tại so vừa tới lúc đó thích thứ nhiều." William khẽ môi lên một vòng xuất khí mỉm cười. vậy là tốt rồi, vậy ta cứ yên tâm." Ngô xã trưởng gật đầu vui mừng nói, "Hắn nói tiếp đi, William, chúng ta Nam Trang tạp chí xã sắp khai mạc, có một người ta cần hướng ngươi để cử, chúng ta Nam Trang tạp chí xã nhất định phải đem hắn Nam Trang quay chủ quyền thu nhập giới trướng." "Người nào?" William một mặt hiếu kỳ, dù sao cũng là Ngô xã trưởng không điểm người, này hẳn là một cái thai to mặt lớn nhân vật đi. "Lưu Tô An." Ngô xã trưởng lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. "Lưu Tô An?" William không khỏi đi theo lặp lại, hắn một mặt mộng bức nhìn về phía Ngô xã trưởng, đối với cái tên này tràn ngập hiếu kỳ cũng không hiểu. "Lưu Tô An, là ai?" Hắn là ai? William trong đầu càng không ngừng tái diễn mấy chữ này, Lưu Tô An đại danh, hắn thật chưa từng nghe qua. Người không biết. Ngô xã trưởng mỉm cười hỏi, hắn nghĩ lại, William cái này hải quy, du học về, nhiều năm ở nước ngoài, đối với trong nước nhà thiết kế không hiểu cũng đơn thuần hiện tượng bình thường, hắn mỉm cười nói, cái này Lưu Tô An à, hắn là Hạ Băng hợp tác nhà thiết kế, Hạ Băng, ngươi biết à? Hạ Băng, biết, cái này Lưu Tô An, không biết. William một hồi gật đầu, một hồi có lắc đầu. Vẻ mặt này rơi vào Ngô xã trưởng trong mắt có chút buồn cười lại có một ít ngốc manh cảm giác. William không hiểu nói, Hạ băng nhà thiết kế, đó là nữ trang thiết kế a. Chúng ta nam trang không dùng được đi, người này hẳn là càng thích hợp Tô hàng đi. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, lìn, vàng Vampyre, Ma sói, Rỉ tàn. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 461, ba phân rưỡi vào trời phân, 7 phân rưỡi vào lẫn lột. Tô Hàn bên kia cũng không nhọc đến ngươi Hao tâm tổn trí, nô xã trưởng khẽ miệng phát họa ra một vòng tần bí mỉm cười. Hắn Thà Cố Thủy nói, ký thực nữ trang quay trụ, chúng ta đã cùng Lưu Tô An ký quá trước, chúng ta bây giờ cần là hắn nam trang cái này một hối. Cái này Lưu Tô An sẽ còn làm nam trang. Câu kia thật giả bị hắn cứ thế mà địa nuốt trở về. Nghi Hoặc sớm đã lặng yên bỏ lên trên hắn đôi lông mày, hắn một mặt kinh ngạc nhìn lấy Ngô xã trưởng. "Sẽ, đương nhiên sẽ, không phải vậy ta cũng sẽ không để cử hắn." Nô xã trưởng vô cùng khẳng định gật đầu, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười tự tin, "Cái này Lưu Tô An không chỉ có nữ trang làm tốt, cái này nam trang chế tác mức độ cũng là nhất lưu." Chúng ta nữ trang tạp chí xã cũng là bắt đầu cùng hắn hợp tác quay trụp về sau người này lượng là liên tiếp thăng trước qua đồng hành nó đối thủ của hắn hắn thiết kế háo dài cùng lệ váy đầm đều chuẩn bị được hon nên một cái nữ trang nhà thiết kế có thể đem nữ trang thiết kế cùng chế vung phát huy vô cùng tinh tế đây là bình thường nhất bất quá sự tình về phần nam trang phải chăng có như thế mức độ vậy liền coi là chuyện khác việc này còn có cần nghiên cứu thêm cứu a William trong hai con người lướt qua một vẻ hoà nghi về phần người này lượng vậy khẳng định là quy công cho tạp chí xã tiếp thị thủ đoạn chỉ bằng vào lưu tô an sức một mình đoán chừng cũng rất khó thành đại khi đi Tối đa cũng chỉ có thể coi là dệt hoa trên lấm." Hắn khẽ mỉm cười nói, "Chúng ta tạp chí xã nữ trang được lượng sắc thực xa xa dẫn chức cùng với những cái khác tạp chí xã, này chủ yếu là nô xã trưởng ngài cùng Tô Hàng tổng biên lãnh đạo tốt." Điểm này đúng là không thể nghi ngờ. "Này đến cũng thế." Ngô xã trưởng mỉm cười gật đầu, đối với hắn biết loại này tán thưởng có định nọ chi ngại, nhưng hắn vẫn là vui vẻ tiếp nhận, dù sao không ai hội kháng, tự ca ngợi chi tử, hắn tiếp lấy mỉm cười khẳng định nói, "Bất quá, lớn nhất chủ yếu vẫn là phục trang tuyển để chọn tốt, Lưu Tô An thiết kế phục trang sắc thực trở thành điểm sáng." Vì được lượng tăng thêm một buổi lửa, lần này ta dự định để ngươi tự mình đi lội Lưu Tô An này, mời hắn tham gia mới thời thượng nam trang tạp chí xã khai mà nghi. Thứ, cùng đem hắn nam trang quay chụp hợp đồng ký. Nô xã trưởng mỉm cười nói. Hắn cảm thấy cái này hợp đồng một chuyện, khẳng định là không có vấn đề, dù sao lần trước hắn cùng Lưu Tô An đàm không rời 10, việc này tuyệt đối là 10 phần chắc chín. Lần này là chủ biên William tự mình tiến đến, chỉ là đi cái hình thức mà thôi, Lưu Tô An không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện đi. Sở đến nhà bài phỏng, thứ nhất là vì biểu hiện tôn trọng, thứ hai là muốn cho hai người trước quen thuộc nhận biết dưới. Để ngày sau làm việc, thiếu chút ngăn cách, đa tạ an ý tốt, không có vấn đề. William gật gật đầu, sảng khoái một lời đáp ứng. Lô xã trưởng một lời nói, hiển nhiên câu lên hắn lòng hiếu kỳ, hắn cũng thật muốn gặp một lần Lưu Tô An chân thực diện mạo. "Tốt, vậy ngươi liền tự mình đi một chuyến đi, đây là Lưu Tô An địa chỉ cùng điện thoại liên lạc." Lô xã trưởng đem Lưu Tô An địa chỉ cùng phương thức liên lạc viết tại trên tờ giấy đưa cho hắn nói, cũng mỉm cười nói, "Ngươi nắm chắc thời gian đi thôi, qua vài ngày hắn lại muốn đi ghi hình tiếp mục, này thời gian lại phải trì khai mạc nghi thức tại thứ 5 tới cử hành, ta hy vọng hắn đúng giờ có mặt tham gia kéo nghi thức." Câu nói sau cùng, hắn không khỏi đề cao n mở cái âm điệu. Cũng giống như cảnh báo đồng dạng nặng nghề mà đập vào William trên đầu, hắn hiểu được chuyến này nhất định phải là mã đáo thành công, dùng không được có nửa điểm sai lầm. "Tốt, xã trưởng, ta minh bạch." William gật đầu mỉm cười, cũng một mực cung kính tiếp nhận ngôi xã trưởng trong tay tờ giấy. "Ừm." Lô xã trưởng tha có thăm ý gật đầu, mà một cái khác cắt băng danh nhân, hắn cũng tại khua trùng gõ ngỏ địa liên lạc, hy vọng đến cái song kiếm hợp ích, đem nam trang tạp chí xã làm lần đầu đã thành công. "Này xã trưởng, ta đi ra ngoài trước." William đứng dậy cáo từ nói. "Tốt, đi thôi." Lô xã trưởng đưa tay làm mời tư thế. Được. William mỉm cười đáp trả. Hắn nhìn một chút trong tay tờ giấy địa chỉ. Địa chỉ này nhìn rất lợi hại vắng vẻ đâu. Chẳng lẽ cái này Lưu Tô An ở ở cái địa phương này? Điều này chẳng lẽ cũng là châm ngôn bên trong thường nói đại ẩn ẩn thành phố, tiểu ẩn ẩn vũ giả. Bất quá bình thường dạng này, người tính khí rất quái lạ, chẳng lẽ lại là cái tao lao đầu, đoán chừng rất khó ở chung đi. Khó trách cái này nô xã trưởng đối với hắn kính trọng có thừa. Thì ra là thế a. Trên mặt hắn lướt qua một tia chần chờ, nhưng lập tức lại minh bạch tại tâm. Làm sao? Lô xã trưởng gặp hắn sững sờ. Tỏ mơ hỏi, cho là hắn không biết đường. Ngô xã trưởng, ngươi xác định cái này Lưu Tô An ở chỗ này, hắn sẽ không phải là cái cố chấp lão nhân ra a? William chỉ trên tờ giấy địa chỉ, nghi ngờ hỏi. Ha hạ, cố chấp lao nhân ra. Ngô xã trưởng nhịn không được cười, hắn tiếp lấy khẳng định nói, William, ngươi tưởng tượng lực thật phong phú, bất quá cái này Lưu Tô An cũng không phải là ngươi muốn như thế, hắn cũng không phải cái lao đầu à, niên kỷ của hắn so ngươi còn nhỏ, nhìn lấy cũng liền 24 tuổi hoặc 25 tuổi đi. A? Hắn một mặt kinh ngạc nhìn lấy Nô xã trưởng, hắn cứ thế mà đem không thể nào ba chữ này nuốt trở về. Điều này hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn, hắn không dám tin tưởng nuốt nước miếng. Trẻ tuổi như vậy một người, hắn thiết kế cùng thủ nghệ thật tốt như vậy. Những nữ trang đó, thật là người khác thiết kế cùng chế tác sao? Hắn thật cũng biết chế tác nam trang sao? Không có tay xuống sao? Ban đầu này lo nghĩ lần nữa ấy nhảy lên trong lòng hắn, tạm ra không đi. Ừm. Lô xã trưởng khẳng định nháy một chút con mắt, hắn nói tiếp đi, mau đi đi, qua người liền biết. Lập tức hắn vung tay lên, sau đó đứng dậy hướng chính mình bàn công tác đi đến. Được. William lược chút bất đắc dĩ dắt dắt miệng. Hắn đi ra lô xã trưởng văn phòng. Thật cái gọi là biết người biết ta tài năng trăm trận trăm thắng. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra đăng nhập bài đủ, tìm vời một chút lưu Tô An tài liệu tương quan. Bất quá tìm thấy được nhiều nhất đều là lưu Tô An tham gia nữ thần đẹp ảo tư liệu, đều đang tán thưởng hắn tại nữ thần đẹp ảo tiết mục mà biểu hiện, cùng cùng hạ băng đường viền lời đồn, nhưng không tìm được bất luận cái gì có quan hệ hắn nam trang tư liệu. 3 phần rượi vào trời phân, 7 phần rưỡi vào lẫn lộn a. Khó trách có như thế cao đánh giá. Thì ra là thế. William nhếch tầm, khoe miệng của hắn phát họa ra một vòng không khỏi cười, không biết là mỉm cười vẫn là tự giễu. Hắn đưa điện thoại di động cất kỹ đi đến bãi đô xe, chuẩn bị một chú ý nhà Tranh Lưu Tô An nhà. Hắn thiết trí hướng dẫn, bất quá địa chỉ này có chênh lệch chút ít, tối đa cũng chỉ tìm thấy được Lưu Tô An chỗ thôn làng. Hắn lái xe tô giới chạy trên đường. Sau một tiếng, hắn xe chậm rãi lái về phía Lưu Tô An cửa thôn. Ở trong thôn, hắn hướng người buồn phía nghe nóng. Rốt cục, hắn xe vững vàng đứng ở Lưu Tô An tân phòng cửa chính trước, nhìn qua cái này tân phòng, trong miệng hắn lộ ra một nụ cười khổ, thật đúng là khó tìm a. Hy vọng là chuyến đi này không tệ. Hắn bước xuống xe. Hắn đi đến cửa chính trước, nhìn lấy đại môn mở rộng ra. Bên hai bên trong thỉnh thoảng địa chuyển đến băng gián lôi kéo âm thanh cùng tiếng động cơ gầm rú, trong lòng của hắn nghi hoặc càng thêm trọng. Hắn đứng tại cửa ra vào một bên gõ cửa một bên đi đến hô: "Xin hỏi đây là Lưu Tô An nhà sao? Xin hỏi Lưu Tô An có ở nhà không?" Tám một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yọc, chuột, óc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 462, nơi này không có người uống cà phê. Băng gián âm thanh Trang hoàng âm thanh, tiếng động cơ gầm rú, từng tiếng không ngừng mà bay vào hắn trong tai. "Đổi mới nhanh nhất cuối cùng là cái gì chuyện như vậy đâu?" Nghi hoặc, vẫn là nghi hoặc. "Không hiểu, vẫn là không hiểu." Nay Cố Nghi hoặc không giải sổ văn, thủy trung còn có William. Sau một lát, tại Chính Vân nghe tiếng, xài bước điệu tử trong nhà da đón, vừa đi một bên thuận miệng đáp. Lúc này, William xa lạ kia thân ảnh thu vào hắn tầm mắt, hắn không khỏi nhìn từ trên xuống dưới mặc đồ tây rải ra William, trong lòng bực bực, "Ngươi là ai? Ngươi tìm lão bản của ta có chuyện gì sao?" Ngươi tốt, ta là mới thời thượng tạp chí xã dưới cờ nam trang tạp chí tổng biên, ta gọi William, đây là ta danh thiếp." William từ danh thiếp kẹp bên trong móc danh thiếp ra, rất lịch sự địa đưa cho Trịnh Vân, khóe miệng bứt lên một vòng thân sĩ nụ cười. Tuy nhiên mặt ngoài đối Trịnh Vân mỉm cười, nhưng là đáy lòng của hắn bên trong vẫn là có một tia xem thường trước mắt cái này bề ngoài xấu xí ăn mặc không có bất kỳ cái gì phẩm vị nam nhân. Nhà vẽ tiểu nổi tiếng tủ hạ, chẳng lẽ ăn mặc đều là quê mùa như vậy sao? Bất quá còn không có nhìn thấy Lưu Tô ăn người, William chỉ thật là mạnh mẽ ngăn chặn chính mình nội tâm hiếu kỳ. Trịnh Vân nghe được mới thời thượng tạp chí xã mấy chữ này lúc Nhãn tỉnh sáng lên. Đây không phải là tạ lộ công tác địa phương mà. Các nàng vậy lúc nào thì có nam trang tạp chí, hơn nữa còn thêm một cái nam tổng biên. Đối với cái này không có dấu hiệu nào, đông dương toát ra nam tổng biên William. Chính vân là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không hiểu ra sao, hắn lễ phép tính địa tiếp nhận William đưa qua danh tiếp. Hắn nhìn một chút, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì. Dù sao vào cửa tức là khách, tự nhiên là muốn cởi mặt đón lấy, tuyệt đối không thể ném lao bàn mặt mũi. Chính vân mỉm cười nói. Mới thời thượng tạp chí xã ta biết, tô hàng tổng biên cùng lao bản của chúng ta cũng là cùng quen, William tổng biên đúng không, mời vào bên trong A. Tốt, cảm ơn. William khách khí nói. Chính vân ở phía trước dẫn đường, mà William theo sát phía sau. Hai người một trước một sau đi lấy. Người tốt, ta muốn hỏi dưới, các người nơi này là đang sửa chưa sao? Bất quá tại sao có thể có kéo băng dán thanh em đâu? William trên mặt tràn ngập nghi hoặc, hắn thật sự là rất lợi hại nghi hoặc, cho nên mỉm cười hỏi. Đúng vậy A. Lầu ba chính đang trang hoàng đây. Chính vân một mặt vui tươi hớn hở nói, hắn nói tiếp đi, băng Đó là bao trang nhân viên đang đánh túi sách đầu Chính vân không rõ ràng cái này William vì sao lại hỏi cái này Đóng gói Lưu Tô An không phải nhà thiết kế sao William tốt ra Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không đến sai chỗ Này chỗ nào giống như là một cái nổi tiếng thiết kế sư công tác thất Giống như là một cái hò hét tầm ý bán buôn nhà kho Liên loại địa phương này đi ra nhà thiết kế Đúng như ngô xã trưởng trong miệng giảng được như vậy như bước sau Nếu như không phải Ngô xã trưởng chính miệng nói cho hắn biết Lưu Tô An là một cái hiếm có nhân tài, nếu như không phải tận mắt tại truyền thông đưa tin nhìn thấy Lưu Tô An tham gia tiết mục, cũng liên tục thu hoạch được quán quân, hắn căn bản sẽ không tin tưởng nơi này xảy ra nhà vẽ tiểu nổi tiếng. Bất quá, lợi hại nhà thiết kế thường thường đều có dở hơi, nói không chừng cái này đóng gói cũng là Lưu Tô An làm ra đến dở hơi mà thôi. Ngô xã trưởng lời nói giống như cảnh báo đồng dạng ở trong đầu hắn Quân Quân. William ở trong lòng không khỏi cảm thán, hy vọng cái này Lưu Tô An là dễ nói chuyện người, hy vọng chuyến này không muốn không công mà lui, không phải vậy lời nói tốn công mà không có kết quả ngược lại sẽ rơi cái hành sự bất lực danh hiệu. Là nhà thiết kế không sai, bất quá, lao bảng của chúng ta đầu tiên là một cái đảm bảo chủ cửa hàng, tiếp theo mới là một cái nhà thiết kế. Trịnh Vân nghển đầu kiêu ngạo mà nói ra, trên mặt chán phóng dục rỡ nụ cười. "Ách, Đào bảo chủ cửa hàng? Không thể nào. Lúc nào một cái đảm bảo chủ cửa hàng cũng có thể trở thành một cái nhà vẽ tiểu nổi tiếng." Nghe Trịnh Vân tiểu nói này, William càng thêm một bực. Trịnh Vân nhìn lấy William, giống như biến thành người da đen dấu chấm hỏi mặt biểu lộ bao, hắn không khỏi muốn cười, bất quá hắn vẫn là nín cười, trực tiếp đi đến. Lúc nói chuyện Hai người tới Lưu Tô An công tác thất ngoài cửa. Trong phòng truyền ra thanh thúy vang dội tiếng động cơ gầm rú. Trịnh Vân mỉm cười nói, "Lão bản của ta ngay tại công việc này thất, ta giúp ngươi gọi một chút hắn a." "Không cần, ta tự mình đi tốt." William nỗ lực bảo trì chính mình bình ổn tâm tính, hướng Trịnh Vân mỉm cười gật đầu, biểu thị lấy lòng biết ơn. William sửa sang một chút chính mình y phục, hắn gõ gõ Lưu Tô An cửa phòng làm việc. "Mời đến." Lưu Tô An âm thanh vang lên, lập tức bay vào William trong thai, hắn đẩy cửa đi vào. "Trịnh Thiên Miêu cửa hàng nữ trang lượng tiêu thụ có phải hay không nhanh đi đến yêu cầu?" Lưu Tô An đang chế tác nữ trang, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Hắn lấy vì thời gian này chỉ có Trịnh Vân sẽ tìm đến hắn, cho nên tự nhiên hỏi thăm. Thiên Miêu tiệm nữ trang, ta là tới mời nam trang nhà thiết kế, vẫn là nữ trang nhà thiết kế. Xem ra, Lưu Tô An quả thật là lấy thiết kế nữ trang làm chủ. Lại nói, tập trung tinh thần đều tại nữ trang phía trên đảo bảo chủ cửa hàng, thực biết là một cái hảo nam trang nhà thiết kế sao? Lưu nhà thiết kế, người tốt. William này giàu có tự tính thanh nói ra. Ánh mắt của hắn lộ tại Lưu Tô An đang chế tác áo dài bên trên. Tổng cũng khá. Cái này Lưu Tô An chế tác nữ trang có lẽ vẫn là một tay hào thủ đi. Ánh mắt của hắn không khỏi quét mắt toàn bộ công tác thất, lại không nhìn thấy nam trang bóng dáng. Cái này khiến hắn càng thêm nghi hoặc. Lưu Tô An nghe thanh âm không đúng, ngẩng đầu nhìn lại, gặp người trước mắt là người xa lạ, tò mò hỏi: "Ngươi tốt, ngươi là?" "Lão bản, đây là William tổng biên." Đứng tại cửa ra vào trịnh văn mỉm cười nói, hắn nói tiếp đi: "Lão bản, ngày này mèo cửa hàng lượng tiêu thụ còn không có đạt tới yêu cầu, bất quá ta xem chừng mai kia không thành vấn đề." "Ngươi tốt, Lưu nhà thiết kế, ta là mới thời thượng tạp chí xã nam trang biên, ta gọi William. William thân sĩ vươn tay, mỉm cười nói: "Xem ra Ngô xã trưởng Nam Trang tạp chí xã đã thành lập." Lưu Tô an minh bạch gật đầu, mỉm cười nói: "Ngươi tốt, không có ý tứ, ta tay này bận, ngươi ngồi bên này đi." Nói xong, hắn dùng khăn mặt trà trà tay. William cười cười, lượt chút lúng túng thu tay lại. "Trịnh Vân, Lưu Tô an đối ngoài cửa Trịnh Vân Hồ, "Cho ta ngược lại hai chén trà đến." "Tốt, lão bản." Trịnh Vân đưa tay làm ok thủ thế. Đang quay người lúc, William mỉm cười, thân sĩ nói: "Phiền phức cho ta đến một ly cà phê đi, ta uống không quen lá trà pha trà, còn có không thêm đường không thêm sữa?" Cảm ơn. Cà phê? Không, chúng ta nơi này không có người hội uống cà phê, mà lại lao bản nói trả là nước sôi để ngồi, chúng ta nơi này cũng không có lá trả. Chính Vân thẳng thắn cho biết. Hách, công việc này thật thật đúng là đủ khó coi. Đã như vậy, cũng không thể ép buộc. William lộ ra thân sĩ mỉm cười, "Tốt, vậy liền nước sôi để ngồi đi." Được. Chính Vân bất đắc dĩ rắc rắc miệng, tâm lý không khỏi đầu đen rau muốn nói, cái này miệng thật là điêu, có uống cũng không tệ. Ezer vạn bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị chương 463. Tốc độ nhanh đến nhượng William trong nháy mắt muốn thét lên chúc vọng hương thai sinh nhật vui vẻ. William tổng biên đúng không? Lưu Tô An mỉm cười. Vâng. William ánh mắt kiên định nhìn lấy hắn, một bộ không thể nghi ngờ ngữ khí đã trả. William tổng biên lần này cố ý tới có chuyện gì không? Lưu Tô An khỏe miệng bất lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Tuy nhiên hắn đã đoán đúng là vì hợp đồng một chuyện mà đến, nhưng hắn vẫn là nhập hôn sáo cũng biết rõ còn cố hỏi. Hôm nay ta đến nhà bái phòng, chủ yếu là vì hai chuyện mà đến. William đón đến, ánh mắt kia không khỏi rơi vào Lưu Tô An trên thân, muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì. Ừm, thỉnh giảng. Lưu Tô An Du nhiên tự đáp nói, trên mặt không có chút rung động nào không có biến hóa chút nào. Lúc này Trịnh Vân bưng hai chén nước trà đi tới, đem một ly trà đặt ở William bên cạnh bàn, mặt mỉm cười nói, "William tổng biên, mời uống trà." "Cảm ơn." William hướng phía hắn gật gật đầu ngỏ ý cảm ơn lấy đó cảm tạ. Lập tức Trịnh Vân đem một chén khác trà bưng đến Lưu Tô An bàn làm việc bên cạnh, cũng ở một bên nhắc nhở, "Lão bản, ngươi trà." "Ừm." Hắn nhìn một chút, thuần miệng đáp. William cầm lấy một ly trà, uống một ngụm, cảm thấy uống không quen, lại đem chén trà thả lại chỗ cũ, hắn mỉm cười thân xí si nói, "Lưu nhà thiết kế Chúng ta nam trang tạp chí vào khoảng thứ năm tới tổ chức khai mạc nghi thức, ta cùng ngô xã trưởng muốn mời ngươi tại khai mạc nghi thức này đấy đảm nhiệm các bang khách quý, còn có cũng là muốn cùng ngươi lưu nhà thiết kế ký kết nam trang tạp chí quay trụng hợp đồng, ngươi xem coi thế nào. Không có vấn đề, cái này đến chính là chúng ta ước định cẩn thận. Lưu Tô An mỉm cười đồng ý hắn từ trước đến nay là cái nói lời giữ lời người, hủ hộ chính hắn cùng mới thời thượng tạp chí xã rất có sâu xa, việc này hắn tự nhiên là không chút do dự đáp ứng. William còn ở trong lòng tổ chức lấy du thuyết tìm từ, hắn không nghĩ tới Lưu Tô An tốt như vậy nói chuyện, cái kia ban đầu nghiêm túc mặt, cuối cùng là lộ ra thư thái nụ cười, hắn đứng dậy đi đến Lưu Tô An bàn làm việc trước, "Tốt, 10 phần cảm tạ, vậy cầu chúc chúng ta sau này hợp tác vui vẻ." "Tốt, về sau vẫn phải nhiều dựa vào William tổng biên." Lưu Tô An thuận miệng khách khi nói, hắn tiếp tục chuyên tâm làm lấy áo giải, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. William thân sĩ vươn tay, nhìn lấy Lưu Tô An túi đầu đang bận, hắn lại nghĩ tới vừa rồi này xấu hổ một màn, tay hắn không tự chủ được lại thu hồi qua. William ánh mắt bị hắn chuyên chú thâm tình hấp dẫn, hắn kìm lòng không đặng nhìn lấy Lưu Tô An trong tay áo dài, hắn hai con ngươi rơi vào cái này áo dài bên trên. Hắn tinh tế thưởng thức, tinh tế thưởng thức cái này áo dài. Cái này áo dài, sắp thực bất phàm. Cái này Lưu Tô An làm áo dài quả nhiên là một tay hảo thủ. Bất quá, cái này nam trang chế tác cũng như thế lô hỏa thuần thanh sao? Vẫn là chỉ là nữ trang một chút điểm đâu. Trong lòng của hắn nỗi băn khoăn vẫn là không cách nào giải khai. "Ừm, Lưu nhà thiết kế, ta có một cái nghi vấn, không biết có nên nói hay không?" William thăm dò tính điện nói. Hắn sợ mình trong lời nói đắc tội Lưu Tô An, nhưng trong lòng nghi vấn nếu là không giải khai, hắn thật đúng là không có cách nào trong lòng qua kính nể Lưu Tô An. Chính Vân không khỏi cau mày, có loại dự cảm không tốt, hắn ở trong lòng đầu đen rau muốn lấy, ra hòa này, đoán chừng hỏi không phải chuyện tốt, nhìn hắn này ấp há ấp úng bộ dáng liền biết, mình biết không tốt, vì cái gì còn muốn hỏi đâu. William tổng biên, có nghi vấn lời nói, ngươi có thể nói thẳng. Lưu Tô An một mặt khí định thần nhàn, hào phóng nói, ta chỉ là nghi hoặc, nếu có trong lời nói mạo phạm, hi vọng Lưu nhà thiết kế không cần để ý, cũng là ngươi làm trang thật giống ngươi nữ trang một dạng lợi hại sao? William biết Ngô xã trưởng coi trọng Lưu Tô An, cho nên hắn nỗ lực làm tìm từ càng thêm nhu hòa một số, để tránh thật không cẩn thận đắc tội Lưu Tô An. William không tốt trực tiếp hỏi ra trong lòng mình nghi vấn, nhưng là Lưu Tô An cùng Trịnh Vân đều nghe được, William đây là đang hoài nghi Lưu Tô An chế tác nam trang mức độ. Hoài nghi ta Trịnh Vân có thể, nhưng hoài nghi lão bản quyết không cho phép. Trịnh Vân trừng to mắt, nhìn chằm chằm William thở phì phò hỏi ngược lại, ngươi thấy xinh đẹp như vậy áo rải, lại còn đang chất vấn lao bản của chúng ta chế nam độ. Ngươi thật sự là một cái tổng biên sao? Ngươi nhãn quan có phải hay không cùng quá Ta lúc đi vào sau xem lại các ngươi đảm luận đều là nữ trang, mà lại nơi này không nhìn thấy một kiện nam trang, cho nên ta mới sẽ có câu hỏi như thế. William vội vàng giải thích, nhưng là hắn biểu lộ đã hoàn toàn địa bàn hắn, trong mắt của hắn Hoài Nghi đã sớm bị xem thấu. Giải thích cũng là che giấu. Bất quá nếu là quan hệ hợp tác, Lưu Tô An cũng không muốn lướt nhẹ qua hắn mặt mũi. Nhiều lời vô ích. sự thật thắng hùng biện. Đã như vậy, vậy liền để ngươi tận mắt chứng kiến kiến thức ta Lưu Tổ An năng lực, cũng tốt để ngươi tâm phục khẩu phục. Trịnh Vân, nhà kho bên kia, nào tồn kho không đủ? Lưu Tô An hướng về phía Trịnh Vân hỏi. Trí Vân tâm lĩnh thần hội gật đầu, khóe miệng của hắn lộ ra không khỏi mỉm cười, hắn nói tiếp: "Lão bản, nhà kho bên kia nam sĩ áo sơ mi hàng không đủ, ngươi nắm chắc làm một số đi, không phải vậy, buổi chiều rất có thể vì vậy mà không phát ra được hàng." Dù cho nam sĩ áo sơ mi tồn kho cũng không nhiều, vậy ta hiện tại liền chế tác nam sĩ áo sơ mi đi. Chính Vân, giúp ta chuyển xuống tài liệu đi." Lưu Tô an bình tĩnh tự nhiên mà nhìn xem William, âm dương ngừng ngắt địa hô, hắn tiếp lấy mỉm cười khách khi nói: "William tổng biên, mời ngồi." "Được." William bình tĩnh gật đầu, rất có vài phần ngồi chờ xem kịch vui trí ý lúc này. Lão bản, ta đều chuẩn bị kỹ càng." Trịnh Vân đem tài liệu cần thiết cầm tới bản làm việc một bên, mỉm cười, hắn tiếp lấy mặt hướng lấy William nói ra, "William tổng biên, đánh bóng ánh mắt ngươi, cẩn thận nhìn, nhà ta lão bản động tác thế nhưng là thần tốc, đến lúc đó ngươi mắt nhanh theo không kịp lão bản của ta tốc độ tay, đừng trách ta không có nhắc nhỏ ngươi." Trịnh Vân mỗi chữ mỗi câu, rất có vài phần hùng hổ dọa người chi thế. "Được." William thân sĩ gật đầu. Bất quá trong mắt hắn, cái này Trịnh Vân hoàn toàn là hộ chủ sốt ruột mà thôi. "Lý giải, lý giải." William ngồi trên ghế, hắn có thâm ý mà nhìn xem chủ tớ hai người kẻ sướng người họa biểu diễn. Giờ phút này hắn giống như một cái khán giả, chỉ chờ trò vui bắt đầu. "William tổng biên, ngươi cần phải ngồi vỗ vàng." Lưu Tô An khỏe miệng phát họa lên một vòng tự tin mỉm cười, cái kia tràn ngập tự tin hai con ngươi nhìn lấy William, bình tĩnh nói, "Được." William thân sĩ si nói, loại kia xem náo nhiệt tâm tình không khỏi nhượng hắn phấn chấn. Vừa dứt lời, chỉ gặp Lưu Tô An cầm lấy cái tia thanh thần cấp tây kéo, tại vài vốc chuẩn chuẩn lướt nước giống như chợ đi, cắt một mạch mà thành. William hoàn toàn không có thấy rõ, hắn vừa nhìn thấy cây kéo rơi xuống thời điểm Cái này áo sơ mi cắt xén đã đại công cáo thành. Trong lúc này đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Điều này hiển nhiên quá bất khả tư nghị, quá không khoa học. Cái này Lưu Tô An hoàn toàn là bất an lẽ thường ra bài a. Tốc độ này nhanh, nhữu William trong nháy mắt muốn thét lên. Hắn bỗng nhiên lập tức từ trên ghế đang địa đứng lên, kịp lòng không đặng hướng đi bàn làm việc, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lưu Tô An tay. Lưu Tô An tay nhanh chóng tiến hành may. William giờ phút này hoàn toàn là một mặt mộp bức. Bị Z liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị Z chương 464. William tổng biên ngươi tròng mắt làm sao rơi mặt đất? Cái này, liền trực tiếp làm đến. William không thể tin được chính mình con mắt sở chứng kiến, hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này, nội tâm cũng vô cùng kháng cự. Ha <cười> ha, William tổng biên, đây chính là ngươi ốm yếu nông cả đi, nhà ta lão bạn xuất thủ từ trước đến nay đều là thần long bất kiến thủ đôi, ngươi bây giờ thấy chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi, còn có vừa rồi ta không phải nhắc nhở qua ngươi, để ngươi mở to hai mắt cẩn thận nhìn, nhìn kỹ một chút, khác đến lúc đó hối hận chính mình không thấy được. Chính Vân Vũ William đầu vai ngự trọng tâm chừng nói, khỏe miệng của hắn phát họa ra một vòng không khỏi mỉm cười. Lưu Tô An nhìn ngộm bức trạng thái William, quẻ miệng của hắn không khỏi phát họa ra một vòng tự tin mỉm cười, y nguyên một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, hắn căn không vì nó mà thay đổi. Trong mắt, tay hắn nhanh đề cao N lần. Oh that meager of the. Đây là đang làm ý phục vẫn là tại Huyết Kỵ. Cái này hoa mắt động tác chẳng lẽ lại thật chỉ là tại Huyết Kỵ? Đây rõ ràng cũng là tại loạn xạ xuyên qua kim khâu, cái này làm được y phục còn có thể nhìn sao? Còn có thể mà sao? Đây cũng quá tùy tiện đi. Cứ như vậy tùy ý cắt xén, lung tung xe chỉ luồn kim cùng may, thật có thể làm ra cấp cao nam trang đến. William thực sự không thể tin được đây chính là cái gọi là phục trang chế tác. Hắn cũng thực sự không muốn gật bửa Lưu Tô An cái này một cách làm, bởi vì chưa từng có một cái nhà thiết kế là như thế thiên mã hành không, tùy tâm sở dục làm phục trang. Cái này Lưu Tô An chẳng lẽ lại đúng như hắn ngay từ đầu suy nghĩ, cái này chế tác nam trang mức độ rất bình thường. Cho nên vừa lên đến liền cố ý dùng loại này làm cho người hoa mắt động tác đến chấn chủ hắn. Giờ phút này William không tự chủ được trận to hai mắt, hai chân này cũng kìm lòng không đặng hướng về Lưu Tô An dựa sát vào. Hắn ở trong lòng nói với chính mình, nhất định phải nhìn kỹ, quyết không thể nhượng Lưu Tô An có thay xả đổi cột thời cơ. Hắn không chớp mắt nhìn chầm chầm Lưu Tô An. Đang tiếp Hắn cuối cùng phát hiện hắn làm ra hết thể đều là tốn công vô ích, trừ Lưu Tô An này nhanh chóng động tác bên ngoài, hắn cái gì cũng không từng bắt được. Sau một lát, chỉ gặp áo sơ mi đơn giản thành hình. Lưu Tô An mỉm cười đem áo sơ mi cầm lấy, nhẹ nhàng mà run run mấy lần. Giờ phút này, món tiên áo sơ mi thu và William tầm mắt, chấn kinh sớm đã lặng lẽ bỏ lên trên hắn khuôn mặt. Chấn kinh, vạn phần Trấn kinh. Chứ chấn kinh vẫn là chấn kinh. William cái này từ mới đầu hoài nghi đến giờ này khắc này chấn kinh, này một hệ liệt biến hóa biểu lộ. Một cái không rơi xuống đất rơi vào Lưu Tô An trong mắt khóe miệng của hắn không khỏi bứt lên một vòng tự tin mà tự hào mỉm cười. Dù sao mỗi người tại kiến thức đến tay hắn nghệ về sau, đều sẽ biểu hiện ra loại này khoa trương biểu lộ, hắn cũng sớm đã thành thói quen, nhìn lắm thành quen. Tay hắn nhanh trong nháy mắt lại tăng tốc. Hắn cầm lấy thần cấp tê kéo đem thêm ra đến đầu sợi răng rắc, răng rắc toàn bộ kéo xong, tới một cái hoàn mỹ kết thúc công việc. Ngắn ngủi mấy phút, Lưu Tô an chế tác áo sơ mi đã đại công cáo thành. Lưu Tô an đem áo sơ mi bày ra đang làm việc trên đài. này, ngài bôi nụ cười tự tin hoàn mỹ hiện ra. Hoa, đây hết thảy lại là thật. Mắt thấy Lưu Tô an chế tác áo sơ mi toàn bộ quá trình William, giờ phút này trừ chấn kinh còn có rung động. Trịnh Vân, áo sơ mi làm tốt, tranh thủ thời gian cho gấp gọn lại bao trang. Lưu Tô an hướng phía Trịnh Vân mỉm cười. Tốt, lão bản. Trịnh Vân nhanh nhẹn địa cầm lấy áo sơ mi, một mặt tự hào, ánh mắt của hắn liếc nhìn đã bị chấn kinh rung động bao quanh William, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý nói, William tổng biên, nếu không ngươi dám định một chút cái này áo sơ mi chế tác như thế nào? Được. William tay kia đưa tay đón trong tay áo sơ mi. Lưu mỹ lập thể tinh xảo lại tinh vi khe hở dày tự nhiên phân ly ở mặt ngoài, tạo nên ngắn gọn ưu nhã mỹ cảm. Vai lập thể cắt xén, khe hở dây tinh tế tinh tế, chế tác khảo cứu. Ông tay thảo may công nghệ tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, lộ ra tốt đẹp chế tác. Mặc kệ là cắt sén vẫn là khe hở dây, đều hoàn mỹ vô khuyết, không có thể bắt bẻ. Song cực kỳ xinh đẹp, có thể xưng một kiện hàng mỹ nghệ. Cái này hoàn toàn là đại sư trình độ. Không, cái này hoàn toàn là đại sư trong đại sư a. Quả nhiên là cao thủ ở nhân gian, lời này tuyệt không giả. William miệng há đến rất, rất lớn, trong mắt đều phản phật muốn rất xuống đất, đứng ở nơi đó không lúc nãy Hắn không chớp mắt nhìn lấy áo sơ mi, phản phất trên cái thế giới này chỉ còn áo sơ mi. Xác thực, chưa từng có bất luận một cái nào sự tình làm cho hắn khiếp sợ như vậy lại rung động. Như mộng huyền tràng cảnh, xào đoạt thiên công thủ nghệ, khiến cho hắn trong lúc vô tình cảm nhận được khuôn mặt nóng lên. Dạng này thần hồ kỳ thần thủ nghệ, lợi hại như vậy một vị nhà vẽ tiểu nổi tiếng. Hắn vừa rồi vậy mà tại hoài nghi. Hắn giờ phút này trở thành đều hoài nghi mình đầu có phải hay không bị lừa đá. Bất quá vạn hạnh là, vừa rồi bởi vì hắn tốt đẹp tu dưỡng, cho nên không có mở miệng châm chọc Lưu Tô An không phải vậy lời nói, nhất định sẽ ù thành sai lầm lớn. Nếu như bởi vì hắn nói năng lố mãng mà đem ký kết một chuyện làm cho nện, hắn cảm thấy mình sẽ bị Ngô xã trưởng cuốn gói. Nghĩ tới đây, hắn mặt thay đổi đỏ, lập tức đỏ đến chỗ cổ. Bầu không khí cũng biến thành lúng túng. William tổng biên, ngươi trồng mắt làm sao rơi mặt đất, có muốn hay không ta giúp ngươi nhặt lên đâu? Trịnh Vân ở một bên mà báng, nhìn lấy William cái này một bộ chấn kinh bộ dáng, còn có William mặt kia đỏ do so dứt khí đều đỏ lúc, hắn không khỏi ở trong lòng trộm vui sướng, cảm thấy đại khoái nhân tâm. bản, làm xinh đẹp. Liền lên cho loại này con mắt trưởng đỉnh đầu người hảo hảo mà học một khóa. Trịnh tay, ở trong lòng vì Lưu Tô An cờ họ giễu. William lung hướng về phía Trịnh Vân mỉm cười, sau đó hướng Lưu Tô An cung kính nói ra, "Lưu nhà thiết kế, mới là ta có mắt không trồng, không biết Lưu nhà thiết kế thủ nghệ, nếu có trong lời nói mạ phạm, còn mời Lưu nhà thiết kế rộng lòng tha thứ." Hiện tại hắn nơi nào còn có nửa phần lo nghĩ, giờ phút này hắn đã sớm bị Lưu Tô An thủ nghệ chế phục. Cho nên cái này cung kính thái độ là tự nhiên mà vậy phát ra, mà không có nửa phần hư tình giả ý không có việc gì, rất nhiều người ngay từ đầu đều đang hoài nghi mình nhìn lầm, nhưng nhìn qua ta tác phẩm về sau, tất cả mọi người sẽ cải biến cái nhìn. Lưu Tô An xem thường, lạnh nhạt nói lấy: "William tổng biên, ngươi đây là phục đúng không?" Trịnh Vân Tha có thẩm ý địa không buông tham mà hỏi tham. "Phục, hoàn toàn phục, phục tâm phục khẩu phục." William tựa như gà con mổ thóc hung hăng gật đầu, hắn xấu hổ đều đổ mồ hôi lạnh. "Trịnh Vân, đem áo sơ mi thu vừa thu lại đi, ngươi cũng đừng mở William tổng biên chò đùa, ngươi nhìn ngươi đi người ta bức đều xuất mồ hôi." Lưu Tô An mỉm cười. "Được." Dắt dắt "Cảm ơn Lưu thiết kế đại nhân không chấp tiểu nhân, này kết cùng băng một chuyện hy vọng Lưu nhà thiết kế đúng giờ có mặt." William tất cung tất kính nói: Tốt, không có vấn đề." Lưu Tô An gật đầu khẳng định nói: Tốt, ngày thứ năm tới ta phái người tới đón ngươi." William mỉm cười nói: "Không cần, ta tự mình lái xe qua là được rồi." Lưu Tô An nói khéo từ chối nói: "Tô ta, này có gì cần ngươi cứ nói với ta, ta hội sắp xếp ổn thỏa cho ngươi." William khách khí nói: "Được." Lưu Tô An lần nữa gật gật đầu. "Vậy ta liền lặng chờ Lưu nhà thiết kế Nam Trang sản phẩm mới, hy vọng sớm ngày có thể đập Lưu nhà thiết kế Nam Trang." William trong giọng nói tràn ngập chờ mong. "Cái này vô pháp cho ngươi xác thực đáp án." Chỉ có thể nói cô ta sẽ để cho Trịnh Vân liên hệ ngươi." Lưu Tô An lạnh nhạt nói, "Đây hết thể thấy nhìn hệ thống đây. Tốt, ta hội lặng chờ Lưu nhà thiết kế sản phẩm mới, hy vọng các loại đến thời gian không nên quá dài." William khẩn cầu lấy, hắn nói tiếp đi, thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về, có việc chúng ta điện liên đi. "Tốt, đi thong thả." Trịnh Vân tiễn khách. Lưu Tô An tiếp tục công việc lấy, cũng không ngẩng đầu lên nói. Về sau, Trịnh Vân đem William đưa đến cửa chính, William lái xe rời đi. Bị liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó trở đợi sự tỉnh cũng là bị chương 465, đốt tiền. Hà Liêu, thời gian đang lặng lẽ trôi qua, hết thể đều làm từng bước, thua chuông gõ mỏ tiến hành lấy. Không khí khẩn trương y nguyên bao phủ tại làm việc trong phòng, phục vụ khách hàng bộ, bao trăng bộ, tản ra không đi. Mà Trịnh Vân này bận rộn thân ảnh qua lại mỗi cái bộ môn. Báo cáo, phối hợp, bận dữ quên cả trời đất, gắng đặt tới làm đến không rõ chi tiết. Tại Trịnh Vân bận rộn đồng thời, phục vụ khách hàng bộ môn tổ ba người cũng không có nhà rỗi. Song khởi Vân chuẩn bị phong phú đồ ăn vặt, tại vì phục vụ khách hàng tổ cổ vũ ủng hộ, các nàng dự định phân chiến đến đêm khuya, thế hoàn thành nhiệm vụ. Lão bản định ra mục tiêu Mặc dù là có chút khó khăn, nhưng chỉ cần chúng ta dốc tâm hiệp lực, ta muốn nhất định sẽ đạt tới. Hiện tại chúng ta cách mục tiêu này càng ngày càng gần. Tất cả mọi người muốn đánh lên 12 phần tinh thần đến. Xông khởi Vân lòng tin 10 phần. Ừm, lượng tiêu thụ đang từ từ gia tăng, ngày tiêu 50 vạn nguyên cái mục tiêu này, nhất định sẽ đột phá. Lâm Lạc Tuyết Dơ hai tay đồng ý ta cũng đồng ý. Giang Tô Dĩnh nhẹ nói nói, Lưu Tô An tại chế tắt xong một nhóm nữ trang về sau, cái này tổn kho lượng đã chuẩn bị đủ. Hắn nhìn lấy hậu trường số liệu Mã Phương, cái này lượng tiêu thụ đã vững bước tăng lên. Mà giờ khắc này chui chuyển đưa lên bắt đầu thấy hiệu quả, cái này người lưu lượng cũng đi theo đi lên. Hắn sợ tư vấn lượng càng nhiều, khách này phục rất có thể hội không kịp. Hắn cũng không muốn có khách hộ bởi vì phục vụ khách hàng không có kịp thời hồi phục tin tức mà rời điếm đi trải, cho nên thừa dịp chính mình có rảnh hắn cũng đăng nhập vượng vượng hào chuẩn bị nên đón tư vấn. Nhưng là, làm hắn cảm thấy thật bất ngờ là, phục vụ khách hàng không, cho dù là một cái khách hàng phân lưu đến hắn vượng vượng phía trên. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ các nàng tốc độ tay đều siêu nhanh? Chẳng lẽ các nàng vẫn luôn không hề rời đi qua bản máy tính sao? Mang theo trong lòng nghi vấn, Lưu Tô An đi vào phục vụ khách hàng phòng làm việc, một tới cửa, Lưu Tô An liền nghe đến trong phòng chuyển đến lốt bốt đánh bàn phím thanh âm. Hắn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy ba tên phục vụ khách hàng hai tay đều đang nhanh chóng đánh bàn phím, nỗ lực mà nghiêm túc tiếp đại mỗi một khách hộ. "Lão bản, có chuyện gì sao?" Song khởi Vân nhìn thấy Lưu Tô An tiến đến, lập tức hỏi. "Không có việc gì, ta nhìn tư vấn nhân số so bình thường nhiều rất nhiều, các người đều còn kịp sao?" Lưu Tô An hiếu kỳ lo lắng mà hỏi thăm. "Không có vấn đề, lão bản, ngài cứ yên tâm tốt, chúng ta biết hiện ở công ty mỗi người đều bề bộn nhiều việc, ngài đi giúp chính ngươi đi." những khách hàng này lại đến 10 cái 8 cái, chúng ta cũng có thể làm được." Song Khởi Vân rất lợi hại tự tin hồi đáp, "Tốt, nếu có vấn đề, nhớ phải kịp thời cho ta biết ta, hảo hảo nỗ lực, tiếp tục như vậy biểu hiện, các ngươi thông qua thực tập kỳ trở thành chính thức viên công ở trong tầm tay, dạng này các loại công ty trưởng thành về sau, các ngươi cũng có thể trở thành công ty nguy lão." Lưu Tô An hài lòng gật đầu, lần nữa cổ vũ ba tên phục vụ khách hàng, "Chúng ta nhất định sẽ xuất ra tốt nhất trạng thái, dùng tốt nhất biểu hiện để cho chúng ta thuận lợi thông qua thực tập kỳ, trở thành nhiều đến gạo phát công ty chính thức viên công, lão bản ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi vọng." Song Khởi Vân nói chuyện chiều khí phồn thịnh tràn ngập hy vọng. Không biết là Lưu Tô An cho phục vụ khách hàng cổ động sinh ra tác dụng, vẫn là Trịnh Vân điều chỉnh linh kết nối đến sau mang đến tốt đẹp hiệu quả, người mua nhân số tại dần dần gia tăng. Cứ như vậy, đóng gói Trần Sơn xuyên cùng Trần Quả, vai sức ép lên lớn hơn. Bất quá hai cha con biết, ở thời điểm này càng thêm không thể luận thêm, hai người bọn họ so trước kia càng thêm tỉ mỉ đóng gói lấy, gắng đạt tới mỗi cái kiện hàng đều làm đến hoàn mỹ không có bất kỳ cái gì sai lầm nhỏ. Hai người bọn họ dùng tốt nhất biểu hiện, chứng minh đóng gói công là công ty trọng yếu nhất một cái bộ môn, đóng gói công cũng không phải một cái râu ria chức nghiệp. Lưu Tô An sau khi thấy đại biểu hiện số liệu lúc, hai lòng đắc đầu, mặc dù bây giờ tạm thời còn không có đạt tới ngày tiêu 50 vạn nguyên cái mục tiêu này, nhưng là hắn tin tưởng, hiện tại mọi người nhiệt tình tăng vọt, tại mọi người cùng nhau nỗ lực tình hình dưới, tiếp xuống thời gian bên trong nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Buổi chiều, khí trời dần dần trở nên càng thêm viêm nhiệt, Lưu Tô An cửa hàng sinh ý cũng như khí trời một dạng càng thêm hỏa nhiệt, mặc kệ là cái nào bộ môn tất cả đều bận rộn việc của mình. Lưu Tô An cũng không ngoại lệ, nhìn thấy loại nào thương phẩm tồn kho không nhiều, liền chế tác loại kia thương phẩm, lấy bảo đảm hôm nay có thể đúng giờ giao hàng. Thái dương dần dần tây dưới, Lưu Tô An lại chế tắt một nhóm nữ trang về sau, đi vào máy tính bên cạnh uống nước cũng nghỉ ngơi một chút, lại thuận tiện đường hậu trưởng cha nhìn một chút cửa hàng lượng tiêu thụ số liệu. 18 cái giờ, ngày lượng tiêu thụ đã đạt tới 35 vạn nguyên. Ban đêm 20 điểm trước sau lại là một cái mua sắm cao điểm. Lưu Tô An đang suy tư, dạng này một cái hoàng kim thời gian nếu như lại cố gắng một chút, như vậy 50 vạn ngày tiêu mục tiêu có lẽ liền có thể vào hôm nay thuận lợi hoàn thành. Kim cương triển vị đồng dạng muốn sớm hơn trước, bây giờ muốn đưa lên ban đêm kim cương triển vị quảng cáo vị đã tới không kịp. Như vậy còn lại còn có liên kết nối đến có thể thao tác. Thông qua đơn giản tính toán về sau, Lưu Tô An thông tri trịnh văn điều chỉnh thiên miêu linh kết nối đến từ mấu chốt ra giá, giá, đem cho nên từ mấu chốt để cao đến vị thứ nhất. Là, cũng là đốt tiền. Liên ban đêm trong khoảng thời gian này đốt tiền, hắn tiêu đến lên. Thành bại ở đây dơ lên, hôm nay có thể hoàn thành nhiệm vụ nhất định không muốn kéo tới ngày mai, bởi vì ai cũng không biết ngày mai hội chuyện gì phát sinh. Cho nên, nhược linh kết nối đến đến hộ giá hộ tống lại thêm một mùi lửa, vì để nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành, hắn liệu. Điều chỉnh về sau, Lưu Tô An tại công ty nội bộ trong đám thông tri phục vụ khách hàng, làm cho các nàng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như trên internet tư vấn nhân số quá nhiều, hắn cũng sẽ tạm thời sung làm phục vụ khách hàng. 20 điểm, lưu lượng quả nhiên bạo tăng, 3 tên phục vụ khách hàng dù cho đánh máu gà cũng bận không qua nổi. Lưu Tô An lập tức gia nhập, phân lưu một bộ phận khách hàng đến chính mình vợ vợ phía trên tới. Tiêu thụ ngạch rất nhanh đạt tới 400.000 nguyên. 21 điểm, tiêu thụ ngạch thuận lợi đạt tới 44.000 nguyên. 22 điểm, tiêu thụ ngạch đã vượt qua 47 vạn nguyên. Cách mục tiêu càng ngày càng gần, nhưng là thời gian này, ban đêm hoàng kim thời gian đã sắp hết. 23 giờ, tư vấn nhân số bắt đầu hạ xuống nhưng vẫn cố dựa vào con tính, tiêu thụ ngạch dần dần tới gần 50 vạn nguyên đại quan. Còn kém một kiện thành giao, hôm nay tiêu thụ ngạch liền có thể đột phá 50 vạn nguyên, hiện tại thời gian còn thừa lại không đến nửa giờ. Mọi người lại cố gắng một chút, chúng ta liền có thể hoàn thành ngày tiêu 50 vạn nguyên mục tiêu. Cố lên. Lưu Tô An tại phục vụ khách hàng bộ bên trong vì mọi người cố lên động viên. Lão bản, người yên tâm tốt, tay ta đầu có một khách quen đang tư vấn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, 2 3 phút sau liền có thể thành giao. Song khởi lòng tin chân Khẩn trương lại kích động thời khắc đem muốn tới. Lưu An mừ Trứng to mắt nhìn lấy hậu trường số liệu. Đang đăng. như là đồng dạng tiên âm vang lên, biểu thị lấy lại có một đan thương phẩm bản đi. 23 giờ 36 điểm, ngày tiêu thụ ngạch rốt cục đột phá 50 vạn. Lưu Tô An trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 466, các nàng thế giới Lưu Tô An thực tỉnh không hiểu. Khi tiêu thụ ngạch đạt tới 50 vạn nguyên thời điểm, phục vụ khách hàng bộ bị vui sướng lại kích động bầu không khí ba phủ. Quá tốt, chúng ta hoàn thành. Sung Hợi Vân từ trên ghế nhảy lên một cái, trên mặt tràn đầy thắng lợi nụ cười. Nàng giơ hai tay kích động cao giọng nói: "Chúng ta rốt cục hoàn thành ngày hôm đó tiêu 50 vạn mục tiêu, quá trình mặc dù không dễ, nhưng kết quả vẫn là rất lợi hại khả quan rất lợi hại phân chấn nhân tâm." Lâm Lạc Tuyết bưng lấy mặt, một mặt say mê dạng. "Đúng vậy a. Rốt cục các loại đến giờ phút này, đúng là không dễ, ta đều hai ngày không hảo hảo ngủ, ban đêm ta có thể phải thật tốt ngủ một giấc." Giang Tô Dĩnh nâng cằm lên, giờ phút này nàng thật hoài niệm nàng cầm chương ôn làm ấm giường. "Hiện tại mục tiêu đã hoàn thành, cục có thể đi trở về ngủ cái an tâm cảm giác." Một mực ở vào căng cứng trạng thái Trịnh Vân, lần này cuối cùng là trầm tĩnh lại, trên mặt hắn tràn đầy vui sướng nụ cười. "Zes." khởi Vân làm một cái thắng lợi thủ thế, hô to, nàng tiếp lấy hướng về phía Lâm Lạc Tuyết cùng Giang Tô dính hô, "Các bà bối, đến, cái thắng lợi ôm ấp đi." Khanh khạch. Ba người trong nháy mắt ôm thành một đoàn, từng cái trên mặt chán phóng dục rỡ nụ cười, tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ phục vụ khách hàng bộ. Lâm Lạc Tuyết cùng Giang Tô dính tại Xung khởi dưới, đi lòng vòng, chuyển lấy, tuy nhiên không gian nhỏ hẹp, nhưng các nàng vẫn là lấy phương thức đặc biệt đang ăn mừng lấy cái này kích động nhân tâm thời khắc. Cấm nàng này ưu mỹ dáng múa thành phục vụ khách hàng bộ một đạo tịnh lệ phong cảnh. Chí vân trên mặt lộ ra thưởng thức nụ cười, kim lòng không đặng ở một bên có tiết tấu địa vô tay. Lưu Tô An nhìn lấy một màn này trên mặt cũng lộ ra rực rỡ mỉm cười, nhìn lấy như thế một đám đáng yêu hợp tác đồng bọn, một cô ấm áp ở đấy lòng hắn lan tràn ra. Tại ban ngày nhìn thấy tiêu thụ ngạch thời điểm, đến coi là còn muốn qua mấy ngày tài năng hoàn thành nhiệm vụ, kết quả tại mọi người mọi người đồng tâm hiệp lực tâm hiệp lực phía dưới, sớm hoàn thành cái này không có khả năng nhiệm vụ. Hắn cảm thấy vui mừng, đây đều là mọi người cộng đồng nỗ lực kết quả Hiện tại cho đến về sau hắn cũng sẽ không tiếp tục là đơn thương độc mã một người một mình phân chiến, bởi vì có đám này, đáng yêu đám tiểu đồng bạn, hắn không còn cô đơn nữa. Hắn vô tay, khẽ mỉm cười nói, "Cảm ơn mọi người, cái mục tiêu này hoàn thành rất lợi hại xuất sắc, đây đều là mọi người cộng đồng nỗ lực kết quả, cái này thắng lợi là thuộc về các vị, đây đều là các vị công lao, ta Lưu Tô an trung thành điệu tạ tạ các vị, không bình thường cảm giác cảm, cảm ơn các ngươi cùng ta cùng một chỗ phân chiến." "Lão bản, cái này đều ngươi lãnh đạo tốt." Trịnh Vân khẳng định gật đầu, tán thưởng nói, Lão bản, làm gì nói như vậy phía tỉnh, ta cũng cảm giác mình cái mũi hế ẩm." Lâm Lạc Tuyết không khỏi phủ sở một chút cái mũi. "Lão bản, tại chữ liền không cần, đến ngừng lại tiệc khao khao chúng ta thôi, ta dạ dày đều tại cuộc kháng nghị, không tin, ngươi nghe một chút." Song Khởi Vân Xoa dạ dày, mềm mại nói, Liền cái này điểm yêu cầu. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề." Lưu Tô an một lời đáp ứng lấy, "Tốt, tiệc tự nhiên là không có vấn đề, các ngươi khổ cực như vậy, khao khao các ngươi cũng là phải, các ngươi nói đi, muốn ăn cái gì, ta mời khách." "Lão bản, thật sao? Ngươi mời khách, ngươi tính tiền." Khởi Vân không dám tin tự hỏi, ban đầu nàng chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Không nghĩ tới Lưu Tô an vậy mà thật muốn mời các nàng ăn tiệc, điều này hiển nhiên vượt quá nàng ngoài ý liệu lại hợp tình hợp lý. "Ừm, là, ta mời khách, ta tính tiền, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy." Hắn mười phần khẳng định gật đầu, ngón tay hắn không khỏi ở trên mặt vẽ một cái vòng tròn, cực kỳ nghiêm túc nhìn lấy Sung Khải Vân, tha có thâm ý nói, "Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao?" "Ừm." Sung Khải Vân cẩn thận nhìn lấy cái kia trương xung đẩy chân thành tha thiết mặt, nàng nhẹ mím miệng, nhấp ra đạo ngọt ngào mỉm cười, "Không, giống. Các người trước tổng cộng tổng cộng muốn ăn cái gì, thương lượng xong nói cho ta biết là được rồi." Lưu Tô an khóe miệng bứt lên một vòng hoàn mỹ nụ cười. Lập tức hắn ngồi trước máy vi tính, phân tích những số liệu đó, vì sau này lượng tiêu thụ đặt vững tốt hơn cơ sở. Lão bản nói mời ăn tiệc, các ngươi ngẫm lại, đều muốn ăn cái gì đâu? Còn có Trịnh Vân, ngươi muốn ăn cái gì? Sung Hợi Vân cầm lấy giấy cùng bút, chuẩn bị làm mục ký. Ta tùy ý, các ngươi nghĩ kỹ là được, ta người này không kén ăn. Trịnh Vân một mặt vui tươi hơn hởn nói, "Khanh khách." Sung Hợi Vân bị hắn câu này không kén ăn làm để, nàng lập tức che mặt mà cười. Cái này là thế nào? Có buồn cười như vậy sao? Chẳng lẽ ta câu nói kia nói sai? Trịnh Vân một mặt mộng bức mà nhìn xem nàng, không biết nàng cười điểm từ đâu mà đến. Lâm Lạc Tuyết cùng Giang Tô Dĩnh cũng tò mò địa hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau lắc đầu, không biết cái gọi là tốt, ta biết. Sung Khởi Vân cố nén ý cười, xấu hổ gật đầu đáp. "Tiểu Vân, muộn như vậy, quán ăn đã sớm đóng cửa, lại nói bữa ăn tối dễ dàng nhất trưởng thịt thịt, ta nhìn vẫn là tắm một cái ngủ đi, ăn khuya đối thân thể cũng không dễ." Lâm Lạc Tuyết ở một bên mỉm cười nói, kỳ thực nàng là sợ béo, dù sao giảm béo là một kiện rất thống khổ sự tình. "Đúng vậy a, quá muộn, đoán chừng quán ăn đều đóng cửa, muốn ăn cũng không kịp ăn đi." Dương Tô Dĩnh cũng gật đầu nói, "Nàng nói tiếp đi, Tiểu Vân, nếu là ngươi thực sự rất đói, nơi này không phải còn có đồ ăn vào nhà, ngươi cầm đồ ăn vặt lóp giả một chút chứ sao?" "Ta làm sao quên hai chuyện này đâu? Không có quán ăn chúng ta qua này ăn từ đâu? Ta là cao hứng quá mức, không vui một trận." Xung Khởi Vân ngẩng cằm lên, một mặt phiền muộn. "Muốn không chưa mai, chờ chân tốc hai cha có tại, chúng ta cùng một chỗ qua như thế nào?" Lưu Tô An mỉm cười, hắn tiếp lấy đối Xung Khởi Vân khắc nàng nhắc nhở, "Nếu như các ngươi nói, có thể nhượng Trịnh nấu bát mì cho các à, hắn nấu bát mì thủ nghệ cũng khá." "Lão bản" Nói thế nào nói kéo tới trên người của ta. Trịnh Vân bất đắc dĩ rắc rắc miệng. Vậy liền ngày mai các loại Trần thúc cha con đến cùng đi tốt. Sùng khởi Vân vui vẻ đồng ý, nàng nói tiếp đi, về phần Trịnh Vân thủ nghệ, ta nhìn vẫn làm miễn đi, ta phải giữ lại dạ dày ngày mai ăn tiệc. Tính tình này chuyển quá nhanh lên đi. Các nàng thế giới, Lưu Tô An biểu thị thực tình không hiểu. Lão bản, thời gian đến, vậy chúng ta tàn ca đi trước. Sùng khởi Vân đứng dậy mỉm cười nói, tốt, các vị vất vả, đều đi về nghỉ ngơi đi. Lưu Tô An mỉm cười nói, Lão bản, ngủ ngon. Sùng khởi Vân ba người đóng kỹ lẫn nhau máy tính rõ vẻ Lưu Tô An phất phắt tay, các nàng lẫn nhau nắm tay rời đi. "Lão bản, vậy ta cũng về trước đi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi." Trịnh Vân nói xong, cũng theo sát lấy các nàng đi ra ngoài. "Được." Lưu Tô An thuận miệng đáp. Cái này ban đầu náo nhiệt phục vụ khách hàng bộ, lập tức lênh lênh thanh thanh. "Đi đi." Lưu Tô An nhìn lấy cái này trống rông gian phòng, một tiếng cằn nhai. Lập tức hắn cũng tắt đèn, khóa cửa, hướng nhà trệ đi đến. Một phen sau khi rửa mặt, hắn nằm ở trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. "Đinh." Hệ thống điện tử âm lại không đúng lúc vang lên.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 Nhưng cái giày hắn nghỉ ngơi cũng là hệ thống không đúng. Ai? Xem ở có khen thượng phân thượng, Lưu Tô An liền không chấp nhặt với hệ thống. Ha. Lưu Tô An che miệng đánh cái thật dài ngáp, đến làm dịu giờ phút này buồn ngủ, hắn tiếp play trong đầu nhà báng, "Hệ thống, lần sau không muốn tại khuya khoát xuất hiện dạng người, ta cũng không muốn bị ngươi hoảng sợ ra bệnh tim tới." Ha ha. "Hệ thống, nhà còn biến thêm lệ, nhà còn vỏ đã mẹ không sợ rơi." Ách. Lưu Tô An không thể chêu vào, cũng không trốn thoát, chỉ có ngồi ngồi thở dài. Hắn bất đắc dĩ miệng. Ha, ha "Hệ thống, Ta thu hồi vừa rồi lời nói, ngươi coi như ta không hề nói gì nha." Lưu Tô An vội vàng trong đầu xin khoan dung nói, hắn cũng không muốn tự mình thường thức họa là tự ở miệng mà ra thư vị. Lưu Tô An đảo lịa liễu lấy trong mắt, bất lực đầu đen do uống. "Tốt, ta lần sau chú ý, lần này liền lật phần đi." Hắn một mặt cười hì hì nói, chờ đợi lấy hệ thống trả lời. Nhưng mà, hệ thống chưa làm ra cái gì hồi phục. "A a a Lưu Tô An chỉ cảm thấy hướng trên đỉnh đầu có một con quạ bay qua. A không, là một đám quạ bay qua. Hệ thống? Quả nhiên là cái tệ vương." Đã hệ thống trầm mặt. Này Lưu Tô An coi như hắn đã đồng ý hệ thống, đã ta hoàn thành nhiệm vụ, ngươi là có hay không nên cấp cho khen thưởng, ngươi sẽ không quên ngươi chuyến này mục đích a." Lưu Tô An trong đầu hỏi đến. Nếu không phải vì khen thưởng, hắn mới sẽ không lãng phí quý giá này giấc ngủ thời gian. Hắn kiên nhẫn đang đợi hệ thống hồi phục. Thế nhưng là hệ thống như đá ném vào biển rộng, không có không tin tức. Đợi trái đợi phải, cũng là đợi không được hệ thống tin âm. Cái kia giày mắt hai mí đã bắt đầu trên giới đánh nhau, hắn lướt mắt tự mình đã báng, "Hệ thống, Chu công đã tại hẹn ta đánh cờ, ngươi nếu là nếu không nói, ta thật là muốn đi cùng Chu công đánh cờ." Hắn không tự chủ được người dự định ngon lành là ngủ một giấc, rốt cục các loại đến giờ phút này, chờ cho ta Hoa Nhi đều muốn tạm, cái này Thiên hô Vạn Hoán bắt đầu đi ra khét thượng, hẳn là sẽ không qua cái ba. Lưu Tô An nhất thời đến tinh thần, lòng tràn đầy đang mong đợi, hắn tiếp lấy trong đầu trả lời, tốt, lần này là ban thưởng gì đâu. Hệ thống, ngươi nhanh để cho ta điểm kích nhận lấy đi, sớm nhận lấy xong, hai ta cũng tốt sớm nghỉ ngơi một chút. Nhanh như vậy? Lần trước không phải nói còn phải cần một khoảng thời gian sau. Lưu Tô An kinh ngạc nói, dù sao cái này hoàn toàn là vượt quá ngoài ý liệu của hắn, có thể lại hợp tình hợp lý. Toàn diện giải tỏa nam trang là chuyên tốt, chính mình hẳn là cao hơn mới đúng, như thế sẽ hỏi như thế ngu đần vấn đề. Nhất định là quá buồn ngủ diễn kịch. Nhất định, xác định, khẳng định là. Hắn trong đầu cười hì hì nói, "Hệ thống, tốt, lần này khen thưởng xác thực đáng tin." Liền biết hệ thống sẽ đến chiêu này, cùng nữ trang toàn diện giải tỏa khi đó không có sai biệt. Tốt, minh bạch. Lưu Tô An khẳng định gật đầu. Giờ khắc này, hắn có được không có mở miệng phản bác, mà chính là vui vẻ tiếp nhận. Đối với hệ thống tính nết, hắn đã giải không ít. Hỏi nhiều Sau cùng sẽ chỉ đổi lấy câu kia ngàn năm bất biến chủ ký sinh đẳng cấp quá thấp, mời chủ ký sinh nỗ lực thăng cấp. Hắn hiểu được, nhiều lời vô ích, hành động mới là quan trọng. OK Lưu Tô An không tự chủ được làm OK thủ thế. Hắn trong đầu điểm kích nhận lấy. Lưu Tô An nhìn lấy giải tỏa trình tự đã khởi động, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Ha. Hắn hai mắt lại một lần nữa bắt đầu ngủ gật, hắn không tự chủ được đánh một cái thật dài ngáp. Vì làm dịu buồn ngủ, hắn bông nhiên ngồi dậy, nếu là lại như thế nằm, hắn kết luận hắn 1 giây sau liền muốn tiếp đi. Sau một lát, một chuông sáng nhanh siêu một cái tự tràn vào trong đầu của hắn, nhượng hắn tỉnh cả ngủ. Trong chốc lát, vô số thiết kế bản thảo như ảo ảnh phiến đồng dạng ở trong đầu hắn nhất nhất hiện ra. Chế tác chi tiết ở trong đầu hắn một vừa phụ hiện. Trong mấy mắt, hắn toàn bộ khắc trong tâm khảm, cũng thông hiểu đạo lý. "Ân, không tệ. Có thể tự mình làm chủ, cảm giác này vô cùng sáng." Lưu Tô An rất có vài phần xoay người lo liệu việc nhà làm chủ nhân cảm giác. "Quá tốt, quá tuyệt." Lưu Tô An miệng kia sừng giơ lên một vòng rực rỡ mỉm cười, tuyệt đối là phát ra từ phế phủ. "Ừm." Hắn tha có thăm ý gật đầu. "Ha." Sâu ngủ lại một lần nữa con lâm, hắn không khỏi lần nữa đánh cái thật dài ngáp. "Ai." Thời gian thật đã không còn sớm, hắn cảm giác cả người đều bị buồn ngủ bao phủ. Người là sát, cảm giác là thép, một đêm không ngủ khốn khổ muốn chết. Ta vẫn là trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Chỉ có mạnh mẽ thể phách tài năng tốt hơn địa nên đón ngày mai khiêu chiến, tài năng tốt hơn địa sáng tạo mỹ hào tương lai. Đúng, ngủ mới là cực kỳ trọng yếu sự tỉnh, còn lại đều là phụ vân. Hiện tại đã không có cái gì có thể ngăn cản hắn ngủ. Hắn trong đầu nói, hệ thống, đã khen thưởng đã cấp cho hoàn tất, vậy ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Nhưng là hệ thống không có cho hắn bất luận cái gì hồi phục, đoán chừng này lại cũng tiến vào mộng đẹp đi. Hệ thống này cũng quá không có lễ phép đi, quả nhiên là cái băng lãnh hệ thống A. Ai? Hắn bất đắc dĩ rắc rắc miệng. Hắn lập tức nằm ở trên giường, nhìn lấy này tối như mực trầm nhà, lập tức lại xoay người. Ánh mắt hắn không tự chủ được nhắm lại. Hắn thật sự là buồn ngủ, cũng mệt mỏi. Giờ phút này hắn đã tiến vào điểm điểm trong mộng đẹp. Web tiểu thuyết Sở Hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là bạn trên mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng web tiểu thuyết lập trường không quan hệ. Đứng Sở Hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả Sở Hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yếu thư vong lập trường không quan hệ. Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì xác tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 468, ngắn tay áo thun thời thượng cảm giác bảo dạng. Sáng sớm. Và, phạt nhà tù Mô Hình lão. Soóng. Khi dương quang phổ chiếu trên phiến đại địa này muối khắp ngo ngách lúc. Trong thôn mọi người đã nhanh lao động nửa ngày. A. Lưu Tô An bỗng nhiên ngồi dậy, trong tay lẳng lặng địa cầm di động, Si nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động thời gian. Một mặt kinh ngạc, này rít lên một tiếng âm thanh quanh quần tại nhà trệt bên trong. Rất có vài phần đình thai nhức góc chi thế. Ta dựa vào, ta vậy mà ngủ quên, đều đã 10 điểm. Lưu Tô An gãi này, một con ngựa tổ ong giống như tóc, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hắn bất đắc di rắc rắc miệng nói, đây hết thể đều là hệ thống làm hại, nó thật đúng là biết chọn thời gian, không phải tại nửa đêm cấp cho khen thưởng, hại ta đều ngủ quên. Từ công ty thành lập tới nay, hắn cũng đều là đúng hạn đi làm, chưa bao giờ đến trễ qua, hôm nay lại là lần đầu tiên đến trễ. Cái này tấm gương có thể thật không tựa. Nghĩ đến đây, hắn nhanh nhẹn điệu mặc quần áo rời giường. Nhanh chóng hoàn thành rửa mặt công tác, đơn giản ăn xong điểm tâm. Sau 30 phút, hắn vội vàng hướng tân phòng đi đến. Hắn vừa đi, vừa sửa sang lại suy nghĩ. Đã nam trang đã toàn diện giải tỏa, như vậy hiện tại phải làm một số trang phục mùa hè tiểu mới. Lưu Tô An ở trong lòng hợp lại. Thời tiết này dần dần nóng lên. Nam trang áo sơ mi cũng đã tiêu thụ một đoạn thời gian, cái này lượng tiêu thụ cũng vững bước tăng lên trong. Thừa dịp cố này tình thế, hẳn là theo sát lấy đẩy ra một số nam sĩ ngắn tay áo sơ mi. Cái này có thể tại nguyên có áo sơ mi trên cơ sở thay đổi một chút. Hắn không tự chủ được khẳng định gật đầu. Như vậy hiện tại vẫn còn có cái gì nam trang là mua hè xuyên đâu? Đột nhiên, áo thun hai chữ hiện lên ở trong đầu hắn. Tư tầm áo thun phải rất khá. Cần đám người cũng nhiều, áo thun một mực là nam trang chủ đạo kiểu dáng, cho nên cái lựa chọn này nhất định sẽ không sai. Lưu Tô An cẩn thận suy nghĩ về sau, quyết định sau đó phải chế tắt nam trang, cái kia chính là ngắn tay áo thun. Suy nghĩ ở giữa, hắn đã tiến vào tân phòng cửa chính, chính hướng hắn công tác thất đi đến. "Lão bản, chào buổi sáng." Chính Vân một mực cung kính hướng về phía hắn hô. Gặp hắn nếu có suy tư bộ dáng, trong lòng không khỏi hiếu kỳ. ừng Lưu Tô An ngước mắt nhìn một chút hắn, gật đầu đáp, hắn bên thai bên trong truyền đến băng gián xoẹt tâm thanh, hắn hỏi tiếp, tất cả mọi người đang bận a? Buổi sáng tiên miêu trong tiệm tư vấn lượng như thế nào? Buổi sáng tư vấn lượng so với hôm qua cùng một thời kỳ hơi có chút hạ xuống, bởi vì hôm nay chui chuyển vị trí không có cứ được, nhưng so dị vãng muốn tới tốt, khả năng hôm qua có chút thêm mua sắm xe hôm nay tới dưới chọn đi. Trịnh Vân một đứng đắn đáp trả, cũng phân tích, tốt, ta minh bạch, trong lúc này buổi trưa tụ tập mọi người cùng nhau liên hoan đi, ngươi đi các bộ môn thông một chút. Lưu Tô An mỉm cười, dù sao mời ăn thiệt, là tối hôm qua liền đáp ứng truyền tốt. Việc này Hắn cũng một mực nhớ để ở trong lòng. "Lão bản, cái này giữa chưa liên hoàn, tối hôm qua không phải đồ giản tốt, không cần thiết nhất nhất qua thông trì a." Chính Vân cảm thấy không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra đi. "Trân thúc cha con tối hôm qua không phải không tại a." Khoe miệng của hắn bứt lên một vòng bất đắc dĩ mỉm cười, hắn vây tay nói, "Cho ngươi đi thông chi ngươi liền đi đi." "A." "Tốt." Chính Vân gật gật đầu, ngầm hiểu nói. Lập tức hắn hướng bao trang bộ đi đến. Lưu Tô An móc ra chìa khóa, mở ra công tác thất môn đi vào. Hắn tiện tay đóng cửa lại, mở ra hắn sản phẩm mới chế tác hình thức. "Bao trang bộ bên trong, Trịnh Vân ca, ngươi tới." Trần Quả nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy là Trịnh Vân, mỉm cười hô: "Ừm." Trịnh Vân mỉm cười gật đầu, hắn tiếp lấy hướng về Trần Sơn xuyên hai cha con tuyên bố cái này vui vẻ tin tức, "Trần Túc, Trần Quả, giữa trưa lão bản mời ăn tiệc, để cho ta cố ý tới thông tri các người một chút." "Buổi trưa hôm nay sao?" Trần Sơn xuyên một khắc đều không dám thất lễ, hai tay càng không ngừng bao trăng lấy, hắn một mặt kinh ngạc nước mắt nhìn Trịnh Vân liếc một chút, lập tức lại túi đầu xuống tiếp tục đóng gói lấy. "Vâng, Trần Túc, cũng là buổi trưa hôm nay." Trịnh Vân khẳng định gật đầu. "Hôm nay giao hàng lượng tương đối nhiều, ngươi vẫn là cùng lão bản nói rằng đi." Cha cùng Trần Quả giữa chưa liền không đi, hai ta lưu lại đóng gói tốt. Trần Sơn xuyên lo lắng nói: "Cái này, là ta cân nhắc không chu toàn a." Trịnh Vân do dự: "Sắp thực tối hôm qua tăng mạnh đơn đặt hàng, nhỡ hôm nay giao hàng lượng ra tăng máy liệt. Thật chẳng lẽ muốn bước xuống hai người bọn họ?" "Không thể. Bọn họ là một bộ thể, là một cái tập thể. Có khổ đồng cam, có phúc cùng hưởng." "Trịnh Vân ca, giữa chưa các ngươi đi thôi. cha ta biết hôm nay giao hàng lượng khẳng định nhiều, cho nên chúng ta đều mang người làm, dự định giữa chưa ăn chút liền tiếp tục đóng gói." Trần Quả ở một bên cười ha hả nói, hắn cẩn thận thầm tra đối chiếu lấy đơn hàng thuê thêm hàng, gắn đặt tới mỗi cái kiện hàng đều không có sai lầm. Vậy ta cùng lão bản qua nói, đem cái này liên hoan thời gian đổi ở buổi tối tốt, như vậy mọi người đều có thể cùng một chỗ. Hắn cảm thấy kế này có thể thực hiện, hắn nói tiếp đi, Trần Túc, ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta xử lý tốt những sự tình này về sau, ta hội cùng một chỗ giúp ngươi đóng gói, tuyệt đối cam đoan tại trạm vãng tối bưu chính tiểu ca thu kia trước, toàn bộ đóng gói tốt, ta chỉnh vân thế nhưng là đóng gói một tay hào thủ nhà. Trước không nói với các ngươi, ta cùng lão bản báo cáo xuống tình huống này. Nói xong, hắn quay người rời đi, không đợi Trần Sơn xuyên tra con hồi phục. Cái này Trịnh Vân liền biến mất tại bao trang bộ. Thật sự là người nóng tính. Trần Sơn xuyên lộ ra từ ái nụ cười, hắn tiếp lấy nói với Trần Quả, "Trần Quả, Đường Quản, chúng ta tiếp tục bao trăng đi, ngươi phải cẩn thận thuế hàng, chúng ta cũng không thể cản trở." "Ừm, cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định sẽ rất cẩn thận rất lợi hại cẩn thận." Trần Quả ánh mắt kiên định nói. Giờ phút này Lưu Tô An vừa làm một cái thật là tốt nam sĩ ngắn tay háo thun, hắn đem ngắn tay áo thun treo tốt. 1.5 cm bao quát la văn cổ tròn thiết kế, tinh xảo tứ tuyến khảo một bên cùng đại thân thể tương bình, đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái lại càng lộ vẻ thân sĩ tinh xảo phong cách. Gáy cổ áo vòng 1.5 cm tinh xảo dâm cảnh, phòng ngừa kéo rùa biến hình, bình phục thỏa đáng, khắp nơi biểu hiện ra tinh tế chế tác. Cổ áo cùng màu song tuyến đường viên thiết kế, làm ăn mặc càng thêm kiên cố tinh xảo, bao quát bên này cùng hẹp khoảng thời gian đi dây phối hợp, kiến tạo cao khiết, đại khí, tinh mỹ phẩm tướng. Bên trong toàn bộ đều là lập thể thủ công may, ống tay áo và áo song châm kéo căng khe hở tinh tế xử lý, ăn mặc càng thêm bao dung thoải mái dễ chịu. Chịu tượng tranh thủy mặc tô điểm trong đó, nhượng các kiện áo tun thời thượng cảm giác bảo dạng. Lưu Tô An bước cảm, thưởng thức hắn giai tác. Đông đông đông. Chính Vân Lưu Tô An công tác thất môn. Mời đến, Lưu Tô An thuận miệng hô, Trịnh Vân đẩy cửa đi vào. Ánh mắt của hắn kìm lòng không đặng bị cái này nam sĩ ngắn tay háo thun hấp dẫn, không khỏi từ địa nuốt nước miếng, miệng bên trong càng không ngừng phát ra chậc chậc chậc tiếng ca ngợi. "Trịnh Vân, ngươi đến vội vặn, ngươi cảm thấy thế nào?" Phát biểu một chút ngươi cái nhìn đi. Lưu Tô An thấy một lần Trịnh Vân tiến đến, không kịp chờ đợi chỉ ngắn tay háo thun một mặt tự hào nói. Nhưng hắn từ Trịnh Vân ánh mắt cùng vẻ mặt minh bạch, cái này áo là thành công. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, tộc óc, Vàng ải, ma sói, ghi tàn. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 469, áo thun rót vào khác biệt nguyên tố. Tốt. Sao một chữ hào đến. Chính vân bù câu mổ thóc tựa như thẳng gật đầu biểu thị khẳng định, ánh mắt của hắn sớm đã rơi vào ngắn tay áo thun bên trên, thật lâu chưa từng rồi Hắn rơ ngón tay cái lên tán dương, cảm nhận tương đối tốt một cái áo thun. Tinh chuẩn bản hình, ngắn gọn thiết kế cùng cao phẩm chất con tằm kia sợi tổng hợp kết hợp dưới, cả áo hoàn toàn là dùng phẩm chất đến hiện ra cơ sở tê phi phàm mị lực, nổi bật nam nhân dương cương phong thái, thành tựu hình nam mỹ lực, ngắn gọn mà không đơn giản thiết kế đăng phẩm, dung nhập phục cổ tranh thủy mặc, ra dặn mà giàu có văn hóa khí tức, thời thượng phi phàm, loại này cao trình độ áo thun, cho dù là dự. Một đầu quần bò cùng quần thể thao cũng có thể mặc cảm nhận được không giống bình thường khí chất cùng cao dài cảm giác. Trịnh Vân, ngươi từ khi khi điểm trưởng về sau, điểm ấy đánh giá công lao lực cũng tăng trưởng không ít, không tệ, tiếp tục bảo chỉ. Lưu Tô an đầy đủ khẳng định gật đầu. Không có không theo kiệt địa khích lệ nói, hắn mỉm cười nói tiếp, cái này áo tun đúng là so sánh rắn vào thân thể đường cong, nhưng là không kín thân thể cũng không dính thân thể, có thể mặc trở ra thể lộ ra gầy lại hợp thể hiệu quả, bên ngoài xuyên cũng sẽ không quá tùy tính, thông cần phối hợp áo khoác hoặc là ô phục cũng là rất thỏa đáng. Lão bản nói rất chính xác, một kiện hợp thể độ phi thường tốt cơ tê, tuyệt đối có thể nổi bật dáng người, dù cho không có rất cường kiện thân hình, nhưng nó có siêu cường tu hình lực, không khiến tiếp ra diện, béo vì gì ẩn ảo giác lộ ra gầy, gây phản lộ ra rắn chắc. Chính Vân giảng được đạo lý rõ ràng. Ừm Lưu Tô An liên tiếp bắt đầu. Hắn tiếp lấy mỉm cười nói, "Không tệ, không tệ." Câu nói này hoàn mỹ thuyết minh cái này áo thun, cái này có thể làm thương phẩm miêu tả một bộ phận, Trịnh Vân, chính ngươi nhớ kỹ, chờ sau đó biên tập thời điểm đừng quên. "Tốt, lão bản." Chính Vân ánh mắt kiên định, ngữ khí khẳng định nói, hắn tỏ mở hỏi, "Lão bản, cái này ngắn tay áo thun là chúng ta cái này quý sản phẩm mới sao?" "Ừm, đương nhiên, cái này đem là mùa hè chủ đà còn đi." Hắn tự tin khẳng định nói, khoe miệng của hắn câu cười, lần lượt hội đầy ra còn lại tiểu mới, nữ trang, nam trang, tiểu mới đều sẽ có, cái này áo thun có phải hay không hẳn là tại rót vào còn lại khác biệt nguyên tố đâu?" Dạng này có phải hay không lại là một cái sản phẩm mới đâu. Lưu Tô An nhìn lấy cái này áo thun, linh cảm xông lên đầu, tha có thâm ý gật đầu. Nguyên tố khác? Trịnh Vân không hiểu gãi gãi đầu, hắn trầm tư suy nghĩ trong. Tại áo thun thế vừa, cũng sẽ có một fen đặc biệt phong cảnh đi. Lưu Tô An một câu đường phá thiên cơ. Đúng, ý nghĩ này thực tình không tệ, dạng này liền lại có một cái sản phẩm mới. Chính Vân mừng rỡ gật đầu. Giờ phút này hắn sắp quên chính mình là tới làm gì tới. Lưu Tô An ở trong lòng tính toán, đâm khác biệt đồ án, vẽ khác biệt vẽ, dạng này liền có rất nhiều khoảng khác biệt áo thun. Dạng này lựa chọn tiểu dáng cũng liền nhiều lên, cái này lựa chọn nhiều, cái này lượng tiêu thụ cũng tự nhiên sẽ đi theo đi lên, còn có cái này háo sơ mi ngắn tay khoản cũng nên xuất phẩm. Tâm động không bằng hành động, hắn quyết định đem những ý nghĩ này chứng thực. Hắn từ bắt đầu làm hắn sản phẩm mới. Mà lúc này Trịnh Vân đột nhiên muốn từ bản thân chuyến này mục đích, hắn gọi Ha Hà nói, "Lão bản, cái này giữa chưa liên hoàn chỉ sợ không được, hôm nay giao hàng số lượng nhiều, Trần Thúc hai cha con dự định giữa chưa tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ bao trang, cho nên ta cảm thấy cái này liên hoàn thời gian chỉ hoàn đến tối như thế nào." Các loại bưu chính tiểu ca kéo xong hàng. Chúng ta lại đi hẳn là có thể chứ? Ta không ý kiến, chỉ cần phục vụ khách hàng bộ phận này Tam Đoá Kim Hoa đồng ý là được. Lưu Tô an thuận miệng đáp, xét thấy Mưu Hiểu bọn người không ở nơi này, hắn quyết định cuối tháng thời điểm phát chút tiền thưởng cho nàng làm đền bù tổn thất đi. "Tốt, vậy ta qua cùng các nàng nói, còn có ta điều chỉnh tốt linh kết nối đến sau cũng sẽ qua bao trang bộ hỗ trợ, lão bản, ngươi nếu là có sự tỉnh có thể điện liên ta hoặc là qua bao trang bộ tìm ta." Chính Vân một nghiêm trang nói. "Ừm, tốt, bất quá bây giờ ngươi đem cái này áo tun vô xuống mảnh chuột, đập tốt ngươi biên tập một chút thương phẩm, an bài xuống lên giá đi, còn lại chờ ta làm tốt lại nói." chúng ta muốn mỗi ngày một cái tiểu mới, còn có mỗi lần hình ảnh cùng tài liệu tương quan chỉnh lý tốt, chỉnh lý tốt sau ngươi trực tiếp trắng bệnh Vân quyền tài sản chi thức đại lý công ty trong hồ thư, để bọn hắn xin vẽ ngoài đặc quyền. Lưu Tô an tự tin khiêu mi nói: "Tốt, không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Trịnh Vân Vũ bộ ngực bạo đảm nói, hắn này này mà hỏi thăm: "Lá bản, vậy lần này vẫn quy củ cũ, ngươi mặc ta vào lại đập. Người trước đập vật thật đồ đi, về phần người mỗ độ, chờ sản phẩm đều làm tốt, lại thống nhất là tốt." Hắn giờ phút này cũng không muốn chậm trễ thời gian, dù sao còn lại kiểu dáng còn chưa làm tốt, giờ phút này đập món này hiện nhiên là tại mù chậm trễ cô phu. Tốt, ta minh bạch. Chí văn tâm linh thần hội gật gật đầu, hắn hỏi tiếp, lão bản, cái này áo thun giá bán bao nhiêu? Ừm. Lời này hiển nhiên hỏi khó Lưu Tô An, hắn không khỏi trong đầu hỏi, hệ thống, giá bán bao nhiêu? Ngươi nếu là không nói, ta liền trực tiếp định vị giá cả nam sĩ ngắn tay áo thun thống nhất giá bán 3.888 nguyên, mặc kệ theo thủ vẫn là tranh thủy mặc đều là cái giá tiền này, về phần ngắn tay áo sơ mi cùng tay háo dài một dạng giá cả. Ách, cái này tay áo đều ngắn, lại còn một dạng giá cả. Tốt ta. Hệ thống, ngươi vui vẻ là được rồi. Nam sĩ ngăn tay áo thun, mặc kệ là tranh thủy mặc vẫn là theo thùa, giá bán 3.888 nguyên, về phần ngắn tay áo sơ mi cùng tay áo dài áo sơ mi một dạng giá cả. "Tốt, lão bản, ta nhớ kỹ." Trịnh Vân không khỏi trong đầu lặp lại một chút, đem giá tiền này khắc trong tâm hàm. Lúc này, Lưu Tô An đã đầu nhập chế tất trong. Trịnh Vân cầm này bỏ túi máy chụp ảnh bắt đầu đối cái này thủy mặc cáo tun một trận cùng đập. Trình thể hình ảnh, chi tiết hình ảnh, một cái đều không rơi xuống, gắng đạt tới làm đến không rõ chi tiết. Sau một lát, hắn chụp ảnh đã đại công cáo thành. Hắn mỉm cười đối Trịnh đang bận rộn Lưu Tô An nói, bản, Vậy ta đi trước biên tập. Ừm, đi thôi." Lưu Tô An cũng không ngẩng đầu lên địa nói. Trịnh Vân mở cửa đi ra ngoài, cũng tiện tay đóng cửa lại. Hắn đi đến phục vụ khách hàng bộ, tại máy vi tính ngồi xuống, bắt đầu biên tập. Hắn một bên biên tập một bên mỉm cười đối này Tam Đóa Kim Hoa nói ra, "Tiểu Vân, Tiểu Tuyết, Tiểu Dĩnh, có chuyện muốn cùng các ngươi nói rằng." "Chuyện gì?" Ba người tay kia chỉ càng không ngừng đánh lấy bàn phím, hồi phục người mua tư vấn, nhìn cũng chưa từng nhìn Trịnh Vân, trăm miệng một lời. Giữa liên hoàn đã đổi ở bữa tối, nguyên nhân là hôm nay giao hàng số lượng nhiều, vì có thể đúng giờ bao trang tốt giao hàng. Giữa chưa chần thúc cha con muốn tại tăng giờ làm việc địa bao tràng, cho nên cái này liên hoan liền chỉ hoan đến tối, hy vọng các vị thông cảm cũng lý giải, việc này ta đã cùng lão bản báo cáo qua." Chính Vân đem tình huống nói với các nàng mình. "A, tốt da, vẫn là công tác quan trọng." Song khởi Vân rất lợi hại biết đại thể nói, tuy nhiên giờ khắp này nghe được tin tức này, nàng lượt có chút thất lạc, nàng vẫn là tỏ ra là đã hiểu. "Liên việc này à, đương nhiên không có vấn đề." Lâm Lạc Tuyết sáng khoái đáp ứng. "Ta cũng không thành vấn đề." Giang ngữ khí khinh lưu nói. "Đã mọi người cũng không có vấn đề gì, vậy ta cứ yên tâm." Tất cả mọi người làm việc cho tốt đi." Chính Vân Lộ ra vui mừng nụ cười. Hắn nghiêm túc biên tập lấy thư phẩm. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 470, Thực. Lưu Tô An Y nguyên vùi đầu tại chế tác sản phẩm mới trong nam trang ngắn tay áo thun. Tại màu trắng áo thun tiêu thụa, vẽ tranh thủy mặc tiện tay bố đến, thành tạo. Sau một hồi lâu, từng kiện từng kiện theo áo hệ liệt ngắn tay áo thun, từng kiện từng kiện thủy mặc thun, một cái khoản ngắn tay áo sơ mi tại hắn xảo thủ tiếp theo một hiện ra. Hắn đột nhiên cảm giác một cấu ngày mùa hè tươi mát, sinh động khí tức đập vào mặt. Từng Không tệ. Trên mặt hắn tràn đầy rực rỡ nụ cười, khẳng định liên tiếp gật đầu. Đối với lần này sản phẩm mới, hắn vẫn là rất có lòng tin. Hắn ngồi trước máy vi tính, đem cái tin tức tốt này công bố tại chúng người mua cờ GGG giúp bên trong. Hắn nhanh chóng đánh lấy màn hình máy vi tính. Nhiều đến gặp phát, các vị người mua, cửa hàng sắp đẩy ra nhiều cái hệ liệt nam trang sản phẩm mới, có thủy mặc ngắn tay tê, thêu thùa ngắn tay T, ngắn tay áo sơ mi và khoảng mỗi ngày đổi mới hoàn toàn phương thức cùng mọi người gặp mặt, mọi người có rảnh thời điểm có thể chú ý xuống ta muốn luôn có một cái thích hợp lão công ngươi hoặc là ngươi nam phiếu, nam trang sản phẩm mới đem cùng ngươi tại xe cửa hàng gặp nhau. Ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọng, ngón tay náo run. Nhìn qua cũng không tệ lắm bộ dáng, đáng tiếc bằng hữu của ta nam phiếu, chỉ có thể thưởng thức phần. Ta đây không phải béo, độc thân cầu biểu thị, không cần nam khoảng ngắn tay náo run, lúc nào có nữ khoản, ta lại suy nghĩ một chút. Hơi lạnh nó no đầu hạ, cầu nữ trang kiểu mới, lại nói chủ cửa hàng Thiên Miêu cửa hàng sinh ý rất tốt ta. Hẳn là nhiều gia tăng tiểu mới nữ trang mới là chính a. Điên điên khủng tiểu khả ái, là mua hè nhân đến, chủ cửa hàng ra nam khoảng ngắn tay náo run. Nhưng cũng có nữ trang kiểu mới, dạng này chủ cửa hàng hội mất đi các bà bảo. Thủ hộ ngươi hồn cha mạng, chủ cửa hàng, vì cái gì không ra một cái người yêu ngắn tay áo thun kiểu dáng đâu? Quái giải nhuyễn muội, hạ giá mua hè sắp xảy ra, mua cá nhám người địa cầu a. Vì cái gì liền không có nữ khoản ngắn tay áo thun? Bá. Trách móc uy. Trâm Quốc Khố chống rỗng, tạm thời vô pháp cung cấp trợ giúp, chờ Quốc Khố tràn đầy thời điểm, trâm sẽ xem xét, Hải Khanh lui ra đi. Nhiều đến phát, nữ trang sản phẩm mới khẳng định cũng sẽ có. Bất quá chủ cửa hàng ta gần nhất có chút bận rộn, cho nên cô gái này chẳng tiểu mới nhanh nhất cũng phải tuần sau đấy ra, mọi người hiện tại có thể nhiều chú ý một chút nam chàng, có lẽ ngươi hội từ đó phát hiện, ngươi cũng có thể hấp dẫn xuyên ra bạn trai hoặc là lao công áo thun. Đúng a. Ta thật sự là quá thông minh, có thể phản kỳ đạo mà vì đó. Nói không chừng sẽ có một phần khác thu hồi đâu. Hắn trong đầu nhanh chóng tổ chức lấy từ ngữ, ngón tay nhanh chóng đánh lấy bàn phím. Nhiều đến gặp phát, bạn trai hoặc lao công áo sơ mi trắng, rộng thùng thình mà tùy ý, lưu lại cái kia quen thuộc vị đạo, cũng mang đến thuộc về người yêu ở giữa lãng mạn đoạn ngắn. Bạn trai Tê ăn mặc tuy nhiên không thể phát họa ra nổi bật thân hình, lại có thể mang cho người đến vô cùng vui vẻ tâm tình, thỏa thích hưởng thụ lấy lẫn nhau cho quan tâm cùng ủng hộ, mọi người tốn chút tâm tư cùng phối hợp kỹ xảo, khẳng định cũng là mỹ mỹ đắc. Vây bực, quân manh thần thiếp làm không được, lão bản kiến giải tốt sâu sắc a. Thần thiếp vậy mà không nói gì phản bác, chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, thật sự là một lời điểm tình người trong mùa a. Rộng dãi áo tun, phối hợp một đầu phiêu giật dắt địa váy dài, trong nháy mắt lên lãng mạn phù hào, bên hông dùng lơ con bướm dây lụa tô điểm, lại đeo một đầu trân châu trang trí dây chuyền, xảo diễn dịch ngọt ngào dịu dàng đẹp sẽ gặp được yêu đúng đúng đúng hoặc là phối hợp một đầu bút chiì váy tuyệt đối mang đến chấn cảm khí chất trên cổ tay đeo một số mô phỏng cũ kim loại phối sức càng có thể vì ra dặn khí chất tăng thêm một phần lòng tự tin tại phối hợp một đôi sáng chói giày cao gót chẳng những vì điệu thấp sắc điệu bức lên sức sống càng là cơ chí khí chất thể hiện à một kiện Nam sĩ si áo thun, bạn trai có thể xuyên ta cũng có thể xuyên ta cảm thấy việc này kiếmụn không lô mua bán mà đột nhiên có loại có thể mặc ra tình lữ trang đã thị cảm tâm má thấu hết hi vọng đúng không ngay mọi người kiểu nói này ta cũng nóng lòng bất thử vậy thì chờ trưởng quỹ mới về sau đến xem Có lẽ thật có thể chọn chúng một kiện cũng khó nói a. É e đặc biệt sao lại nhải, lão bản sát thực bất an lẽ thường ra bài a. Tiểu nói này, đột nhiên có loại muốn xuyên bạn trai tê. Người mua cờ cờ g giúp bên trong bởi vì Lưu Tô An trong lúc vô tình một câu, lại tăng thêm người mua khác phối hợp tâm đắc. Toàn bộ người mua cờ cờ g giúp vì vậy mà phi thường náo nhiệt, mọi người khẩu vị trong nháy mắt này bị rơi đứng lên, đều nóng lòng muốn thử. Ừm, rất tốt, thảo luận càng kịch liệt, biểu thị ta ý nghĩ bị tán đồng muốn cũng là loại hiệu quả này, hy vọng những này hiệu quả có thể đưa đến lượng tiêu thụ lên. Lưu Tô An khoẻ miệng lộ ra vui mừng mà nụ cười tự tin. Hắn trở lại bàn làm việc trước tiếp tục công việc lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thời gian giữa trưa thời điểm, tất cả mọi người đơn giản sau khi ăn cơm chưa xong, lại bắt đầu riêng phần mình bận rộn. Lưu Tô An Sung làm lên người mẫu, tại Trịnh Vân giúp đỡ dưới, đem vừa làm ra nam trang sản phẩm mới nhất nhất quay chụp người mẫu đồ. "Lão bản, đã toàn bộ dập tốt, ngươi xem xuống như thế nào?" Trịnh Vân nhìn lấy bỏ túi máy chụp ảnh bên trong vừa đập tốt ảnh chụp, tiến lên đón nhượng Lưu Tô An xem qua. Hắn tiếp nhận bỏ túi máy chụp ảnh càng không ngừng liếc nhìn, khẳng định gật đầu, "Không tệ, tài này so trước kia muốn tốt rất nhiều." "Cảm ơn lão bản khích lệ." Trịnh Vân gãi đầu có chút xấu hổ nói: "Hắn nói tiếp đi, lão bản, vậy ta hiện tại liền đi biên tập thương phẩm." "Tốt, biên tập tốt về sau, cái này lên giá thời gian muốn thiết trí tốt, không muốn một mạch địa toàn bộ lên, lên giá, lên giá thời gian muốn chuyển hướng, thiết trí vì mỗi ngày một cái kiểu mới lên, lên giá." Lưu Tô An vừa đi vừa giảng dò. "Tốt, ta minh mạch. Trịnh Vân Tâm Linh Thần Hội gật gật đầu. Lập tức Trịnh Vân hướng phục vụ khách hàng bộ lạng qua. Mà Lưu Tô An lại một lần nữa trở lại hắn công tác thất, tiến hành một vòng mới chế tác. Bận rộn thân ảnh khắp nơi có thể thấy được. Thời gian đang bận rộn trong lặng yên trôi qua. Đảo mắt lại đến bên cạnh Môn Vân. Trịnh Vân bận rộn hảo thủ đầu công tác, hắn thân ảnh xuất hiện tại bao trang bộ, cùng Trần Sơn xuyên hai cha con cùng một chỗ bao trang. Giờ phút này hắn một cái đỉnh hai, nhanh nhẹn địa bao trang lấy, còn không có gói kỹ sao? Bưu chính tiểu ca đến đây thu hàng, nhìn lấy cái này bận rộn tình cảnh, lo lắng nói, hắn trông thấy Trịnh Vân cũng tại bao trang, lập tức lại trêu chọc nói, "Trịnh Vân, ngươi làm sao cũng đóng gói bên trên, ngươi sẽ không bị xuống chức a?" Nhìn, ta nhìn thấy một con quạ bay qua. Trịnh Vân ngước mắt nhìn một chút bưu chính tiểu ca, ngoài cười nhưng trong không cười nói, chính tiểu ca một mặt vẻ mặt bối rối, Chân quả kìm nén cười chồm lấy. Trần Sơn Xuyên ở một bên giải với nói: "Tiểu ca, con hàng này đều bao không sai bị lắm, còn lại mấy cái, nếu không ngươi cùng Trần Quả cùng một chỗ trước chuyển đi." "Tốt, vẫn là Trần Thúc tốt tốt." Bưu Chính Tiểu Ca mỉm cười. Sau đó hắn cùng Trần Quả bắt đầu một chuyến tiếp lấy một chuyến địa sách kiện hàng. Sau một hồi lâu, rốt cục toàn bộ chuyển xong, Bưu Chính Tiểu Ca cũng lái xe hơi rời đi. Giờ khắc này, Trần Sơn Xuyên tra con cuối cùng là lộ ra nét mặt tươi cười. "Hàng đã phát, chúng ta cũng rốt cục có thể ăn một bữa ăn tâm cơm." Chính Vân mỉm cười nói, nghĩ đến đợi lát nữa thiệt, hắn không khỏi nước miếng. "Ừm, rốt cục có thể thở một ngụm." Trần Quả thư chuyển ngân quốc, trên mặt lộ ra thư thái nụ cười. Thời gian cũng không còn sớm, ta đến hỏi xuống lão bản, phải chăng chúng ta có thể xuất phát? Chính Vân lộ ra rực rỡ mỉm cười. Ừm. Trần Sơn xuyên cha con trăm miệng một lời. Hắn nhanh nhẹn điểm rời đi bao trang bộ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 471, điểm cái đồ ăn còn người lấy ta nhường vẫn là ta tới đi. Chính Vân tại được Lưu Tô An đồng ý về sau, hắn triệu tập phục vụ khách hàng bộ Tam Đóa Kim Hoa, cùng bao trang bộ Trần Sơn xuyên hai trà con, tại cửa ra vào tập hợp. Tất cả mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Lưu Tô An xuất hiện một khắc này. Tất cả mọi người đi, trước máy vi tính lưu lại mưu hiệu bội một người tiếp đơn đặt hàng, sẽ tới hay không không biết a. Trần Sơn xuyên trong lòng có chút lo lắng. Dù sao một người khi hai cửa hàng phục vụ khách hàng, đúng là có chút cố hết sức, hắn lo lắng cũng không phải không có lý. Trần Thúc, người yên tâm tốt, có điện thoại di động nơi tay, qua này đều có thể tiết an. Xông khởi vẫn nhẹ lay động trong tay điện thoại di động, khỏe miệng phát họa ra một vòng ngọt ngào mỉm cười. Đúng vậy a. Trần Thúc, người a, khác buồn lo vô cớ. Lâm Lạc tuyết hai tay khoác lên giang Tô dính trên vai, này cái cảm năng ở trên hai tay Vũ Sáng lấy nàng này đôi mắt to. Trần Sơn xuyên một mặt kinh ngạc nhìn lấy các nàng. Trần thúc, chúng ta trên điện thoại di động đau vừa vượt vượng hào, chỉ cần có người tư vấn, chúng ta tùy thời tùy chỗ đều có thể tiếp đơn đặt hàng. Giang Tô dính khỏe miệng hơi hơi hiện lên một vòng đường cong. Há, nguyên lai dạng này a. Trần Sơn xuyên cái hiểu cái không gật đầu. Đều đến đông đủ đúng không? Lưu Tô An đứng tại cửa ra vào, vừa hỏi một bên ngẩng đầu nhìn liếc một chút ở đây các vị. Lão bản, còn các ngươi. Xung khởi vân ngữ khí gấp giọng. Nghi kị muốn ăn cái gì sao? Khóe miệng của hắn lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, trưng cầu mọi người ý kiến trong mấy mắt. Mọi người toàn bộ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía sông Khởi Vân, dù sao cái này một bữa là nàng đưa ra, không phải là nhượng ta làm chủ a. Song Khởi Vân cố mà làm nói, "Ừm, nữ sĩ ưu tiên, chúng ta đám này lao ra môn không ý kiến." Chính Vân ôm lấy chần quả đầu vai, phỏng phỏng nói, "Song Khởi Vân gặp những người khác không có ý kiến, nàng lộc cộc lộc cộc địa chuyển lấy trong mắt, nàng hai con người lóe ra dị dạng qua mang, khỏe miệng hơi hơi dương lên, xinh xắn nói, "Lão bản, chúng ta có thể hay không qua ăn trước đầu?" Nàng chớp hai mắt, mong đợi nhìn lấy Lưu Tô An. "Không có vấn đề." Hắn sảng khoái một lời đáp ứng. IS, yes. Song Hợi Vân vừa lái tâm địa hô to, một bên làm ra tiếng đao thủ. Lập tức nàng giơ tay lên, cùng còn lại nhân viên một vỗ tay một cái. Mọi người tâm tình cũng theo đó bị điều động, có như thế một cái hoạt bát sáng sủa một tự tại, vì cái đoàn đội này thêm vào một vòng sức sống. "Vậy chúng ta đi, qua thị trấn Hải Sa Lâu." Lưu Tô An một bên huy động điện thoại di động, vừa mỉm cười mắt nhìn các nàng, hắn tiếp lấy dặn dò, "Ta xe không ngồi được nhiều người như vậy, này Trịnh Vân, Trần Thúc, chính các ngươi mở ma đi qua đi, trên đường cẩn thận một chút, phục vụ khách hàng bộ, toàn bộ theo ta đi." "Tốt." Mọi người chăm miệng một lời. Cái này sĩ khí dân cao a. Phục vụ khách hàng bộ Tam Đóa Kim Hoa cùng một chỗ theo sát cái này Lưu Tô An, bốn người bọn họ cùng lên xe. Mà Trịnh Vân cùng Trần Sơn xuyên hai cha con, đều mở ra ma đi theo Lưu Tô An sau xe. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp địa hướng thị trấn phương hướng mở đi ra. Trên đường đi, Xông Khởi Vân ba người trên xe vui vẻ kỳ kỳ cha cha đàm luận. Vui sướng bầu không khí lan tràn tại toàn bộ trong xe. Thu nó ảnh hưởng, Lưu Tô An tâm tình cũng đi theo vui vẻ. Xe cực nhanh chạy trên đường. Lưu Tô An xe vững vàng đứng ở hải sản lâu bãi đỗ xe bên trên. Một hàng bốn người bước xuống xe. Mọi người mong mọi cùng trong mong, chờ đợi lấy Trịnh Vân cùng Trần Sơn xuyên hai trà con xuất hiện. Sau một lát, Trịnh Vân bọn họ tam thân ảnh từ xa đến gần. Cái này, chúng ta ở đây. Xông Khởi Vân nhón chân lên, hướng lấy bọn hắn vẫy tay. Trịnh Vân nghe tiếng cũng hướng lấy bọn hắn vẫy tay. Lập tức bọn họ ngừng tố mà, tiến lên đón cùng Lưu Tô An bọn họ tụ hợp. "Tốt, đi thôi." Lưu Tô An mỉm cười, vừa nói một bên hướng hải sản lâu đi đến. Những người khác theo đuổi phía sau. Vừa vào cửa, phục vụ viên mỉm cười tới, tất tất nói, "Tiên sinh, mấy vị, có hẹn trước không?" "Đây." "Không." Đây đều là. Lưu Tô An chỉ sau lưng bọn họ mỉm cười đáp trả. Bảy vị. Xông khởi Vân Giả ngây thơ địa khoa tay lấy bảy số tự. Tốt, phòng khách đều đầy, hiện tại chỉ còn đại sảnh có chỗ ngồi. Phục vụ viên mắt nhìn các nàng, mỉm cười nói, Lưu Tô An bất đắc gì nói, tốt ta, này cho chúng ta tìm yên tĩnh vị trí đi. Tốt, tiến sinh. Phục vụ viên lại mỉm cười gật đầu, nàng có lễ phép thò tay làm mời thủ thế, các vị, mời tới bên này. Một đoàn người tại phục vụ viên chỉ huy dưới, đến, đến đại sảnh một cái yên lặng trước bàn ăn. Mọi người nhao nhao ngồi xuống. Tiến sinh, đây là menu. Phục vụ viên lập tức đem menu đưa lên, cũng ở một bên cầm bút kiên nhận chờ đợi, tùy thời chuẩn bị ghi lại bọn họ cửa hàng tên món ăn. Được. Lưu Tô An đem tiếp nhận menu tiện tay đưa cho một bên sông Khởi Vân, khỏe miệng hơi hơi dương lên, "Tiểu Vân, ngươi cùng mọi người nhìn điểm đi, thích ăn gì cứ gọi cái gì." "A." Tốt. Sùng Khởi Vân vui sướng đáp, mặt mày hớn hở lấy. Nàng mắt nhìn menu giá cả không khỏi nuốt nước miếng, nàng nháy mắt, "Thật đúng là thật đã." Như thế điểm, điểm quý cũng không tốt đi. Nàng đem một không tính toán giày thực đơn là lật qua lật lại địa lơ khắp, nhìn bên trong một cái đồ ăn về sau lại không tự chủ được nhìn xem bên cạnh giá cả, xem xét giá cả lại trực tiếp đem thức ăn này cho bắt rơi. Giờ phút này nàng không có chỗ xuống tay, nàng đem menu đưa cho bên người Lâm Lạc Tuyết nói, "Tiểu Tuyết, nếu không ngươi điểm, ta sẽ không, nếu không nhượng Trần Túc điểm, Trần Thúc là trưởng buổi mà." Lâm Lạc Tuyết vừa rồi cũng ít liếc một chút thức ăn này đan giá cả, tâm lý không khỏi hơi hồi hộp một chút, cái này khoai lang bọng tay, nàng cũng không tiếp. "Các ngươi điểm đi, Trần Túc ăn cái gì đều được." Trần Sơn xuyên khoác tay nói. Phục vụ viên thấy các nàng như thế đẩy tới đẩy lui, nàng không khỏi một chút nhíu mày, trên mặt lộ ra một chút không vui, nàng dứt dứt nói, có hay không chọn tốt đâu. Ta bên này vẫn còn có khách nhân, nếu không các ngươi đợi lát nữa lại để ta. Lưu Tô An gặp phục vụ viên sắc mặt có chút lo lắng, hắn đem menu lấy tới, điểm cái đồ ăn còn ngươi đẩy ta nhường, vẫn là ta tới đi. Song khởi Vân tại hắn tiến tới, tại bên cạnh hắn nói khẽ, "Lão bản, nơi này giá cả thật đắt, tùy tiện tuyển mấy cái tiện nghi một chút đi." Lưu Tô An mỉm cười, không có lên tiếng, hắn lật nhìn một chút menu, mỉm cười nói, "Ta điểm một cái long hà vơ velvet y mặt, hấp đại liên bảo, hải sâm gạo, tỏi rừng trưng nguyên hấp tiền tai ban, hấp cao cua." Phục vụ viên gặp Lưu Tô An chọn món ăn đều chọn đắt một chút, nàng nhớ kỳ khởi kỳ, này ban đầu hơi nhíu mày giờ phút này hoàn toàn giãn ra, trên mặt cũng lộ ra rực rỡ nụ cười. Song gợi Vân Ha hốc một một mặt kinh ngạc nhìn lấy Lưu Tô An, nàng không khỏi nuốt nước miếng. Chính Vân nghe này báo ra menu, trên mặt lộ ra nhất cả trứng biểu lộ. Lại tới một cái tượng nhỏ con trai lăn cháo, lấy thêm một số đồ uống đi, tất cả mọi người lái xe, tiểu điều khiển liền không tốt. Lưu Tô An khỏe miệng bứt lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, hắn menu khép lại, đưa cho phục vụ viên, "Tốt, chỉ những thứ này." "Tốt, tiến hành, xin chờ một chút, một hồi liền lên đồ ăn."